Chương 396, Từ Trường An không tin diệt cỏ tận gốc, chương 396, Từ Trường An không tin diệt cỏ tận gốc. Cho dù là Lý Chi Bạch cũng rất khó đem ẩn tiên trúc đồng quân cùng bây giờ cái này hôn thế ma vương nữ thẳng vô lại liên hệ với nhau. Thật là muốn nói đã từng trúc đồng quân cùng trúc bình nương có cái gì một cái liền có thể nhận ra đặc điểm. Không phải tu vi, không phải tướng mạo, không phải công pháp tu luyện, mà là một đôi trắng non phong non dài, xinh đẹp cực kỳ hai tay. Vô luận là tu hành, tài đánh đàn, nói một câu trúc đồng quân một thân duyên phận ba thành đều ở trên tay đều không quá phận cho nên, trúc bình lương sẽ thích ngón tay đẹp mắt cô đường, coi như là nàng cá nhân đặc biệt yêu thích. dù sao, lý chi bạch nếu là không có một đôi xảo thủ, như thế nào đi chia nhỏ những thứ kia hôn tạp thảo dược linh lực, như thế nào luyện chế tinh tế đan dược. ở dĩ vãng thời điểm, trúc bình lương chưa bao giờ cảm thấy một tay của nam tử sẽ như thế nào đẹp mắt, dù sao bộ xương đặt ở đó, nàng thật đúng là không có để ý qua từ trường ngón tay, nếu không phải là mới vừa cẩn thận chăm chú nhìn hắn đi vào trứng, thật đúng là không phát hiện được kia kỳ diệu vật vị. đến trúc bình lương cái này tu hành cảnh giới cũng sẽ không không giải thích được rung động nhưng là muốn nàng đi từ vãn bối trên tay hiểu cái gì phiền phức đạo thật vô cùng kỳ quái lại thích chính là thích mong muốn nhìn lâu hai mắt cũng là nội tâm của nàng chân chính ý tưởng trúc bình nương cũng sẽ không là làm đoan chính mình người trường an hiểu chuyện nguyện ý nghe nàng vô cớ sinh sự yêu cầu đi diễn bài hát nhưng là nàng không thể không hiểu chuyện cho nên để cho từ trường an lên đài cấp thanh lâu các cô nương biểu diễn cũng không cần nói người ngoài nghe hát từ các cô nương cũng không thể đồng ý cho nên lên đài là tuyệt đối không thể lên đài nhưng là nàng đối từ trường an một đôi tay lại đích xác đến rồi 12 phần thăng hãi rung động là gà không được người nhất là kia từ nội tâm trong sung ra giống như chỉ cần tiến lên một bước là có thể ngộ ra thứ gì tới cảm giác ở Trúc bình lương trong lòng nhẹ nhàng cào, rất khó chịu nói cho cùng cũng chính là từ trường an bây giờ thân phận mông lung bị trưởng môn tiêu một câu tiên nhân chuyển thế không phải dù là trúc bình lương cảm thấy mình rung động cũng chỉ là châu già gặm cỏ non nhìn nhà mình tiểu tử tay ngất đi nhưng là một khi nhiễm phải tiên nhân mấy chữ liền không phải do trúc bình lương không có hứng thú ngược lại tuyệt không phải không phải nàng háo sắc định không phải lấy trúc bình lương đi đạo từ trường an có thể trình diễn một khúc vừa đúng nếu là không thể kia những biện pháp khác cũng được Trương An, đừng ngươi diễn cung. Trúc Bình Nương một đôi thu đồng chiếu sáng rạng rỡ, nàng nhao nhao muốn thử nói. Tới, cấp tỷ tỷ một quyền, ta thử một chút cảm giác gì. Từ Trương An lần này là thật ngương ác. Trúc Bình Nương suy nghĩ như thế nào đi nữa thiên mã hành không, vậy cũng phải có dấu vết mà lần theo đi. Cái này chân chức mới nói muốn hắn lên đài diễn khúc, phía sau sẽ phải bản thân cho nàng một quyền. Phát sinh cái gì? Từ Trương An mặt ngộ. để cho hắn lên đài ngược lại không có cái gì lây vướng. Dù sao từ Trương An tự biết thiếu tiền bối quá nhiều, bây giờ vô luận như thế nào cũng còn không lên. Hắn lại không thèm để ý danh tiếng, cấp các cô nương diễn cái khúc tính là gì? Vân Cô Nương không ở hắn sẽ còn do dự một chút. Vân Thiện đang ở tại chỗ, hắn liền có thể nói một câu không gì kiêng kỵ. Ừm. Chờ trở về mộ Vũ Phong, Từ Trường An cảm thấy quẳng xuống Vân Cô Nương đi cùng các sư tỷ đánh cờ mới càng quá đáng. Nhưng là cùng Trúc Tiền bối ra tay cái gì, đó là vạn vạn không được. Sướng sở cái gì a? Nghe không hiểu lời của tỷ tỷ. Trúc Bình Nương cực kỳ hưng phấn nói, Trường An, tới một quyền, một trưởng đều có thể, ta thử một chút có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Từ Trường An dở khóc dở cười, Trúc tỷ tỷ, vạn bối. Hay là lên đài diễn khúc đi. Không được, để cho A Bạch biết có thể ăn tới ta coi như a bạch không tìm ta phiền toái bách thảo viên đam kia không cần mặt mũi nữ nhân cũng phải mượn được cớ trúc bình nương dùng sức lắc đầu tỷ tỷ mới vừa nói chính là nói mê sảng nhất định là không thể để người mất mặt mũi không đúng cái này không trọng yếu nhanh mau đánh ta trúc tỷ tỷ ngài thật biết mình bây giờ đang nói cái gì sao cái này đối hắn ân trọng như núi tiền núi hình như là thật ở đòi đánh từ trương an trúc bình nương nhìn nhau không nói hơi yên lặng sau trúc bình nương trên đầu lên một dấu hỏi sau đó mặt mo hơi đỏ a nàng chỉ lo bắt lại trong lòng về điểm kia rung động đi Lại quyên loại này không đầu vô nao vậy từ Trường An nơi nào nghe hiểu? Vì vậy Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, nói: Trường An, thị thị ta ở tại nơi này hoa người lâu, những người khác là thế nào nhỉ ta? Thự Cam đoạn lạc. tự nhiên không phải. Từ Trường An thấy Trúc Bình Nương đi cố này hương phấn kính, có thể thật tốt trao đổi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy nghĩ một chút, nói: Luyện Tâm, người lời đều cho là Trúc Tiên Tử là ở Hồng Trần Luyện Tâm, chính là như vậy. Trúc Bình Nương nghiêm trang gật đầu, Hồng Trần trưởng, biển người ngang dặm cái này nội đạo cơ duyên rốt cuộc nút ở cái nào xó sinh trong, cũng không người nào biết hiểu, như vậy. Liền xem như một cái chớp mắt động tâm đều muốn cẩn thận bắt lại, cho nên từ trường an không hiểu, cho nên ta muốn làm gì chuyện, phải không cần lý do. Trúc Bình Nương giang tay, đa số thời điểm ta chỉ cần tâm tư thoát đạn, làm việc cũng không cần lý do, cũng cho không ra lý do, có thể hiểu. Như cùng nàng thu dưỡng nhiều như vậy cô bé, giống như ban đầu mới thấy A Thanh liền động tâm mong muốn mang nàng trở lại, cần gì lý do? Chỉ cần ý niệm bốn phương thông suốt, đây chính là đứng ở lầu các tầng đỉnh, đến từ trúc đồng quân lòng tin. Trên đời này có thể đè ép nàng người, có thể muốn nàng cấp một lý do, thật không có mấy cái, để ngươi đánh liền đánh đừng hỏi vì sao, đại khái có thể hiểu một ít. Từ trường An như có điều suy nghĩ, hiểu một chữ này có lẽ chính là giảng cứu một nổi hứng bất trận, cho nên Hồng Trần luyện tâm chúc tiền bối suy nghĩ mới luôn là bộ trộn. Hắn hiểu, khó trách chúc tiền bối có lúc như vậy không đáng tin cậy. Ngươi hiểu là tốt rồi, cho nên chúc Bình Nương chỉ mình mặt. Bây giờ ta muốn ngươi đánh ta một quyền, đừng hỏi nguyên nhân, đánh lại nói. Từ Trường An, a cái này, nguyên lai like là tại chỗ này đợi bản thân đâu. Quả nhiên như chúc tiền bối nói, Nang Đích xác không cần cấp lý do gì. Từ Trường An không thể nào hiểu được chúc Bình Nương chợt ý tứ hắn có thể tiếp nhận bản thân lên đài, lại không thể đụng phải trưởng muối. trúc tỷ tỷ, ngài là trưởng muối, nào có. trúc bình nương nhịn cười không được, cắt đứt hắn. dưới tay ta nha đầu cũng không có như vậy, ngươi kính tỷ tỷ, ngươi có tin hay không? ta bây giờ kêu lục nha đầu tới, nàng xiết quả đấm là có thể hiếp thân thể của ta, cũng không mang theo do dự. từ trường an, không phải, mình không phải là đang nấu cơm sao? trúc tiền bối không phải đang đánh trứng sao? thế nào không để ý một cái, họa phong biến thành như vậy. trúc bình nương cũng không nóng nảy, ngược lại từ trường an lại chạy không phát, nàng chớp trước mắt, thẩm nghĩ bản thân quả nhiên rất thích hắn. cùng với Trúc Bình Nương thật lên một chút tâm tư. Nàng toàn suất lực thiên nguyên nội cảnh cầm từ Trường An không có biện pháp nào, xem ra từ Trường An phòng ngự cơ hội là kéo căng. Vì vậy mong muốn thử một chút từ Trường An trình độ. Nói không chừng, sự khiếp đảm của nàng liền rơi vào từ Trường An một đôi tay bên trên nữa nha. Huống chi, trọng yếu nhất chính là, nữ nhi ra từ trước đến giờ giảng cứu có tới có còn. Nàng mạo hiểm ra tay với từ Trường An, từ Trường An liền nên còn trở về. Không phải, làm trưởng bối là có thể dùng thử do xét lý do ra tay với từ Trường An. Dù là người trưởng đối này là chính Chúc Bình Nương cũng không được, nhất là ở phát hiện Từ Trường An không ngờ thật mong muốn nghe nàng, đừng mặt mũi đi lên đài sau, Chúc Bình Nương thì càng ấy nấy. Cho nên, vì trong lòng phát đạt, một quyền này, Từ Trường An là đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Chẳng qua là không thể để cho hắn chơi đùa, được nghiêm túc. Tốt nhất có thể cho bản thân tới một cái hung ác. Ừm. còn có một cái trọng yếu đạo lý. Như vậy sau, nàng đối mặt Vân Tiễn thời điểm ấy nấy, nói không chừng có thể nhẹ một chút. Ngươi ở kiếm đường, A Bạch nên đã dạy ngươi, nhàn nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Tràn đầy theo thiên ngoại mây cuộn mây tan đạo lý, thế nào bây giờ làm việc bó tay bó chân." Trúc Bình Nương chậm rãi nói. Từ trường An nghe vậy, không lời nào để nói. "Cái này có quan hệ sao?" Cũng chính là Trúc Bình Nương, nếu là Lý Chi Bạch chợt mở miệng nói để cho hắn ra tay đánh nàng, Từ Trương An đều muốn hoài nghi mình có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, gặp phải tâm ma." "Ừm." Trúc Bình Nương cười tủm tỉm vỗ một cái Từ trường An vai, "Ta nhớ được, ngươi tìm những thứ kia tạc qua từ thời điểm, cũng không phải là như vậy sợ đầu sợ đuôi, ngươi cũng không biết, Lục Nha đầu biết ngươi cũng từng rét tạc sau, cũng là sợ hết hồn, rốt cuộc là trẻ con, sợ máu." Từ Trường An cười khổ, Trúc Bình Nương vươn người một cái, tiếp tục nói: Dĩ vãng ngươi lần đầu dính máu, tỷ tỷ không có đi khai đạo ngươi, bây giờ ngược lại có chút ngạc nhiên. Trương An, ngươi lúc đó lần đầu tiên xông vào này trại, thế nào không sợ? Dựa theo đạo lý, một cái như vậy sẽ tôn trọng trưởng muội. Ánh mắt tấm bình, tâm tư lương thiện thiếu niên, để cho tình nguyện lên đài bị khuất cũng không nghĩ đụng trưởng muội, thế nào hạ đi ngoan thủ, có thể giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là tiên nhân ý chí ảnh hưởng? Trúc Bình Nương cảm thấy rất hứng thú. Từ Trường An nghe Trúc Bình Nương vậy, cũng không khỏi nhớ tới bản thân lần đầu ra tay lúc chuyện, Tập nhân gáy máu trầm rãi tràn ra hai mắt tròn tranh, thân hình ngã xuống đất, máu tươi rơm trào. rõ ràng trước mắt, sợ. Từ Trường An lắc đầu một cái, tất nhiên không sợ, sẽ không cảm thấy nội tâm bất an. Trúc Bình nương hỏi, thật nhân đã tuyệt, tại sao bất an? Từ Trường An không hiểu, quả nhiên ngươi phải không cần tỷ tỷ khai đạo. Trúc Bình nương hài lòng nhìn một cái Từ Trường An, nàng vẫn luôn không cho là, một mối ra đời thiếu niên là có thể ra tay đem mấy cái trại liên đối quanh mình mã tặc toàn bộ nhổ cỏ tận gốc. hắn sẽ là cái gì hèn yếu người? Từ Trường An lần đầu ra tay, giết bao nhiêu người? chỉ sợ chính hắn cũng không nhớ rõ. khi đó. Chúc Bình Nương trước tiên cho là từ trường ăn là giết điên rồi, lấy tu sĩ đối phản tục, đầu góc mê muội. Nhưng chiêu hắn tới gặp mới hiểu đáng quý. Dính máu mà không mê mắt, tâm ma không chút nào sinh, lệ khí chút xíu bất nhiễm. Cũng là từ khi đó, sát phạt quả đoán nhưng là lại tâm tư thanh thản thiếu niên mới xem như chính thức đi vào con mắt của nàng. Chúc Bình Nương cố ý để cho từ trường ăn hồi ức lúc ấy trạng thái, không che trước dấu sau, nói: "Sơ trưởng sinh tử, chân tộc cùng tiên môn không có khác biệt, làm như ngươi như vậy trừ áp du hiệp, lần đầu tiên cảm thụ. Không phải là vì dương thiện giết người đang lúc cùng tức đoạn sinh mạng luôn là tội lỗi hai loại ý niệm thiên nhân giao chiến." Trúc Bình nương giang tay, người bình thường sẽ ở trong lòng tự nói với mình, chỉ cần giết chính là ác nhân là tốt rồi, không nên có cái gì gánh nặng tâm lý. Từ Trưởng An nghĩ thầm Trúc Tiền Bối không hổ là Trúc Tiền Bối, nàng nói một chút xíu không sai. Kỳ thực, hắn cũng không phải thật chính là người vô tình, ban đầu ở trong lòng đích thật là có chút đánh bảo, hơn nữa Trường Kiếm kia nhún máu một cái trước mắt, để cho hắn cũng không nhịn được run sợ. Nhưng thật hiểu một chút chuyện sau, liền lại không có một tơ một hào do dự. Cho nên tỷ tỷ ta khi đó nghĩ vô cùng rõ ràng, nếu là ngươi diệt tộc chạy lương đầu không thoát đạn, ta chỉ biết nói cho ngươi, diệt cõi tận gốc, chém hung không thuộc về sát sinh hoặc là nói giết người xấu, chuyện đương nhiên. Trúc Bình nương cười, những người kia đều đang chết, luôn ngự trận nhìn chút, nhưng luôn là sự thật. Từ Trường An không biết rõ Trúc Bình nương chợt nhắc tới chuyện này là có thâm ý gì, càng nhiều thời điểm hắn cố ý ở tránh khỏi những chuyện này, cũng không lắm mong muốn để cho Vân Thiện biết được, cho nên sẽ không chủ động nhắc tới. Bây giờ ở Bắc Tăng Thành quanh mình sạch sẽ sau, hắn rất ít đón thêm loại nhiệm vụ này. Trường An, tỷ tỷ ta vẫn cho rằng người tu hành tâm tính tầm quan trọng là lớn hơn với Thiên Phú, càng là Thiên Phú người càng tốt hơn, thì càng như vậy. Trúc Bình nương xem từ Trường An ánh mắt, cho nên người lúc đó. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Từ Trường An nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Đừng than thở, nói một chút mà, ngươi là thế nào qua cái đó khảm? Trúc Bình Nương nhiều hứng thú hỏi. Từ Trường An bất đắc dĩ. Quá khảm. Cần sao? Vân vân. Trúc Bình Nương xem Từ Trường An ánh mắt trợn sưng suốt, không nhịn được nói là Vân cô nương. Ừm. Trong căn phòng chợt rất an tĩnh. kia không sao. Trúc Bình Nương khỏe mắt chịu động. Là. Vân Thiện sẽ ngủ ở Bắc Tăng Thành Trong. Từ Trường An sẽ đối với trung Bình có thể sẽ uy hiếp được Vân Thiện tặc phỉ nâu tay. Trúc Bình Nương một tay bùm mặt. Lại bị tú. Thì ra là bởi vì phải bảo vệ vân thiện như vậy từ trường an nơi nào cần gì tâm lý khai giải bảo vệ vân cô nương cần lý do sao hắn ra tay lý do căn bản cũng không phải là cái gì đại nghĩa tự nhiên sẽ không bởi vì một ít vô hủ nói dông tuyết đạo lý lớn mà không nghĩ ra tư tưởng kiên định như thế nào lại dao động càng không cần người ngoài đi khuyên giải phiền toái trúc bình nương lẩm bẩm nói ta vốn là muốn nhắc tới những thứ này chuyện xưa kích thích ngươi khi đó hung tính sau đó cấp tỷ tỷ ta tới một cái hung ác kết quả hắn là vì bảo vệ vân thiện này chỗ nào còn hung ác đứng lên từ trường an nàng đang nói gì đấy mà thôi, cũng có biện pháp khác. quả nhiên, đối phó ngươi, vẫn là phải từ Vân Muội Muội chỗ kia ra tay. Trúc Bình Nương cười, coi như là không có phí công hỏi. hôm nay cái này đánh, nàng Trúc Đồng Quân là chịu định. nhắc tới, từ Trường An không có bởi vì nàng pháp thuật bị thương, cho nên bản thân cũng không thể thật bị tiểu bối một quyền đánh tới trên mặt, đó không phải là thua thiệt. nàng là muốn nhìn tay tay, cũng không phải là đầu góc có bệnh. mặc dù cùng có bệnh cũng không khác mấy. vì tốt hơn cho ngươi cùng Vân Muội Muội chọn lựa công pháp, cần biết được tu vi của ngươi cùng. Ừm, năng lực. Trúc Bình Nương còn kém đem tìm lý do mấy chữ viết lên mặt, nàng như mặt. Nghiêm Trăng nói. Xuất toàn lực đi, tỉ tỉ thử một chút ngươi cân lượng, ứng. Đây là vì vân cô nương, đánh ta. Muốn phát thêm vài phút đồng hồ. Ngủ ngon, yêu các ngươi. chương 397, thử kiếm, chương 397, thử kiếm. Trúc Bình Nương sau khi nói xong, nhìn thiếu niên mặt bất đắc dĩ bộ dáng, cười một tiếng. Trên đời này nói chung không có mình làm như vậy trưởng bối đi. Kết hợp nàng trước vậy, cho dù là kẻ ngu cũng biết cấp vân thiện chọn lựa công pháp, thuần thúy là nàng vì bức bách từ trường ăn nghe lời mở cớ nhất là lúc này từ trường An hơi lộ ra kinh ngạc cùng bất đắc dĩ ánh mắt từ từ gần như bình tĩnh Trúc Bình Nương liền càng thêm chỗ dạng nàng ngẩng đầu lên thật nhanh liếc mắt một cái từ Trường An nhỏ giọng nói cũng không hoàn toàn là tỷ tỷ ta tìm một cớ ngươi là a bạch học sinh ta đích xác có mấy phần mong muốn thử một chút ngươi tu vi ý tứ dù sao Trường An bên ngoài còn rơi xuống mưa lớn như vậy đâu Trúc Bình Nương càng nói lại càng có lòng tin đến cuối cùng dứt khoát chống nạnh nhìn hắn trăng mưa kia hừ hừ trên người ngươi nhiều như vậy bí mật còn không cho tỷ tỷ ta tò mò sao trên đời này đại khái cũng không có nàng như vậy thản nhiên người, nói thẳng bởi vì tò mò từ trường an trên người bí mật cho nên mong muốn để cho nàng cùng mình ra tay từ trường an xem trúc bình nương kia mặt vốn nên như vậy bộ dáng không biết nên nói gì bất đắc dĩ có lẽ có đi có thể nói lời nói thật xem trúc bình nương như vậy vắt hết óc tìm lý do trong lòng hắn cảm động kỳ thực muốn còn hơn nhiều bất đắc dĩ trúc tỷ tỷ từng ta tại trên triều vân tông cũng không phải không cùng người ra tay qua ở bắc tang thành chúng quanh càng là ra rất nhiều nhiệm vụ từ trường an lắc đầu một cái nếu là ta linh lực có cái gì là thủ làm sao có thể lừa gạt được con mắt của ngài không giống nhau. Trúc Bình Nương đến rồi hăng hái, nàng nhìn chằm chằm từ Trường An tốt lắm nhìn ngón tay, nói nghiêm túc. Dĩ vang ta không có cẩn thận chú ý tới, lại nói bọn họ không nhìn ra trên người người kỳ quái địa phương, ta cũng là có thể. Dù sao nàng chưa từng có khoảng cách gần xem qua từ Trường An ra tay. Trúc Bình Nương nghĩ thầm nàng dùng Thiên Nguyên Nội Cảnh, nhưng khi đó từ Trường An là bị động, cho nên nàng thủ đoạn như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên một chút xíu sóng lớn. Nhưng là nếu như từ Trường An là phe tấn công, Trúc Bình Nương cho là lấy nhãn lực của mình, tóm lại là có thể nhìn ra từ Trường An cùng người bình thường chút chỗ bất đồng Lúc này. Trúc Bình Nương cái này mặt nhao nhao muốn thử nét mặt, nếu để cho Thạch Thanh Quân nhìn thấy, đại khái sẽ hồi lâu nói không ra lời. Đối với bây giờ đã bị thiệt lớn Thạch Thanh Quân mà nói, nàng nhất định sẽ không làm Trúc Bình Nương chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng đây cũng là chúc Bình Nương cùng Thạch Thanh Quân phân biệt. Trúc Bình Nương cũng có nghĩ tới phải cẩn thận đối đãi Từ Trường An, cũng không qua bao lâu liền đem loại này kiêng kỵ cấp vứt xuống gáy sau. Trong lòng có e rẻ, không bằng học đánh trứng gà. Ở trong mắt của nàng, Từ Trường An chính là văn bối nàng kia tỏ mò vãn bối trên người bí mật có cái gì kỳ quái. Chủ yếu là, chính Từ Trường An cũng không hiểu rõ bí mật trên người hắn hơn nữa cũng không có biểu hiện ra qua một chút xíu kháng cự người khác tới thử rõ xét điều tra ý vị chuông bình nương dĩ nhiên là không gì kiêng kỵ trường an Chúc bình nương nhìn từ trường an nhẹ nhàng lắc đầu bộ dáng cười tủm tìm nói đáp ứng đúng không ngài đều như vậy nói ta nào có không đáp ứng đạo lý từ trường an một tay nâng chán lý do cũng làm cho nàng thì vẩn thậm chí không tiếp cầm vân cô nương tới uy hiếp điều này làm cho hắn thế nào cự tuyệt ai có thể nghĩ tới cuộc sống lần đầu tiên bị người dùng vân cô nương tới uy hiếp không phải từ trên người hắn muốn cái gì cũng không phải tham lam chuyện ngược lại là muốn cho tự mình động thủ đánh người Thái Dương Huyệt Thật là mơ hồ đau. Đồng ý là tốt rồi, không hưởng công tỷ tỷ ta ta tìm nhiều như vậy lý do, đầu góc đều muốn không đủ dùng. Trúc Bình Nương thấy Từ Trường An nghe lời, cười điểm như hoa, vỗ một cái ngực. An tâm, ta lúc nào nuốt lời qua. Nhất định cho ngươi cùng Vân Cô Nương chọn một đã dùng tốt lại thoải mái song hành công pháp. Ngươi không biết, bây giờ hợp hoàn tông đội tu hành chi đạo sau, dĩ vãng những thứ kia liên quan tới âm dương hai hẳn của cải đều ở đây tỷ tỷ nơi này. Trên đời này cũng không có người so với ta càng hiểu những thứ này. Nàng càng nói càng phấn khởi. Đến lúc đó liên quan tới vật này tu luyện bên trên. Ngươi cùng Vân Muội Muội có cái gì không hiểu vật, cứ tới hỏi tỷ tỷ. Dạy văn bối âm dương hai tu chi đạo, nàng thật là nói ra được. Từ Trường An. So với xứng sở từ Trường An, Trúc Bình Nương liền thản nhiên nhiều. Tu hành mà, có cái gì ngại ngụng? Nàng mặc dù ngây thơ, nhưng chuyện liên quan đến tu hành, xưa nay không là xấu hổ tính tình. Đúng, Trường An, liên quan tới công pháp chuyện, nữ tử có đi nhâm mạch, quá hướng mạnh kết nói, Vân Muội Muội trời sinh người yếu, đến lúc đó ngươi nhiều làm phế chút tâm tư. Đang ở Trúc Bình Nương còn muốn cùng Từ Trường An thảo luận liên quan tới âm dương công pháp lúc, Từ Trường An không nhịn được nói. Hay là chờ xác định công pháp lại nói, ta nghe không hiểu lắm. Vân Cô Nương không ở bên người, làm việc hay là chứng trạng chút tốt. Phi, tiền đồ. Trúc Bình Nương cười hì hì, được rồi, an tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, Vân Muội muội tu hành chuyện ta tới giải quyết. Nàng một bức nữ nhân xấu bộ dáng, nàng không phải là tích lũy không xuống linh lực sao? Gây gớm ta đi a bạch chỗ kia trộn hai bình đan dược, rót cũng cho Vân Muội muội rót đến quá hư cảnh. Từ Trường An. Mắt thấy Từ Trường An không nói, Chúc Bình Nương còn làm hắn không tin, không có sao, ta giúp đỡ nàng tiêu hóa, trừ a bạch đặc chế tam thanh đan, cái khác tùy tiện Vân Muội muội ăn bảo đảm có thể đem mọi mọi uy được trắng mập trắng mập. từ trường an hắn chợt có chút may mắn may mắn vân Cô nương trời sinh người yếu cho nên cho dù thích gan điểm tâm cũng không đến nội thêm mập nhẹ nhàng nuốt thái dương Việt, đối trúc bình nương người sư tỷ này nhóm trong miệng hôn thê ma vương có cấp độ càng sâu hiểu nhà mình người trưởng đối này mặc dù làm việc không lẽ thường, nhưng là không biết có nên nói không nàng là rất để cho người có cảm giác an toàn ít nhất từ trường an đối với trúc bình nương có thể giúp được hắn chuyện này từ đầu chí cuối liền không có hoài nghi tới từ trường an hơi do dự một chút đạo trúc tỷ tỷ tiên sinh tính tình của nàng Ngài cũng biết, Trường An thân là vạn bối ra tay với ngài nếu để cho tiên sinh biết được. Loại này không lý do thử dò xét, Lý Chi Bạch tuyệt đối sẽ không tao hứng. A, ngươi yên tâm. Trúc Bình Nương nghĩ cũng không nghĩ nói, ta là cái gì tính tình, ngươi lại cái gì tính tình. Đến lúc đó, A Bạch chỉ biết trách ta, làm sao lại trách ngươi? Trời sập xuống tỉ tỷ có ta chống đỡ, không có gì đáng ngại. Đùa giỡn, liền như là nàng cùng Từ Trường An tư hôn ở chung một chỗ. Hoa Nguyệt lâu các cô nương chỉ biết cho rằng là nàng không biết xấu hổ cám dỗ Từ Trường An, có ai sẽ cho rằng là Từ Trường An lỗi? cho nên Lý Chi Bạch cũng giống như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút biết ngay nhất định là bản thân bức bách Từ Trường An nghe lời, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng, Lý Chi Bạch sẽ không trách tội hắn, chỉ biết tự trách mình. Từ Trường An nghe vậy, lắc đầu một cái, không biết Trúc Bình Nương bộ dáng kia có tính hay không là lưu manh, nàng thật đúng là tuổi không sợ lỡ. Vấn đề không ở nơi này. Từ Trường An nói, không thể vì loại chuyện nhỏ này lãng phí ngại ở phía trước sinh trong lòng hình tượng. Dù là để cho Lý Chi Bạch tự trách mình, cũng không thể để Trúc Bình Nương đánh tội, bại Lý Chi Bạch thiện cảm. Hắn là nghĩ như vậy, hắn sợ Trúc Bình Nương nghe không hiểu, làm hết sức nói rõ. Từ Trường An bây giờ thế nhưng là rất coi trọng Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch cái này đối khuê mật, tự nhiên hy vọng các nàng quan hệ càng thân cận càng tốt. Ai? Trúc Bình Nương sử xuất kinh ngạc nhìn Từ Trường An, kinh ngạc không dứt. A, nguyên lai like hắn không phải lo lắng sẽ bị A Bạch trách cứ mà là lo lắng cho mình. Là Trường An biết nàng thích Lý Chi Bạch, biết nàng có bao nhiêu để ý Lý Chi Bạch cách nhìn, cho nên không hy vọng nàng bởi vì những thứ này không lý do chuyện nhỏ mà bị Lý Chi Bạch giận trách. Nguyên lai like hắn không phải sợ bị A Bạch trách phạt mà là vì tốt cho mình nha. Bình Nương đương nhiên biết rõ. Lý Chi Bạch đều ở đây trong thư nói phải tín nhiệm Từ Trường An, nhưng nàng còn ra tay thử dò xét hắn, cái này chắc chắn không để cho nàng cao hứng, nhưng là làm chính là làm, cho nên Trúc Bình Nương đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, chẳng qua là cái này bất thình lình bị quan tâm một cái. Trúc Bình Nương ngượng mà con ngươi hiện lên đẹp mắt liền bận, giờ khắc này nàng trận có mấy phần không giải thích được hốt hoảng. Gò má nàng ửng đỏ, cố làm trấn định mở miệng, không có gì đáng ngại, ngược lại chuyện xấu đều là Trúc Bình Nương làm, cùng chúc Đồng Quân không có quan hệ, lại nói luyện tâm, luyện tâm chuyện, có thể gọi làm chuyện xấu sao? Ai nha? Luyện tâm thật là một hoàn mỹ mở cớ, bởi vì là luyện tâm nội đạo, cho nên nàng một ít phương thức hành động cũng không cần sát thực lý do. Động tâm, nổi hứng bất chợt chính là lớn nhất lý do. Trong lòng ngài có tính toán là tốt rồi. Từ Trường An lắc đầu một cái, nói: Tiên sinh tính tình bình thản, có một số việc chớ có thủ xảo, chớ có tìm mở cớ, nàng ngược lại sẽ khoan tâm rất nhiều. Ta biết. Trúc Bình nương đỏ bừng mặt, hung hăng khuyết hắn một cái. Thân là trưởng bối, bị văn bối giáo dục thế nào tìm được lý chi bạch hoàn tâm, nàng cảm thấy mặt mũi cũng mất hết, nhưng là cũng không có cách nào, ai bảo nàng trước tiên tìm Từ Trường An làm lý chi bạch bên người mà thám. Bây giờ từ trường ăn vì tình cảm của nàng suy nghĩ, nàng dựa vào cái gì ô người ta? Không có đạo lý này. Ta, ta không thể so với ngươi hiểu thế nào đòi A Bạch thích không? Muốn ngươi tới dạy ta." Trúc Bình nương nói, xem từ trường an kia bình tĩnh ánh mắt, si hơi. "Được. Lời này hiển nhiên không có lực lượng. Nàng nếu là biết thế nào đòi lý chi Bạch thích, nơi nào sẽ luân lạc tới ở Bắc Tăng thành ở bao nhiêu năm nay, Lý Chi Bạch cũng không có đến xem qua nàng một lần. Được chưa? Tỷ tỷ sẽ cho A Bạch một cách nói, được rồi. Động thủ đi." Trúc Bình nương ho khan một tiếng, nhắc nhở, "Toàn lực, ngươi nhớ dùng toàn lực." không phải liền không có ý nghĩa. Tốt. Từ trường An cũng không do dự nữa, từ trong chữ vật đại lấy ra một thanh mang vỏ trường kiếm. Trúc Bình Nương vỗ tay phát ra tiếng, lấy linh lực bảo vệ trong phòng bếp bài trí. Sau đó tự dưới chân của nàng lên một đạo hai màu đen trắng sóng gợn. Sóng gợn dập dờn, phản phất toàn bộ phòng bếp không gian kéo dài tới tới. Từ trường An lại bình tĩnh lại tới thời điểm, có một loại mình bị kéo xuống dị không gian nào giác. Kết giới. Từ trường An máy mắt. Không phải. Kết giới cùng nội cảnh đối ngươi cũng không có tác dụng. Trúc bình Nương nghiêm trấn nói, một điểm nhỏ thủ đoạn. Không phải. ở chỗ này ra tay, làm hương nguyên liệu nấu ăn. Tỷ tỷ ta buổi tối không phải muốn nói bụng. Sau khi nói xong, Trúc Bình Nương nhìn từ trường an trong tay trong vỏ phổ kiếm, muốn nói lại thôi. Nàng muốn chính là quyền, không phải muốn nhìn kiếm a. Mà thôi, từ trường an đi theo Lý Chi Bạch tu chính là kiếm, cho nên biểu diễn kiếm chiêu cũng hợp lý. Nghĩ như vậy, Trúc Bình Nương liền không có để cho từ trường an đổi binh khí, nhiều hứng thu xem hắn làm chuẩn bị. Hô. Từ trường an hít sâu một hơi, lấy hắn cùng Trúc Bình Nương chiến lệnh, không cần nương tay, chỉ cần đem bản thân những này qua tu hành toàn bộ chút vào ở cái này trên thân kiếm, để cho Trúc Bình Nương tận thấu hắn tu hành thành quả là tốt rồi hắn là trúc bình lương đưa lên núi tốt như vậy để cho nàng thất vọng mặc dù có chút bất đắc dĩ cùng lại muốn cầm chút tiền bối thử kiếm nhưng đây chính là cái cơ hội kỳ thực từ trường an cũng muốn biết được bản thân ở khai nguyên sau toàn lực thi triển sau có thể tới cái tình trạng gì dù sao cho tới nay cũng không có cơ hội gì biểu diễn từ trường an đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm nếu là biểu diễn vậy trước tiên từ linh lực chất lượng bắt đầu đi không có cái gì so đơn giản vung ra một lần kiếm mang càng có thể rút tiền hắn linh lực chất lượng cao thấp trong phòng lên phong linh lực tiêu tán lay động trúc bình lương tốc giải để cho nàng ánh mắt lên ánh sáng Sùng nguyên pháp để ngươi như vậy dùng. Đúng, ngươi tu hành thời điểm ngoài lộ vẻ thôn tính linh khí cũng sẽ không đả thương kinh mạch, liền nên như vậy. Loại này phẩm cấp cực thấp dưới nhất phẩm công pháp, thường nhân tích góp kiếm khí không chỉ có hao phí thời gian dài, cũng cực kỳ hao tổn tinh lực. Nhưng là Từ Trường An bởi vì hoàn toàn không thiếu linh lực, đang điển cùng kinh lạc bền bị mạnh đến không thể tin nổi, cho nên hắn có thể dùng gần như bạo lực phương thức đem xúc nguyên pháp phát huy vượt qua 10 thành ý lực. Từ Trường An hết sức chăm chú, thân thể nghiêng về trước, làm rút kiếm thế. Thường nhân xúc một khắc đồng hồ mới có ý thế, ở Từ Trường An nơi này không tới một hơi thở liền có thể làm được, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Linh lực của hắn mặc dù chỉ có khai nguyên cảnh chất nhưng lượng thật sự là nhiều lắm, liền có thể một mực xúc đi xuống, cho đến thân thể không kiên trì nổi. Ừm. Trúc Bình Nương hai tay vào ngực, một đôi mắt trong lóe ra đen trắng ánh sáng nhạt. Ở nàng nhãn thuật hạ, đem từ trường ăn hết thể linh lực vận hành lộ tuyến cùng công pháp bản chất thu hết vào mắt. A. Trúc Bình Nương nhìn ra khỏi vỏ một thốn bạch nhận cùng đang thành hình kiếm mang, nghiêng đầu. Bạch kiếm xoè xanh. Kiếm quang này, có ôn lê cái nha đầu kia mùi vị a. Trúc Bình Nương không nhịn được niết miệng. Loại này vận kiếm phương thức, nhất định là ôn lê đặc biệt vì hắn mà cải tiến thủ đoạn. Chậc Đáng tiếc chính là Thật động thủ, Trúc Bình Nương ngược lại không tìm được trước từ từ trường an trên tay chỗ nhìn thấy, cái loại đó huyền diệu quy tích. Chức lai ảo rắc sao? Cũng không do Trúc Bình Nương suy nghĩ nhiều, chỉ thấy từ trường an linh lực cổ động, tay áo vụ vụ. Cao nhất xuất lực dưới, một giọt mồ hôi lạnh tự cái chăn xuống, tại sắp nhỏ xuống tới trên sàn nhà lúc, bị một đạo thật nhỏ kiếm quang đánh nát, hóa thành sương ngủ. Hắn sắp xúc đến cực hạn. Cùng lúc, A Thanh cảm giác được cái gì, kỳ quái nhìn một cái phòng bếp phương hướng. túi đầu, chút gió nhẹ xuyên thấu qua song cửa sổ xuyên qua nàng váy ngắn. Chợt có mấy phần không hiểu rung động. Cửu Tiêu trên tiên phong đáng. Thạch Thanh Quân nhìn đem bắp tang thành che đậy tầng mây, bất an trong lòng sâu hơn. Nàng hơi do dự sau, liền lên cái khăn che mặt, biến thành từ trường ăn chỗ quen thuộc thạch sư tỷ. Ừm. Đi bắp tang thành nhìn một chút đồng quân đi. Lúc này, Thanh Châu lớn nhất trẻ nữ, quyết định muốn ra cửa đi vòng một chút. Hai ngày này 12 giờ sau phát, trạng vạng tối ăn rượu, dậy chế chút. Rượu làm ai là túc đời rượu, có từng điểm từng điểm chật đắng, nhưng là mùa hè, rất thanh nóng. Yêu các ngươi. Chương 398, đứng đắn cô nương, chương 398, đứng đắn cô nương. Lục cô nương cùng Vân Tiện trò chuyện coi như như ý nàng nhìn Vân Thiện mặt mũi bình tĩnh, nghĩ thầm cùng vị cô nương này câu thông thật vô cùng đơn giản. Vân Thiện không có một chút xíu tâm cơ, cho nên mong muốn mò thấu nàng sở thích đơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc này mới không đến bao lâu, lục cô nương liền phát hiện Vân Thiện thích ăn ngọt miệng điểm tâm, cùng với nàng nhìn như lạnh lùng, nhưng chỉ cần là liên quan tới từ trường an đề tài, vô luận là cái gì cũng biết chăm chú trở về bên trên một lượng câu. Vân cô nương, ngài cũng theo công tử đi tiên môn. Công tử ở nơi đó tu hành, còn tâm. Lục cô nương nhẹ giọng hỏi, nàng sau khi nói xong cũng có chút hối hận, bởi vì lợi như vậy rất vô lễ, cũng không phải nàng nên hỏi, nhưng là vừa nghĩ tới từ trường ăn chỗ tông môn là chúc bình nương nhà mẹ thậm chí sau này sẽ còn là bản thân nhà mẹ liền hết sức tò mò. Vân Thiện nhìn nàng một cái, nói, "Thuận tâm, như vậy là tốt rồi, xem ra tiên môn cũng không tệ lắm." Lục Cô Nương thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại đùa giỡn nói, "Không đúng, không thể nói như vậy, dù sao công tử tốt như vậy, hắn ở đâu tự nhiên đều là cảm thấy thuận tâm." Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái. "Lục Cô Nương." Trầm mặc một hồi, nàng đỏ mặt. Nàng cũng không muốn mặt nói lời như vậy, vẫn Cô Nương nhưng vẫn là phản ứng như thế. Quả nhiên, nàng hoàn toàn sẽ không ăn giống chính là sao? Cũng là là lỗi của nàng. Tầm thường cô nương, sẽ theo phu quân tới thanh lâu tham gia các cô nương yến sao? Tầm thường cô nương, sẽ ở tham gia loại này đến thời điểm bị một người ở lại bên trong phòng khách mà không có câu đoán hận sao? Bản thân thật là hưởng làm tiểu nhân. Còn nghĩ nếu là vân thiện không giống truyền ngôn, trên thực tế là sẽ ghen tính tình, nàng chỉ biết khuyên chúc bình nương đối tử trường an quy củ chút. Cùng cô nương so sánh, thiết thân. thật là đê hèn vô cùng. Lục cô nương vì chính mình xuất lời rõ xét vậy xấu hổ không dứt, đứng lên cấp vân thiện thi lễ một cái, chợt lại tự tay rót chén nước trái cây phục đến vân thiện bên người. Mắt thấy Vân Tiễn hơi nghi hoặc một chút, lục cô nương đỏ mặt đến cổ, liên đối bên thai đều là một mảnh huyết sắc. Vân cô nương chớ có nhìn như vậy tiếp. Ngài ăn cái này đi đi, không phải. Tiếp cũng không có mặt mũi ở chỗ này ngồi xuống. Lục cô nương che mặt, một bức mong muốn tìm khe đất nhì chui vào bộ dáng. Biết. Vân Tiễn nhận lấy cái ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó ánh mắt lướt qua lục cô nương thanh tú mặt mũi. Phu quân bên người cô nương, cho dù là nhân duyên tuyến là liên tiếp tại trên người chúc bình nương, nhưng cũng là như vậy có thể làm cho nàng nhìn lâu bên trên hai mắt. Bên này, mắt thấy Vân Tiễn tiếp cái ly. Lục Cô Nương mới xem như thở phào nhẹ nhõm, như ở trúc bình nương bên người vậy tháo xuống hết thể ý đồ, lấy thật lòng đối đãi người. "Vân Cô Nương, thiên môn rất thú vị sao?" Lúc này Lục Cô Nương trong mắt lóe sáng, rất hiếu kỳ. "Thú vị?" Vân Thiển gật đầu một cái. "So với ở Bắc Tăng thành, thường có thể cùng từ trường ăn ở chung một chỗ, tự nhiên là có thú." T. Lục Cô Nương nuốt hớp nước miếng, trong mắt xuất hiện chút hướng tới. "Chơi ạ. Liên Vân Thiển như vậy trong trẻo lạnh lùng nữ tử đều sẽ cảm giác được chiều Vân tông thú vị, kia Triệu Vân trên phải là hạng người gì giữa tiền cảnh. Nàng hôm nay là thật muốn biết tiên môn dáng vẻ vì vậy lục cô nương nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì nói chuyện cũng bắt đầu bất quá đầu óc cùng lúc trước cái đó nói một câu nghĩ 10 câu cô nương tưởng như hai người nàng trong tiềm thức phát hiện nói chuyện với vân thiện trắng trợn một ít sẽ có một loại tâm thần sàng khoái cảm thụ kia thứ công tử ở tiên môn coi như là lợi hại người sao lục cô nương hỏi nhà nàng trúc tỷ tỷ thế nhưng là nói công tử ở tiên môn không tính là gì còn khoe khoang chính nàng rất lợi hại nhưng là với lục cô nương thiện cận tầm mắt mà nói như cũ càng sùng bái công tử một ít vân thiện nghe vậy xem trong chén nước trái cây chiếu qua ảnh chớp chớp mắt làm sao sẽ có người hỏi bản thân như vậy phu quân là lợi hại người sao? Là. Vân Thiện không do dự, lẽ đương nhiên nói, có bao nhiêu lợi hại, cũng có thể như kể chuyện tiên sinh nói như vậy không gì không thể sao. Lục cô nương hứng chí bừng bừng. Ừm. Vân Thiện nhìn một cái từ trường an vị trí, nhẹ giọng, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có không làm được chuyện. Như vậy nha. Lục cô nương hé mắt, cười. Nàng cũng không phải là đứa bé, nhưng là nghe Vân Thiện đối với Từ Trường An tán dương liền cảm giác cái này nên là một thê tử đối trượng phu cách nhìn. Bất kể chân tướng là như thế nào, nữ tử liền nên cho là mình phu quân là trên đời này người lợi hại nhất. Ừm. Xem Vân Thiện vẻ mặt thành thật nét mặt, Lục Cô Nương hậu chi hậu giác ý thức được, bản thân không chút biến sắc lại bị tú mặt, mặt, nhưng là vừa rất chua, có chút hiểu chút tỷ tỷ cảm thụ. Nghĩ được như vậy, Lục Cô Nương bắt đầu bất mãn. Chút tỷ tỷ người đâu? Thế nào đi ra ngoài cái này yêu hồi lâu cũng không trở lại. Lục Cô Nương lộ ra chút thần sắc hồ nghi, nhắc tới, mới vừa bản thân tìm nhà bếp mượn cớ cấp Chúc Tỷ Tỷ giải vây, nàng sẽ không thật chạy đi tìm công tử đi. Hoàn toàn không biết mình bị nha đầu nhỏ thấu tâm tư Chúc Bình Nương còn mặt hăng hái. Chúc Bình Nương đang suy nghĩ từ trường An có chính là cái dạng gì thiên phú. Trầm tư chốc lát không có kết quả đột nhiên, Trúc Bình Nương ngẩng đầu lên, không trung, chút giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, xùi, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ nửa đoạn, từ trường an quanh thân hơi nước tràn ngập, ừm, đưa tay ra đón lấy mảnh này nước mưa. Mặc dù lúc này không gian là nàng lấy tự thân linh lực cộng thêm nội cảnh phương pháp tạo ra được tới, nhưng về bản chất như cũ ở vào nho nhỏ phòng bếp bên trong, mà đang ở cái này tạo nên tới bên trong không gian, không ngờ, trời mưa, cũng có giọt nước ở từ trường an quanh thân nổi lơ lửng. Xem bên cạnh hắn chỗ tiêu tán đi ra số lượng khổng lồ thủy hệ linh lực, Trúc Bình Nương thu nhá thuật, trên mặt không ngừng được vẽ kinh ngạc. Không sai, đích thật là khai nguyên cảnh. Nhưng cái này linh lực tôi lượng. đan điển của hắn trong rốt cuộc có bao nhiêu linh lực có thể điều dụng? Nhưng là vừa nghĩ tới lý chi bạch chỗ miêu tả, Từ Trường An lúc tu luyện trên nóc linh lực nước xoáy quy mô, lại cảm thấy trong dự liệu. Tiểu tử túi, bình thường làm bộ như không hiển sơn không lộ thủy, một màn này tay không phải lộ tới hết. Đến lúc đó hắn đi lên cùng người ta tranh đấu, cái nào không nhìn ra hắn không phải bình thường khai nguyên cảnh? Thôi, sẽ để cho nàng tự mình nghiệm chứng một chút, có thể để cho trưởng môn ghé mắt người thiếu niên Châu khắc Hô, Từ Trường An gọi ra một hớp thanh khí. Hắn cũng ở đây thử thân thể có thể chịu đựng kiếm khí cực hạn, rõ ràng da chô đã xuất hiện chút đau nhói, nhưng hắn ngược lại tăng lên tích góp kiếm khí tốc độ. Nước mưa lần nữa rơi vào trên thân thể của hắn, nhưng lúc này đây lại bị hắn chậm rãi hấp thu, mà đây chỉ là một bắt đầu, chỉ thấy vốn là tràn ngập căn phòng hơi nước đều ở đây lấy trường kiếm làm trung tâm, nhanh chóng bị từ trường an lần nữa hút trở về. Rất nhanh, áp sát căn phòng trở nên khô ráo, liền trúc Bình Nương cũng cảm thấy trên người không lắm thoải mái. Xách, trúc Bình Nương xem hắn, Tàn mắt ra, còn có thể hấp thu trở về. Ngược lại cái có ngộ tính tiểu tử, bản thân liền ý thức được những thứ này tiêu tán linh lực là lãng phí khó được chính là hắn gần như ở một cái chớp mắt liền tự mình học xong như thế nào không chế mỗi một phần linh lực không hổ là a bạch dạy ra tới học sinh trúc bình nương cười tủm tìm xem hắn còn có ta thật là hiểu rõ ngươi vì sao mong muốn tìm một thanh kiếm tốt chỉ thấy theo từ trường an hô hấp tần số càng ngày càng chậm trên trường kiếm cũng dâng lên kiếm mang màu xanh giáp giáp bạch nhận chỗ từng kia từng kia vết nước hiện lên nó chịu được lực lượng đã đến cực hạn từ trường an có chút đáng tiếc mở mắt ra kỳ thực hắn còn có thể chống đỡ một hồi nhưng là kiếm đã không chịu nổi để cho tỷ tỷ nhìn một chút bản lãnh của ngươi trúc bình nương hai tay vào ngực nhiều hứng thú xem từ trường an không phải nàng kinh suất trên thực tế là ở trong mắt trúc bình nương lúc này cảnh tượng cùng trò đùa cũng không có khác biệt nàng vừa rồi đã thử qua từ trường an trốn ngưng đi ra thủy linh lực cùng thiên thượng hạ mưa có rất lớn phân biệt ít nhất từ trường an ngưng đi ra nước không làm được xuyên qua trên người nàng kết giới trong lúc nhất thời trúc bình nương không khỏi sẽ bắt đầu hoài nghi bầu trời nước mưa có hay không cùng hắn có liên quan hay là nói là chính hắn kín tiếng không hiểu rõ lắm trúc bình nương không tiếp tục suy nghĩ nhiều thời gian bởi vì từ trường an xuất kiếm một kiếm vung ra nương theo lấy thanh thúy băng liệt tâm thanh, định dạng trường kiếm hoàn toàn theo thành phần vụn, kiếm minh vòng hai, kiếm mang ngất trời, kiếm quang hiện lên màu xanh nhạt, trung gian trộn lẫn chút vận động hơi nước, chẳng qua là sơ lược liếc mắt nhìn, là có thể để cho người cảm nhận được gần chứa trong đó khổng lồ linh lực. Từ trường an ở vung ra một kiếm này sau, liền kịch liệt thở hổn hển, túi đầu khôi phục tinh lực, vô tâm đang nhìn cái khác. Được chưa, có thể làm được bước này đã rất kinh người. Trúc Bình nương thở dài, một trận hai màu đen trắng chấn động từ trên thân nàng tản mạn ra, phảng phất dừng lại thời gian, liên đối từ trường an chỗ vung ra tới kiếm mang cũng lơ lửng ở không trung. Chúc Bình Nương nhẹ nhàng đến gần, đưa ngón tay ra chọc chọc lơ lửng kiếm mang. Đâm đứng lên, xúc cảm mềm mềm. Ừm. Lợi hại sao? Nói chung đã có thể vỡ bia nước đá, liền xem như Triệu Vân Tông Bạch Ngọc cũng có thể một kiếm hai đoạn mức. Đối với từ trường an cảnh giới này mà nói, không cần nghi ngờ là rất lợi hại. Nhưng chính Chúc Bình Nương đối mặt, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì từ trường an kiếm mang cùng ôn lê thực tại quá giống, nhưng là vừa không có ôn lê cái loại đó làm người chấn động cả hồn phách sắc bén cùng nặng nề khí tức thậm chí bởi vì đều là hơi nước nguyên nhân, không chỉ có không có khí tức hủy diệt, còn có một cỗ kỳ quái trao chuốt cảm giác, hoàn toàn không lộ tài năng, ôn nhu như ngọc. Trúc Bình Nương cảm thấy cái từ này rất thích hợp. bất đắc dĩ, quân tử kiếm sao? Trúc Bình Nương vốn là hứng thú mất hơn phân nửa. trên lệnh quá lớn là một, không nhìn thấy từ trường an trên tay kia kỳ quái vận vị là thứ hai, không có cảm nhận được hắn linh lực cùng nước mưa chỗ tương tự là thứ ba. dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là thứ tư, tiểu tử này căn bản cũng không có lấy nàng là địch niệm. đưa đến kiếm khí này nhìn như tốn hao cực lớn tinh lực, có thể cùng này nói là đối địch. Không bằng nói là ở cho nàng biểu diễn hắn sở học, không nóng không lạnh kiếp khí, để cho trúc bình lương vào lúc này sâu sắc không gì sánh được ý thức được nàng ở từ trường an trong lòng trưởng bối địa vị. Suy nghĩ lại một chút nàng người trưởng bối này có bao nhiêu không đáng tin cậy, không khỏi một trận chuột dạ và xấu hổ. Nàng đều ở đây làm gì a? Mà thôi, nếu là trưởng bối, nếu là không đàng hoàng chỉ điểm một chút văn bối, nàng tối nay sẽ phải không ngủ yên giấc. Trúc bình lương dậy theo ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái, trên người thoáng qua trong nháy mắt ánh sáng nhạt, ngang ngược khí như nước thủy chiều hướng từ trường an trên người F đi. Khí thế khủng bố ra thân, để cho Tử Trường An một trận khí huyết cuồn cuộn. Vốn là mượn mà Kiếm Quang cũng bị Trúc Bình Nương khí thế toàn bộ cắn bớt, biến mất ở trong không khí, phản phất từ ngay từ đầu liền không có xuất hiện qua. Nàng tự nhiên sẽ không đả thương nhà mình văn bối, những khí thế kia đem Tử Trường An bao phủ sau, ngược lại hóa thành lau một cái mưa xuân, trong nháy mắt liền đem hắn tiêu hao bổ sung. Liên đối vốn là hế ẩm sưng kinh mạch cũng khôi phục như lúc ban đầu. Làm không tệ, bất quá thiếu một chút lệ khí. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, vẫn là không có tán dương từ Trường An, sợ hắn kiêu ngạo, cùng ngại. Nơi nào đến lệ khí? từ Trường An bất đắc dĩ. Hắn vốn cũng không có ý tứ động thủ, bất nói nhảm. Nguyện doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn đạo lý ngươi không hiểu. Ngươi đem thân thể chèn ép đến cực điểm, ngược lại thì thua thiệt ba phần thế. Trúc Bình Nương tức giận nhìn một cái từ Trường An, cố kiên nhẫn cùng hắn nói một chút chỗ thiếu sót, xem từ Trường An như có điều suy nghĩ rắn vẻ. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, cũng không hấp tấp. Một hồi lâu sau, Từ Trường An phục hồi tinh thần lại, tiêu hóa Trúc Bình Nương chỉ ra vấn đề, không người thi lễ một cái. Trúc Bình Nương chỉ điểm cùng hắn mà nói rất hữu dụng, gần như đều là nói chúng tím đen. Nhìn ngươi kia nghiêm trang, Trúc Bình Nương cười vươn người một cái trong mắt lần nữa dính vào chút mị khí, trưởng an, tỷ tỷ có phải hay không khó được có mấy phần trưởng bối bộ dáng? từ Trường an, rất muốn gật đầu, hắn thật đúng là có mấy phần đáng tiếc, bởi vì đứng đắn lên chút tiền bối cũng là cái lao sư rất tốt, có gì đáng tiếc? chuột bình nương khỏe miệng hơi chịu động, hừ, mà thôi, tỷ tỷ ta nói thế nào cũng là tiền bối, vẫn là phải dạy ngươi chút, không thể luôn là càng bã, vậy thì nhiều hơn nữa chỉ điểm ngươi một hồi, chơi mấy thức kiếm chiêu xem một chút đi. từ trưởng an nghe vậy ánh mắt sáng lên, lại lấy ra một thanh phổ thông trường kiếm, ngân sắc kiếm quang qua, hắn từng chiêu từng thức đều gợn nhìn Trúc Bình Nương khẽ gật đầu, cùng tích góp kiếm khí công kích tầm xa so sánh. Đối với kiếm chiêu trên lĩnh ngộ từ Trường An hiện nhiên muốn càng thêm am hiểu, vững vàng vững vàng, thân đang, bước ổn, nhìn một cái chính là hạ khổ công phu. Vấn đề hay là cái đó, chiêu kiếm của ngươi thế nào có như vậy ôn lại nha đầu khí tức? Không đơn thuần là chiêu thức, linh lực nắm giữ, phát lực phương thức đều giống nhau. Trúc Bình Nương nhìn chăm chăm hắn, là cung sư tỷ học rất nhiều, từ Trường An thu kiếm đứng thân, hoàn toàn không có giải thích gì tứ, chỉ là có chút khẩn trương như vậy, không tốt sao? Với người mới học mà nói bản thân mù mở sách, chẳng lẽ bị kiệm sư tỷ dạy dỗ? Lý Chi Bạch dạy hắn nhập môn, còn lại cũng đều là Ôn Lê đang chỉ điểm. Nhưng là Trúc Bình Nương nói như vậy, hắn thật đúng là khẩn trương. Chẳng lẽ? đúng như kiếp trước chỗ nhìn Tiểu Thuyết như vậy, muốn đi ra bản thân kiếm đạo không thể tuần tự từng bước đi theo sư tỷ học. rất tự nhiên là tốt, chính là. Ta gen. Trúc Bình Nương xỉ một tiếng. Theo A Bạch học kiếm, kết quả khí tức không có quan hệ gì với A Bạch đúng không? Ngươi dứt khoát lệ Ôn Lê vi sư được rồi, ngược lại nàng thật thích ngươi. Từ Trương An, tỷ tỷ, cái này không giảng lý. Đùa giữa giữa. Chính chúc Bình Nương cũng không có chú ý tới, nàng đâm kiếm mang cây kia trên ngón tay, lau một cái vết máu như ẩn như hiện. Chương 399, ly li vỡ, chương 399, ly li vỡ. Lúc này Trúc Bình Nương đem chua chữ viết ở trên mặt, nói thẳng bản thân đen, nhưng nàng là vì Lý Chi Bạch bên bực kẻ yếu, liền để cho Từ Trường An trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Hắn là theo Lý Chi Bạch học cơ sở, nhưng sau đó trên kiếm đạo tăng lên đích đích sắc sắc là bị Ôn Lê chỉ giáo, cái này có cái gì tốt nói. Về phần Trúc Bình Nương nói Ôn Lê thích hắn, Từ Trường An cũng không có để trong lòng, dù sao trước mắt cái này tiền bối thật không phải cái gì người đứng đắn. Cùng với, nói một câu ôn sư tỷ thích hắn cũng không có gì sai, dù sao sư tỷ đối thật sự là hắn là cực tốt, ngày sau tự nhiên sẽ báo đáp. Xẹt. Trúc Bình Nương xem từ trường ăn mặt thẳng nhiên bộ dáng, đi môi. Cũng chính là ôn Lê di vạng vẫn là cái giả tiểu tử bộ dáng, thay cái con gái thử một chút. Tiểu tử này không phải tỷ hiểm tránh săn chết. Trúc Bình Nương thực tại không tiện nói gì, bởi vì ôn Lê trời xanh chính là cái đó tính tình. Thôi, dù nói thế nào cũng chua không tới ôn Lê trên đầu. Hừ, con Ly Hoa đều so với nàng càng đáng giá để cho tỷ tỷ chua. Trúc Bình Nương nói, hay là mặt Ren tức nói, không được. Ngươi rõ ràng là A Bạch học sinh, liền coi như tỷ tỷ tan nửa học sinh, làm sao có thể để cho ôn nha đầu con kia Phi, tia đoạ Lê Hoa đoạt đi. Tỷ tỷ không phải để ngươi biết A Bạch lợi hại, từ trường an sừng sốt một chút. A Bạch thế nhưng là Huyền Kiếm Ti Lão tổ tông, nàng không dạy ngươi thượng thừa kiếm kinh là bởi vì ngươi cảnh giới còn quá thấp, liền chỉ làm cho ngươi học chút cơ sở vận kiếm thuật. Trúc Bình Nương thay Lý Chi Bạch nói chuyện, ta biết ta. Từ trường an kỳ với xem Trúc Bình Nương, hắn dĩ nhiên biết tiên sinh tiêu chuẩn, từ trước đến giờ không có bất kỳ coi thường tiên sinh kiếm thuật ý tứ, thế nào đến Trúc Bình Nương trong miệng, cam chịu hắn là được khi sư diệt tổ đồ. Cùng ôn sư tỉ học hai chiêu thức kiếm chiêu, tiên sinh cũng công nhận chuyện, làm sao này? Ta bất kể, ta chính là không ưa nữ nhân khác đệ ở A Bạch cấp trên, cái gì lĩnh vực cũng không được, Ôn Lê sư phụ không được, nàng cũng không được. Trúc Bình Nương hừ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một thanh toàn thân trong suốt tế kiếm, nói gì đều muốn cấp Từ trường An biểu diễn một chút năm đó Lý Chi Bạch dạy nàng kiếm kinh. Thân là tiền bối, cùng Văn bối giận dỗi, Trúc Bình Nương cũng là hắn ra mắt cái đầu tiên. Từ trường An, nhắc tới, nàng buổi tối đừng ăn cơm chưa Bất quá, Từ Trưởng An trong mắt chiếu xương, mắt lộ ra cái giễu. Kiếm kinh Đây cũng là tiên sinh kiếm sao? Nếu như nói Ôn Lê kiếm giống như Cựu Tiên Cương Phong vậy lang liệt, như trấn giang sông như núi cao nặng nề, chúc bình nương chỗ cho thấy kiếm chính là vô cùng phi xuất, linh động đi xuyên. Lúc này, đang lúc chúc bình nương kiếm theo người trước, thân thể lộ sau, toàn lực vung ra một kiếm, kia nhanh chóng một kiếm nhìn từ trường an hoa cả mắt. Mạnh mảnh khảnh bóng dáng tự bên trái đằng trước bước ra, mỗi một chiêu chính là phân tốc chi bước, mỗi một bước kiếm trong tay sẽ gặp bộc phát ra trận trận ngân sắc quá mang. Thiếu tử trường an chỗ vung vậy hơi nước, lan tràn ra chính là âm dương đen trắng khí tức. Chúc bình nương rõ ràng không có sử dụng cái gì linh lực, bóng dáng lại nhanh không thấy rõ mặt mũi. Giống như hồ điệp xuyên hoa, nhấc lên kiếm ảnh đầy trời, kiếm ảnh đầy trời lại tạo thành một bộ mua kiếm, kiếm tiếp tục mở rộng, kinh khí đầy trời bay đủ. Thanh tâm gương sáng chiếu linh ẩn, hình phân âm dương thần vô ích minh. Ngươi lai, like. tiên sinh kiếm kinh là cái bộ dáng này. Từ Trương An gật đầu một cái. Nếu là như vậy, tiên sinh kia Dĩ vãng tính tình chỉ sợ là như vậy linh động tính cách, đoán chừng là lớn tuổi hơn sau mới chứng chặt xuống. Như vậy khó trách, khó trách nàng có thể cùng Vân Cô nương chơi đến một chỗ đi, dù sao vốn cũng không phải là nghiêm túc tính tình. Lúc này Thạch Thanh Quân mặt mang cái khăn che mặt, cầm trong tay một thanh màu trắng toát cây dù đi mưa đứng ở bên bờ, nhìn xa xa đèn đầy trời thuyền hoa. Thạch Thanh Quân thu hồi tầm mắt. Túi đầu, nhìn giọt mưa rơi vào trong nước văng lên liền bận, như có điều suy nghĩ. Nàng thật không có nhìn lén ý tứ, dù sao nàng khó được xuống núi một lần, rốt cuộc là muốn cùng Đồng Quân nói một tiếng. Bởi vì biết được từ trường ăn ở, cho nên cũng không có gióng trống thua chiêng, đơn giản thu nhỏ lại thần thức phạm vi tìm một cái chút Đồng Quân. Nhưng, nàng nhìn thấy cái gì? Đồng Quân, ở cấp công tử làm múa kiếm. Thạch Thanh Quân những ngày qua cũng đọc rất nhiều sách, không còn chức cao cao tại thượng cũng biết chút dựa phu thế chuyện. vì vậy, khi nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy trúc bình nương lắc lắc eo ở nơi đó cấp từ trường an biểu diễn mua kiếm thời điểm, cả người cũng sưng sốt một lúc lâu. trúc bình nương kiếm kinh ở trong mắt nàng trừ hiện lộ rõ ràng nữ nhi ra vóc người có thể nói là hoàn toàn vô dụng, không phải mua kiếm là cái gì? càng chưa nói hay là hai người kia đơn độc chung sống thời điểm. đứng ở bờ nước, thạch thanh quân mày liễu nhĩ lên, nàng hoàn toàn không có hướng chỉ điểm so tải phương hướng suy nghĩ. dù sao từ trường an trên mặt nổi chẳng qua là cái khai nguyên cảnh, dựa theo quyển tông bên trên đối từ trường an miêu tả, cho dù là như vậy mua kiếm, cũng không phải hắn có thể học. Cho nên Đồng Quân là đang câu dẫn từ công tử. Cám dỗ? Ừm, nên đúng không? Thạch Thanh Quân cũng không xác định, mà dù sao Đồng Quân là hợp Hoan tông nha đầu, Thạch Thanh Quân không để ý tới ngoại vụ, trong ấn tượng hợp Hoan tông vẫn là lấy âm dương song hành nhập đạo cái đó, liền cảm giác làm như cũng bình thường. Thế nhưng là cho dù là Thạch Thanh Quân, lúc này đứng ở bờ nước cũng có chút không biết nên thế nào làm. Lúc này đi quái dậy từ trường ăn xem kiếm múa có phải hay không không quá thích hợp. Nhắc tới, nàng là bởi vì trong lòng không hiểu rung động cho nên xuống nhìn một chút, bất an ngọn nguồn không có nhìn thấy, ngược lại nhìn thấy như vậy một màn. Nếu như trước kia Triệu Vân Trưởng môn chỉ biết làm cái gì cũng không có nhìn thấy, hoặc là nói, trước kia Triệu Vân Trưởng môn cũng sẽ không xuống núi, mà bây giờ đã yêu mải cánh hoa Thạch Thanh quân nhiều hơn rất nhiều ta nghĩ. Khai Nguyên, Minh Tâm, Đàng Vân, Quá Hư, Cản Hôn. Dù là từ trường an trên người có nhiều bí mật, thậm chí có thể là tiên nhân chuyển thế, nhưng hôm nay từ trưởng an lấy tâm tính mà nói đích xác nên được bên trên một tiếng thiếu niên lang. Mà chúc đồng quân đoạn đường này đi tới, thân là Quá Hư cảnh tụ cùng, chỉ nửa bước cũng bước vào Cản Khôn cảnh, kết quả ở thanh lâu thuyền hoa trong cấp một tiểu công tử biểu diễn mua kiếm trên đời này nhưng còn có so chuyện như thế càng kỳ quái hơn nhắc tới đồng quân tuyệt không phải sẽ chèo viêm vụ thế người chẳng lẽ là thật thích nhưng vào lúc này có mấy cái cô nương che dù đến gần thạch thanh quân một nữ tử kỳ quái nhìn nàng một cái a như vậy thân hình là chúng ta trong lầu sao bên cạnh cô nương xì một tiếng nói hình như chúng ta nơi này cô nương ngươi cũng nhận được thì không cho là trong thành tới dung loạn cũng là nữ tử hì hì cười một tiếng sau đó hướng về phía thạch thanh quân nói tỷ tỷ nhưng là muốn đi chỗ đó thuyền bên trên nếu là muốn đi đi về phía nam bên tìm cái thuyền nhỏ là được chớ ở chỗ này chịu suối Nàng nhìn Thạch Thanh Quân nửa người cũng làm cho mưa gió làm ước. từng Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại cái tính tình lãnh đạm, làm như tứ tỷ tỷ ngươi nói ít mấy câu đi. Theo mấy cái cô nương tự phía nam bên trên thuyền nhỏ, Thạch Thanh Quân mới nháy mắt mấy cái, túi đầu liền nhìn thấy bạn thân váy lót rất nhiều. Nâng lên mặt rủ nhìn đầy trời mưa rầm. Là nàng không giấu được mưa này. Chống đỡ rủ vẫn còn có phong, giống vậy không ngăn được phong hướng trong người chui, làm như phải đem nàng tuổi tan chiếc. Chính mình cũng là như vậy, như vậy Bắc Tăng Thành đại trận hộ sơn trận nhẫn đâu? Hôm nay là cái gì bộ dáng? Trịnh thanh quân tạm thời buông xuống chúc đồng quân, hướng trận nhắn đi. Bữa tiệc, Lục cô nương không nhịn được biểu đạt trong lòng phiền muộn tâm tình bất mãn. Thật là, chút tỷ tỷ người đâu, tiến nhánh lễ độ về điểm kia chuyện cũng làm cho nàng ăn. Nói thế nào, cũng không thể đem Vân Thiện một người bỏ ở nơi này lâu như vậy đi. Chúc Bình nương mới là chủ tử, làm sao có thể một mực để cho bản thân đi theo. Lục cô nương an bài một người hầu hạ Vân Thiện, sau đó ấy này nói, "Vân cô nương, ngài nghỉ một lát, tiếp đi nhìn một chút tỷ tỷ lại ở náo cái gì vậy bạn?" Nàng không biết xấu hổ, bản thân còn phải đâu. Vân Tiễn tự nhiên không có ý kiến gì, theo Lục Cô nương rời đi, nàng nghiêng đầu, "Phu quân phải không nguyện ý đả thương vậy chúc cô nương a?" Trong sách ngược lại gặp qua cảnh tượng tương tự, bất quá cái này nên không tính là không đánh không quen. Cùng với, có tính hay không là phá thân thể, không biết, liền không muốn. Chúc Bình nương cũng không biết nàng ở mấy cái nữ nhân trong mắt dạng gì, không phải nàng nên vì hợp Hoan Tông hô to một tiếng oan uổng, thế nào liên trưởng môn cũng đúng hợp Hoan Tông có thành kiến. Từ chỗ này cũng có thể nhìn ra, Dị Vang Thạch Thanh quân làm buông tay trưởng quỹ làm được cái tình trạng gì, liền chúc Bình nương chuyện nàng đều chưa từng để ở trong lòng qua bất quá trúc bình nương lúc này không có tâm lực suy nghĩ những thứ này nàng dừng thi triển kiếm kinh đứng tại chỗ không ngờ nhẹ nhàng thở hổn hển kỳ quái bây giờ ta sao được như vậy hư trúc bình nương lẩm bẩm nói chẳng lẽ là hôm nay lại là thi triển thiên nguyên nội cảnh lại là lấy kính khai trận mắt có chút thấu chi hôm nay linh lực cát bài cũng đúng dù sao nàng bây giờ cổ thân thể này miễn cưỡng chỉ tính là cái phân thân mỗi ngày không có bao nhiêu linh lực dùng sẽ cảm thấy mệt mỏi cũng bình thường thoáng ngáp một cái chúc bình nương cười tủm tỉm nhìn đã nhìn ngây người từ trường an sang giọng thế nào không dám khinh thường ta a đi đẹp như vậy kiếm kinh chỉ có a bạch mới có thể chế đi ra. trúc tỷ tỷ nói chính là từ trường an vào lúc này cũng sẽ không địch trúc bình nương tới. ta cho ngươi kiếm kinh nhìn, trường an, ngươi không phải phản hồi tỷ tỷ một ít. trúc bình nương lộ ra cái đuôi hồ ly, ánh mắt ở từ trường an ngón tay thon dài bên trên lướt qua, nàng cũng không phải là muốn xem kiếm, như cũng vương vấn hắn kia một đôi tay đâu. từ trường an, vì vậy ở trúc bình nương không muốn cho hắn lấy học qua công phu quyền cước cùng nàng đối trận trước sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. mắt thấy từ trường an đáp ứng lanh lẹ, trúc bình nương rất là hư vấn. Mặc dù từ trường an lên tay chẳng qua là từ kiếm đường sở học đến trụ cột nhất quyền pháp, Trúc bình nương vẫn vậy tròng mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm hắn tay nhịn, mong muốn từ kia dấu vết ở bên trong lấy được chút gì. Ra quyền. Tránh lẽ. Thân thể nhỏ bước xoay sở, Trúc bình nương dễ dàng tránh thoát từ trường an quả đấm. Rất thất vọng. Thật là, làm sao lại nhìn không ra lúc trước vận luật nữa nha. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng nàng thật ôn có thể bước ra một bước kia bước vào cản khuôn cảnh ý tưởng, mới vừa viền diệu vận luật, chúc bình nương trong cõi minh minh cảm thấy là đại cơ duyên. Có thể đột phá, coi như dẫn trước lý chi bạch một bước, có thể để em nàng Trúc Bình nương nghẹo đầu lại ném một chiêu, xuất toàn lực, chớ có để cho tỷ tỷ thất vọng. Như vậy không thể được. Ngươi lúc trước linh lực đâu? Dùng kiếm thời điểm sẽ, thế nào bây giờ sẽ không lấy quyền thay kiếm? Mau hơn nữa chút, dùng sức. Chưa ăn cơm sao? Theo Trúc Bình nương kia giận trách vậy, từ trường an khỏe mắt hơi chịu động. Không phải là chút tiền bối nhường, hắn dựa vào cái gì sợ được người ta vào áo? Nhắc tới, vị tiền bối này có phải hay không quá mức đánh giá cao mình? Mộ Vũ phong bên trên tùy tiện một sư tỷ cũng có thể đem hắn treo ngược lên đánh, Chúc Bình nương làm sao lại đối hắn có lớn như vậy lòng tin? Mà thôi cũng không phải có thể phụ lòng tiền bối kỳ vọng liên lật thuốc dược dưới từ trường an rốt cuộc nghiêm túc lên chuẩn bị đối địch bước chân đứng thân thể thoáng lui về phía sau hô hấp đều đều năng quyền trúc bình nương mắt thấy từ trường an rốt cuộc thu hồi bất đắc dĩ vẻ mặt đầy mắt đều là chăm chú nàng cao hứng dùng sức gật đầu chính là như vậy mới đúng nàng chưa nói xong liền gặp được lấy từ trường an bàn tay làm trung tâm màu lam nhạt thủy linh lực nếu ngay cả gợn vậy vỡ tán đảo mắt làn sóng cuộn chỉ thấy từ trường an thân thể vẫn bọc chuột lật cùng thân pháp bộ pháp chặt chẽ tương hợp trên dưới quanh người vẫn tới không buông lỏng chút nào thế chìm lực nhanh Từ trường an thấp giọng nói, Quyền Phong lôi cuốn nước vận cương phong hướng trúc bình nương mà đi. Giọt nước ở trong không khí lơ lửng, theo hơi sang qua màng, giống như một vùng ngân hà bạc luyện hướng nàng đập tới. Tuy là trúc bình nương vào giờ khắc này cũng sừng sốt, đạo mắt liền bị ngân hà bạc luyện xuyên tấu, một đạo đạo sao trời vậy giọt nước đưa nàng thân thể toàn bộ làm nước, tùy theo mà tới Quyền Phong lay động mái tóc dài của nàng, váy áo, vù vù văng, rồi, ta hộ thể chân khí đâu? Giọt nước xuyên qua váy áo của nàng, Quyền Phong lay động mái tóc dài của nàng, cũng không phải là như nước mưa bình thường không ngăn được, mà là nàng hộ thể chân khí giải tán cùng chân khí tản đi còn có một thân linh lực bây giờ nàng lại không có linh lực có thể dùng lúc nào tan hết khó trách mới vừa nàng đã cảm thấy không có gì khí lực bây giờ càng là động cũng không thể động một cái lúc này đầu ngón tay chợt truyền tới chút đau nhói trúc bình nương ý thức được cái gì nàng bị làm mới vừa đạo kiếm khí kia phá lưu ly thân như cái phía vậy tan mất một thân tu vi nhưng vì cái gì thẳng đến lúc này mới nhận ra được hơn nữa nàng chính là đâm một cái sao về phần trúc bình nương con ngươi nếu mũi châm suy nghĩ bị cắt đứt bởi vì một con giống như người đọc sách quả đấm cách nàng rất gần rất gần hơn nữa ở trước mắt phóng đại lại phóng đại hỏng nguy rồi nhanh dừng dừng lại ta thân thể này còn phải sử dụng đây nhưng trúc bình nương đã không kịp nói chuyện từ trường an quả đấm lôi cuốn nước vận hung hăng nện ở trên người của nàng với anh trước mắt không gian giống như như lưu ly li vỡ vụt, trả lại như cũ ra phòng bếp vốn là bộ dáng đang lúc này lục cô nương đẩy cửa ra sáng rạng trúc tỷ tỷ ngài ở chỗ này làm cái gì đây làm sao có thể quấy rầy công phanh bình nương phun ra một ngụm máu tới Mảnh cảnh thân thể tựa như diều đứt dây, mang theo làm cho lòng người giật mình tiếng vang lớn nện vào phòng bếp góc. Bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn, nhất thời không rõ xuống chết. Tàn phá lá dao nhẹ nhàng ở Lục Cô Nương trên người bán hạ, rơi vào bên chân. Lục Cô Nương. Từ Trướng ăn chống lại Lục Cô Nương kia không dám tin ánh mắt, nhìn nàng nhanh chóng hừng hồng hốc mắt, nhìn lại mình một chút tay. Ngưỡng ngác. Chương 400, Quỷ dị nhân quả, chương 400, Quỷ dị nhân quả. Trong căn phòng, đang dùng trà A Thanh nghe thấy được cái gì, nàng tay trái cầm cái ly, đẩy ra cửa sổ chỉ thấy có ở trên trời thường nhân không thể nhận ra linh lực chạy xiết hội tụ che khuất bầu trời Khỏe mắt hơi chịu động ta nói bởi vì sao nàng liên nói vì sao luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh nguyên lai là triều vân tông đại trận hộ sơn một trận nhãn xảy ra vấn đề linh lực cũng bành trướng thành hình dáng ra sao có người hay không quản một cái triều vân tông đây là muốn đem toàn bộ bắc tăng thành nổ bay Trúc đồng quân người đâu nàng không phải phụ trách giữ gìn triều vân tông trận nhãn sao thế nào bây giờ trận nhãn linh lực cứ như vậy đường đường chính chính của bạo chẳng lẽ là ăn cơn khô sách trong đầu thoáng qua trúc bình nương bóng dáng a thanh vào lúc này cảm thấy Nữ nhân kia nói không chừng thật đúng là An Cân Cô. A Thanh đại khái chưa bao giờ có nghĩ qua, vốn là cực độ chán ghét đại trận hộ sơn nàng, vào lúc này trước tiên suy nghĩ lại là đem trận nhãn ổn định lại. Dù sao, từ công tử trên người bí mật nàng còn không có phân tích ra 12 tới, bây giờ ổn định so cái gì đều tốt. Đóng lại cửa sổ, trong lúc vô tình lắc lắc chén trà trong tay, xem màu xanh la lá, lá trà phiêu đãng. A Thanh ánh mắt lóe lên chút kiêng kỵ vẻ mặt. Đại trận hộ sơn trọng yếu nhất chức năng kỳ thực không phải bảo vệ Triều Tông, mà là trợ giúp Thạch Thành Quân thu thập đạo vận. Bây giờ cái này trận nhãn muốn cũng nổ cái đó coi đạo vận như mạng nữ nhân có thể hay không đặc biệt chạy xuống một chuyến. A Thanh có lòng tin sẽ không bị Thạch Thanh Quân thần thức phát hiện, nhưng nếu là thật bị nàng kia một đôi mắt nhìn vừa vặn, cũng đừng nghĩ che giấu. Cố này thở thiếu thời thân thể không phải bị nàng đánh tan không thể. bất quá rất nhanh, A Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nên sẽ không xuống núi. chơi thì chơi, chúc Đồng Quân cũng không phải là phế vật. trọng yếu nhất, Thạch Thanh Quân là cái trạch nữ, chỉ cần ngày không sập xuống, nàng tuyệt đối sẽ không hạ chiều vân một bước. linh lực rối loạn, cũng là không phải một chút chỗ tốt cũng không có. A Thanh bây giờ có thể lén lút sở khiến chút pháp thuật mà không cần lo lắng lưu lại dấu vết nghĩ được như vậy, A Thanh một đôi mắt hiện lên lưu quang, thiếu tử trường An Phương hướng nhìn một cái, rắc rắc, Thanh Thúy Thanh chuyển tới, Thanh Tỷ Tỷ đang bận rộn thiếu nữ áo vàng quay đầu đi, phát hiện A Thanh không cẩn thận vé ly trà, nhất thời mặt kinh ngạc, Tỷ Tỷ tại sao như vậy không cẩn thận, một hồi liền muốn mở yến, lúc này nếu là đả thương tay nên làm cái gì? Thiếu nữ áo vàng đi tới quét dọn đồ sứ trắng cát bã, sau đó nhìn sắc mặt kỳ quái A Thanh, ngáy mắt mấy cái, Tỷ Tỷ đây là khẩn trương đi, thôi, lúc này hay là đường An uể Tỷ Tỷ, càng an ủi càng chuyện xấu, A Thanh, ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra? Trúc Bình Nương tại sao lại bị Từ Trường An cấp đánh cho thành như vậy? Công tử kia xem ra rủ rẻ, thế nào? Mà thôi, cùng mình cũng không có cái gì liên quan. Trúc Đồng Quân muốn là cái hoang đường nữ nhân, yêu cầu Từ Trường An đánh nàng cũng rất hợp lý. Ở một màu xanh lam giống như Lưu Ly trong hoàn cảnh, không gian vặn vẹo hóa thành một trận đồ vô cùng vô tận năng lượng giống như hồng thủy chảy xiết, giống như là muốn đem bầu trời toàn bộ bao phủ. Linh lực hạ thì tất cả đều là từ linh thạch tạo thành thế giới, chiếc xạ da nhàn nhạt chum sáng bảy màu, dị thường xinh đẹp. Linh thạch trung tâm có một ngồi trên chiếu nữ tử, mặt mũi cùng Trúc Bình Nương có chín phần tương tự nhưng cho dù hai người đứng ở một chỗ cũng sẽ không có người cho là đây là cùng người khí chất bên trên đại khái là đáy biển bùn đen cùng cựu thiên thần nữ trên lệch nữ tử chậm rãi mở mắt ra minh diễm con ngươi tràn đầy lưu quang nương theo lấy một tiếng bất đắc dĩ nói nhỏ tiểu tử túi ra tay thật là hung ác chúc bình lương hoặc là nói chúc đồng quân thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng cẩn thận đi nghe liền có thể cảm giác được trong giọng nói mấy phần bất đắc dĩ giơ tay lên nhìn trên đầu ngón tay kia một đạo yêu đớt vết thương chúc đồng quân một đôi triệt tận xương trong con ngươi dâng lên liền vợ. chỉ thấy một đạo đạo bàng bạc chân nguyên từ nàng đầu ngón tay vết thương rút ra sau đó bị quân tiến bầu trời trong mắt trận, hóa thành đại trận hộ sơn dưỡng liêu. cứ như vậy trong chốc lát đi qua, trúc đồng quân cảm giác được trong cơ thể chân nguyên đã ít nhất trôi mất hai thành. theo vết thương từ từ khép lại, trúc đồng quân trên mặt nhiều chút trắng bệnh. đứng lên, nàng chỉnh sửa một chút hoàn toàn không có cần thiết sửa sang lại màu băng lam mạ và váy, ngón tay xoa xoa mi tâm. mặc dù nói thiếu những thứ này chân nguyên cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần cũng không đả thương căn cơ, một hồi tu luyện cũng liền bù lại, nhưng là vấn đề không ở nơi này. sách, nàng lưu ly thân bị phá. Hợp Hoan Tông có một môn tiên pháp, tên gọi luyện thần hợp sắc truyền thuyết tu luyện đến cực điểm có thể hóa thân chí nhân. Từ nay chưa tá bất xâm, quang minh tự chiếu, ngày đêm thường minh, không thể so với sắp thành tiên tồn tại yếu bao nhiêu. Mà nhìn chung hợp Hoan Tông lịch sử, trừ công pháp người sáng tạo với thăng tiên sau, lại không có một người có thể nhập môn. Trúc Đồng Quân lại đem tu luyện đến đại thành, lấy luyện thần hợp sắc pháp đúc thành không xấu vô lậu lưu ly li thân, càng khôn không ra, trước hết đứng ở thế bất bại. Cũng chính là có lưu ly li pháp thân tồn tại, cho dù là ma môn thánh địa nàng cũng dám một mình xông vào một lần, cái này pháp môn không biết cứu nàng bao nhiêu lần. Bây giờ cứ như vậy bị phá. Trúc Đồng Quân thế nào phá? Trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng chẳng qua là nghĩ một hồi cái đó có thể, cho dù có một viên lọc minh tâm cảnh cũng không nhịn được rất là dao động. Chẳng qua hiện nay không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Trúc Đồng Quân ngẩng đầu lên nhìn Triều Vân Tông đại trận hộ sơn một người trong đó trận nhãn, bởi vì nàng lưu ly pháp thân bị phá, đưa đến chân nguyên bị trận nhãn hút đi không ít, nhưng linh lực của nàng không phải tốt như vậy nuốt chửng. Trong nháy mắt, cái này trận nhãn trong linh lực hóa thành một cái sông suối, sóng cả thanh âm đinh nhức Nếu là tiếp tục để bất kể, sẽ chờ toàn bộ Bắc Tăng thành bị nổ bay đi. Xử lý có chút phiền phức, nhưng là vẫn còn ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng ngay khi trúc Đồng Quân vừa mới chuẩn bị ra tay, nàng chợt dừng động tác lại, bởi vì ở trước mặt nàng xuất hiện một người phụ nữ. Xem nữ tử tóc xanh theo linh lực sao động mang đến phong vũ động, trúc Đồng Quân trọng mắt rung động kịch liệt, hiển nhiên nội tâm kinh ngạc không thôi. Trưởng môn, xuống núi. Thanh châu trời môn sập, La Ma môn đánh tới, hay là yêu tộc lên đại quân nhập cảnh. Lúc này trúc Đồng Quân đã ngơ ác, cho dù từ trong thư biết được trưởng môn tính tình tựa hồ xuất hiện chút biến hóa, nhưng nàng biết được, vô luận là trận nhãn xảy ra vấn đề, hay là nàng lưu ly thân bị phá đều không đáng được trưởng môn xuống núi. Trong lúc nhất thời, Trúc Đồng Quân An tỉnh đứng ở đằng kia, lại là có chút không biết làm sao. Thạch Thanh Quân trong suốt con ngươi sáng ngời trong thoáng qua mượt mà chi sắc, nàng chẳng qua là khẽ nâng lên đầu, tầm mắt xuyên qua bầu trời linh lực khổng lồ chảy xiết, rơi vào trận nhãn trên. Trong tiên địa phong liền dừng, vô số linh lực bắt đầu bạo loạn, chạy thục mạng, phản phất cái kia đạo tầm mắt là cái gì cực kỳ đáng sợ vật. Bất quá trong nháy mắt, linh lực chảy xiết bị toàn bộ áp súc nốt vào trận nhãn. Đợi Thạch Thanh Quân thu tầm mắt lại, trên bầu trời chỉ còn dư lại một sạch sẽ chật độ. Gió mát lâm lan, trời xanh không mây. Chúc Đồng Quân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là càn quân cảnh, cũng khó trách gia bạch đối với trưởng môn như vậy ước mơ. Nàng đi tới, cung cung kính kính thi lễ một cái, nghiêm túc nói: "Mộ Vũ Phong trưởng hộ, hợp Hoàn tông tư mệnh." Trúc Đồng Quân ra mắt trưởng môn. Trúc Đồng Quân không lo lắng bởi vì trận pháp gây ra rủi ro mà bị hỏi tội, bởi vì ở trưởng môn trong mắt, hết thảy vấn đề đều chỉ cần phải đi giải quyết, còn lại không có quan hệ gì với nàng. Nàng không quan tâm ai ra lỗi lầm, chỉ biết giải quyết vấn đề. Đây chính là Triều Vân tông thậm chí còn thành châu chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng theo trưởng môn tầm mắt rơi vào trên người của nàng, Trúc Đồng Quân nghe thấy được một câu để cho nàng kinh ngạc vậy. Người lưu ly pháp thân, tại sao vậy?" Thạch thanh Quân hỏi. Chúc Đồng Quân trong lúc nhất thời sửng sốt. Đây là trưởng môn sẽ quan tâm chuyện sao? Đối trưởng cửa bình tĩnh tâm mắt, Trúc Đồng Quân phục hồi tinh thần lại. "Là như thế này." Trúc Đồng Quân chi tiết bắt đầu giải thích. Nàng rõ ràng trưởng môn không thích nghe nói nhảm, lại thời gian quý báu nhất, liền từ từ trưởng an vào thành, đến nàng ra tay thử dò xét, cùng với từ trưởng an ra tay, bản thân trong lúc vô tình bị thương tổn được bản thể chuyện toàn bộ nói, trong lúc không có bất kỳ dấu giếm. Không có cái gì không thể nói, dù sao từ trường an đặc thủ trưởng môn cũng rõ ràng, phải biết từ trưởng an bên hông còn mang theo trưởng môn cấp bậc đầu. Giải thích xong sau, Trúc Đồng Quân xem trưởng môn sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, nghĩ thầm quả nhiên những chuyện này cũng không thể giao động trưởng môn tâm tư, rõ ràng đã rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, từ trường an thế nhưng là một kiếm đả thương nàng phân thân, sau đó kiếm khí ở nàng hoàn toàn không có cảm nhận thời điểm, theo phân thân của nàng tìm được nàng bản thể, cũng ở bản thể cũng không có cảm thụ thời điểm phá nàng lưu ly pháp thân. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh kia thẳng khốn kiếp là có năng lực một kiếm đem nàng giết. Chuyện quỷ dị như vậy, Trúc Đồng Quân nhớ tới đều là sợ, nhưng trưởng môn lại không có chút nào chấn động, phảng phất chuyện này không có chút nào đáng giá kinh ngạc. Nhưng là rất rõ ràng. Trường môn đang suy tư cái gì, trúc đồng quân liền không có lên tiếng quấy dậy, bộ dạng phục tùng nhìn mũi chân. Đối với trưởng môn, nàng chỉ có tôn kính phần, cũng tôn kính phát ra từ nội tâm. Có thể làm cho vô pháp vô thiên trúc tiên tử biết điều như vậy làm việc, lý chi bạch cũng không được. Kỳ thực trên đời này có thể như vậy dễ dàng phá nàng Lưu Ly pháp thân cũng không phải không có. Càn khôn cảnh là có thể dễ dàng làm được. Lưu Ly thân đích sắc thông thần, nhưng càn cả khôn cảnh chính là có năng lực chẳng qua là tiếp xúc phân thân của nàng, sau đó theo nhân quả là có thể trực tiếp giết chết nàng bản thể. Đây chính là càn cả khôn cảnh. Vấn đề là, từ trường ăn là càn cả khôn cảnh sao? Trúc Đồng Quân cũng tự biết nàng tại chính thức cản Khôn cảnh trước mặt cũng lớn một chút, sâu kiến không có gì khác nhau, càng không cần nói cản Khôn cảnh cũng là có cao thấp, ma môn vị kia liền hoàn toàn không thể nào là trưởng môn đối thủ, từ trước đến giờ bị ép không ngóc đầu lên được. Trúc Đồng Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trước nàng đối với từ trường An là tiên nhân chuyển thế chuyện này còn có hoài nghi, bây giờ liền một chút hoài nghi cũng không có. Coi như từ trường An không phải tiên nhân chuyển thế, cũng tối thiểu là cái cản Khôn cảnh chúng tu, không phải? Không cách nào giải thích quỷ dị kia năng lực. Thoáng ngẩng đầu lên, Trúc Đồng Quân nhìn một cái trưởng môn mặt mũi bình tĩnh. Thạch Thanh Quân Đối với chúc đồng quân sẽ ở từ trường ăn trong tay bị thương chuyện này, Thạch Thanh Quân hoàn toàn không ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy được vốn nên như vậy. Nàng tự tiện ra tay, không bị thương mới kỳ quái, thậm chí Thạch Thanh Quân cảm thấy chúc đồng quân thương còn chưa đủ ác. Chỉ có một lưu ly pháp thân ác, vừa không có thương tới căn bản, tốn hao cái dăm năm liền tu luyện trở lại vật, cũng coi như bị thương. Thạch Thanh Quân vốn là muốn nói để cho chúc đồng quân sau này đừng thử dò xét công tử kia, lần này chính là cái cảnh cáo, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Cùng nàng chỗ gặp gỡ tâm kiếp so sánh, Trúc đồng quân điểm này thường, có lẽ liền cảnh cáo cũng không tính. Thuần tuy là nàng xui xẻo, đồng quân Trường môn, Trúc Đồng Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trường môn lúc nào như vậy giọng điệu thân cận kêu qua tên của nàng, chớ có dò xét hắn, thật bị cắn trả. Ta giúp không được ngươi. Thạch Thanh Quân bình tĩnh lắc đầu một cái, lại nhớ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đồng Quân nhớ kỹ. Vào giờ khắc này, Trúc Đồng Quân rốt cuộc hiểu ra A Bạch ở trong thư nói Trường môn tính tình thay đổi là có ý gì. Cho dù là Trúc Đồng Quân, lúc này cũng không nhịn được tim đập dội lên. Nếu như nói đã từng Trường môn giống như là một cái đạo vận, bây giờ nàng thật là một người sống sơ Cái nào kích động rất giỏi vốn là nàng liền cực độ lo âu bức vào cản khôn cảnh sau sẽ biến thái thượng vong tỉnh bây giờ thấy được trưởng môn thay đổi nàng nơi nào còn có kiên kỵ lúc này trúc đồng quân trong lòng một đạo vô hình gông xiềng nhẹ nhàng vỡ vụn trong lòng đối với đột phá cản khôn cảnh khó hiểu kháng cự lặng lẽ tàn đi nàng muốn cùng trưởng môn nói những gì cũng muốn hỏi liên quan tới từ trường nói chuyện có thật nhiều nghi ngờ nhưng lời đến quẹt miệng ở chống lại trưởng môn tầm mắt sau toàn bộ tiêu tán sạch sẽ mà thôi cũng không có cái gì dễ nói thạch thanh quân kỳ thực cũng là muốn nói những gì thế nhưng là nàng dĩ vãng lại như vậy tính tình thật không sẽ cùng người cầu thông thật là kỳ quái Nàng nói chuyện với Từ Trường An thời điểm hay là rất bình thường. Nghĩ đến nên là Đồng Quân vấn đề. Thạch Thanh Quân có lòng hỏi chút Đồng Quân đối Từ Trường An cách nhìn, dù sao múa kiếm cũng nảy, còn không cẩn thận làm bị thương chính nàng. Nàng muốn nhắc nhở một cái chút Đồng Quân đối lại Tiên Nhân chuyển thế, người ta còn có thế tử, chớ có rơi vào đi, luôn quá lớn nhân quả. Nhưng là tại ý thức đến một chuyện cùng với chính nàng nói thuận theo tự nhiên sau, cũng liền không lời nào để nói. Chút Đồng Quân, ai có thể nói cho nàng biết vì sao nàng cảm thấy một chút xíu không khí ngột ngạt? Suy nghĩ kỹ một chút, liền phát hiện nguồn gốc bởi vì cùng trưởng môn chớ mắt nhìn nhau vẫn chưa có người nào nói chuyện, cho nên lúng túng. Thường ngày gặp nhau đều là nàng tới cửa, không có hai câu liền lui ra, có thể không lúng túng sao? Trường môn là thanh châu này, nàng sẽ không lỗi, cho nên là lỗi của mình. Trúc Đồng Quân hít sâu một hơi, chợt nói nghiêm túc, Trường môn, ta bây giờ phá hủy hợp hoàn tông duy nhất phân thân ngẫu mong muốn sửa xong, chỉ sợ cần một ít ngày giờ, cho nên, cho nên. Thạch Thanh Quân xem nàng, cho nên sau đó, ta liền tự mình tiến về Hoa Nguyệt Lâu. Trúc Đồng Quân nhẹ nhàng nói, nàng nói là, nàng sau đó sẽ không lấy phân thân ở tại Thanh Lâu, mà là bản thể đây là chính trúc đồng quân chuyện nàng vốn cũng không có cần thiết một mực tại nơi này nhìn chằm chằm trận nhãn là nàng ngay từ đầu không nghĩ thật nhuộn thanh lâu khí tức cho nên dùng phân thân ừ thạch thanh quân ứng tiếng bày tỏ tự mình biết hiểu không am hiểu cùng văn bối nói chuyện còn chưa phải nói rất hay vì vậy thạch thanh quân chuẩn bị rời đi chẳng qua là nàng trước khi rời đi một câu nói lại làm cho trúc đồng quân chó mắt sướng sở ở tại chỗ bị hắn hư thân nhân quả có lẽ mà thôi chính ngươi xử lý thạch thanh quân nói bóng giang hoa thành lưu quang biến mất ở trận đồ hạ trúc đồng quân phá hư thân Ngay cả là trưởng môn, lời cũng không thể nói lung tung. Chương 401, Trúc Đồng Quân suy đoán, chương 401, Trúc Đồng Quân suy đoán. Cho đến trưởng môn rời đi hồi lâu, Trúc Đồng Quân mới phục hồi tinh thần lại, trong trán lạnh lùng trên mặt lên lao một cái đỏ ửng. Nàng thế nào cảm giác? Trưởng môn lúc gần đi đợi ánh mắt, như vậy kỳ quái đâu. Nàng đến tột cùng là nhìn thế nào mình cùng Từ tiểu tử. Phi. Trúc Đồng Quân xì một tiếng. Nàng biết được trưởng môn ý tứ, đến càn khôn cảnh sau, vạn sự giảng cứu nhân quả. Bây giờ bởi vì một trận so tài mình bị trưởng phá lưu ly pháp thân, đối với nàng mà nói về thực là một cái có lợi nhân quả thế như là lấy nàng cùng từ trường an quan hệ như thế nào cần một cái như vậy nhân quả cho nên thông dĩnh như trúc đồng quân như thế nào lại không biết trưởng môn muốn nói điều gì ở nơi này là ở nói cái gì có lợi nhân quả rõ ràng là nhắc nhở nàng nàng cùng từ trường an đi quá gần bây giờ mặc dù có nhân duyên tuyến, nhưng cũng dây dưa không rõ nghĩ không ra đầu mối trưởng môn quả nhiên thay đổi dị vãng trưởng môn làm sao sẽ cùng nàng nói loại chuyện nhỏ này bây giờ ở nàng thị rất trong trưởng môn nhìn như bình tĩnh trầm mặc ít nói kỳ thực nên là suy nghĩ rất nhiều chuyện ngược lại cũng đã từng tiêu kỳ a bạch có mấy phần tương tự Ừ. giống như cùng kia vân Cô nương cũng có mấy phần tương tự đâu. nhịn cười không được cười, trúc đồng quân ngẩng đầu lên nhìn trên trời một quển trận đồ, cảm thụ liên tục không ngừng linh lực rót vào đại trận hộ sơn, trận pháp bị không ngừng giả cố. nhìn lên trời cao, trúc đồng quân yên lặng ngồi lâu. người khác không biết, nàng vẫn là rất rõ ràng. cái gọi là đại trận hộ sơn, nghe ra là vì bảo vệ triều vân tông không chịu ngoại địch xâm nhiễu, nhưng trên thực tế, đại trận hộ sơn mỗi cái trận nhãn cũng xây dựng ở địa mặt trên, xây dựng ở linh lực rất nhiều nhất tha cho chỗ, xét đến căn bản, là vì thu thập đạo vận. Đại trận hộ sơn về bản chất nên Triệu Vân Tông làm trung tâm, ta lấy mấy cái trận đồ nhắc tới luyện trong thiên địa tàn phá đạo vận, lấy cung cấp trưởng môn tu luyện sử dụng. Mặc dù Trúc Đồng Quân Di vãng không nói, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, đối với trưởng môn mà nói, ngay cả Triệu Vân Tông tồn tại, đều chỉ là vì tốt hơn thu thập đạo vận. Thanh Châu An ninh cũng tốt, Triệu Vân Tông tạo thành cũng được, bất quá là cái này thứ một mực sen lẫn sản vật. Nếu không, vì sao rất lâu trước ma môn nhằm vào Thanh Châu chính đạo đại kích, luôn là vây trận nhãn? Thế nào, đại trận hộ sơn bên ngoài những thứ kia chính đạo tông môn không coi là chính đạo? Nhất định phải gặm xương có Nàng nhưng không tin người của Ma Môn nói cái gì đáng nghĩa. Trúc Đồng Quân biết được, không chỉ là nàng, ngay cả Ma Môn nội bộ cũng đối với giáo chủ mỗi lần đều là nhằm vào đại trận hộ sơn hành động mà rất là nghi ngờ. Không phải là ta nhiều một phần, ngươi liền thiếu một phần. Nhưng trên thực tế, chỉ bằng Trúc Đồng Quân còn tiếp xúc không tới những thứ này nóng cốt vật, là Lý Chi Bạch khó hiểu trong cùng nàng nhắc tới. Không phải nàng dựa vào cái gì có lá gan thật thừa dịp vị kia cảnh khôn cảnh ở Ma Môn trên thánh sơn lúc liền một người một ngựa hướng trên thánh sơn xông. Thật sự cho rằng nàng không sợ chết ta, coi như nàng không sợ, Lý Chi Bạch có thể không sợ? nàng nếu là thật sự dám làm cái gì không muốn sống chuyện, cái đầu tiên cầm nàng không phải người ngoài, sẽ chỉ là Lý Chi Bạch. Trúc Đồng Quân chính là biết được bản thân náo ma môn chuyện, người ta căn bản cũng không để ý. Bất quá những năm này Triệu Vân Tông cùng Ma Môn đã đạt thành mỗi người thăng bằng, trên căn bản đều là ma sát nhỏ, chưa từng xuất hiện quy mô lớn thương vong. Người thu người, ta thu ta. Thanh Châu nòng cốt mâu thuẫn là chính ta. Không, chẳng qua là hai vị càn khôn cảnh giữa đạo vận chi tranh mà thôi. Đạo vận. Trúc Đồng Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực, người để tâm nên đã có thể cảm nhận được cái gọi là chính ta chi tranh tầng này ngụy trang dưới không ổn cảm giác. Ma môn cùng triều Vân Tông đánh sống đánh chết, hai vị càn khôn cảnh lại cắt chấp nhất bên, cái loại đó nghiêm trọng sẽ tỏa cảm giác, người thông minh là nhất định có thể nhận ra được. Thì như, Trúc Đồng Quân cảm thấy Từ Trường An là người thông minh, hắn lật xem nhiều như vậy triều Vân Tông quyền tông, nên cảm nhận được bây giờ tu tiên giới chỗ cái gì, nhưng là chỉ nhận ra được là vô dụng. Đạo vận loại vật này, không tới cảnh giới nhất định là không thể nào hiểu được sự tồn tại của nó, ý nghĩa của nó. Đừng xem nàng đã chỉ nửa bước tiến vào càn khôn cảnh, nhưng là cho dù lấy nàng linh cảm, đem hết toàn lực dưới cũng chỉ có thể bắt được đạo vận dấu vết nếu là thứ Hải không đủ bình tĩnh, chỉ sợ liền nhận biết đạo vận tồn tại cũng cực kỳ khó khăn. Thần bí như vậy vật, nếu không phải ở Lý Chi Bạch đang Dược trợ giúp hạ, nàng cũng sẽ không có chút hiểu. Mà trên đời này giống như nàng như vậy tu vi người lại có mấy người, cho nên đám người không thể nhận ra cảm giác đến chân tướng, thậm chí biết đến chân tướng lại có thể thế nào. Ma môn cùng triều vân tông ân oán là có thể dừng lại sao? Cùng với đỉnh đầu hai mảnh càn khôn nhìn chằm chằm. có ý đồ với các nàng, không muốn sống nữa. Cho nên chúc đồng quân đã từng có nghĩ tới bản thân đột phá tới càn khôn cảnh, có thể hay không cũng cần những cái được gọi là đạo vận tắt lưới một tiếng nhìn như vậy bản thân hay là đường đột phá Cùng trưởng môn tranh a bạch cái đầu tiên chừng trị nàng cười kỳ thực nàng cũng không muốn cùng trưởng môn đi tranh cái gì thật là kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói biết được cái gọi là thanh châu chẳng qua là hai vị cản khôn cảnh bản cờ sau làm hơi hữu dụng một ít con cờ nàng cung a bạch nên sẽ không cam làm con cờ sẽ phẫn nộ hai người đem người trong thiên hạ làm kẻ ngu nhưng trên thực tế cũng không có nói trưởng môn mị lực cá nhân nguyên nhân cũng tốt nói sợ mạnh cũng được nàng cùng lý chi bạch chính là đối trưởng môn ôm lớn nhất ước mơ cùng tình ý Ai bảo ban đầu đem Thanh Châu nhân tộc từ chiến loạn trong tai nạn cứu vớt ra chính là trưởng Môn? Nếu là không có nàng vô tình thủ đoạn, bây giờ Thanh Châu chỉ sợ cùng luyện ngục không khác. Trúc Đồng Quân nhìn sạch sẽ trợn nhãn, không hiểu, nghi ngờ, ngờ vực, vẻ mặt kinh hỉ không ngừng ở trong mắt lấp lóe. Cho nên đạo vận là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí nếu so với Triệu Vân Tông trọng yếu hơn như vậy. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Trường Môn tháo xuống đại trận hộ sơn thu thập đạo vận phần này chúc trách. Không sai, mới vừa Trường Môn ra tay đem linh lực chỉnh hợp sau, thuận tay liền rút ra trận pháp nơi trọng yếu dùng để thu thập đạo vận thuật thức bây giờ đại trận hộ sơn không còn là cái hàng mã mà là thật thật tại tại trăm phần trăm đưa đến bảo vệ triều vân tông địa giới tác dụng trúc đồng quân nhìn như bình tĩnh kỳ thực lúc này nội tâm kiếp sợ chỉ có chính nàng biết được trường môn không ngờ không cần thu thập đạo vận trời sập chỉ sợ cũng không khác nào trời sập dù sao nếu là triều vân tông thành lập sơ tâm đã không cần sau thanh châu nên như thế nào đi đâu về đâu ma môn cùng triều vân tông đâu hai vị càng khôn cảnh lại hô trúc đồng quân nổ ra một hớp thanh khí đem tạp nghĩ nhẹ nhàng ra loại đại sự này không phải nàng nên lo lắng đúng như a bạch nói chỉ cần tin tưởng trưởng môn chính là, lại nói trưởng môn có biến hóa như vậy, đối với triều vân tông mà nói nên là chuyện tốt. trên đời này ai sẽ nguyện ý làm con cờ đâu, cho dù là ước mơ người con cờ, cho nên trưởng môn trước đối ta ân cần. là thật, trúc đồng quân rũ xuống tầm mắt, không nhịn được tao mày, thu thập đạo vận dùng để tăng lên, sẽ từ từ mất đi tình cảm. bây giờ trưởng môn tình cảm trở về, lại buông tha cho cái gì đạo vận? chính là nói rõ con đường này là sai. nàng không hiểu, liền cũng không thèm nghĩ nữa. đem trưởng môn không còn cần đạo vận cái này nòng cốt tin tức truyền lại cấp lý chi bạch sau. Trúc Đồng Quân đảo qua đấy mắt khói mù, mang tới thường ngày thuộc về Trúc Bình Nương nét cười, đánh giá trung quanh trung quanh đã từng bởi vì thu thập đạo vận mà lưu lại các loại linh thạch cực phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, để cho Trường An Tiểu Tử kia nhìn thấy, không phải thèm chết không thể. Ừm, lần sau có cơ hội dẫn hắn tới nhìn một cái, sau đó còn phải nói cho hắn biết nơi này linh thạch chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Nhìn hắn ham ăn bộ dáng, nhất định rất thú vị. Ha ha. Trúc Đồng Quân thân hình trần loé, băng lam mạ vàng tiên váy biến mất không còn hơi, thay vào đó là Hoàng nguyệt lâu trong Trúc Bình Nương thường xuyên đen nhánh diễm báy. Nên đi tìm Tiểu Tử Thúi tính sổ đáng chết, đối tỷ tỷ hạ nặng như vậy tay, cẩn thận ra của hắn. Thanh tỷ tỷ, ngươi thế nào tâm thần có chút không tập trung. Thiếu nữ áo vàng đứng tại sau lưng A Thanh, một đôi xảo thủ nhẹ nhàng vò đè xuống A Thanh mày bay, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ chớ có khẩn trương, không phải là một trận mua kiếm. Ta tin tưởng tỷ tỷ, lại nói còn có bình nữa ở, có tử công tử ở đây. Có tử công tử ở. A Thanh nói, đúng nha, nguyên lai là có hắn ở. Vậy ta đây chút năm làm, lại có ý nghĩa gì? Thiếu nữ áo vàng xem A Thanh trong con người không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, không thể hiểu, nhưng cũng khéo leo không có hỏi tới chẳng qua là an tĩnh làm bản thân nên làm. A Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trận pháp thay đổi, người ngoài không nhìn thấy, nàng còn có thể không nhìn thấy. Nữ nhân kia, không ngờ thật thật giải tán thuật thức, cũng không thèm để ý đạo vận. Bản thân đối đạo vận thái độ đâu? Từ từ trường an có thể dễ dàng xua tan đạo vận lồng giam. Đối với nàng anh hùng cứu mỹ nhân sau, đạo vận loại này đã từng đối A Thanh mà nói trọng yếu nhất vật liền rơi xuống thần đàn. Từ đạo vận trong tìm được một kia hướng lên con đường, là là có thể tìm tới nàng những năm này cũng đích xác bởi vì tự vực sâu biển lớn dưới thu thập đạo vận tăng lên rất nhiều, vừa vận vì nửa yêu tình cảm ở từ từ biến mất cũng là sự thật. vì tìm hướng lên con đường, nàng nhất định phải làm như vậy. nhưng là từ trường an xuất hiện, để cho nàng phát hiện cái gọi là thiên đạo khí tức, thiên đạo khí vận cũng liền chuyện như vậy, cũng không sánh nổi công tử trên người nhàn nhà son phân khí. thiên đạo lồng giam lợi hại không? lợi hại. nhưng là thiên đạo khí vận ở gặp phải từ trường an trên người khí tức thời điểm, giống như là con chuột thấy hồng hoang mây thú, bản thân liền mạnh vụn tan tác như chim ông. cho nên từ khi đó ý thức đạo vận không còn là trí cao vô thượng sau. A Thanh Nội Tâm mới đúng loại vật này, mất đi lòng tính sợ. Từ đạo vận trên tìm kiếm hướng lên con đường. Đùa giỡn? Thế nào không trực tiếp từ trên thân tử trường an tìm? Đạo vận không nhìn thấy không sợ được, tiểu công tử cũng không đồng dạng. A Thanh Thu tâm mắt lại, nghĩ thầm nếu bản thân có thể phát hiện chuyện, Thạch Thanh Quân tu vi ổn ép nàng một con, đối đạo vận hiểu cũng càng rất, như thế nào lại không phát hiện được? Cho nên bây giờ Thạch Thanh Quân buông tha cho đạo vận, chỉ có thể là bởi vì tử công tử. Chẳng lẽ Thạch Thanh Quân cũng bị anh hùng cứu mỹ nhân? Giờ khắc này, A Thanh không nhịn được có chút tức giận, đạo vận không ngờ vận, ngược lại chẳng phải trọng yếu. Lắc đầu một cái, cũng là không biết sau này nên như thế nào. Thạch Thanh Quân buông tha cho con đường này, bản thân đâu có hay không phải tiếp tục cùng đạo vận hợp làm một thể, theo đuổi thái thượng vòng tình đường. Nhìn một cái bên người khéo léo thiếu nữ, A Thanh nghĩ thầm nếu bản thân bây giờ ở chỗ này nên nô, một hồi còn phải không biết liêm sỉ đi cấp từ trường an biểu diễn mua kiếm, chính là đã có lựa chọn. Rốt cuộc công bằng. A Thanh khẽ nói, từ Thạch Thanh Quân vào giờ khắc này mới buông tha cho đạo vận đến xem, nàng ý thức được từ trường an đặc thù cũng không đến bao lâu. Như vậy, hai người rốt cuộc khó được đứng ở cùng điểm xuất phát bên trên, đang đeo đổi mới con đường trong chuyện này nàng cũng sẽ không thua, cười rối người, nàng xem một cái trên trời cao tiên môn, thạch thanh quân xuống núi sao, khó mà nói, riêng là thu hồi trận pháp đạo vận thuật thức, cũng không đến nỗi nàng tự mình hướng bắc tang thành đi một chuyến, bất quá cũng không có gì đáng ngại, mất đi nòng cốt mâu thuẫn sau, nàng không ngại tâm bình khí hòa cùng nữ nhân kia nói chuyện một chút, ngược lại không phải là nói muốn cùng nàng làm bạn bè, tranh giành bao nhiêu năm nay, ấn đoán nhân quả cũng kết làm, cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt tay giảng hòa, cấp thạch thanh quân tìm chuyện của nam nhân, vẫn là tâm nguyện của nàng, a thanh không biết là lúc này lần nữa đeo lên cái khăn che mặt ra thanh ngồi ở bắc tang thành trong đỉnh, lặng lặng nhìn ma môn thánh sơn phương hướng thạch thanh quân rũ xuống tầm mắt lúc này nàng đang suy nghĩ có phải hay không đi cùng cô bé kia thật tốt nói chuyện nói chuyện đã từng nàng coi cô bé kia là địch nhân dù sao đạo một trong đường ngươi cả ta ta cả ngươi chính là không chết không thôi cho dù là thạch thanh quân chỉ cần tìm được cơ hội tất nhiên sẽ đưa nàng toàn bộ để chết sẽ không cho cho bất kỳ lật người cơ hội cho nên ở phát hiện tự thân tu vi giải tán hai thành sau nàng chỉ biết lo âu bên kia nhưng hôm nay thoát khỏi đạo vận ảnh hưởng, tìm về tình cảm nàng không còn một lòng hướng đạo, tâm tư ngược lại trở nên bình hòa. Nguyên lai like, cũng không phải là chuyện ghê có gì, mà thôi đạo vận vừa người, hiển nhiên không phải cái gì tốt con đường. Bây giờ yêu tộc dính rập, ngày sau thật lên lớn hai cũng khó tránh khỏi cẩn trợ giúp của nàng. Cho nên Thạch Thanh Quân lên cùng nàng giải hòa tâm tư. Nhưng cô bé tự mình cùng mình tranh giành bao nhiêu năm nay, trở đi cùng nàng nói vẫn không trọng yếu, nàng làm sao có thể tin? Thạch Thanh Quân thế nhưng là rất rõ ràng, nàng có bao nhiêu căm ghét bản thân. Cho nên Thạch Thanh Quân đang suy nghĩ một chuyện có phải hay không mang theo tử công tử cùng đi ma môn gặp nàng một mặt, chỉ cần nàng dám đối với tử công tử ra tay, bị thua thiệt nhiều sau, tự nhiên sẽ tin." Ừm. Châm tư, có lẽ để cho nàng ăn thua thiệt sẽ rất thú vị. Nên so." Ăn cánh hoa càng có ý tứ đi." Thạch Thanh Quân thì thảo nói. Làm chúc bình nương tầm mắt xa xa rơi vào thuyền hoa trong phòng bếp, liền khẽ mắt động đậy khẽ khẽ. Đây coi như là phiền phải sao? Thế nào lúc nấu chốt, kia nha đầu chết tiệt đến rồi. Chỉ thấy xốc xếch trong phòng bếp, lục cô nương đang ôm nàng thi thể đặt chỗ kia gào khóc. Một hồi này đi qua, ánh mắt cũng có sưng mà từ trường ăn cũng mặt không biết làm sao. Trúc Bình Nương, nhà mình nha đầu khóc lợi hại như vậy, nàng chợt có chút trột dạ có cần tới hay không? Một mực dùng giả dối thân thể đối nha đầu cái gì, muốn nàng giải thích thế nào à, luôn cảm thấy rất không có mặt mũi. Nếu không, không đi. Nhưng là mắt thấy nhà mình nha đầu sẽ phải khóc ngất đi, Trúc Bình Nương nhẹ nhàng thở dài. Nàng bước ra một bước đi, trống rống xuất hiện ở lục cô nương sau lưng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhi đá một cước. Khóc tăng đâu. Chương 402, Thái thượng vương tỉnh, chương 402, Thái thượng vương tỉnh. Chợt nghe Chúc Bình Nương thanh âm Từ trường An cùng Lục Cô Nương đều là sững sốt một chút, chỉ vì lúc này đi tới nữ tử cùng các nàng nhận biết trong Trúc Bình Nương trên lệnh quá lớn. Trúc Bình Nương tướng mạo ở Hoa Nguyệt lâu mặc dù không tính là hoa gì thôi, nhưng kia mỹ sắc cũng nhộn nhập sương, ánh mắt câu người, nhưng là nữ nhân trước mắt này đâu? Mặc dù tướng mạo cùng Trúc Bình Nương giống nhau, nhưng là khí chất, giống như Câu Lan nữ tử cùng là Thủy Chi Thần trên lệnh, cho nên khi thấy được vào cửa nữ tử sau, Lục Cô Nương ngơ ngác nhìn nàng, đèn chiếu dọi nữ tử như như trong suốt không vết chút nào trên mặt, càng lộ vẻ một phần kinh tâm động phách vẻ đẹp. Từ Trường An sau khi thấy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm cứ việc từ vừa mới bắt đầu cũng không tin hắn có thể đem Trúc bình nương một quyền cấp đánh chết nhưng là nhìn thấy lục cô nương ôm nàng ở nơi đó gào khóc từ trường an trong lúc nhất thời cũng rất không biết làm sao trước mắt cái này cái này chính là tiên bối chân thật bộ dáng đi chúc đồng quân ngược lại thật cùng tiên sinh người trong bức họa giống nhau như lúc cho nên nói mới vừa bị một quyền của mình đánh hộp máu sau đó liền không tức giận là phân thân sao từ trường an nhìn một chút nhìn một cái lục cô nương chỉ thấy nàng chống đỡ nước mắt như mưa gọ má ngẩng đầu lên ôm bình nương thi thể kinh ngạc nhìn mới tiến tới cái này Trúc bình nương ánh mắt đều có chút đau đẫn đang ở từ trường an cho là hiểu lầm rốt cuộc giải trừ có thể nghe trúc bình nương giải thích thời điểm lục cô nương nhìn một chút trong lòng ngực mình cái này và táo nhú máu mặt như giấy trắng thi thể lại nhìn một chút sau lưng cái đó hoàn toàn không giống như là trúc bình nương nữ nhân làm ra một cái để cho từ trường an cùng trúc bình nương cũng kinh ngạc cử động chỉ thấy nàng hoàn toàn không thấy sống cái đó sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống phù phu một cái ở thi thể trước mặt quỳ xuống nhào tới liền khóc lần này ngược lại so trước đó càng khóc dữ dội hơn thì giống như sau xuất hiện cái này là giả vậy nghe thương tâm người gặp rơi lệ từ trường an trúc bình nương Trúc Bình Nương mày liễu không nhịn được khẽ nhăn một cái, nàng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: Lục nha đầu. Thanh âm của nàng rất tốt nghe, nếu suối chảy ra thanh khê, hết sức ôn nhu, như cùng một cái an ủi thương tâm nữ nhi từ mẫu. Từ trường an nào từng thấy như vậy Trúc Bình Nương, trong lúc nhất thời đều ngây dại, liên đối chạm đất cô nương tiếng khóc đều dừng lại. Trúc, Trúc tỷ tỷ. Nàng làm như có chút nộ, lại thấy Trúc Bình Nương thay đổi ôn nhu bộ dáng, xì một tiếng sau hướng về phía Lục cô nương chính là một cước, mắt thấy nàng lảo đảo một cái ba kít nhào vào trên đất. Chúc Bình Nương lúc này liền ngồi đi lên, đè xuống vai của nàng dơ tay lên liền bắt đầu xé rách mặt của nàng, một bên xé vừa mắng, ta để ngươi trang không nhận biết ta, ta cái này còn chưa có chết đâu, ngươi rơi chân châu tự cho ai nhìn đâu. Từ Trường An lại thấy Trúc Bình Nương trẻ về phía nàng kia sưng đỏ ánh mắt, không vui nói, nhìn cái gì? Tỷ tỷ ta nếu thật là có chuyện bất chắc, ngươi chỉ lo khóc có ích lợi gì? Ngược lại đi Trường Sinh các cấp ta định cái thơm quan tài. Lục cô nương, còn trang sao? Trúc Bình Nương nắm lục cô nương mặt, không, không trang. Lục cô nương trên mặt lau một cái đỏ ửng, nghiêng nhìn một cái Từ Trường An, mặt lô hai cũng đỏ bây giờ biết sĩ diện mới vừa giả vừa khóc nước nở liều không phải thật giống sao trúc bình nương tức giận xì một tiếng cũng cũng không hoàn toàn là trang lục cô nương ở trúc bình nương đỡ đứng lên ta biết trúc bình nương lấy ra khăn tay hùng hùng hổ hổ cấp lục cô nương xoa xoa nước mắt nàng dĩ nhiên biết ít nhất ở bản thân xuất hiện trước lục nha đầu thật sự là sợ chết khiếp sau đó mắt thấy nàng không sau đó lại là cực lớn ngạc nhiên vì vậy vừa khóc một trận bất quá cái này hai lần khóc xuống cuối cùng là không sao đưa bé vậy trúc bình nương hừ nhẹ trương từ trường an một cái từ trường an yên lặng đi tới một bên mặc dù hắn cũng một bụng nghi ngờ, lại biết Trúc Bình Nương là muốn cùng Lục Cô Nương nói chuyện trước. Tỷ tỷ, ngươi đây là thế nào? Muốn hủy chết ta sao? Lục Cô Nương mặt sợ xem trên đất cái đó thì thể nói thật, nàng đầu tiên nhìn nhìn thấy Trúc Bình Nương bị Từ Trường An một cái đánh hộp máu sau, là thật cảm thấy trời đất quay cuồng. Thiếu chút nữa ngất đi. Thuận ngấu? thôi, ngươi coi là tạm thư trong phân thân là được. Trúc Bình Nương khoát qua tay. Phân, phân thân. Lục Cô Nương sững sốt một lúc lâu, quay đầu nhìn trước mặt cái này sống sờ sờ tiên nữ nhi, hỏi, kia bây giờ không phải phân thân? Ừm. Bình Nương gật đầu. Như vậy a, lục cô nương trầm mặc một hồi, mới sợ nói, tỷ tỷ, từ công tử, các ngươi ở náo cái gì bậy bạ đâu? Nói xong còn liếc mắt một cái trên đất nằm thi phân thân, mảnh khảnh ngón tay đâm một cái, nhẹ giọng nói, dùng cái này là nguyên liệu nấu ăn. Đường viên mà đi. Trúc bình nương tức sạm mặt lại, sau đó vô vô lục cô nương eo, đi làm việc ngươi, cụ thể chuyện ta chậm chút cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Mà thôi, các ngươi tiên ngôn chuyện, ta cũng không chen lời vào, không có sao là tốt rồi. Vậy ta trước hết đi qua, không thể để cho vân cô nương chờ quá lâu. Lục cô nương đi ra hai bước sau chợt nhớ tới cái gì, lại vòng trở lại, nhiều hứng thú xem trên đất con rối. Cái này phân thân, thật đúng là cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc rằng Đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh tâm tư gì. Trúc bình nương chừng nàng một cái, chớ hỏng mơ tưởng. Đáng tiếc, Lục cô nương có chút thất vọng. Nếu là có thể đem cái này phân thân mang về, rửa sạch sẽ sau buổi tối, dùng để ôm ngủ, chẳng phải là cùng ôm Trúc bình nương vậy? Trúc bình nương lắc đầu một cái, cái này phân thân cũng không thể tùy ý cho ra đi, cùng nàng gắn chặt rồi thôi, sau khắp mọi mặt chính là cùng nàng một dáng vẻ. Cấp Lục cô nương cũng được không phải là làm ngôi ôm. Nếu là rơi vào tần linh trong tay, chúc bình nương nhẹ nhàng dùng mình một cái, nàng đều không cần hoài nghi, thật để cho tần lĩnh lấy được phân thân của mình, đêm đó sợ không phải sẽ bị bày thành 18 vậy bộ dáng. Đang suy nghĩ, chúc bình nương nghe Lục Cô nương nói, "Chúc tỷ tỷ, cho nên những năm này cùng với ta, chẳng qua là một con rối." Nàng xem qua đi, liền thấy Lục Cô nương cười hì hì, phản phất chẳng qua là đơn thuần hỏi một câu. Chúc bình nương trên dung nhan tuyệt thế hiện ra lau một cái thanh đạm nét cười, càng thêm xinh đẹp không thể tả, nhẹ giọng nói, "Là, chẳng qua là một con rối." Bất quá, sau đó thì không phải là con rối, ta đây không phải là tới sao? Trúc Bình Nương giang tay, cũng không dám nói ngại không phải. Đi về. Lục Cô Nương túi người thi lễ một cái, ánh mắt u ám đi trở về. Nhưng nàng khi đi ngang qua Trúc Bình Nương thời điểm, chợ đưa tay ra ôm đi lên, nhón chân lên đang ở Trúc Bình Nương trên mặt chép miệng một hơi, nước miếng, vẫn chết rồi. Trúc Bình Nương khỏe miệng hơi rút ra, tức giận xem nàng. Một hồi cho ngài lau sạch sẽ, sẽ. Lục Cô Nương dơ dơ trắng non quả đấm, mặc dù đang cười, thế nhưng là tâm tình rất rõ ràng xuống thấp. Hiển nhiên, tại ý thức đến bên cạnh mình vẫn luôn chẳng qua là con rối sau, tâm tư cẩn thận nữ tử cũng sẽ lo được lo mất theo lục cô nương rời đi, trúc bình nương lắc đầu một cái, nghĩ thầm buổi tối lại đàng hoàng an ủi nàng. dù sao chuyện này vốn là tự mình làm không đúng, nàng vẫn là có mấy phần chỗ dạng. dù sao nàng ngay từ đầu sai phái phân thân tới trước, đích đích sát sát phải không nghĩ bản thân bản thể tiềm nhiệm thanh lâu khí tức. theo một ý nghĩa nào đó, nói nàng chê bai những cô nương này cũng không sai. dĩ nhiên hôm nay là không ngại, mặt chê bai lau một cái trên mặt mực mà, trúc bình nương xoay người, liền cùng từ trường an chống lại mắt. từ trường an, quay đầu đi. hắn rất muốn nói một câu, bản thân cái gì cũng không có nhìn thấy, biết ngươi bây giờ một bụng nghi ngờ, bất quá đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Trúc Bình Nương đi tới con rối trước mặt ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ một cái bản thân tướng mạo và khí chất. Sau đó, Từ Trường An đã nhìn thấy Trúc Bình Nương khí chất, ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ một không cách nào ngăn che vầng sáng tiên tử càng phát ra tới gần trên đất con rối, cho đến trở nên giống nhau như lúc thị ngưng. Bất quá mấy hơi thời gian, cái đó nội mị Trúc Bình Nương liền hoàn toàn trở về. Nàng đem con rối thu vào, sau đó ở Từ Trường An trước mặt nhẹ nhàng quay một vòng, cười đùa hỏi: Trường An, nhưng giống như quá khứ. Vậy. Từ Trường An gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Trúc Bình Nương gật đầu một cái, ta cũng không muốn bị bọn nha đầu xa lánh. Được rồi, kỳ thực mới vừa cũng không có xảy ra chuyện gì, chính là ta tạm thời có chuyện, rời đi thuật ngẫu một hồi. Trúc Bình Nương đơn giản giải thích một chút, nàng ngược lại là tạm thời là không muốn cùng Từ Trường An tỷ thí. Rõ ràng dĩ Vãng nhìn hắn cùng những người khác so tại không có loại này quỷ dị là tính, là bởi vì khai nguyên. Hay là nói, Từ Trường An cùng sắp xỉ cảnh giới người tỷ thí sẽ không phát động loại điều kiện này. Có phải là hay không bởi vì nàng cùng Từ Trường An giữa trên mặt nội tu vi chênh lệch quá lớn, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Chúc Bình Nương không lắm xác định, nhưng là sau đó nàng tự nhiên sẽ từ từ nghiệm chứng chuyện này. Ở trước đó, hay là tránh khỏi cùng hắn ra tay. Cứ thật, nói không chừng thật sẽ chết. Đáng tiếc, cho dù đem lưu ly thân xem như tế phẩm bị hắn phá, nàng muốn xem thấy cái loại đó huyền diệu vận vị vẫn không có xuất hiện. Xách, bạch bị phá thân. Thất thua thiệt. Cảm nhận được chúc Bình Nương ánh mắt u đoán rơi vào trên người, từ trường an đầu góc mơ hồ. Chẳng có chuyện, cho nên thu hồi trên phân thân ý thức. Nàng lại như thế này giải thích. Từ Trường An mặc dù bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, cũng còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng là trưởng bối đều như vậy nói hắn còn có thể có biện pháp gì, còn có thể truy hỏi không được. lời nói nguyên lai dĩ vãng cái đó là có dối, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là vô cùng khó tin tưởng. nếu là vân cô nương cũng có thể có người nấu. thôi, nghĩ gì thế? đem tạp nghĩ từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài, đã nhìn thấy trúc bình nương bàn tay lộn, xúc xếp phòng bếp phảng phất thời gian đảo lưu vậy, từ từ trở về sạch sẽ gọn gàng bộ dáng. mới vừa cái đó ngoài ý muốn, đang ở trúc bình nương cố ý coi thường chúng qua đi. trường an, ngươi biết thái thượng vong tình sao? trúc bình nương hỏi. Từ Trường An sững sốt một chút, không biết Trúc Bình Nương đột ngột chính là có ý gì, nhưng vẫn là nói, tình chỗ chung, đang thế hệ chúng ta, mà thánh nhân vong tình, dưới nhất không kịp tình. Nay câu nói là chỉ thánh nhân không vì tình cảm sở động, thánh nhân vô tình, ta bản một mực cũng là nghĩ như vậy. Trúc Bình Nương liếc mắt nhìn trầm trầm từ Trường An, cái gọi là tử biểu thánh nhân, nhưng hắn nơi nào có mấy phần vô tình bộ dáng. Từ Trường An mới vừa mặc dù không có nói chuyện, bất quá hắn xem con rối thời điểm trong đôi mắt tự trách cùng sợ cũng là không lừa được người, chính là không biết, mới vừa kia chợt lóe lên, dục vọng là chuyện gì xảy ra. Trúc Bình Nương sì một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là nam nhân, nhưng là nàng quá có tự biết mình, biết được khẳng định không phải là bởi vì bản thân. Đoán chừng là nhớ tới nhà hắn kia Vân Cô Nương. Con dối. phi, nam nhân. Trúc Bình Nương cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Trường Muôn bây giờ tình cảm trở về, nàng có thật nhiều nghi ngờ, như vậy có cái gì so hỏi một? Mất đi trí nhớ tiên nhân càng có thể giải nghi ngờ. Trúc Bình Nương liền hỏi, ngươi nhìn thế nào tu tiên lúc cái gọi là Thái Thượng Vong Tình. Từ Trường An ngây mắt, ngạc nhiên nói, lúc trước không phải có nói qua chuyện này, khi đó. Trúc Bình Nương hỏi hắn nếu là tu luyện sẽ để cho người mất đi tình cảm, hắn sẽ còn tu luyện sao? Hắn quả quyết chỉ lắc đầu, bày tỏ nếu để cho hắn mất đi tình cảm, hắn tình nguyện phong khí tu luyện, không như xưa. Trúc Bình Nương xỉ một tiếng, nếu như hắn vẫn vậy cảm thấy mất đi tình cảm không tốt, liền nhất định là không tốt, là trưởng môn đi làm đường, bây giờ quay đầu còn không mượn. Cho nên, Trương An, ngươi nhìn thế nào tu tiên thời điểm Thái Thượng Vong Tỉnh, thế nhưng là đi lối đường, cái này văn đỗi nơi nào biết được? Từ Trương An mặt bất đắc dĩ, kỳ thực hắn liền trong tu tiên giới Thái Thượng Vong tình đại biểu cái gì cũng không biết đâu làm sao có thể ăn không nói có nhưng là mắt thấy trúc bình nương nhìn hắn chăm chằm, từ trường an bất đắc dĩ nói trên đời này nơi nào có thánh nhân gì hừ thủ xảo. trúc bình nương liếc hắn một cái thân là bản thể trúc đồng quân cái này khinh bạc một cái như thế nào chỉ có một phân thân có thể so sánh từ trường an lại cười khổ không thủ xảo, lại có thể thế nào hắn nói là thánh nhân không vì tình cảm sở động cho nên thánh nhân vô tình nhưng là trên đời này nào có cái gì thánh nhân cho nên liền không nên có cái gì thái thượng vong tình nhưng đây không phải là trúc bình nương mong muốn nghe nàng như đầu nhìn chằm chằm từ trường an nhìn một hồi sáng rộng trên đời này nói không chừng là có thánh nhân cho nên thủ xảo cũng vô dụng bất quá nàng không tiếp tục làm khó từ trường an đơn giản giải thích một chút thánh nhân vô tình không bị tình cảm sở động mượn đạo vận có thể càng thêm gần sát thiên đạo đây là thái thượng vong tình trúc bình nương lắc đầu một cái nhưng con đường này làm như không dễ đi rất nhiều trời sinh người vô tình nhưng cũng không có thấy có thể siêu thoát hết vậy cho nên là sai từ trường an gãi đổi một cái sách nghe không hiểu hắn bây giờ chỉ muốn làm cơm nhưng là trưởng bối hỏi biên cũng phải biên Trời sinh vô tình, văn bối không hiểu lắm những thứ này. Từ trường an nói, thường nói rằng, không có được, nào có bỏ, chỉ có lấy được hết thảy người thả hạ mới có thể siêu thoát đi. Trời sinh người vô tình lấy được thiếu, cho dù buông xuống, lại có thể buông xuống bao nhiêu? Chúc bình nương nghe vậy, sừng sốt, lấy được trước, sau buông tay, mới là thái thượng vong tình. Nàng một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Là, ngươi nói có đạo lý. Hắn như vậy thích vân Thiện, đem vân tiện cho rằng hết thảy, nhìn so với mình hết thảy đều quan trọng hơn. Dựa theo cách nói của hắn, nếu là hắn buông xuống cái này vân cô nương, sẽ như thế nào? Lộ đạo sao? Chương 403, Vân thiện tác dụng, chương 403, Vân thiện tác dụng. Bởi vì hôm nay trải qua, khổ tu nhiều năm lưu ly pháp thân bị một đạo kiếm khí dễ dàng phá vỡ, trúc bình nương trong lòng không hiểu dâng lên một loại. Nàng với cái thế giới này kỳ thực hoàn toàn không hiểu rõ ý tưởng. Đã từng lấy vì chính mình hiểu thấu thế gian quy tắc, nhưng khi thế giới tranh đấu thật ép đến trên đầu, mới phát giác kỳ thực một thân tu vi đều không biết. Trưởng môn có phải hay không cũng là nghĩ như vậy. Tâm niệm bị lật đổ cho nên mới phát sinh như vậy lớn thay đổi. Dù sao, ở trúc bình nương trong mắt, trưởng môn một đôi thanh mắt vốn là bên trên đạt thiên cơ. Hạ chống đơn vực sâu biển lớn. Trên thế giới, không nên có trưởng môn chỗ không hiểu rõ tồn tại. Đến trưởng môn cái cảnh giới kia, chỉ có đại biểu thiên đạo khí vận, đạo vận có thể nhập ánh mắt của nàng, cho nên chỉ có đạo vận mới có thể để các nàng ở càn khôn cảnh sau tiến hơn một bước. Vốn nên là như thế này. Bây giờ từ trường an cái này ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, hiểu sự tồn tại của hắn sau, sẽ cảm thấy bản thân đối phiến thiên địa này hoàn toàn không hiểu rõ, tự cho là leo lên đỉnh núi, trừ trên nóc vùng trời này, dưới chân vùng đất kia, thế gian lại không thể lấy đập vào mắt chi sự vận, cho nên tự xưng là càn cả... khôn. Đây cũng là càng khuôn cảnh từ lâu tới. Dù là nói biết được bây giờ yêu tộc thế lớn, nhân tộc có phúc xảo nguy hiểm, nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng. Đến cảnh giới này, đã không thích hợp cùng yêu tộc khổng lồ như vậy thể lượng sinh ra nhân quả quan hệ, cho nên cư Thanh Châu, dòng thiên đạo mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là bây giờ lần nữa ý thức được thiên địa sự rộng lớn, tâm tính biến chuyển lớn như vậy, có lẽ là có thể hiểu. Trúc Bình Nương cảm thấy trưởng môn hay là người trưởng môn kia, tâm cảnh ổn không được. Nếu như là nàng, vì đạo vận hai chữ cố gắng lâu như vậy, hợp đạo vận thiếu chút nữa cũng thái thượng vãng tỉnh. Để cho nàng buông xuống, cũng không phải là dễ dàng như vậy không phải sinh ra tâm mà thậm chí sinh ra tâm kiếp không thể, chỉ có thể nói trưởng môn không hổ là trưởng môn. Trên dưới quan sát một chút từ Trường An, Trúc Bình Nương xỉ một tiếng. Thế giới tranh đấu, cái gì ngũ quỷ xà thần đều đi ra. Cũng được, trước mắt tiểu quái vật này cùng nàng quan hệ rất là thân cận, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ Trường An bên này không giải thích được bị Trúc Bình Nương lấy xem thường hung hăng khé một cái, có chút không hiểu. Mà thôi, là chính ta hỏi. Lúc này, chính chúc Bình Nương cũng không có phát hiện, từ Trường An nói nàng là thật nghe là được. Cái gì có được mới có bộ chuyện hoang đường, nếu là những người khác nói Nàng liền nghe cũng sẽ không đi nghe. Trên đời này, làm như Lý Chi Bạch Thâm Cư sản xuất, một lòng nhào vào tu luyện bên trên người cũng không ít. Tư Không kính như vậy xuất thân quý báo thiếu công tử, đối với Trần Thế căn bản cũng không hiểu cũng không có cơ hội hiểu. Nhưng là Từ Trường An nói như vậy, Trúc Bình Nương liền khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Trường An, ngươi nói là trong lòng vật càng là trọng yếu, buông xuống lúc mới càng có thể siêu thoát. Trúc Bình Nương ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, ta có phải hay không buông xuống á bạch là có thể ngộ đạo nha? Từ Trường An xem Trúc Bình Nương nghiêm trang bộ dáng, cả người cũng sừng sốt hắn là xem tiểu tuyết nhìn nhiều, liền một câu thái thượng vong tình đặt chuyện đâu, trúc bình nương là thế nào cho ra cái kết luận này? lời nói bỏ qua trong lòng ràng buộc, thay vì nói là ngộ đạo, không bằng nói là xuất gia đi. thấy được từ trường an kinh ngạc dáng vẻ, trúc bình nương xì âm thanh phụ định đạo, không đúng, ta bây giờ cũng không chỉ có a bạch, còn có nhiều như vậy hoa nguyệt lâu nha đầu phải nuôi, nơi nào là như thế này dễ dàng buông xuống? quả nhiên nàng là cái hoa tâm người, mà trước mắt liền có một chuyên tình người. trương an thánh nói, nên không có vô tâm lời nói a. Chúc bình nương trả nói từ trường an không hiểu rõ trúc bình nương ý tứ chỉ coi nàng lại phải trích kinh dẫn điện, vì vậy gật đầu, tự nhiên, dù sao đều là thánh nhân. Liền trong Trần Thế Tiên gia cũng giảng cứu miệng vàng lời ngọc, huống chi thánh nhân. Ừm, ta cũng cảm thấy. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm. Nàng kể từ nhập Hoa Nguyệt lâu, tâm tư không nói tạm nhã, nhưng đích xác phát tán lợi hại, lại tăng thêm ở Hoa Nguyệt lâu cả ngày hú độc, khí khúc nhi, dân gian truyền thuyết câu chuyện cũng nghe rất nhiều, cho nên lúc này liền dâng lên một tâm tư. Vân hiện, Trúc Bình Nương dĩ vãng không biết, từ trường ăn nếu trên người có thế nào nhiều bí mật, thậm chí có thể là tiên nhân trùng tu hoặc là nói rèn luyện. Như vậy hắn tại sao phải có một thế tử so sánh với giả hư thần vân tiện đây chính là thật hư thân a mà mới vừa nghe một fan từ trường an liên quan tới thái thượng vong tỉnh sau khi giải thích nàng không khỏi cũng nhớ tới hí khúc nhi bên trong liên quan tới tình kiếp tiểu đoạn ban sơ nhất nghe trong chuyện xưa nói bầu trời tiên nhân cũng sau đó phạm tới bị một fan tình kiếp nàng dị mũi kinh hường nhưng hôm nay phát giác vẫn là có mấy phần đạo lý nhìn một chút người thiếu niên trước mắt này người rõ ràng nên là ở mù sương trên nhưng hôm nay đẩy mắt đều là kia vân côn đường chẳng lẽ không đúng bị tình chữ mê mắt hắn sẽ không thật sự là ở độ tình kiếp y chúc bình lương mặt hồng Nghi Dựa theo chính hắn đối với Thái thượng vong tình giải thích, chỉ cần có thể đem Vân Tiễn buông xuống, hắn là có thể siêu thoát. Vào giờ khắc này, Trúc Bình Nương suy diễn vừa ra tiên nhân hạ phàm trải qua tình kiếp, sau đó bỏ xuống vợ cả một mình trầu trời thoại bản câu chuyện. Đây có phải hay không chính là vị kia Vân muội muội tác dụng? Nếu là như vậy, Vân muội muội cũng quá mức đáng thương, cái này cùng cái gọi là giết vợ chứng đạo không có gì khác nhau. Trúc Bình Nương suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn một cái từ trường An, chống lại kia một đôi mở mịt con ngươi. Phi, nàng si một tiếng, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt quả má. Nên là nàng suy nghĩ nhiều, nhìn thế nào? Trường An cũng tuyệt không phải là người bạc tình bạc nghĩa, bản thân làm sao có thể dùng lời bản trong câu chuyện hướng trên người của hắn bộ? Cũng là ta cùng Hoa Nguyệt lâu cô bé nhóm cả ngày ở chung một chỗ, cũng trở nên không đàng hoàng. Trúc Bình Nương hung tận trừng mắt một cái từ Trường An, ai không cần biết ngươi là cái gì người, trời sập xuống có thân cao chống đỡ. Trường Môn chính là thân cao. Từ Trường An bên này không giải thích được lại bị Trúc Bình Nương tìm phiền toái, Yên lặng nhìn một cái trong phòng bếp những thứ kia cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên là không tới phiên hắn há mồm đuổi đi người, nhưng là động tác này cũng không gạt được Trúc Bình Nương ánh mắt, chỉ nghe nàng tắt lưới một tiếng, biết cho ngươi thêm phiền toái, tỷ tỷ lúc này đi bất quá trước khi đi có cái chuyện này muốn nghe một chút ngươi cách nhìn cái gì từ trường an hỏi ta một mực dùng thuật ngẫu cùng bọn nha đầu chung sống trúc bình nương có chút thấp thỏm nói các nàng biết được nhất định sẽ tức giận a sẽ cảm thấy ta kỷ thực chế bài các nàng từ trường an không nói gì còn cất hỏi đây là tất nhiên không thấy mới vừa lục cô nương biết được cái này chân tướng sau lấy nàng đối trúc bình nương ái mộ cũng đều là như vậy mất mát từ trường an ở một bên nhìn rõ ràng lục cô nương trong mắt đảm đạm có thể làm không phải giả vờ nhưng là chúc bình nương lúc này hỏi hắn Tự nhiên không phải là muốn nghe hắn giảng đạo lý, mà là cầu cái an lòng. Vì vậy từ trường ăn lắc đầu một cái, khen nói, Hoa Nguyệt lâu nhận ngài tri ân, các cô nương cũng nhìn ở trong mắt, nói gì chê bai. Tỷ tỷ không thẹn với lòng chính là, từ trường an vốn cho là mình cấp trúc bình nương tìm nếp thang, nàng yên lặng đi xuống cũng là phải, lại không có nghĩ đến trúc bình nương trên mặt càng thêm không được tự nhiên. Nếu như, tỷ tỷ, tỷ tỷ ta hỏi lòng có thẹn đâu? Trúc bình nương sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng ban đầu chính là chê bai thanh lâu không sạch sẽ, cho nên mới điều khiển phân thân a biết mình hỏi lòng có thể, cho nên bây giờ mới thấp phẩm lợi hại, sợ mình đả thương cô bé nhóm tâm. Từ Trương An, hắn khỏe mắt hơi chịu động. nhà mình cái này Trúc Tiền Bối thật đúng là cái người thật thả. kia bây giờ đâu? Từ Trương An lắc đầu một cái, cố gắng thay Trúc Bình Nương nói lời hay. bây giờ tỷ tỷ không còn sử dụng con, con dối, đích thân tới trước, các cô nương tổng sẽ không oán ngài mới là. ngươi biết cái gì? Trúc Bình Nương úa oán nhìn một cái từ Trương An, ta con dối kia để ngươi một quyền đánh, trong vòng nửa năm cũng không dùng được, không phải ta về phần mình đi một chuyến. Từ Trương An, t, thì ra ngài không phải không ngại các cô nương mà là không có cách nào a hắn bậc thang cũng trải ra lòng bàn chân trúc bình nương còn không đạm từ trường ăn là thật không lời nào để nói lúc này trúc bình nương cũng ý thức được bản thân thất thố mí mí môi giống như là một bị ủy khuất sau đó cùng nhà mình đệ đệ làm lũng tỉ tỉ nàng nhọ giọng giải thích nói ta lúc đầu ban đầu lo lắng a bạch không thích cầu lan sẽ chơi bai ta thật dẫn thân vào đi vào sẽ dùng con dối thay thế nàng ban đầu ngược lại không có thật xem thường những cô nương này chẳng qua là lo lắng lý chi bạch các nhìn mà bây giờ cùng các cô nương tình cảm ngày càng thâm hậu cũng sẽ không để ý những chuyện này nhưng khi sơ chơi bai là không giả được Tâm kết này nếu là không giải khai, Trúc Bình Nương cảm thấy mình sau này cũng không có mặt mũi đi gặp những thứ kia cô bé. Hơn nữa, nhất ước mơ chúc tỷ tỷ dĩ vãng đã từng rất chê bai các nàng. Cái này nếu để cho bọn nha đầu biết, nhiều lắm thương tâm a. Trương An, ta, ta nên làm cái gì? Trúc Bình Nương không nhịn được bắt được từ trường An vào áo, nàng cũng là mất trí, cái gì cũng bắt đầu hỏi hắn. Từ Trương An, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Nhưng là bị chúc Bình Nương nhìn trầm chằm như vậy mượt mà ánh mắt xem, nhất là trên người nàng còn có thuộc về chúc đồng quân cao ngạo trong trèo lạnh lùng chưa rút đi, thật quái dị vô cùng. Từ trường an không chút biến sắc đem và táo từ trúc bình nương trong tay rút ra. Trúc tỷ tỷ, ngài sử dụng con rối, nên có cái gì lý do bất đắc dĩ đi? Làm như ngài thân phận như vậy, Bận rộn mới là thái độ bình thường. Tất nhiên không có phương tiện thật ở chỗ này, cho nên sử dụng con rối cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Các cô nương nhất định là có thể hiểu được. Không có a, ta rất nhàn. Trúc bình nương lập tức nói, mộ vũ phong ta chẳng qua là treo cái trưởng hộ tiên nhi, tất cả mọi chuyện đều là những thứ kia ti thì đang làm. Cậu thêm ta bây giờ bước chạm bóng cuối cùng chỉ kém một cơ duyên, không cần bế quan tu luyện, cho nên ta thật chỉ là cũng không đến mà không phải không rảnh. Trúc Bình Nương nói, chống lại từ Trường An kia bất đắc dĩ ánh mắt, chợt ý thức được cái gì, môi đỏ khẽ nít. Trường An, ngươi là để cho ta gạt bọn nha đầu nói ta vội mới không đến. Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy? Từ Trường An không biết nên nói gì, hắn cấp Trúc Bình Nương từng bước từng bước tìm lý do. Trúc Bình Nương thì một cái một cái ở phía sau pha đám. Quả nhiên, nữ tử đều là không thế nào giảng đạo lý. Tỷ tỷ đang sợ cái gì? Từ Trường An hỏi. Trúc Bình Nương nghe vậy, trầm mặc một hồi, khẽ nói, ta sợ. hoặc là nói ta không muốn thương tổn những thứ kia nha đầu thì giống như từng cái một đẹp đẽ đồ sứ, cần cẩn thận che chở, ít có không cẩn thận, sẽ gặp vỡ xé sẽ, cũng nữa binh không trở về. Nói xong, không chờ Từ Trường An phản ứng, liền tiếp tục nói: Trường An, ngươi không biết, ta mới tới Bắc Tăng Thành thời điểm các nàng qua chính là thế nào ngày. thì giống như Thanh La, nàng dĩ vãng là vạn chi lâu hoa khôi, chuyện này, ngươi biết ta. Từ Trường An gật đầu một cái. Trúc Bình Nương tiếp tục nói: giống như là Thanh La như vậy nha đầu, thở nhỏ liền nhập thanh lâu, từ khi đó bắt đầu nàng toàn bộ thời gian cũng dùng để học tập thế nào trở thành một kẻ tốt hoa khôi, muốn thế nào đi bộ, thế nào giọng điệu nói chuyện. Thế nào ngồi cùng đứng thẳng, thậm chí dùng như thế nào ánh mắt nhìn người đều phải tốn tâm tư luyện tập. Nơi này các cô nương không có chút nào tự mình, chỉ có thể dựa theo người khác nghiêm khắc chế tạo tốt quân đi biến thành nữ nhân như vậy. Biến tốt nhất cái đó chính là Hoa Khôi. Liêu Thanh La chính là như vậy cô nương. Trúc Bình Nương nhìn chằm chằm từ trường ăn một cái, gặp hắn không có cái gì thương tiếc vẻ mặt, ở trong lòng vì Liêu Thanh La than nhẹ một tiếng. Liêu Thanh La từ từ trường ăn nơi này tìm được tự mình cũng đã hoàn toàn thất thủ. Nhưng cho dù là Thanh La, cũng sẽ không muốn bị hắn đáng tương đi. Là bản thân nhiều chuyện. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, nói tóm lại những thứ kia bọn nha đầu tâm tư cũng nhạy cảm vô cùng nếu là biết được ta lúc đầu ý tưởng không biết muốn khóc thành hình dáng gì nàng xem một cái từ trường an phát hiện từ trường an trên mặt có nhàn nhạt nghi ngờ cũng không giải thích nàng dĩ nhiên biết từ trường an cho rằng nàng có chút quá làm tiêu một chút chuyện nhỏ đều như vậy lưu ý nhưng là chính trúc bình nữa biết nàng đây chỉ là mượn một đề tài nhắc tới liêu thanh la mà thôi vốn là muốn để cho từ trường an ý thức được thanh la cũng là tâm tư cẩn thận cô đương, sau này nói chuyện với nàng chung sống thời điểm có thể thoáng để ý một cái thanh la ý tưởng tốt nhất chính là không nên như vậy thân cận. Lúc này trúc bình lương cảm thấy xa lánh một ít nói không chừng không có gì không tốt. nàng ở công nhận từ trường an thần bí sau, liền lo lắng liêu thanh la sau này sẽ thương lợi hại hơn. bây giờ xem ra cũng là nàng vẽ vời thêm chuyện. dù sao dựa theo nàng tự nghĩ, vân thiện kết cục đều tốt không tới đi đâu, đúng chi một liêu thanh la. từ trường an có phải hay không tới độ kiếp trúc bình lương không biết, nhưng là nàng biết tiểu tử này nhất định là thanh la cấp không có chạy. đang suy nghĩ, trúc bình lương liền thấy từ trường an ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc. trúc tỷ tỷ, trường an không biết ý của ngài, thế nhưng là lấy chân thành đối xử, tóm lại là không có sai lấy chân thành đối đại hoa nguyệt lâu nữ tử, cho dù bị biết ban đầu trúc bình nương chê bai các nàng, cũng sẽ không thật thế nào thương tâm. Trúc bình nương, thở dài, không lời nào để nói. Từ trường an chính là đem lấy chân thành đối xử bốn chữa phát huy đến cực điểm người. Tóm lại, không sai sao? Hắn dĩ nhiên không có sai, vốn là thanh la tự làm tự chịu, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nàng hừ một tiếng, ngược lại cái nam nhân vô tình. Trúc bình nương nói, vừa cười, ta chính là thích người cái tính tình này. ở từ trường an mà không cởi xuống, Chúc bình nương ngẹo đầu hỏi, ta đối với vân muội muội lấy thành, một hồi thấy nàng cũng sẽ không trột dạ sao? Chương 404, đều là sẽ tính toán cô nương, chương 404, đều là sẽ tính toán cô nương. Ta đối với Vân Muội muội lấy thành, một hồi thấy nàng, cũng sẽ không trột dạ sao? Chúc Bình Nương hỏi. Từ Trường An nghe Trúc Bình Nương kia nghiêm trang vậy, cả người cũng ngơ ngác một cái. Chúc Bình Nương nhìn hắn chừng hai mắt bộ dáng, bật cười. Ta chính là. Nhìn nhà ngươi Vân cô nương mặt, liền một trận không có lực lượng. Sau khi nói xong, Chúc Bình Nương đã nhìn thấy Từ Trường An mặt giống như xanh biếc, nàng liền cười càng vui vẻ hơn. Nàng cũng không phải là cố ý đang khi dễ người, mà là đích thật là nghĩ như vậy. Từ trường An lấy chân thành đối xử, cái này có lỗi sao? Nàng nếu là dám nói một câu có lỗi, Lý Chi Bạch cái đầu tiên sẽ phải cùng nàng tính làm hư học sinh sổ sách. Cho nên Thanh La về điểm kia chuyện, liền vô luận như thế nào cũng không thể nói hắn là sai. Động lòng người tâm đều là máu thịt, làm Thanh La mâu thân trái tim của nàng lại không dài ở chính giữa, Thiên Vị một ít Thanh La lại có lỗi gì? Trúc Bình Nương cũng sẽ không lừa gạt mình người, nàng khiến Vân Thân là sai, bây giờ nghiêng Thanh La cũng là sai. Cho nên đối mặt Vân Tiện sẽ không ngóc đầu lên được ý tưởng, cùng nàng hiện tại không có mặt mũi đi gặp Lục Cô Nương là vậy. Nhưng là từ Trường An không biết Trúc Bình Nương ý tưởng a hắn sững sốt một lúc lâu, truột dạ, ai? trúc tiên đối, mặc cho từ trường an thế nào khởi động đại não, đều không cách nào hiểu trúc bình nương đối mặt vân thiện thời điểm sẽ truột dạ, sẽ không có lực lượng lý do là cái gì. theo hắn, thật muốn nói không có lòng tin đó cũng là vân thiện đối mặt trúc bình nương thời điểm không có lực lượng. Ừm, vân cô nương hết thề từ đâu tới hắn tới xử lý, cho nên trột dạ không nên là vân cô nương mà là hắn. hắn cùng vân thiện nhận nhiều như vậy trúc bình nương tỉnh, trong thời gian ngắn còn không nhìn ra có thể từ cái kia địa phương hồi báo người ta. từ trường an mặc dù không thích cái gì đại ân như đại thù cách nói thế nhưng là luôn là bị chiếu cố, nhưng cũng mong muốn làm những gì. Cho nên, chột dạ người nên là hắn cùng vân thiện cái này đối vợ chồng son, làm sao có thể đến phiên thi ân Trúc Bình Nương. Đừng như vậy nhìn ta. Trúc Bình Nương đi môi, nàng cũng không có nói láo. Nàng đối từ Trường An về điểm kia cái gọi là ân tình, theo từ Trường An có thể là tạm than ngày tuyết, nói một câu ân trọng như núi cũng không quá đáng. Nhưng là Trúc Bình Nương bây giờ phát hiện hắn có thể có lai lịch lớn sau, nơi nào sẽ còn cảm thấy mình giúp hắn là cái gì ân tình càng không cần nói, trúc bình Nương từ trên thân từ trường an lấy được liên quan tới cản khôn cảnh không cần thái thượng vong tình như vậy để cho người an tâm vậy. so sánh loại này trọng yếu cực kỳ chuyện, nàng thay từ trường an làm về điểm kia chuyện nơi nào có thể lên mặt đài. cho nên trúc bình Nương cảm thấy là bản thân thiếu hắn, tạm thời cũng còn không lên. hai người đều cho rằng bản thân thiếu đối phương, nhưng quan hệ lại đích sát thân cận, liền cũng không có lời gì là không thể nói. thôi, nhìn ngươi ngô nghe dáng vẻ, trúc bình Nương tắc lây một tiếng, dối người rồi nói ra, tỷ tỷ nghe ngươi chính là lấy chân thành đối xử. ừm chưa cùng trong nhà bọn nha đầu ăn ngay nói thật thật tốt giải thích phân thân con dối chuyện cũng không có cái gì phương pháp khác từ trường an nói bốn chữ này coi như là đâm trúng nội tâm của nàng mềm mại nhất bộ phận từ trường an ý thức được trúc bình nương không muốn tiếp tục cái đề tài này đáp một tiếng không nói nữa vậy cứ như thế ta tiếp tục đi bồi ngươi nhà vân cô nương trúc bình nương nhíu môi những năm này có thể để cho tỷ tỷ ta nhìn chúng một cái liền tâm hoàng nàng là đầu một trúc tỷ tỷ từ trường an một trận cười khổ ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ ta còn có thể ức hiếp nàng không được trúc bình nương ho khan một tiếng đi tới từ trường an bên người nhỏ giọng hỏi Vân Muội Muội có gì vui hoan hận, yêu thích không có. Biết những thứ này nên có thể cùng Vân Thiện tạo mối quan hệ. Vân Thiện thích vật? Đó là đương nhiên có. Từ Trường An khỏe mắt giật giật. Vân cô nương thích hắn a? Chỉ cần là cùng hắn tương quan vật nàng cũng thích, còn lại liền hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là lời này là hắn có thể cùng Trúc Bình Nương nói sao? Mắt thấy Từ Trường An mặt làm khó bộ dáng, Trúc Bình Nương đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, rồi sau đó chợt ý thức được cái gì, trên mặt một mảnh đỏ ứng sĩ một tiếng. Phi, phi phi phi. Nàng tức giận bước lên dậy, nhìn chầm chầm Từ Trường An, cũng không biết người cấp kia Vân Muội Muội đổ cái gì mê hồn thang không hỏi, càng hỏi càng khí hoàng. Cái này còn chưa ăn cơm nữa, trước hết bị người ta vợ chồng son cấp tú ân ái làm no rồi. Ta đi về, ngươi tiếp tục làm ngươi món ăn đi. Trúc Bình nương nói, liền nghĩ tới cái gì, Trường An. Ta lúc trước để ngươi chuẩn bị dưỡng nhan quả, nhưng không cho quên. Nàng mặt hồ nghi nhìn trầm trầm từ Trường An, nếu là quên, tỷ tỷ nhưng là muốn thương tâm. Thật nhiên không quên được. Từ Trường An cơ cơ bên hông túi đựng đồ, nói, đang muốn cùng tỷ tỷ thỉnh giáo, cái này dưỡng nhan quả phải như thế nào xử lý? Giống như băng lăng quả, ngươi biết làm sao làm? Trúc Bình nương mong đợi nói, làm tối nay đồ ngọ, ta chờ. Từng. Sau khi nói xong, chúc Bình Nương rời đi phòng bếp, chẳng qua là ở vượt qua ngưỡng cửa lúc, nàng đem một vật kiện hướng từ Trường An ném qua đi. Theo Trúc Bình Nương đóng cửa lại rời đi, từ Trường An xem trước mặt mình một viên đẹp mắt linh thạch, khỏe miệng nhẹ nhàng tát hai cái. tiếng lặng đem linh thạch thu. Hắn bây giờ biết, tần linh kia tốn linh thạch tìm bản thân theo nàng tán gẫu thói quen là theo ai học. Trúc Bình Nương rời đi phòng bếp sau, hai bên trên đá quý mặt dây chuyền lắc nhá́c, chiếu cần cổ lau một cái vật đỏ. Nhắc tới, Trường An tham tiền. Bản thân quấn hắn nói nhiều như vậy có không có, chẳng qua là một khối linh thạch liền đuổi, hắn sẽ không cảm thấy bản thân hẹp hỏi đi nên sẽ không. nàng dừng ở hành lang chỗ, nhìn ngoài cửa sổ chút nước mưa, có mưa phùn ở đầu vai của nàng hòa tan, mang đến chút mát mẻ. suy nghĩ mới vừa cùng từ trường ăn vậy, trúc bình nương phát giác bản thân giống như đích sắc không có cái gì lòng tốt hư. nhắc tới, nàng đối từ trường ăn hay là rất dụng tâm, mà kia vân cô nương sẽ thích cùng hắn tương quan vật, như vậy tự nhiên sẽ thích đối với nàng phu quân tốt người. nhìn như vậy vậy, vân thiện nên đối với mình cảm nhận cũng khá, không phải nàng khoe khoang. vân thiện xem ra lạnh lùng, nhưng là dựa theo đạo lý, nên đối với mình vẫn còn có chút thiện cảm, cho nên bản thân hoàn toàn có thể thoải mái, không cần như vậy tủi nhục lúc này trúc bình nương phát hiện chuyện này càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý nói không chừng vân Thiện bởi vì từ trường an nguyên nhân rất thích nàng đâu chẳng qua là vân Thiện cùng trước kia trúc đồng quân sắp xỉ không biết như thế nào biểu đạt tiếng lòng đây cũng không phải là bắn tên không đích mới vừa vân Thiện nhìn nàng ánh mắt ôn hòa rất khiến người tâm động vừa nghĩ như thế trúc bình nương chợt cũng không khẩn trương ta hoàn toàn có thể hảo phóng chút mà trúc bình nương vũ một cái gò má đóng lại trong hành lang cửa sổ nhớ tới liêu thanh la cái nha đầu kia thở dài tỷ vết nhỏ nay phun tím rốt cuộc ý khó bình cũng là không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ở nàng phía trước, một đám hoa nguyệt lâu cô nương khí thế hung hăng đang hướng nàng đi tới. Trúc Bình Nương sững sốt một hồi, xem nhà mình cô nương mặt hương sư vẫn tội đưa nàng làm thành một vòng, có chút ngượng. Sau khi lấy lại tinh thần mới chừng các nàng một cái, không đàng hoàng ở bữa tiệc chơi, muốn tạo phản sao? Nhưng lúc này không có ai sợ Trúc Bình Nương, các cô nương từng chữ từng câu bắt đầu đối với nàng phát khởi trách móc. Bình Nương, ngươi đem lục quản sự thế nào? Trúc tỷ tỷ, lục tỷ tỷ thường ngày là là không chút, nhưng tóm lại hay là vì chúng ta tốt. Đừng, đừng ngước nàng. Chính là tỷ tỷ. Ngài cũng không thể ỷ là tiên môn liền nước hiếp lục quản sự, các tỷ muội cái đầu tiên không đáp ứng. Bây giờ khó được lường, Lục tỷ tỷ cái dáng vẻ kia trở lại, còn có người nào tâm tình tiếp tục chơi? Một câu một câu ưu oán lọt vào thai. Chúc Bình Nương, theo một đám nữ nhân mồm năm miệng 10 cỡ trách lỗi lầm của nàng, Trúc Bình Nương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đây là đang thay Lục cô nương bên vực kẻ yếu đâu? Nhưng vì cái gì? Chúc Bình Nương sờ một cái gọ má. Rõ ràng là nàng bị Lục cô nương ôm gặp một cái, thế nào bản thân ở chỗ này bị miệng mắng mút chửi, ngược lại thì nàng thành tội nhân. Bất quá đám này nha đầu cũng là có ý tứ. Thường ngày sợ lục cô nương sợ muốn chết, bây giờ lục cô nương bất quá là bị một chút ủy khuất, các nàng liền so với mình bị hủy khuất còn phải tức giận. Dừng một chút dừng, chờ nào. Trúc Bình Nương bị lấy lô thai lắc đầu, cho đến ăn tĩnh lại mới không giải thích được nói. Các ngươi nói cái gì đó? Ta đem lục nha đầu thế nào? Ta tại sao không có đầu mối? Nếu như các ngươi dám đoán của ta, cẩn thận ra các của các ngươi. Ừm. Nghe Trúc Bình Nương uy hiếp tràn đầy vậy, các cô nương nháy mắt mấy cái, chố mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Không thể nào là người khác, nhất định là Bình Nương vấn đề của ngươi. Chính là chính là, chúng ta nơi này có thể để cho lục quản sự bị ủy khuất trừ ngài nơi nào còn có cái thứ hai trúc bình nương nàng cảm giác có một cái chảo không giải thích được rơi trên người không đúng cùng bản thân có quan hệ gì các ngươi nói cái gì đó giải thích một chút trúc bình nương có chút buồn bực mắt thấy trúc bình nương chăm chú các cô nương lúc này mới bắt đầu giải thích mới vừa lục quản sự mí mắt đỏ đỏ đi vào các tỷ muội cũng nhìn thấy ngài giải thích thế nào ta coi nàng vừa rồi đi bộ cũng không ổn định bình nương ngươi thế nào ước hiến nàng Chúc bình nương a quên cái này chuyện nhắc tới nàng cho là dựa theo lục nha đầu tâm tư Tất nhiên sẽ che một cái trang lại đi, ai có thể nghĩ tới nàng chống đỡ sưng đỏ ánh mắt đi ngay đến thính. Nha Đầu kia thường ngày làm việc giọt nước không loạn, cho nên Trúc Bình Nương gần như có thể khẳng định, nàng nhất định là cố ý. Đây là đang trả thù bản thân sử dụng con rối sao? "Chú Nha Đầu, nàng khóc cũng không phải là lỗi của ta." Trúc Bình Nương tiệm thức nói. "Không phải ngài, vậy là ai?" "Là." Trúc Bình Nương vậy cắm ở cổ họng. Trung Quy, là từ trường ăn đem nàng con rối làm hỏng, Lục Nha Đầu lo lắng mới khóc, nhưng là để cho nàng nói thế nào? Là từ trường ăn đem Lục Nha Đầu làm khóc." Lời nói này xuất khẩu vậy Lục Nha đầu còn có làm người nữa không? Trúc Bình Nương bùm mặt, Tiên lặng nói, là lỗi của ta, là ta ước hiếp nàng, bất quá, ta ước hiếp nàng còn thiếu sao? Không phải là đỏ cái hốc mắt, nhưng về phần các ngươi từng cái một hương sư động chúng. Trúc Bình Nương càng nói càng có lòng tin, hừ một tiếng, nàng rốt cuộc là nha hoàn của ta, ta muốn làm sao dạy dỗ quan mấy người các ngươi trẻ gì? Cẩn thận ta liền các ngươi cùng nhau dạy dỗ. Mắt thấy Trúc Bình Nương một bộ bộ dáng đắc ý, các cô Nương chầm mặt một hồi, che mặt. Trúc Tỷ Tỷ, nếu là chỉ riêng là đỏ cái hốc mắt, ta bao lớn lòng rảnh dỗ muốn tới nơi này tìm ngại. Chính là chính là, có ý gì? Trúc Bình Nương mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Nàng lúc này mới nhớ tới, lục cô nương từ trước đến giờ đưa nàng nắm rất cao, theo một ý nghĩa nào đó thủ đoạn của nàng so tần lĩnh cái nha đầu kết nhưng cao minh nhiều. Nàng còn làm ra cái gì vậy bạn? Trúc Bình Nương hỏi. Lục tỷ tỷ nàng. Cô nương nói trên mặt cũng lên lau một cái quái gì, bất quá vẫn là nói. Chúng ta tới thời điểm, lục tỷ tỷ đang ôm Vân cô nương khóc đâu? A. Trúc Bình Nương ngưng ác, môi đỏ không tự chủ mở to. Lục tỷ tỷ khóc nhỏ giọng, nhưng là đến gần vẫn có thể nghe. Ngài mau quay trở lại đi. Là ôm khóc mới thương tâm đâu. Nhắc tới ngài rốt cuộc thế nào ước thiết người, còn có, nguyên lai lục quản sự cùng vân cô nương quan hệ tốt như vậy, chúng ta hay là lần đầu biết đâu. chúc bình nương, lục cô nương ôm vân tiện ở đó khóc, chẳng qua là suy nghĩ một chút cái chàng diện này, chúc bình nương lông mày đuôi liền hung hăng tắt hai cái, vội vàng đã chạy tới, cách đó không xa, a thanh đem tình huống bên này thu hết vào mắt, nàng mặt vô biểu tình nhìn lên bầu trời, thạch thanh quân người nối nghiệp chính là cái bộ dáng này, nàng thế nào cảm giác như vậy không có tiền đồ đâu, bị một đám nha đầu đuổi đi đi, từ trên thân Trúc đồng quân đến xem, thạch thanh quân nữ nhân kia cũng không có gì đặc biệt. Bản thân không ngờ cùng nàng đấu khí buồn bực lâu như vậy. A thanh xoa xoa mi tâm, đột nhiên cảm giác được bản thân cũng rất vô dụng. Mưa nhỏ xối phố, Thạch Thanh Quân chống một thanh dù nhỏ ở Bắc Tang thành đường phố phồn hoa bên trên đi. Nàng không hề rời đi, nhưng cũng không có tiếp tục ở Hoa Nguyệt lâu trong, mà là đi tới Bắc Tang thành phồn hoa nhất đường cái. Mưa nhỏ cũng không thể ngăn trở nơi này phồn hoa, các loại các công tử tiểu thư kết bạn du hành, trung bình tiểu lâu tưng bừng rộn rã, góc đường còn có người đáp cái lều ca diễn, nhất thời đèn đuốc sáng trưng, thải quang vô số. Đáng giá nói chính là, mặc dù mang theo cái khăn che mặt, nhưng là khí chất của nàng chi xuất trần lạnh như vậy chói mắt ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có không ít người tới cùng nàng bắt chuyện, mong muốn cùng với làm bạn đồng. du, nam nữ đều có, mặc dù cự tuyệt, nhưng chuyện như vậy đối với Thạch Thanh Quân mà nói rất mới mẻ. Vừa đi vừa nghỉ, nàng đi dạo hơn nửa Bắc Tăng Thành, trong ngực ôm không ít nàng hưng khởi thời điểm mua vật. Tỷ như Thạch Thanh Quân mới đúng đầu ngọt cửa hàng trong bán đường nước động cánh hoa cảm thấy rất hứng thú, chủ quán nha đầu nói có thể đi trở về dính Vương ăn. Không biết cùng nàng bạn thân mải phấn hoa so sánh, cái nào bạn thân sẽ cần thích. Lúc này, ai cũng sẽ không cho là cái này ôm một đống điểm tâm, tham ăn cô nương sẽ là kia vân xương trên thần tiên. Đạo vận. Nàng bây giờ đối ăn vật càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ như vậy, Thạch Thanh Quân chợt dừng bước, hướng về một phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phương Nam nội hà trong, một chiếc thuyền nhỏ đang lắc la lắc lư hướng Hoa Nguyệt lâu phương hướng mà đi. Chấp trạo thiếu nữ ở đuôi thuyền chăm chú chống thuyền. Mũi thuyền đứng một trống màu trắng lê hoa rủ, nhìn về phương xa cô nương. Cô nương kia sóng vai tóc ngắn ở sau gọt dùng dây đỏ ghim cái ngắn đuôi ngựa, mây áo khoác ngắn tay mỏng dưới vai lại như ẩn như hiện màu đen dài. Không phải Ôn Lê còn có thể là ai? Chương 405, bị Vân Tiễn dung an tâm, chương 405, bị Vân Tiễn dung an tâm. Thạch Thanh Quân ôm đầy cõi lòng điểm tâm. Nhìn thuyền nhỏ theo sóng đi xa, nghiêng đầu. Ôn lê! Nàng sao lại tới đây? Nếu là ngày trước, thạch thanh quân cho dù nhìn thấy ôn lê cũng sẽ không để ý, khả thi đến hôm nay, nàng đến rồi mấy phần hăng hái. Bây giờ không còn một lòng theo đuổi tiên đạo thạch thanh quân cảm thấy mình cần để ý nhiều một ít gì vãng không thèm để ý chuyện, tỉ như thanh châu thế hệ mới thiên tri tiêu tử. Gần tới luận thế, dĩ vãng cực kỳ hiếm thấy thiên phú bây giờ vẫn có không ít người, quyền tông bên trên đều có ghi chép tỉ mỉ, nàng trước mải cánh hoa thời điểm có cố ý đi vượt qua. Nàng biết đỉnh tâm phong có cái thể chất vì âm dương thân thiện đệ tử, biết bách thảo viên tồn tại một nước một thượng phẩm thiên phú bị gửi gắm kỳ vọng, còn biết thần ngưng phong có trời sinh là vì cùng với hỏa linh cửa cái đó gần như tiên phẩm họa thuộc tính thiên phú đệ tử. Huyền kiếm thi có cái tư không kính. Ừ, kỳ thực tư không kính bản thân thiên phú phải kém một chút, nhưng triệu vân tông bên trên cấp đánh giá cũng là một loại rất đẳng, chính là bởi vì hắn lấy được tiên kiếm công nhận. Có tiên kiếm gia trì, tư không kính so trước đó mặt những người kia tương lai sẽ càng thêm ổn định. Nhắc tới tiên khí, đồng quân nhà cái đó cô thiên thượng cũng cùng đoàn tụ trung khung linh đường liên tiếp. Sau đó chính là mộ vũ phong ôn lê. Thạch Thanh Quân suy nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay dò vào trong ngực, lấy một nho nhỏ bánh ngọt bỏ vào trong miệng, chậm nhìn Ôn Lê chỗ rời đi phương hướng. Ôn Lê theo một ý nghĩa nào đó cùng trước mặt những người kia đều không giống. Ôn Lê Thiên Phú cho dù là năm đó nàng mới gặp gỡ thời vậy mười phần bình diễm, so với cái gì Thiên Phú, Thạch Thanh Quân càng muốn xưng Ôn Lê là Thiên Biến. Trời cao chiếu cố người, không cần nghi ngờ, Ôn Lê sau này sẽ là nàng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Còn có một cái liêu Thanh La, tiên phẩm Phú sao? Không biết cùng Ôn Lê so sánh như thế nào. Thạch Thanh Quân, ừm. Nàng chợt phát hiện, trúc đồng quân thật vô cùng sẽ hướng trên núi dẫn người a. Nàng ở chỗ này đến hồi lâu, kết quả đây, ôn lê cái này kiếm chủ là trúc đồng quân ở trên chiến trường gặp phải, kiếm về mang theo núi. Cố thiên thừa cái này đoàn tụ trung chủ nhân là nàng nhà mình văn bối, là nàng tự tay đưa đến đỉnh tâm phong. Liêu thanh la cũng là trúc đồng quân nuôi đưa lên núi nữ nhi. Đây là thạch thanh quân vứt đi từ trường an, không đem hắn đặt ở những hài tử này trong để tránh nước nhiễm người, không phải từ trường an cũng là trúc đồng quân đưa lên núi. Nuốt xuống trong miệng điện tâm, thạch thanh quân liền nghĩ tới, liền lý chi bạch đều là trúc đồng quân không biết từ cái kia trong đạo quan kiếm về chừng mà một hồi, Thạch Thanh Quân chợt muốn biết Trúc Đồng Quân còn có thể nhận được người nào, nàng còn có thể cho mình cái dạng gì ngạc nhiên. Bước chân dừng một chút, Thạch Thanh Quân trong đầu thoáng qua Vân Tiễn dáng vẻ, Vân Cô Nương. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm trong những người này bị Trúc Đồng Quân đưa lên núi chính là thuộc Vân Tiễn Thiên Phú kém nhất, liền tu hành nhập môn cũng khó khăn vô cùng. Nhưng là nàng rất thích kia Vân Cô Nương. Vân Tiễn ánh mắt rất dễ nhìn, cảm thụ trong miệng hơi ngọt đường lót, nghĩ thẩm nàng sẽ muốn nếm thử ăn điểm tâm, cũng là bởi vì biết được Vân Tiễn rất thích ăn. Thật là kỳ quái, rõ ràng có nhiều như vậy đáng giá để ý hải tử nhưng hấp dẫn nhất nàng tầm mắt ngược lại là thiên phú kém cỏi nhất nhất không nên bị nàng chú ý vân thiền suy nghĩ kỹ một chút thạch thanh quân cảm thấy có lẽ vân Thiện thật sự là một rất tốt có thể nói một chút đối tượng thạch thanh quân mơ hồ cảm thấy vân thiền bình tĩnh anh mắt làm như mặt biển cho nàng một loại có thể bao hàm toàn diện ảo giác không biết nên nói là bao dung hay là ôn nhu đây chính là nàng cùng từ trường an thời gian dài chung sống mang đến vật đi thạch thanh quân suy nghĩ lần nữa hướng hoa nguyệt lâu phương hướng đi tới nàng lúc này thay đổi mua xong trở về núi ý niệm ôn lê khí tức không lắm ổn định đồng quân lưu ly thân mới vừa phá tiểu yến giống như thật náo nhiệt Đi nhìn một chút kia Vân cô nương cũng không sao. Mùi rượu tràn ngập, nói riêng khẽ khẽ, nương theo lấy một tiếng tiếng trên vang, các cô nương tương bừng rộn rã chơi làm một đoạn. Trên đài cao, Vân Thiện nhìn phía dưới khệ đàn nữ tử, rất có hứng thú. Không phải đối náo nhiệt cảm thấy hứng thú, mà là thông qua chàng cảnh này, nhớ lại phu quân đánh đàn bộ dáng. Đối với mới vừa phát sinh, cùng với chuyện đang xảy ra, nàng không lắm để ý. Mình là phu quân tình kiếp ý tưởng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, coi như thú vị. Cùng với, làm chính thê, tóm lại là sẽ đối một ít thật tinh mắt nữ tử có kiến dẫn. Vân Thiện suy nghĩ, nhìn một cái bên người trúc bình nương. Trúc Bình Nương trắng non cổ lên lau một cái đường đỏ, tránh Vân Thiện tầm mắt. Trúc Tỷ tỷ, người có khỏe không? Lục Cô Nương hỏi. Người cứ nói đi. Trúc Bình Nương tức giận cấp Lục Cô Nương một cái lướt mắt. Nàng vừa qua khỏi tới thời điểm, đã nhìn thấy Lục Cô Nương ôm Vân Thiện ở nơi đó lau nước mắt. Nàng cũng thật là không biết xấu hổ. Mà để cho Trúc Bình Nương có chút ngoại ý muốn chính là, Vân Thiện một chút không cảm thấy Lục Cô Nương phiền toái, căn bản không giống trên mặt biểu hiện ra lạnh lùng, ôn nhu lại vô cùng bao dung tính. Thế nào? Kia Vân Cô Nương là người tốt đi. Tỷ tỷ bây giờ cũng không cẩn trương. Lục Cô Nương ở Trúc Bình Nương bên thai vừa cười vừa nói. Người thật là muốn mặt, Trúc Bình Nương không còn gì để nói, nàng đối mặt Vân Thiện thời điểm rất trọc dạng, cảm thấy mất thể diện. Mà lục cô nương liền làm so với nàng càng mất thể diện, từ đó sấn nàng một thanh. Ôn Vân Thiện leo nước mắt là vì để cho bản thân dung nhập vào không khí cái gì. Mặc dù biết lục cô nương là vì nàng tốt, nhưng là Trúc Bình Nương làm sao lại cảm động không lên nổi đâu. Bất quá cũng may, lục nha đầu này giả trang xấu xí phúc, Trúc Bình Nương làm người đứng xem, đích xác thấy rõ ràng một chút Vân Thiện tính tình. Vân Thiện đối với nàng cũng tốt, đối lục nha đầu cũng tốt, tựa hồ thật rất có thiện cảm. Trúc Bình Nương nhỏ giọng đối với Lục Cô Nương sáng giọng, tỷ tỷ ta vừa nghĩ tới đối đãi người ta lấy thành, ngươi liền khiến cho thủ đoạn nhỏ giả trang sâu xí. đưa tỷ tỷ một tấm chân tình ở chỗ nào, ngài hay nói dùng tốt hay không đi. Lục Cô Nương đi môi. Trúc Bình Nương ngoài miệng nói cho dễ nghe, mới vừa mượn an ủi nàng cùng Vân Thiện đáp lời thời điểm, tại sao không có gặp nàng ngại ngùng, nói gì lấy chân thành đối xử đâu? Dùng tốt. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm cấp Lục Cô Nương so một ngón tay cái, đồng thời quay đầu xem kia đang ngâm nước trái cây cái miệng nhỏ hướng Vân Thiện, lại quay lại tới, làm như tùy ý nói, cô bé, phân thân con dối chuyện. Ngươi tức giận sao? có chút không rất cao hưng tức giận không thể nói lục cô nương lắc đầu một cái giật trúc bình nương tay tỷ tỷ cần phải thật tốt đổi thưởng ta ừm trúc bình nương gật đầu lục cô nương cười một tiếng nhìn về phía vân thiện trong mắt hơi loáng sáng kỳ thực mới vừa ôm vân thiện khóc không hoàn toàn là đóng phim bởi vì vân thiện ánh mắt chính là chính là rất có cảm giác cấm áp Phản phất bất kể mình làm chuyện gì cũng sẽ bao dung nàng thì giống như trời sập cũng có vân thiện giúp đỡ cái loại đó xuất phát từ nội tâm an tâm cảm giác là lục cô nương chưa bao giờ cảm nhận được qua nói như mẫu thân vậy ấm áp sẽ có chút quá gì thật là vô cùng để cho người say mê. Còn có chính là, bị Vân Cô nương như vậy ôn hòa xem, không khỏi chỉ biết suy nghĩ, nàng có phải hay không thích ta? Ngủ một hồi, đứng lên tiếp tục viết, ăn. Chương 406, kiếm sắc, chương 406, kiếm sắc. Mặc dù nói đứng lên có chút vô lễ, nhưng đại đa số nữ tử, hoặc là nói Hoa Nguyệt lâu các cô nương, ít nhiều cũng sẽ có chút tưởng bở. Dù sao, ở trong thanh lâu, mong muốn cùng các tỷ muội tạo mối quan hệ, học được như thế nào tốt hơn đi trung tình là rất trọng yếu. Liền không đoán được Lục Cô nương suy nghĩ nhiều, nghĩ đến nếu là không có thiệt cảm Người nào sẽ đối với mới gặp gỡ cô nương ném đi để cho người say mê ánh mắt. Nhưng là lục cô nương dù sao còn có mấy phần lý trí, biết được người như chính mình còn chưa đủ để để cho Vân Tiễn thích, hơn phân nửa là bởi vì chúc bình nương hoặc là từ trường An trẻ Lấp, ai ốc cấp ô mà thôi. Nhưng là cái này không ảnh hưởng nàng thích Vân Tiễn a. Cho nên, sau khi trở về bị Vân Tiễn yên lặng nhìn một hồi, nước mắt của nàng liền không kìm được, mười phần không có tiền đồ. Cũng vẫn là nàng trẻ tuổi, nhìn một chút Trúc bình nương cái đó nữ thẳng vô lại, giống vậy bị Vân Tiễn như vậy ôn hòa xem, nàng cũng sẽ không cảm thấy đối phương thích bản thân, ngược lại trộn dạ lợi hại. Nàng làm việc trái với lương tâm. Sợ quỷ gõ cửa. Bữa tiệc gái cao, trong không khí tràn đầy dễ người mùi vị, con gái son phấn mùi thơm cùng ngấm áp chẳng từ mùi thơm hỗn hợp sinh ra một loại kỳ quái phản ứng, không chỉ có không án, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt thanh ngọn. Lúc này, Vân Tiện không biết là nhớ ra cái gì đó cao hứng chuyện, biết miệng lên lau một cái nét cười. Chúc tỷ tỷ, nàng cười thật là đẹp mắt. Lục cô nương không nhịn được nhìn chằm chằm Vân Tiện nhìn. Hôm nay cô nương thật nhìn rất đẹp, vô luận là trang điểm, xi áo phối hợp cũng làm cho nàng động tâm không dứt. Chúc Bình Nương bấm một cái lục cô nương tay, ngươi nhỏ giọng chút, chưa thấy qua đẹp mắt cô nương đúng không? Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Thích chính là thích. Lục Cô Nương ăn một chút mà cười cười. Từ công tử nàng thích, bây giờ công tử thê tử nàng không ngờ cũng ngoài ý muốn thích. Nghĩ đến nếu là có thể cấp công tử làm tiếp. Không, chỉ cần cấp kia Vân Cô Nương làm thị nữ loại, sinh hoạt cũng sẽ rất có tư vị đi. Thu thu nước miếng. Trúc Bình Nương khẽ mắt giật giật. Lục Cô Nương. Trúc Bình Nương không quá muốn để ý tới cái này không có tiền đồ cô bé, ngược lại phủ lên nụ cười, hướng về phía hỏi Vân Thiện. Vân muội muội, mới vừa bọn nha đầu diễn mấy cái bài hát còn thích. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái. Thích là tốt rồi. Trúc Bình Nương có chút hiểu xỉu. nàng khó khăn lắm mới lên một câu chuyện, kết quả Vân Thiện đơn giản một từ chữ liền cho nàng để chết. Sau đó đâu, nên nói cái gì? Trúc Bình Nương nhẹ nhàng thở dài, sau đó liền thấy Lục Cô Nương ở một bên che mặt cười trộm. Cắn răng, chịu đựng cấp nha đầu một quyền ý tưởng, Trúc Bình Nương giữ vững nụ cười, bởi vì nàng cũng từ từ nắm giữ bí quyết. Cẩn thận suy nghĩ, Vân Thiện tính tình cùng năm đó Lý Chi Bạch rất tương tự, đều là mấy cây gậy đánh không ra hai câu tới cái chủ loại kia, cũng xưa nay sẽ không diễn sinh đề tài, đều là nàng hỏi cái gì nói cái nấy. Tại ý thức đến Vân Thiện không phải không thích nàng tròn nên ít lời sau, Chúc Bình Nương đối phó loại này kiệm lời ít nói cô Nương ngược lại rất có kinh nghiệm. Bây, Chúc Bình Nương giọng điệu dừng một chút, nói, Vân Muội Muội, ngươi hôm nay tới chuyện, Trường An cùng ngươi nói tỉ mỉ sao? Chuyện, Vân Thiện xem nàng, chính là nói công pháp tu hành chuyện. Chúc Bình Nương nhắc nhở, ừm, Vân Thiện gật đầu một cái, cái đó, Vân Muội Muội, ngươi đưa tay cho ta. Chúc Bình Nương ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, một bên lục cô Nương trong nháy mắt cảnh giác, nhìn chăm chăm Chúc Bình Nương ánh mắt nhìn, tỷ tỷ, ngươi nghĩ đối Vân cô Nương làm gì? Có ngươi chuyện gì? Đơn giản ánh mắt trao đổi sau. Trúc Bình Nương nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cấp muội muội nhìn một chút kinh mạch linh đường đi. Vân Tiễn nhớ tới Từ Trường An cùng nàng nói, đưa tay nâng lên. mắt thấy Vân Tiễn trắng non ngón tay thon dài, Trúc Bình Nương có mấy phần đắc ý. Hừ, nàng không có Từ Trường An tiểu tử kia trên tay nhìn ra cái gì tới, lại không tốt sở tay của hắn. Nhưng hôm nay nàng có thể tùy ý động Vân Tiễn tay, chính là tìm về tráng tử. Long bàn tay ở Vân Tiễn trên cổ tay trắng ngừng một chút, cảm thụ bản thân thâu nhập linh lực đã đá chìm đáy biển, Trúc Bình Nương sắc mặt rốt cuộc chăm chú rất nhiều một bên nhìn chăm chăm chúc bình nương, để phòng chúc bình nương hướng về phía vân thiện tay làm ra cái gì không bị kiểm chế hành vi lục cô nương xem nàng thu hồi khinh phủ đủ cười thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nhắc tới một trái tim nàng thế nhưng là rất ít thấy trúc tỷ tỷ nghiêm túc như vậy bộ dạng vụng tùng. chẳng lẽ là vân cô nương thân thể có gì không ổn địa phương nàng rất thay vân thiện lo lắng quả nhiên như a bạch đã nói làm như chăm để lọt thân thể lại không hoàn toàn là thần hồn bên trên thiếu sót sao chúc bình nương chân mày cau lại lẩm bẩm nói không nên a nàng ở không có thấy vân thiện trước từng có các loại liên quan tới vân thiện đan điển suy đoán nhưng là những thứ kia đều là phù hợp suy luận hoặc là kinh mạch có để loạn hoặc là đan điền có việc gì nhưng vân thiện hết thảy đều rất bình thường lại cứ lại không chứa được linh khí cũng khó trách á bạch cũng không nhìn ra cái gì tới nàng hiểu vì sao ban đầu từ trường an cùng vân thiện mới vừa vào bắc tăng thành thời điểm tìm hiểu như vậy tiên sinh lại không một có thể cho vân thiện điều lý thân thể khi đó trúc bình nương còn tưởng rằng vân thiện chẳng qua là thể hư nhìn nàng sinh hoạt thật tốt liền không có để bụng bây giờ chân chính vào việc sau mới phát hiện bị dị phương vân thiện mạnh tượng thân thể chênh lệch thành như vậy là thế nào sống đến bây giờ đặt ở người bình thường trên người đã sớm chôn trong đất. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng dắt một cái vân tiền tay, xúc cảm một mảnh lạnh buốt. Vân muội muội, thân thể của ngươi từ nhỏ thời điểm chính là như vậy suy yếu sao? Trúc Bình Nương hỏi. Khi còn bé. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nói, coi là vậy đi. Ừm. Khi còn bé dùng qua cái gì cùng tiên môn có liên quan, treo mệnh vật kiện sao? Trúc Bình Nương lại hỏi. Vân Thiện xem nàng rơi vào tay mình trên cổ tay tay, nghiêng đầu. Lần đầu có người một mực hỏi nàng khi còn bé chuyện. mắt thấy Vân Thiện không trả lời, Trúc Bình Nương còn tưởng rằng Vân tiện không có nghe hiểu, liền giải thích cặn Ta nói là linh dược. Thiên tài đều bảo. Hoặc là nói, ăn rồi bảo vật gì không có. Đáo vật. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, ăn rồi rất nhiều. Rất nhiều. Trúc Bình Nương sửng suốt một chút, tiềm thức hỏi, bảo vật gì? Hắn làm đồ ăn, ta rất thích. Vân Thiện bình tĩnh nói. Phu quân làm đồ ngọt, điểm tâm, ở Vân Thiện trong lòng chính là tốt nhất bảo vật, cho nên nàng dĩ nhiên ăn rồi, hơn nữa ăn rất nhiều năm. Theo Vân Thiện trả lời, trang tử rất rõ ràng lạnh một cái. Đáo vật. Trúc Bình Nương xuất thần. Ừm, báo vật. Vân Thiện gật đầu mặc dù nàng nét mặt vẫn vậy là nhạt, nhưng Trúc Bình Nương thật giống như có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy yêu kiều tình cảm. Trúc Bình Nương, lục cô nương, Vân Thiện kia thong thả, chân thuật sự thật vậy giọng điệu giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng đem trước mặt hai cái độc thân nữ nhân xuyên cái thông suốt. chương 407, tú người người người hàng tú chi chương 407, tú người người người hàng tú chi dưới đại cao có nữ tử tay ngọc khải đàn, nếu nhẹ sợi thu phát động, từng trận tiếng đàn tựa như thanh thuyền châu ngọc tự cô nương trong tay chạy xuôi mà ra, thấm vào ruột gan. điệu khúc phảng phất dòng suối nhảy có khe, các cô nương rối rít dừng lại đang làm chuyện, lặng lặng hưởng thụ một khúc dưới đài cao không khí tốt như vậy, trên đài không khí lại ngưng lại. bài hát dễ nghe như vậy, lại chạy xuôi không tới hai cái này hóa đá tâm lý nữ nhân. trúc bình nương cùng lục cô nương đồng thời rơi vào trầm mặc. đối với hai cái độc thân lá bà, nhất là một người trong đó tự nhận là tuổi tác so tại chỗ cô nương cộng lại cũng lớn nữ nhân mà nói. trên đời này không có cái gì so nghe vân thiện dùng như vậy bình tĩnh giọng điệu tú ân ái tổn thương lớn hơn. trúc bình nương cũng được, nàng bị từ trường an tu quen. lục cô nương coi như thảm, nàng một hơi thiếu chút nữa không có đi lên, lông mày đôi cũng hơi co có gấp, ngón tay ôm được. Phải biết so sánh với trúc bình nương, lục cô nương hay là rất tục, nàng đối tình cảm mười phần hướng tới, bằng không thì cũng không đến nỗi thỉnh thoảng sẽ chạy đi ngay bọn nha đầu gấp tưởng. Lục cô nương, nàng cùng trúc bình nương nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó yên lặng đem ánh mắt tách ra. Lúc này hai người đều ở đây nhìn ra ý của đối phương, là thương nặng hại, tê, thật là đau. Vân Thiện có chút không hiểu rõ lắm vì sao chính mình nói xong lời sau, hai nữ nhân này cũng sử sốt, chẳng lẽ là mình nói sai? Vân Thiện suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bản thân không có sai. Dù sao, nàng phu quân làm đồ ăn cũng tốt, điểm tâm cũng được, vốn là đều là báo vật các loại trên ý nghĩa đều là, dù là thật dùng chân thế người ánh mắt đi định nghĩa, đều có thể nói là trí bảo trong trí bảo đi. Vân Tiễn nghĩ như vậy thế, nhưng là không có sai. đơn giản mà nói vậy, đây chính là Vân Tiễn trưởng phu tự tay làm vật. cho dù đi cái này thân phận, Từ Trường An cũng là thiên đạo chi tử. Ừm, nếu là không dám nhận, vậy liền thay cái cách nói. lúc này, Từ Trường An đem làm xong một đạo món ăn bỏ vào xây dựng tốt trong trận pháp duy trì mới mẻ, sau đó chuẩn bị tiến hành xuống một đạo món ăn thủ tục. chẳng qua là, hắn thoáng sừng sốt một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hệ thống bảng ở trước mắt mở ra. Từ trường An ánh mắt rơi vào hệ thống ghi chép kia một nhóm cảnh cáo màu đỏ chữ nhỏ bên trên kỳ quái có nguy hiểm gì sao Vân tiện không ở bên người thế nhưng là hắn Thiên Đạo Điểm chống rồng thêm mấy mươi ngàn liên nối hệ thống cảnh cáo để cho Từ Trường An có chút không nghĩ ra gặp nguy hiểm sắp tới nơi nào hắn đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhẹ nhàng lạnh lẽo ánh sáng ấm áp xa xa còn có thể mơ hồ nghe thấy các cô nương tương bừng rộn rã tiếng cười vui Từ Trường An lắc đầu một cái nơi nào có nguy hiểm gì phải biết chút bình nương nhưng ngay khi cách đó không xa Từ Trường An tiếp tục bắt đầu bận rộn đồng thời tùy ý nói. Hệ thống, ngươi có địa phương tốt, có ở đây không cảnh báo trước bên trên thế nào luôn là như vậy kỳ quái, cũng không phải không cho phép. Nếu là gặp phải nguy hiểm không lớn, mấy giờ mấy giờ thêm hay là rất chuẩn. Nhưng khi thiên đạo điểm vượt qua 1.0000, cảnh cáo liền không có chuẩn qua. Ban đầu Bắc tăng thành 50.000, bây giờ mấy mươi ngàn, vân cô nương kia đếm không hết linh. Xách, Từ trường an trên tay đầu nhọn dao phay nhanh chóng lưu loát cắt lấy phụ liệu, kia một đôi tay bên trên luyện có thần vận quy tích, tay hắn bộ một đứa, nói, hệ thống, không có ý định giải thích một chút cái này chưa dùng hết điểm số. Sau khi nói xong, Từ trường An cứ tiếp tục chăm chú chuẩn bị cơm tối, phản phất đã sớm dự liệu được hệ thống sẽ y lão. Hắn vốn cũng không có nghĩ tới hệ thống sẽ đáp lại bản thân. Bất quá từ trường An cũng phát hiện, hắn cảnh giác thuộc về cảnh giác, nhưng là từ khi hệ thống lần nữa cấp hắn tuyên bố không giải thích được nhiệm vụ sau, từ trường An mơ hồ nhận ra được hệ thống tự hồ rất nhân được hắn. Tóm lại, cùng hắn chỗ hiểu hệ thống không giống nhau. Từ đầu chí cuối, hệ thống cũng không có đã cho hắn bất kỳ cưỡng chế tính nhiệm vụ, thậm chí hắn còn có thể đi tính toán hệ thống cái gì. Lắc đầu một cái, hắn có thể có bây giờ thiên phú, đích đích xác sát là nhận hệ thống tình cảm cho nên từ trường ăn trong lòng tình tốt thời điểm đối hệ thống thái độ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Thì như vẫn cô nương không ở bên người thời điểm hắn ở lúc sáng sớm sẽ đối với hệ thống tới một tiếng chào buổi sáng cũng mau thành thói quen. Cười tiếp tục nấu cơm thiên đạo hệ thống đối với hệ thống mà nói nói chung chưa bao giờ nghĩ tới mong muốn đem tự thân duy trì ở sống cái này khái niệm bên trên như vậy khó khăn. Từ trường an thiên đạo chi tử cái thân phận này phải không dám dùng thiên đạo chi tử không được thiên đạo cha đâu a cũng không được sẽ đoạt cô nương chưa xuất thế hải tử vị trí làm không nổi. Cho nên với hệ thống có thể sống chính là đem hết toàn lực chuyện. Về phần nói hệ thống muốn nên có quyền hạn, chớ có nói đùa. ở vụn vặt bên trên hiện lộ rõ ràng một cái tồn tại cảm chính là cực hạn. thì như lúc này, từ trường an xem trước mắt mình chợt nô ra nhiệm vụ, làm một bản mỹ vị cơm tối. cái này nhiệm vụ gì, hệ thống, ngươi lại đọc kinh. từ trường an bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, hơn nữa giống như trước đây, lại là không có trừng phạt cũng không có tưởng thưởng nhiệm vụ. mắt thấy hệ thống vẫn không có đáp lại, từ trường an bất đắc dĩ cười một tiếng, đem chuyện này để ở trong lòng tồn sau đó liền tạm thời không đi chú ý, coi như không có hệ thống. Hắn cũng sẽ chăm chú chuẩn bị cơm tối. Mặc dù hắn sẽ tận lực không đi nghe hệ thống, nhưng là nếu là hệ thống muốn lợi dụng loại này kiên kỵ tới ảnh hưởng hắn vốn là mong muốn làm chuyện. Không thể nào. Hắn sẽ làm hết sức không đi bị Vân Cô nương ra bất kỳ tồn tại ảnh hưởng. Ừm. Hy vọng có thể cấp chút tiền bối một tốt dùng cơm thể nghiệm, cùng với Vân Cô nương cùng chút tiền bối ở chung một chỗ, có thể trò chuyện cái gì đâu. Hệ thống, một bữa mỹ vị bữa ăn tối có thể làm cho Vân Thiện tâm tình tốt, có thể làm cho đám người ý thức được cái này bữa phù hợp Vân Thiện ý tưởng, là báo vật. Hệ thống tự cứu thủ đoạn cũng chỉ tới đó thì ngừng. bên trong Vân Thiện ánh mắt làm như một hớp sâu thảm diễn sâu, nàng vẫn ở chỗ cũ nghĩ trúc bình nương cùng lục cô nương vì sao không cho là phu quân làm điểm tâm là báo vật. Nếu là từ trường an tự mình làm điểm tâm liền báo vật cũng không tính. Kia liên quan tới cái thế giới này có phải hay không thức thời một điểm này. Vân Thiện liền muốn lần nữa đi đánh giá. Lúc này, bên trong phòng khách một khúc cuối cùng thôi. Theo cái cuối cùng âm phủ hồi âm ở trong sảnh tiêu tán, các cô nương tiếng vỗ tay vang lên, chợt la hétầm ý để cho trúc bình nương cùng lục cô nương cuối cùng tỉnh táo lại. chúc tỷ tỷ, ta không lời để nói. Lục cô nương cười khổ một tiếng, thấy một cái bình tĩnh Vân Thiện. Nguyên lai. Like, xem ra kiệm lời ít nói cô nương tú lên ân ái tới cho người ta tổn thương là kinh khủng như vậy kỳ thực chỉ riêng biết người ta ân ái vốn không nên như vậy nhưng đối với lục cô nương cùng trúc bình nương mà nói từ trường an các nàng thích vân tiễn các nàng cũng thích hai người chính mình cũng thích lại như vậy kia bị tâm lý tổn thương cũng không phải là đơn giản một cộng một bằng hai thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng mình là ái ước hay là ghen ghét hay là mừng rỡ ngũ vị tạp trận ta cũng không khăng mấy trúc bình nương che mặt nàng bất đắc dĩ đối với vân tiễn nói vân muội muội ngươi thường ngày luôn là như vậy sao cái gì Vân Thiện xem Trúc Bình Nương, còn cái gì? Trúc Bình Nương tắc lưỡi một tiếng, chính là, chính là nói Trường An làm cơm là bảo bối loại, loại vậy. Trúc Bình Nương nói cũng đỏ mặt, nàng phải không biết Vân Thiện nói thế nào xuất khẩu. Ừm, Vân Thiện gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên luôn là như vậy nói. Hành thôi, ta coi như là biết được Trường An kia trắng trợn tâm tư là cùng ai học. Trúc Bình Nương nói, Lục Cô Nương cũng túi đầu, Vân Cô Nương chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Nàng rõ ràng nhìn một cái chính là gia đình hào phú xuất thân đại tiểu thư. Là, Lục Cô Nương chợt ý thức được vừa đúng là bởi vì vân thiện như vậy tính cách, vừa đúng là bởi vì nàng sẽ không xấu hổ, cho nên những người khác mới có thể ý thức được nàng nói mỗi một câu đều là lợi thật. vân cô nương là sâu trong lòng liền cho là từ công tử làm thức ăn là báo vật, cho nên mới có thể như vậy thản nhiên. bản thân cùng trúc tỷ tỷ mới có thể bị lớn như vậy đánh vào cùng tổn thương a. trong lúc nhất thời, thứ phát hiện này đem lục cô nương biết trúc bình lương dĩ vãng là phân thân con rối mất mát cũng cấp xui vỡ. lục cô nương giật mình ngẩng người. nếu như từ công tử tự mình làm thức ăn ở vân cô nương xem ra đều là bả bối, vậy mình. Dựa vào cái gì cảm thấy trúc tỷ tỷ tự tay làm con rối, đích thân thao túng con rối là cỏ rác. Nữ tử thuyết phục bản thân kỳ thực không cần thật sự có đạo lý, chỉ cần các nàng cảm thấy hợp lý là được. Hiện nhiên, lúc này lục cô nương cảm thấy nghĩ như vậy rất hợp lý. Thật thòi ta còn tưởng rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất thích tỷ tỷ người, đối tỷ tỷ tình cảm không kém gì bất luận kẻ nào. Người lai, like. lục cô nương nhẹ nhàng nắm vào áo, túi đầu. Nàng đối trúc bình nương tình cảm ở vân thiện đối từ công tử kia phần chăm chú trước mặt, có so sánh sao để cho nàng phát hiện. Bản thân có coi. Nha đầu, ngươi nói cái gì đó. Trúc bình nương bất thình lình bị bày tỏ. Cả người cũng sửng sốt một chút. Vân Thiện thì nhìn nhiều một cái Lục Cô Nương, lại thêm mấy phần thiện cảm. Nàng ý nghĩ lúc này, đại khái là, a, nàng cảm thấy phu quân cùng tình cảm của mình là cực tốt cực tốt. Vân Thiện dĩ nhiên sẽ thích ý nghĩ như vậy, cho nên nàng liên đối tâm tình đều tốt. "Vân Cô Nương, cảm ơn ngươi." Lục Cô Nương đứng lên nhẹ nhàng thi lễ một cái, sau đó đi tới Trúc Bình Nương bên người. Ở Trúc Bình Nương ánh mắt khiếp sợ trong nhẹ nhàng ngồi quỳ chân ở cái ghế của nàng bên, túi ở trên đùi của nàng, mặt xấu hổ nói, tỷ tỷ, ta, bên ta mới không nên mất hứng, ta sai rồi." Trúc Bình Nương ngẩng Nàng nhìn đem cầm đặt ở chân của mình bên trên lục cô nương, trên đầu không nhịn được xuất hiện mấy cái hết sức dấu hỏi. Không phải các nàng cùng nhau bị Tú Ân hái sao? Thế nào Lục Nha đầu trợn cấp Vân Thiển nói cảm ơn, sau đó lại trợn cho mình xin lỗi, còn "Ngươi chờ một chút, ngươi, ngươi khóc cái gì?" Trúc Bình Nương mắt thấy chạm đất cô nương nước mắt lệch cạch lệch Cạch rơi vào chân của mình bên trên, trong lúc nhất thời hoảng không được. Ai có thể nói cho nàng biết là đã xảy ra chuyện gì? Bản thân nước hiếp người sao? Không có a. Rõ ràng là các nàng cùng nhau bị Vân Thiện khi dễ. Không đến nỗi. Không đến nỗi. Chúc Bình Nương hoảng hoảng hốt hốt lấy khăn tay đi lau lục cô Nương khỏe mắt, vội vã nói, không đến nỗi bị người ta tú cái ân ái, liền khóc như vậy không có tiền độ à? Là Vân Muội Muội vậy thẳng đâm vùng tim là rất đau, so ôn lê kiếm đều đau, nhưng ngươi cũng không nên. Ừm, Chúc Bình Nương là thật cảm thấy Vân Thiện Câu nói kia so ôn lê cho nàng một kiếm đều đau nhiều, nhưng là sẽ bị người ta tú ân ái cấp tú mắt to nước mắt đi xuống. Chúc Bình Nương hay là lần đầu thấy. Tỷ tỷ, ta. Lục cô Nương bị Chúc Bình Nương vậy làm cho nước mắt cũng dừng lại. Ai sẽ bị ân ái làm? Ca. Tỷ tỷ, ta nói là ta không thỏa bởi vì ngài dùng con dối cùng ta chung sống, cũng không cao hứng. lục cô nương đỏ mặt, thật xin lỗi. ai? trúc bình nương nghe lục cô nương vậy, càng nương ác, dùng phân thân đây không phải là lỗi của ta sao? ngươi cùng ta xin lỗi làm gì? có phải hay không là lạ ở chỗ nào? sử dụng phân thân con rối nghĩ như thế nào đều là lỗi của nàng, nàng cũng đích xác vì vậy mà trộn dạ a. nàng còn không có xin lỗi đâu, nha đầu trước nói xin lỗi. hai người cũng cho là mình lỗi. trúc tỷ tỷ. mà thôi, ta chính là thích ngài một điểm này, rõ ràng là lợi hại người, nhưng có thời điểm lại trễ như vậy cùng. Lục cô nương thu hồi nước mắt, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm chúc bình nương, bộ dạng phục tùng tận lực dấu ở trong mắt kia không ngừng được động tâm. Nàng rũ mắt một cái, đứng lên nói, "Ta ở chỗ này chỉ biết chỉ hoãn tỷ tỷ ngươi cấp vân cô nương xem bệnh, ta đi trước." Đi trước quản quản phía dưới nha đầu, cái này đến còn chưa bắt đầu, ai bảo các nàng khiến thanh đài? Không có quý củ. Nói xong, Lục cô nương liền chạy tựa như rời đi, chỉ để lại chúc bình nương một người ở trong gió sốt xít. Tiến tính bên trong, mắt thấy chạm đất cô nương đi xuống, trên đài đánh đàn, phá hư quy cụ các nữ nhân bị dọa đến mặt hoa trắng bệnh, rối rít trốn hạ võ đài. Sau đó chính là bị tinh mắt lục cô nương mỗi cái điểm danh đi ra bị phê. Lúc này, các nữ nhân nhìn lục cô nương kia nhàn nhạt, nhạt đỏ hốc mắt, xem nàng vậy có chút không che giấu được hân hoan ánh mắt, liền biết nàng cùng trúc bình nương hòa hảo rồi. Lục cô nương bản thân không biết, Hoa Nguyệt lâu đều là nữ nhân, lại có nhiều như vậy đối ăn, cho nên đám nữ nhân này đem thích nhân vật ghép đôi, bản thân lúc ở một bên cười trộm thế nhưng là quá bình thường. Nếu là từ trường ăn biết, nhất định sẽ rất rõ ràng. Cái này không phải là gõ chính phủ sao? Mà trúc bình nương cùng lục cô nương cái này đối, chính là rất nhiều các cô nương thích nhất kia một đôi. Dù sao, chốc tỷ tỷ cũng tốt lục quản sự cũng tốt, các nàng thường ngày hành vi, có thể nói không giờ khắc nào không cho thêm những cô nương này phát đường. cho nên những nữ nhân này mặc dù bị giày, nhưng nhìn nhau cười khẽ, hòa hảo rồi là tốt rồi. cười, còn có mặt mũi cười. lục cô nương xấu hổ xem các nàng, mới vừa đi tìm tỷ tỷ cáo ta chạm chính là kia mấy cái, đi ra bị đánh. các nữ nhân không cười được. trên đài, trúc bình nương sửng sốt một lúc lâu, túi đầu xem váy trang trên vệt nước mắt, lại ngẩng đầu nhìn vân thiện tâm kia mặt mũi bình tĩnh, phân đút nói không ra lời. sau một hồi, mặt mờ mịt trúc bình nương mới đi hỏi bên cạnh mình duy nhất người. mây. Vân Muội muội, Lục Nha đầu đây là cái gì, ngươi thấy rõ sao? Thấy rõ. Vân Thiển dĩ nhiên biết mình gặp cái gì. Hai cái lẫn nhau thích cô nương cũng cho là mình lỗi, Tú Ân ái đâu? Đây chính là phu quân trong sách viết, bị Tú Ân ái cảm giác. Ngươi hiểu? Xảy ra chuyện gì? Trúc Bình Nương lập tức truy hỏi. Nàng thích ngươi." Vân Thiển nói. "Trúc Bình Nương, chương 408, chưa lập gia đình cũng đã kết hôn phân biệt, chương 408, chưa lập gia đình cũng đã kết hôn phân biệt." Trúc Bình Nương chớp chớp mắt, trong mắt mở mịt càng thêm hơn. "Lục Nha đầu thích bản thân, nàng biết ta. Lục Nha đầu không riêng thích nàng." còn thích từ trường an, còn thích vân thiện đâu. Hơn nữa, nhà đầu mới vừa bỗng nhiên nói xin lỗi, lại nằm ở chân của mình bên trên khóc, cùng thích bản thân có quan hệ gì? Kỳ quái liếc mắt nhìn nghiêm trang vân thiện, trúc bình nương nghĩ thầm vân thiện thật sự có thấy rõ chuyện gì xảy ra sao, nên không có chứ, không phải tại sao phải nói loại này mọi người đều biết? Cái này vân muội muội nhìn qua hề hề, cùng năm đó a bạch một dáng vẻ. Cũng đúng, ngay cả mình cũng không hiểu chuyện thế nào trông cậy vào vân thiện có thể thấy rõ. Một bên vân thiện xem trúc bình nương lâm vào yên lặng, cũng không có muốn ý giải thích. nàng nhìn dĩ nhiên là rõ ràng. Lục cô nương ở nơi đó động tâm lợi hại, mà trúc bình nương là trầm lột nữ nhân, một câu lời an ủi cũng không nói, làm như trong tiểu thuyết, như vậy nữ tử hơn phân nửa là muốn bỏ qua nhân duyên. Nghiêm đầu. Vân Thiện nghĩ thầm từ trường ăn cũng rất tốt, chớ nhìn hắn thường ngày làm việc luôn là nghĩ rất nhiều, trông trước trông sau, nhưng duy chỉ có ở chính mình vấn đề bên trên. Chưa bao giờ sẽ do dự, nên quả quyết liền quả quyết, nên ra tay liền ra tay, như vậy cũng rất để cho nàng vui mừng. Khủ. Trúc bình nương lúc này phục hồi tinh thần lại, sắc mặt quái dị nói, "Vân muội muội, nha đầu kia kỳ thực khóc không có chút nào thường tâm, cho nên nàng thật ra là đang cùng ta làm nũng." Đúng không? Vân Thiện suy nghĩ một chút, gật đầu. Trúc Bình Nương thở phào nhẹ nhõm, xì một tiếng, nha đầu chết tiệt, dọa ta một hồi, đều bao lớn người, còn ôm ta chân làm nũng, nàng cho là hay là hai mươi năm trước. Nói, Trúc Bình Nương thanh âm dừng một sát. Bại lộ nhà mình nha đầu tuổi tác giống như không tốt lắm. Bất quá. Trúc Bình Nương len lén nhìn một cái Vân Thiện. Ai? Mình có thể cùng Vân Muội Muội nói chuyện đàng hoàng ai? Người lai, like, chỉ cần bất hòa Vân Thiện trò chuyện chính mình vấn đề là được. Trúc Bình Nương chợt có lòng tin, nhìn phía dưới lục cô Nương cầm nhỏ đánh vậy bắt đầu mỗi cái đánh các cô Nương lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói, nàng nước mắt cũng không lau sạch sẽ sẽ xuống ngay. Chiếu đạo lý nói, động một chút là khóc nhẹ nên không có gì uy tín mới là, nhưng đám kia nha đầu còn lại cứ chỉ sợ nàng, thật là kỳ quái, không biết là cái gì tật xấu. Sau khi nói xong, Trúc Bình Nương thử để cho Vân Thiện gia nhập cái đề tài này tốt bình thường không khí, liền đi theo nói, Vân muội muội, ngươi cảm thấy tại sao phải như vậy? Cái gì? Vân Thiện xem nàng, chính là nói, nàng rõ ràng như vậy không có tiền đồ đi xuống bọn nha đầu cũng không có xem thường nàng khóc nhẹ, ngược lại vẫn vậy nghe lời. Trúc Bình Nương trong giọng nói mang tới chút căm giận, rõ ràng các nàng không có chút nào sợ ta, lại sợ cái này quỷ khóc nhẹ. Bởi vì thích. Vân Tiễn nói. Trúc Bình Nương, không lời để nói. Cái gì gọi là nói chúng tim đen? Đây chính là đã kết hôn nữ nhân sao? Kể lại tình cảm đề tài, không có chút nào mang do dự, gọn gàng. Vân Thiện xấu hổ là không thể nào xấu hổ. Ngược lại ở một bên nghe Trúc Bình Nương đỏ mặt, không biết nên nói gì, nàng mơ hồ cảm thấy mình nếu là lại cùng Vân tiện trò chuyện đi xuống, sớm muộn còn phải bị bạo kích một lần. Lúc này. Vân Thiện nói, nhìn phía dưới những thứ kia hoa nguyệt lâu xuất thân nữ tử, đầy yến tính cô nương đều lớn lên rất đẹp, cũng là, dung mạo không đẹp nhìn cô nương cũng làm không được phần này kinh doanh. Vân Thiện nghe có các cô nương ở âm thầm thảo luận từ trường án chuyện. có rất mong đợi cùng hắn cùng nhau hiến, có tán dương phong cách hành sự, có cảm thấy hắn càng đẹp mắt. Vân Thiện nhẹ nhàng nhếch miệng, vừa liếc nhìn trúc bình nương, thầm nghĩ đám này có ánh mắt cô nương, nên là trúc bình nương ra tới. Rất không sai. Trúc bình nương không giải thích được bị Vân Thiện mắt liếc, tiềm thức nuốt nước miếng, sau đó nói, "Vân muội muội, chúng ta tiếp tục đi." Theo Vân Thiện nhìn tới, Chúc Bình Nương bộ dạng phục tùng, chính là cho ngươi nhìn đàn điện, Lục Nha Đầu cũng cho chúng ta nhường ra châu ngồi đến, đến rồi. Tất nhiên phải làm chính sự. Tốt. Vân Thiện gật đầu một cái, lần nữa đưa tay đưa tới. Đối với Vân Thiện mà nói, cái này không có cái gì gây gớm, dù sao giúp nàng nhìn tu hành kinh mạch chuyện. Ôn Lê, Ôn Lê sư phụ, Lý Chi Bạch cũng đã làm. Nhưng là đối với tâm hoài quỷ thai Chúc Bình Nương mà nói, cũng có chút làm cho lòng người nhạy ra tốc. Nàng nhìn đến bàn trung quanh chỉ có chính mình cùng Vân Thiển hai người, lại nhìn một chút phía dưới vẫn vây tát ai tắc phúc lục cô nương. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Vân Thiển trên thân. Vân Mụi không nói khác là thật thật nhi. Đẹp mắt nha. Dù là nàng là nữ nhân, chẳng qua là nhìn chúng một cái, cũng cảm thấy câu người. Mấu chốt nhất chính là, Trúc Bình Nương phát giác Vân Thiện tính cách cũng cùng Lý Chi Bạch lúc còn trẻ rất tương tự, điều này càng làm cho động lòng người. Trúc Bình Nương xem Vân Thiện thủy tụ phía dưới trắng non thủ đoạn, đen nhánh con ngươi nhẹ nhàng run, đồng thời chút đỏ ửng leo lên cổ của nàng. Lúc trước có Lục Nha đầu ở một bên nhìn chằm chằm nàng, bây giờ đơn độc chung sống, không có ai ở một bên nhìn chầm chầm thế giới hai người, Trúc Bình Nương suy nghĩ liền so xét lợi hại. Muốn sờ sờ tay của nàng. Vân Thiện Nhưng vào lúc này, Trúc Bình Nương chú ý tới Vân Thiện đang nghi hoặc nhìn nàng, vì vậy lập tức ho khan một tiếng, ngón tay lần nữa đặt ở Vân Thiện trên cổ tay, mang theo trột dạ giải thích nói: "Ta, ta cái này cẩn thận chút tuần tra mọi mọi linh đường, hy vọng, hy vọng đừng là thần hồn bên trên vấn đề." "Cái đó, muội muội, ngươi an tâm chút, dù là thật sự là thần hồn có vấn đề, ta cũng có biện pháp có thể cho người chữa khỏi." "Biết." Vân Thiện gật đầu một cái. Trúc Bình Nương nghe Vân Thiện thanh âm bình tĩnh. Lúc này, nàng chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp là có thể cảm nhận được Vân Thiện trên người chuyển tới, nhàn nhạt xả phòng mùi hương hòa lẫn son phấn khí tức mùi thơm. Loại này thân cận khí tức để cho chúc bình nương trái tim bệnh bệnh bị này, đầu ép thấp hơn. Cảm thụ Vân Thiện mạch đập yếu ớt nhẹ lên, Trúc bình nương hít sâu một hơi. Đáng chết, bản thân tại sao như vậy vô dụng? Mặc dù nàng rất sớm liền từ Lý Chi Bạch nơi đó xác nhận bản thân thật ra là hão sắc nữ nhân, nhưng là đối Lý Chi Bạch ra nữ tử động tâm, hay là lần đầu. Trúc bình nương làm một tay khống, lúc này chịu đựng chịu đựng mới không có đường ngón tay từ Vân Thiện chỗ cổ tay rời xuống. Bất quá Trúc bình nương tốt xấu biết một chút, đó chính là nàng phần này thích đơn thuần chẳng qua là đối với xinh đẹp theo đuổi, mà cũng không phải là giữa nam nữ cái chủ loại kia hão sắc. Ai sẽ không thích Vân tiện như vậy cô nương đâu? Gặp phải đẹp như vậy cô nương, mong muốn cùng nàng thân cận, nói hơn hai câu lợi là cực kỳ bình thường chuyện. Trúc Bình Nương mặc dù cũng thích Từ Trường An, nhưng là Từ Trường An dù sao cũng là người nam tử, còn có thế tử, có một số việc nàng nhất định phải tị hiểm. Nhưng là Vân Tiễn cùng nàng đều là con gái, cũng không cần tị hiểm. Trúc Bình Nương liền như là một gặp đẹp mắt bút bê bé gái, rất muốn phải đem Vân Tiễn ôm vào trong ngực ngắm đĩa, nhưng là vừa muốn duy trì tiền bối thân phận cùng ưu nhã, xoắn xuýt cực kỳ. Dĩ nhiên, không thể quang chiếm tiền nghi, vẫn là phải làm chính sự. Trúc Bình Nương nghĩ như vậy. Cảm thụ chân khí ở Vân Thiện mạnh mẽ trong kinh mạch đi lại. Rất nhanh, Trúc bình nương trong mắt đối với sắc đẹp dục vọng liền chuyển hóa thành nhàn nhạt, nhạt đau lòng. Cô nương này thể cốt hư lợi hại. Khó trách Vân Thiện không thích ra cửa, đi hai bước sẽ phải dừng lại thở mạnh cảm giác cũng không tốt bị. Vân muội muội, thân thể của ngươi cũng quá hư nhược. Trúc bình nương thương tiếc xem Vân Thiện, nàng cũng không biết cô nương này vừa được lớn như vậy được bị bao nhiêu tội, nàng nhẫn mại lấy không có từ trong lồng ngực lấy ra kim đan cho nàng ăn, nhẹ giọng nói: Sẽ rất đau đi. Vân Thiện nói, suy yếu một ít, không có gì không tốt. Làm sao có thể Chúc Bình Nương lập tức đứng lên, ý thức được bản thân thất thố sau lại lần nữa ngồi xuống, lắc đầu, vân Muội ngụ yên tâm, tu hành sau, như ngươi loại này cuộc sống khổ đã một đi không trở lại. Thần suy thể nghỉ, liêu dụ trong gió. Nếu để cho chúc bình nương như vậy người tu tiên đi thể nghiệm vân tiễn bây giờ thân thể, nàng sợ rằng sẽ cảm thấy thời thời khắc khắc đều ở đây bị xử hình. Nghe chúc bình nương tự mình vậy, vân tiễn nhìn một cái ngoài cửa sổ, không gật không lắc. Vân vân. Chúc bình nương xem vân tiễn vẻ mặt, trận hơi trợn to hai mắt, vân ngụ ngụ, ngươi sẽ không. Thật cho là như vậy rất tốt ta. Rất tốt. Vì sao? Trúc Bình Nương mong muốn hiểu Vân Thiện, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là thói quen đau khổ, suy yếu điểm, hắn luôn là có thể quan tâm một ít. Vân Thiện nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, nên miệng lên rất nhiều. Bị Phu quân chiếu cố, nàng làm sao sẽ không thích? Nghe Vân Thiện chăm chú giọng điệu, xem trên mặt nàng kia viết hạnh phúc nét chữ tâm tình, Trúc Bình Nương suy nghĩ lâm vào hỗn loạn cùng yên lặng. Nàng dĩ nhiên có thể nhìn ra, Vân Thiện là chăm chú. Nàng là thật cảm thấy, suy yếu một ít không có gì không tốt. Không, nàng thậm chí cho là như vậy rất hạnh phúc. A. Chúc Bình Nương há mồm muốn nói điều gì, nhưng là nhổ ra một âm tiết sau lại lâm vào yên lặng. A cái này, nguyên lai like là như vậy. Nàng suy yếu, từ Trương An là có thể quan tâm nàng một ít. Cũng bởi vì cái này đơn giản lý do. Cái này Vân muội muội, đầu không có sao chứ? Trương An rốt cuộc cho nàng rót cái gì thuốc thang? Lúc này, một lần nữa bị Vân Tiện dùng ân ái hai chữ bạo kích một con chúc Bình Nương đẩy mặt đều làm mở mịt. Một hồi lâu sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng ánh mắt có chút quái dị xem trước mặt cái này cực kỳ xinh đẹp nữ tử, mơ hồ nhận ra được Vân Tiện. Là cái không đúng nữ nhân. Nàng đối Trương An thì ra là như vậy nặng người vật. Lúc này bị bạo kích lần thứ hai trúc bình nương chợt không có cái loại đó ao ước cảm thụ, bởi vì nàng cảm nhận được sức nặng, đây là nàng làm một nữ nhân nhăn nhuyễn chỗ. chẳng lẽ muội muội thân thể ngươi được rồi, trường an chỉ biết bất kể ngươi sao. trúc bình nương nói, liền tự hỏi tự trả lời, không thể nào, coi như muội muội thân thể được rồi, hắn cũng nhất định sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi, cho nên ngươi không nên cảm thấy suy yếu là chuyện tốt. nàng khó được thực hiện một lần làm tỷ tỷ chức trách. theo trúc bình nương, vân tiễn như vậy tự bỏ cuộc tâm tư không được, là rất không đúng. ta nếu là thân thể được rồi, vân tiễn không có tiếp tục lại giải thích cái gì nàng nếu là thân thể bình thường từ trường An dĩ nhiên sẽ không lại còn nàng. Những chuyện này cũng không phải Trúc Bình Nương có thể hiểu. Trúc Bình Nương dĩ nhiên nhìn ra Vân Tiện ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Trúc Bình Nương cũng phát hiện cùng Vân Tiện trao đổi mang theo từ trường An sẽ cực kỳ tiện lợi, vì vậy nàng đổi một cái góc độ. Ngụy muội có biết Trường An vì sao như vậy hao tâm tổn trí mong muốn để ngươi tu hành? Trúc Bình Nương dụng tâm nói, còn chưa phải là muốn cho ngươi có một tốt thân thể, cho nên nữ nhi già không thể cho là thân thể hư là chuyện tốt. Quả nhiên từ từ Trường ăn góc độ bắt đầu cắt vào đề tại sau. Vân Thiện hăng hái mắt trần có thể thấy đề cao rất nhiều, nàng gật đầu một cái, ta biết được hắn muốn cho ta khá hơn một chút, cho nên ta sẽ chăm chú tu hành. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, nàng chợt nói, cho nên, bản thân ngươi phải không muốn tu luyện. Chỉ là bởi vì trường ăn để ngươi tu hành, ngươi mới tu hành. Ừm, kia, không sao. Trúc Bình Nương xem Vân Thiện ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Vân Thiện sắc mặt như thường. Phu quân để cho nàng cùng Trúc Bình Nương thật tốt chúng sống, cho nên nàng sẽ làm theo hơn nữa trúc bình nương cũng là tử trường an nhân duyên là hắn trong phòng người cho nên cùng nàng là không có cái gì là không thể nói cũng không cần tị hiểm trúc bình nương than thở mỗi người có mỗi người sinh hoạt ý nghĩa đối với vân Thiện cái ý niệm này nàng không có chuyện gì để nói nhưng là nàng tự khoe là trường an tỷ tỷ vân Thiện loại này tự ngược tâm tư là không được sẽ thương tổn chính nàng không nói cũng sẽ để cho tử trường an lo lắng nhưng là nàng tạm thời buông tha cho tiếp tục cái đề tài này ý tưởng loại này ý xấu sau này có rất nhiều cơ hội giúp đỡ vân Thiện ổn án cũng sẽ không làm người ta ghét nói tiếp dậy hàng quá hóa giờ nhưng là để cho trúc bình nương không nghĩ tới chính là nàng buông tha cho thuyết giáo vân Thiển lại nghĩ tới điều gì mở miệng nói cảm thấy suy yếu tốt đó là dị vang ý tưởng bây giờ ta sẽ không như vậy suy nghĩ tu hành vẫn rất có cần thiết a trúc bình nương ngơ ngắt hạ mặc dù vân thiện mới vừa đối với với suy yếu lên tiếng thời điểm trên mặt hạnh phúc không giả được nhưng là lúc này nàng hay là ngạc nhiên gật đầu đúng đúng đúng mỗi mỗi nghĩ như vậy là được rồi tu hành đương nhiên là có cần phải tiên nhân dĩ nhiên so người phàm tốt sau khi nói xong trúc bình nương lại có chút nghi ngờ cô em gái này liền có hay không tu luyện cũng không có chủ kiến như vậy nàng lúc này là bởi vì sao cảm thấy tu hành tốt nhất định lại là bởi vì trường an là bởi vì tu hành sau có thể kéo dài tuổi thọ có thể cùng trường an làm ngàn năm vợ chồng sao trúc bình nương cười nàng lúc này tự cho là đã hoàn toàn hiểu vân thiện ngàn năm vợ chồng kéo dài tuổi thọ vân thiện kỳ quái nhìn nàng một cái sau đó bắt đầu không phải trúc bình nương hơi mở to hai mắt không phải kia muội muội là bởi vì cái gì mong muốn tu luyện trúc bình nương hỏi ngươi không phải không thèm để ý ta mong muốn hải tử liền cần một tốt thân thể vân thiện bình tĩnh nói ừm cũng muốn buổi tối thể lực có thể càng tốt hơn một chút hơn, nhiều kiên trì một hồi. So sánh với những thứ này tốt đẹp, chẳng qua là suy yếu thời điểm chiếu cố, dĩ nhiên là bị Vân tiện muội vượt bỏ. Chúc Bình Nương, Vân Muội muội nói cái gì đó? Cái gì hại tử? Buổi tối, nàng môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra tinh xảo hàm răng, gương mặt một mảnh máu đỏ. Cái này, đây chính là chưa lập gia đình cùng đã kết hôn chênh lệch. Chúc cô nương vào lúc này khắc sâu ý thức được, bản thân cùng Vân Muội muội so sánh, là thế nào ngây thơ cùng ngấu trí nữ nhân. Chương 409, Chúc cô nương là không có tiền đồ người, chương 409, Chúc cô nương là không có tiền đồ người. Tiếng thính dưới, tương bừng rộn rã. Nhưng trên này, cũng là yên tĩnh như chết. Trúc Bình Nương một trương gương mặt đơn giản đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết, con ngươi đen nhánh rung động. Trong lúc nhất thời lại là không nhìn ra nàng rốt cuộc ở hưng phấn hay là đang hại thẹn thùng. Vân Thiện xem Trúc Bình Nương phản ứng lớn như vậy, cũng có chút nghi ngờ. Nàng đây là thế nào? Chính mình nói vậy có vấn đề gì không? Trong khuê phòng chuyện cùng người ngoài nói dĩ nhiên là không thích hợp, bất quá Trúc Bình Nương mà, ở trong mắt Vân Thiện, đầu kia tại trên người từ trường an nhân duyên tuyến như vậy ngưng thật, liền coi như không lên cái gì người ngoài. Hơn nữa rõ ràng là chúc Bình Nương hỏi, nàng mới đáp lại suy nghĩ một chút, vân tiễn cảm thấy mình không có nói sai. nàng bây giờ tu hành, đích xác không phải đơn thuần nghe từ trường an vậy, mà là chính nàng bản thân liền muốn tu luyện. suy yếu đích xác có suy yếu chỗ tốt, nhưng nếu như có thể thoát khỏi một khắc đồng hồ hạn chế, để cho từ trường an có thể không cần khắc chế, có thể càn rỡ một ít, kia đương nhiên phải so suy yếu mang đến chiếu cố càng làm cho nàng thích. chiếu cố thể thiếp phu quân, cùng tràn đầy xâm lược cảm giác phu quân, nàng sẽ thích người nào hơn? đối với vân tiễn mà nói, là người sau. nhưng là vân tiễn ban đầu sẽ chọn thân thể suy yếu cũng không sai. dù sao ai biết đời này từ trường an sẽ là cái gì bộ dáng? Nếu là ban đầu Từ Trường An không có hướng nàng bảy tỏ đâu. Nếu là hắn chẳng qua là đơn giản làm một quả da, liền tay của nàng cũng không dám đụng đâu. Nếu như là như vậy, vậy cho dù ngay từ đầu thân thể liền thiết định có tốt, Từ Trường An cũng không dám đụng nàng, muốn cái này thể lực có ích lợi gì? Nàng cũng không phải là ngay từ đầu là có thể cùng Từ Trường An ngủ một cái giường. Cho nên ở kết làm vợ chồng trước, thể lực loại vật này đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Như vậy, vẫn tiện sớm lúc dĩ nhiên chỉ biết cảm thấy suy yếu tốt, dù sao thân thể nàng không tốt, Từ Trường An mỗi ngày đều sẽ cẩn thận chiếu cố nàng. Mà bây giờ có thể lên giường sau, suy yếu liền hoàn toàn không sánh bằng những thứ kia nhưng là thân thể của nàng rất tệ một điểm này đã khắc ở từ trường an trong lòng không thể tùy ý thay đổi cho nên chỉ có thể mượn tu luyện tới thay đổi cho nên mới cần trúc bình nương vân Thiện nháy mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn vẫn vậy con ngươi động đất trúc bình nương ngươi làm sao vậy vân Thiện hỏi lúc này trúc bình nương cuối cùng là phục hồi tinh thần lại nàng chống đỡ một chương sắp dỉ máu mặt mũi tầm mắt lọt phiêu, thanh âm lại rất lớn vân muội muội ngươi ngươi ngươi ngươi đang nói gì đấy ngươi không có nghe được rõ ràng vân thiện xem nàng quả nhiên cùng nàng phu quân rất giống Rõ ràng nghe rõ vậy, lại thích để cho bản thân lặp lại lần nữa. Vân Thiện lặp lại, "Ta nói là buổi tối." "Được rồi, ngươi không muốn nói." Trúc Bình Nương bụm mặt, ngăn lại Vân Thiện tiếp tục nói nữa. Trong lúc nhất thời máu sông lên đầu đầy đầu hốt hoảng Trúc Bình Nương, đỏ mặt ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu không thể nói. Nàng cảm thấy mình đầu muốn bốc khói. "Vân Thiện đều ở đây cùng nàng nói gì đồ chơi a? Nàng không phải người đẹp băng giá, không phải kiệm lời ít nói, trong trẻo lạnh lùng như tiên sao? Thế nào mở miệng chính là nói muốn hại tử, nói nàng không còn khí lực. Buổi tối không được. Đây là nàng phải nói xuất khẩu vậy sao?" Vân Điện sẽ không buồn bực, nàng chẳng qua là nhẹ giọng hỏi, "Bên ta mới nói vậy, rất kỳ quái." "Dĩ nhiên kỳ." Trúc Bình nương nói, chợt sửng sốt một chút. "Kỳ quái sao? Giống như không có gì lạ." Tại bên trong hoa người lâu, các cô nương âm thầm không nói mỗi ngày đều sẽ thảo luận những chuyện này, nhưng cũng là cực kỳ bình thường thường ngày nhàn thoại. Nơi này thế nhưng là Thanh lâu, bản thân thế nhưng là Thanh lâu chủ chứa. Hơn nữa, dầu gì, nàng cũng là hợp hoàn tông dương nguyệt trong nhà trong giá sách, thượng tam phẩm âm dương song hành công pháp không có 10 bản cũng có 78 bản. Tại sao phải biểu hiện như vậy không chịu nổi? Cho tới mới vừa đầy đầu đều là không thể tin nổi, đầy đầu đều là vân muội muội đóa này cao lĩnh chi hoa thế mà lại cùng nàng nói vợ chồng về điểm kia đem chuyện. Lúc này Trúc Bình Nương xem Vân Thiện mặt mũi bình tĩnh, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ, người kỳ quái không phải Vân Thiện, mà là bản thân? Là bản thân ngạc nhiên. Người muốn nói cái gì? Vân Thiện hỏi. Không nên nhìn ta. Trúc Bình Nương trong nháy mắt nằm ở trên bàn, đem mặt mũi chôn ở trong cử tay. Vân Thiện, Trúc Bình Nương chưa nghĩ rõ ràng đâu, Vân đột nhiên nhìn sang ánh mắt liền đánh nát nàng suy luận, nàng lắp bắp nói, "Vân muội muội, để cho ta để cho ta thật tốt yên tĩnh một chút. Trúc Bình Nương đầy đầu đều là Vân Tiện nhìn nàng, chột dạ và không giải thích được lòng xấu hổ ở Trúc Bình Nương trong lòng bánh chướng, để cho nàng khó được tìm về liền không có như vậy xuất hiện ở trên người nàng qua thiếu nữ tâm. Nàng nơi nào còn có ở từ trường ăn trước mặt bộ kia thành thuộc liêu nhân nữ thẳng vô lại bộ dáng, rõ ràng chính là một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Cái này Vân Ngụy Ngụy rốt cuộc đang suy nghĩ gì a đang ghét, nàng mới phát giác được chính mình hiểu rõ Vân Tiện, liền bị một câu nói hoàn toàn đánh về nguyên hình. Nàng không có chút nào hiểu Vân Thiện, không hiểu rõ cái này băng sơn vậy cô Nương là thế nào cùng mình như vậy mới gặp mặt nữ nhân nói nàng về điểm kia trong phòng lời nói trong đêm. Cái gì gọi là thể lực không được, mong muốn nhiều kiên trì một hồi. Lời như vậy nói ra, sẽ không lộ ra nàng thường ngày không biết thỏa mãn sao. Vân Muội Muội cũng không lo lắng cho mình biết dùng ánh mắt khác thường xem nàng sao. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới Vân Thiện thản nhiên con ngươi. Nàng, thật đúng là không lo lắng a. Trúc Bình Nương chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bị nàng tiêu một tiếng Vân Muội Muội cô Nương lúc này đang ăn tĩnh xem nàng, ánh mắt là như vậy u thì giống như Vân Tiện không hề để tâm nàng ở chỗ này làm trò, thì giống như trước kia cố tỷ tỷ, Vân Tiện chỉ là ngồi ở chỗ đó bên người giống như là tự mang lu quang kính lọc tốt đẹp không khí, thật sự là để cho nàng căn bản không đành lòng quấy dậy phá hư. Nguyên lai là như vậy. Trúc Bình Nương thì thào nói, ta dĩ vãng cho là Trường An là gương, nhưng Vân Muội muội người so với hắn càng sạch sẽ, sẽ, Vân Tiện so từ Trường An càng giống như là một chiếu yêu kính chỉ cần xem nàng bản thân nội tâm về điểm kia âm u riêng tư liền không chỗ che thân, bị bại lộ dưới ánh mặt trời, bại lộ tại trước mặt nàng. Chúc Bình Nương bây giờ biết mình tại sao phải xấu hổ, tại sao phải cảm thấy xấu hổ, bởi vì là chính nàng tâm loạn. Vân Tiễn chẳng qua là đơn giản cùng nàng nói một lần khuê mật giữa đều sẽ nói chuyện. Đơn thuần vợ chồng về điểm kia chuyện, Chúc Bình Nương làm sao sẽ xấu hổ, làm sao sẽ đỏ mặt, còn chưa phải là bởi vì nàng nghe Vân Tiễn vậy, lại không tự chủ đang ở trong đầu suy diễn lên hình ảnh. Vân Tiễn nói muốn muốn hải tử, nói thể lực không được, nàng đang ở trong đầu suy nghĩ một chút Vân Tiễn ở trên giường không có gì khí lực, nhưng là bị từ trường an cấp chuyện. Nàng có thể không xấu hổ sao? Phải biết, đây cũng không phải là cái gì người ngoài, một là để cho nàng thích. Để cho nàng đầy nhất ý, thường ngày đứng đắn quá đáng, bất kể bị nàng thế nào trêu đùa cũng lòng tĩnh như nước vân bối. Một là để cho nàng thích, dung mạo xuất chúng khí chất tuyệt hảo, lạnh như băng, trên mặt không nhìn thấy quá nhiều tình tự nữ tử. Hai người kia đích thật là cái loại đó, đi ở trong đám người cũng chiếu lấp lánh hạt đứng trong bảy gà người. Hai người kia trong phòng lời nói trong đêm. Bản thân làm sao lại không hiếu kỳ, không nghĩ lung tung a đáng ghét. Chúc Bình nương vào giờ khắc này, có chút hiểu lục cô nương vì sao thỉnh thoảng sẽ chạy đi nghe bọn nha đầu chật tưởng. Rất thú vị, rất hiếu kỳ, rất muốn biết thường ngày hai người kia mặt khác là cái dạng gì. Chỉ có thể nói, chuyện không rơi xuống trên người của mình là không thể nào hiểu được có bao nhiêu thú vị. Để cho nàng xấu hổ, căn bản không phải cái gì đã kết hôn cùng chưa lập gia đình chính lệnh, Hoa Nguyệt lâu đối An thiếu. Để cho nàng thất thố như vậy, chẳng qua là từ trường An cùng Vân Thiện hai người, cùng cái gì đã kết hôn, hợp Hoan Tông liền không có quan hệ. Giờ phút này, nghĩ rõ ràng mọi chuyện trúc bình nương vỗ nhẹ nhẹ đánh bản thân nóng bằng mặt, mặt hoa trắng bệnh. Toàn hiểu, là chính nàng suy diễn hình ảnh, cho nên xấu hổ lợi hại. Cũng là chính nàng suy diễn hình ảnh, cho nên trột dạ lợi hại. Càng là bởi vì nàng suy diễn hình ảnh, cho nên Vì chính mình háo sắc cùng âm u tâm tư mà cảm giác xấu hổ, nay mới khiến nàng ở Vân Tiện trước mặt một câu nói đều nói không ra. Nhưng là, nhưng là, Trúc Bình Nương mở một đôi mợt mà ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này khắp người viết năm tháng em đềm Vân cô nương, trà đến đến một cái đỏ lợi hại hơn. Nàng đích sắc là không cách nào tưởng tượng từ trường án ước Hiếp Vân Tiện, thậm chí để cho nàng không còn khí lực. Dáng vẻ, dù sao trước mắt nàng cái này Vân Tiện cho nàng cảm giác gáp bách mãnh liệt như vậy. Trúc Bình Nương biết Vân Tiện cùng nàng nói lời trong lòng là tín nhiệm, nàng suy nghĩ loại chuyện như vậy là không đúng, là ở trà đạp Vân Tiện tín nhiệm. Nhưng là không nhịn được a Vân Thiện biểu hiện càng siêu nhiên càng để cho người thích càng là đẹp mắt nàng thì càng sẽ đi suy tính Vân Thiện tu hành mục đích ta không cứu Trúc Bình Nương thì thảo nói nàng cũng không dám nghĩ bản thân điểm này ý đồ nếu để cho người khác đặc biệt là Từ Trường An biết nàng sau này còn mặt mũi nào khi hắn trưởng bối sợ không phải một chút xíu uy nghiêm cũng không có nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhân xấu mà nữ nhân xấu tự nhiên mọi thứ ưu tiên cân nhắc bản thân nàng to mò từ Trường An cùng Vân Thiện lời nói trong đêm nàng nhận nhưng chỉ cần không bị Từ Trường An cùng Vân Thiện biết mình ý tưởng không được sao chỉ cần không bị biết được nàng liền hay là trường ăn cái đó nhìn như không đàng hoàng nhưng là đáng tin Trúc tỉ tỉ mà không phải mong muốn nghe cho tưởng xem bọn họ tương phản hình tượng việc vui người trúc bình nương hít sâu một hơi lấy chân khí cương ép bình đi trên mặt tường đỏ chuyện này nàng không nói cũng chỉ có trời mới biết mà đem bản thân bộ này kỳ quái bộ dáng thu hết vào mắt vân thiện trúc bình nương lén lén nhìn một cái vân thiện vân nguội nguội cũng sẽ không đọc tâm làm sao sẽ biết được bản thân đang suy nghĩ gì vân thiện nhìn trúc bình nương kia ba phần tâm hư 7 phần tự tin bộ dáng chớp chớp mắt Vân Thiện cảm thấy chúc Bình Nương cái cô nương này tốt thì tốt, làm việc nhi nói chuyện cũng rất hợp tâm ý của nàng, chính là có chút kỳ quái. Nói thế nào, Trúc Bình Nương cũng nên là từ trường ăn trong phòng người là chúc Đồng Vân, là trong sân hoa có cây tối trong đó một cây, thậm chí, Vân Thiện trước còn đem nàng liệt vào có thể là chính thê ứng viên. Trúc Bình Nương loại hành vi này, dựa theo Từ Trường Ăn đã nói, chính là không có cái gì tiền đồ. Vân Ngụy muội, ta, ta không sao. Chúc Bình Nương mặt nghiêm túc, phản phất lúc trước cái đó đỏ mặt đến cổ nữ nhân không phải nàng vậy. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái. Khục. Chúc Bình Nương háng giọng một cái. Sau đó nói, "Muội muội, muội muội ngươi tu hành mục tiêu ta đã biết được." Trúc Bình Nương giọng điệu dừng một chút. Nàng chịu đựng chịu đựng mới không có đem câu kia muội muội rất yếu sao? Bây giờ có thể kiên trì bao lâu cấp hỏi ra lời? Trúc Bình Nương tin tưởng, chờ từ trường an cùng Vân Thiện đơn độc chung sống thời điểm, lấy từ trường an tính cách tuyệt đối sẽ làm cho Vân Thiện thuật lại giữa các nàng vậy. Bản thân chẳng qua là đơn thuần đỏ mặt còn có thể giải thích, vì nàng chưa xuất sắc, là cái hoàng hoa khuê nữ không nghe được những chuyện này. Nhưng là nếu là hỏi ra lời, vậy thì giải thích không rõ. Cho nên, mặc dù đầy lòng thất vọng, nhưng là so sánh với vợ chồng nhà người ta giữa tháng quẻ, Trúc Bình Nương cảm thấy hay là trưởng bối uy nghiêm đối với nàng mà nói trọng yếu hơn. Không thể ở nơi này để tài bên trên tiếp tục nữa, không phải sơ hở thì càng nhiều. Hơn nữa Trúc Bình Nương cũng sợ bản thân thật không nhịn được đi hỏi Vân Thiện chi tiết. Đến lúc đó Vân Thiển nếu là cùng nàng nói, vậy mình mới là được tìm một cái lỗ để chui vào. Lại cứ Trúc Bình Nương có một loại dự cảm, nàng xin hỏi, Vân Thiện liền dám nói, cái cô nương này rốt cuộc có nhiều tín nhiệm bản thân a? Vân Thiện rõ ràng lạnh như băng, nhưng là lại cứ đối với nàng rất tốt, khiến người tâm động. Mà nàng càng là động tâm, chỉ biết càng đi nghĩ lung tung Vân Thiện cùng từ trường án chuyện chỉ có thể nói là vòng lặp vô hạn. Ta thật là ở Hoa Nguyệt lâu học xấu. Trúc Bình Nương ngón tay nhẹ nhàng vuốt mi tâm. Nếu là trước kia Trúc đồng quân, làm sao sẽ giống như nàng như vậy, đầy đầu tìm không ra cái thứ hai màu sắc tới. Hung hăng nhìn một cái dưới đài những thứ kia đưa nàng làm hư các nữ nhân, Trúc Bình Nương bấm một cái cánh tay của mình, có chút khô không không nói. Cho nên, muội muội ngươi tu hành, làm muốn đưa bé. Vân Thiện lắc đầu một cái, nói, hài tử rất khó. Chúc Bình Nương, hài tử rất khó, cho nên tạm thời không nghĩ. Đó không phải là nói cái này vân muội muội bây giờ sở dĩ tu hành, liền phần tủy là vì gia tăng thể lực thật có thể kiên trì lâu hơn, đúng không? trúc bình nương không lời để nói, nàng ra mắt vì phú quý tu tiên, ra mắt vì cửu hận tu tiên, ra mắt vì trường sinh tu tiên, hay là lần đầu thấy vân thiện loại này, ánh mắt thiên cận, không có tiên độ. trúc bình nương muốn định nói như vậy, nhưng khi nàng đem ánh mắt đặt ở vân thiện trên người, liền biết được những thứ này từ nhi vô luận như thế nào cũng không thể cùng vân thiện dính liễu quan hệ, thật không biết nên nói muội muội nguyên là tâm tư thông minh, hay là trời sinh minh tâm? Trúc bình nương có chút bội phục xem vân thiện. Nàng bây giờ cảm thấy dùng xích tự chi tâm để hình dung Vân Tiễn đều là vũ nục. Nếu là Vân Tiễn cũng là kiếm tu, nàng sẽ phải hoài nghi cô em gái này có phải hay không trời sinh liền kiếm tâm thông minh. Trúc Bình Nương suy nghĩ hồi lâu, cho là Vân Tiễn có lẽ rất thích hợp tu đạo. Đạo gia giảng cứu xuất trần, siêu nhiên phong thái thái thái, mà Vân Tiễn rõ ràng không phải siêu nhiên, nói để cũng không thể cùng người ngoài nói, nhưng là trên người của nàng chính là có một loại không nói ra, tự nhiên, thuận thế lưu loát cảm giác. Loại này thẳng tới tâm linh thông suốt, để cho Chúc Bình Nương trong lòng cực độ sung sướng. Cái gọi là tính duy bình đẳng, đạo pháp tự nhiên Chúc Bình Nương cảm thụ Vân Tiện ánh mắt, thu hồi khinh phủ tâm tư, nói nghiêm túc: "Thượng đạo rồng cửa không tốt khách, mà nay rủ hạ tận thành tiên. Vân muội muội, nếu là A Bạch thấy ngươi, nhất định sẽ rất thích." Chương 410, Chúc Bình Nương chợt mong muốn chơi dưỡng thành, chương 410, Chúc Bình Nương chợt mong muốn chơi dưỡng thành. "A Bạch nhất định sẽ rất thích ngươi." Lấy Chúc Bình Nương đối lý chi mà hiểu, nàng nhất định sẽ thích Vân Tiện như vậy cô nương. Vân Tiện nghe vậy, chớp chớp mắt, bất quá Chúc Bình Nương lại cười, lắc đầu nói: "Thật là kỳ quái, ta rõ ràng là thích ăn dấm nữ nhân xấu, nhưng nếu như A Bạch sẽ thích Vân muội muội ngươi." Trong lòng ta ngược lại không có cảm giác gì. Nàng có thể sẽ không ăn Vân Thiển dấm, phải không? Vân Thiển suy nghĩ từ trường An dặn dò lời của nàng, thẩm nghĩ Trúc Bình Nương lại là ở khẩu thị tâm phi. Không. Trúc Bình Nương háng dọn một cái, nghĩ thẩm Lý Chi Bạch nhất định đã biết Vân Thiển tồn tại đi. Dù sao Vân Thiển thế nhưng là từ trường An thế tử, Lý Chi Bạch làm từ trường An tiên sinh, tự nhiên đối với Vân Thiển là phải có hiểu. Bất quá Trúc Bình Nương ngược lại không có nghĩ qua Lý Chi Bạch đã cùng Vân Thiển đã gặp mặt. Một là Lý Chi Bạch cho nàng phong thư bên trên không có nói ra nửa có liên quan Vân Thiển chuyện. Hai, Lý Chi Bạch thường ngày không muốn ra cửa, Vân thiện cũng là ở Thiên Minh Phong bị ôn lê mang theo tu hành. Hai người không có cái gì gặp phải cơ hội. Trong đầu thoáng qua Lý Chi Bạch bộ dáng, nếu là ngày trước chúc Bình Nương sẽ thất thần hồi lâu, trầm mê ở trong trí nhớ lý cô nương. Nhưng giờ này ngày này, nàng cũng không có suy nghĩ quá lâu a Bạch, ngược lại, tiềm thức liền lấy Vân Tiễn cùng Lý Chi Bạch làm tương đối. Dù sao Lý Chi Bạch cùng Vân Tiễn có chút tương tự. Nhẹ nhàng hít một hơi. Chúc Bình Nương có thể ngửi được Vân Tiễn trên người nhàn nhạt mùi thơm, không nói ra là xà phòng, mứt quả, hay là kia sâu kín khí tức, cũng rất để cho nữ tử thích. Lý Chi Bạch đâu, cả ngày sen lẫn trong đan dược trong đống trên người không phải cặn thuốc chính là các loại cỏ cây thuốc bắc cay đắng cho dù là thật tốt tắm gội một phen cũng đi không hết thua a trúc bình nương thoáng vẻ mặt đau khổ cái gọi là nữ tử có thơm có sắc ở thơm trên nàng a bạch có thể nói là thua nát bét người dựa vào y trang trúc bình nương ngẩng đầu lên vân tiễn một bộ thanh bạch ôn sắc váy dài bó eo nắm chặt ở dưới chẳng qua là ngồi ở chỗ đó liền cực kỳ hiện lộ rõ ràng vóc người tóc dài bị từ trường an dùng màu xanh băng gấm tự tay vá lên thành thục mà không mất đi nữ tử vật vị nàng a bạch đâu Chúc bình nương nhớ tới lý chi bạch giặt bạc trắng kia đã bảo lông mày đôi không nhịn được rút đến mấy lần Lý Chi Bạch áo phẩm đã không cứu. Mặc dù Lý Chi Bạch trong tủ treo quần áo còn có một thân thuần trắng, mềm xốp, cưa dài, váy dài, nhưng là nàng liền không thấy Lý Chi Bạch xuyên qua. Cho dù là lúc nghỉ nơi, nàng cũng là một mạc quần áo ngủ. Đổi lại một tướng mạo, Trúc Bình nương ánh mắt chăm chú ở Vân Thiện đẹp đẽ ngủ quan trên lướt qua, yên lặng không nói. Tưởng nàng A Bạch trong đôi mắt có một cố dục tú chi sắc, há là loại này mỹ sắc ngoài lộ vẻ nữ tử có thể so sánh? Được chưa, A Bạch chính là không sánh bằng Vân Thiện. Hừ, vậy thì thế nào? A Bạch cũng không phải một chút cũng không kịp nổi Vân Muội Muội. Dù sao. Trúc Bình Nương ánh mắt ở Vân Thiện nơi ngực cảnh sắc bên trên lướt qua, trong mắt mang theo vài phần ghen tị và an ủi. Chính nàng cả ngày bị Hoa Nguyệt lâu bọn nha đầu kêu một tiếng Bình Nương nhưng là nàng á bạch vóc người rất tốt à, không có chút nào so Vân Thiện trinh lệnh. Không, thậm chí so Vân Thiện còn phải gồm có sức công phá. Chủ yếu là Lý Chi bạch vóc người thật vô cùng tốt, thường ngày bị một thân đạo bảo phong ấn, ai cũng không nhìn thấy, cho nên tình cờ nhìn thấy một lần, cũng rất để cho người kinh diễm. Tháng. Trúc Bình Nương nắm quyền. Vân tiện xem Chúc Bình Nương tự mình hành động, không có nói gì, mà là nhìn một cái ngoài cửa sổ. Vị tia ôn cô nương cũng càng ngày càng dễ nhìn. Ở phu quân trước mặt, không thể để cho cái gì ôn cô nương, mà là phải gọi một tiếng ôn sứ tỷ. Liên Như là đối lý chi bạch không thể để cho lý cô nương, mà gọi là một tiếng lý tỷ tỷ vậy. Chuyện này không thể quên, cần thật tốt nhớ. Trúc Bình Nương bên này bản thân so sánh song, ngẩng đầu lên liền gặp được Vân Tiễn vậy có chút thất thần bộ dáng, thoáng sững sốt một chút sau bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù nói nữ tử giá trị không thể dùng dáng ngoài tới định nghĩa, nhưng là đối với các nàng những thứ này sắp đi tới cực hạn nữ tử mà nói, thật không quá để ý tu vi. Trúc Bình Nương ngược lại đối nông cạn vật càng thêm coi trọng. Nhắc tới, nàng ban đầu đem lý chi bạch lừa gạt mọi vũ phong, chư mộ vũ phong khoảng cách nàng tương đối gần ra cũng muốn để cho lý chi bạch ở mộ vũ phong đám kia cô bé trên người học tập như thế nào là một có sức hấp dẫn cô nương. không nhất định phải diễm lệ nhưng ít nhất bị chút hung đúc đừng có lại vương vấn nàng cái kia đã bảo trúc bình lương đã từng muốn đem lý chi bạch bồi dưỡng thành kế tiếp cố tỷ tỷ kế tiếp hợp hoàn tông tông chủ bây giờ xem ra cái này kế hoạch dưỡng thành hoàn toàn thất bại trúc bình lương trầm mặc một hồi ngón tay hêm hỉ mi tâm bản thân thất thần nàng vì sao bắt đầu nghĩ những thứ này có không có cẩn thận suy nghĩ một chút trúc bình lương biết ngay mình là bị kích thích bị vân thiện kích thích Vân Tiện như vậy để cho người thích, không khỏi sẽ để cho nàng đối Lý Chi Bạch lên giận không nên thân tâm tư. Vì sao A Bạch liền không thể đẹp mắt như vậy đâu? Sau đó để cho nàng xấu hổ chuyện là, Trúc Bình Nương từ trên thân Vân thiện lại một lần nữa xác nhận một chuyện, đó chính là Trúc Đồng Quân không chỉ là cái háo sắc nữ nhân, còn hòa tâm. Để cho nàng động tâm nguyên lai like là chuyện đơn giản như vậy, nàng vẫn luôn đối Lý Chi Bạch động tâm. Trước đây không lâu còn đối từ Trường An động lòng, bây giờ lại đối Vân Tiện, Trúc Bình Nương che cái chán. Mình rốt cuộc là thế nào là lơ bướm, thế nào giá rẻ nữ nhân a? Sự động lòng của nàng cứ như vậy không bao nhiêu tiền mà thôi, trúc bình nương coi như là hiểu, sự động lòng của nàng thì không phải là cái gì đứng đắn đồ chơi, thuần túy là háo sắc. ta không cứu. trúc bình nương một hớp cắn chặt hàm răng, nhìn phía dưới hoa nguyệt lâu những thứ kia bọn nha đầu, thật đến nghiến răng nghiến lợi. đều là đám này thanh lâu nha đầu đem mình cấp làm hư. ừm, thân xác của nàng thư giãn xuống. thừa nhận, mình là háo sắc nữ nhân xấu. kia, trúc bình nương trong ánh mắt lên nước chế không được liền vỡ. nàng cũng thừa nhận bản thân háo sắc, làm như vậy háo sắc cô nương, nàng nhẹ nhàng, cẩn thận, vừa chạm liền tách ra. đúng một cái vân muội muội đẹp mắt tay, nên không có gì đáng ngại. Đi, Trúc Bình Nương có chút si ngốc đem ánh mắt đặt ở Vân Thiện nâng niu ly trà trên tay, dùng sức siết vào áo, hay là để lại dở trò lưu manh ý tưởng, nhưng là Vân Thiện thật khắp mọi mặt cũng rất dễ nhìn, bao gồm một đôi tay, tú hẹp thon dài, nhưng lại nở nang bề tạm, móng tay để thanh quang, nhu hòa mà mang châu trạch. Trúc Bình Nương hí mắt, rất muốn phải biết như vậy ngón tay có phải là hay không linh hoạt, tốt lắm nhìn móng tay nếu là ấn đứng lên là mềm hay là cứng rắn. Như vậy sinh đẹp tay, không cần tới đánh đàn thật đáng tiếc. Muốn nhìn Vân Thiện đánh đàn, muốn nhìn như vậy tay vô đàn dáng vẻ. Lúc này Trúc Bình Nương đầy đầu đều là cái ý nghĩ này cho tới nàng cũng không có phát hiện mình tầm mắt hôm nay là thế nào nó dực. Mọi người đều biết nàng là cái đàn khống, sở dĩ sẽ thích liêu thanh la cũng là bởi vì nàng có một thân hảo cầm nghệ, mà đánh đàn tay chính là cực kỳ trọng yếu. cho nên trúc bình nương tốt sắc không phải truyền thống ý nghĩa sắc, nàng thích không phải mảnh khánh tay mềm, mà là dùng đôi tay này ở dây đàn bên trên thông qua một chi ưu mỹ bài hát, là dùng đôi tay này trên giấy viết ra từng hàng quên tú chữ, là trên giấy vẽ ra một mảnh chim hot hoa nở. Ta trúc bình nương ánh mắt phức tạp, nàng rất muốn, muốn nắm vân thì tay, thật tốt sở một chút xương tay của nàng, thay nàng đặt riêng một trường phù hợp nàng kẽ ngón tay thất huyền đàn sau đó dạy nàng đánh đàn loại này yêu thích trúc bình nương nói ra cũng cảm thấy mất mặt dù sao bản thân loại này sở thích cái này còn không bằng háo sắc đâu bất quá trúc bình nương cũng có thể hiểu ai bảo vân thiện bây giờ dáng ngoài đã rất hoàn mỹ như vậy còn muốn tăng lên chỉ có thể từ nội hàm trên dưới tay nhắc tới nàng lần trước đối một cái cô nương ra để ý như vậy hay là ôn lê ôn lê tay hình không thể nói lên mắt nàng từ tiểu vũ đau muốn thương xương ngón tay nắm lấy đi mang theo một chút xíu cứng gian kén xúc cảm thô ráp nhưng là để cho người rất có cảm giác an toàn nghĩ được như vậy Chúc bình nương có chút tự hào ôn lê như thế nào Bây giờ còn chưa phải là để cho một vũ phong cấp hun lúc thành một cô gái lục nghệ mọi thứ tinh thông người. Đáng tiếc chính là, Ôn Lê tinh thông nữ tử lục nghệ, nhưng thường ngày mặc trang phục thật không giống nữ nhân, xưa nay không mặc váy không hóa trang không mang đồ trang sức, cộng thêm không có tóc dài tô điểm, kia một con đen nhánh tóc rối. Xách, quên đi thôi. Làm nữ nhân, Ôn Lê tướng mạo so từ trường ăn còn phải to lãng, thả vào nơi nào đều là cái nhẹ nhàng lang quân. Một ngón kia kiếm pháp kiếm ý khiến, trên đời này liền không có mấy nam nhân có thể nói so với nàng càng làm cho nữ nhân say mê cho nên Trúc Bình Nương đối với Ôn Lê rất thất vọng. Dù sao nàng từng muốn phải đem Ôn Lê bồi dưỡng thành hoàn mỹ nữ tính, nghĩ bồi dưỡng Lý Chi Bạch, Lý Chi Bạch để cho nàng thất vọng, nghĩ dưỡng thành Ôn Lê, Ôn Lê cũng không có tiền đồ. Mà bây giờ nàng tại trên người Vân Tiện lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Trúc Bình Nương hai mắt sáng lên, phản phất nhìn thấy Mộ Vũ Phong sắp ra đợi một chân chính thừa kế hợp Hoan Tông Nam cốt, cầm kỳ thư họa ca múa trả toàn bộ tinh thông, hơn nữa tướng họa tuyệt hảo nữ tử, đây mới là Trúc Bình Nương như vậy để ý Vân Tiện nguyên nhân. Nàng vẫn luôn có một tiên đốn, bây giờ hợp Hoan Tông đã tìm không ra năm đó cố tỉ tỉ như vậy cô đương. Trúc Bình Nương có tự biết mình, biết được nàng không làm được cố tỷ tỷ như vậy. Trúc Đồng Quân mặc dù tốt nhìn, nhưng hôm nay mộ vũ phong bên trên thế nhưng là cũng không thiếu nữ nhân cảm thấy có thể cùng nàng vân cao thấp. Mà năm đó cố tỷ tỷ chỉ riêng dựa vào nữ tử lục nghệ và khí chất thì có thể làm cho hợp hoan tông đám kia nữ nhân tự ti mặc cảm. Nhưng là bây giờ hợp hoan tông đều đã chia tách không nhìn ra bộ dáng trước kia, phần lớn người cũng mất bỏ nữ tử lục nghệ, chuyên tâm theo đuổi thiên địa trí lý. Phân ra đi ra, trước thời đại dương nhiệt nhóm ở mộ vũ phong ăn no chờ chết cũng không tiếp tục đi ra ngoài lộ diện. Hợp Hoan Tông đã sớm danh tồn thất vong, lại không có một cố tỷ tỷ như vậy có thể đại biểu Hợp Hoan Tông đại diện cô nương, Liên thật muốn bị lịch sử thác lũ chảy mất. Nhưng là bây giờ, Trúc Bình Nương Tử Vân Thiện đôi tay này bên trên thấy được có thể, hơn nữa Vân Thiện còn có một cái so cố tỷ tỷ đều muốn lợi hại ưu thế, đó chính là nàng thật vô cùng đẹp mắt. Nếu như, nếu như Vân Thiện thật có thể ở mộ Vũ Phong trưởng thành trở thành nữ tử hoàn mỹ, Trúc Bình Nương cảm thấy mình cho dù chết đi xuống thấy cố tỷ tỷ cũng có mặt mũi nói cho nàng biết bây giờ Hợp hoàn hay là nàng ở thời điểm bộ dáng. Ừm, Bình Nương đầy mắt đều là động tâm, còn có một việc. Cố Thiên Thừa không phải rất thích Vân Tiện sao? Nàng không phải là muốn Vân Tiện làm mẹ ruột của nàng sao? Đây là cái gì? Đây chính là duyên phận a. Thiên Thừa ánh mắt thật tốt, nàng làm sao biết Vân Tiện thích hợp làm mẫu thân nàng. Trúc Bình Nương liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Tiện, càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Phải biết, sau này còn muốn có một để cho nàng nhìn cũng cảm thấy kinh diễm, để cho mộ vũ phong các cô nương nhìn cũng cảm thấy bị diễm ép lưu nhân. Chỉ sợ là không thể nào. Vậy phần nói Vân Tiện đã gả cho người, kia không có sao? Từ trưởng An rất dễ nhìn, hắn thần bí cũng xứng được với nữ tử hoàn mỹ lại nói hợp hoan tông tiên tử chẳng qua là ở nữ tử sức hấp dẫn nâng lên đến cực điểm, lại không cần lấy lòng cái gì nam nhân, từ trước đến giờ liền không có nhất định phải giữ vững thuần khiết cách nói. bất quá, vân tiễn nói cho cùng còn chưa phải là mộ vũ phong người, hơn nữa liền xem như nàng cũng chỉ là một đệ tử bình thường, bản thân không có lý do gì đem chấn hương hợp hoan tông nòng cốt lý niệm chuyện cưỡng chế an bài ở vân tiện trên thân, không có đạo lý, nàng nên sẽ không đồng ý a. tìa tử trường ăn đâu? trúc bình nương lâm vào suy tính, nàng cái gọi là chấn hương hợp hoàn tông nói cho cùng vẫn là cá nhân tư dục nàng chỉ là bởi vì bây giờ tu tiên giới được hoan nghênh nhất, có mị lực nhất cô nương không còn là hợp hoàn tông cô nương mà thất vọng, cảm thấy thật xin lỗi đời trước tông chủ phó thác, mà có liên hợp hoàn tông tên giống như đối với Vân Thiện mà nói chỉ có chỗ xấu. Chỗ tốt cũng có, có thể để cho Vân Thiện trở nên còn có nữ tử sức hấp dẫn, càng làm cho nam nhân hoặc là nữ nhân thích. Sách. Trúc Bình Nương nghĩ thầm loại này chỗ tốt, làm sao có thể nhập trường an cùng Vân muội muội ánh mắt ta. Vân muội muội đã đầy đủ để mắt, từ trường an lại là cái đó kín tiếng tính tình, để cho nhà mình thê tử làm náo động cái gì, hắn dĩ nhiên không thể nào đồng ý. Mà thôi, Chuyện này sau này hay nói đi. Vân Tiễn bên trên mộ Vũ Phong, trong thời gian ngắn cũng chạy không thoát. Vân Cô Nương như đầu. Nàng là muốn trở nên đẹp mắt, bằng không thì cũng sẽ không để cho Lý Chi Bạch dạy nàng hóa trang. Cho nên trúc bình nương bây giờ căn bản cũng không rõ ràng, mong muốn thuyết phục nàng thật vô cùng đơn giản. Vân Cô Nương một mực không có buông xuống tu hành, chính là như thế nào để cho bản thân trở nên càng đẹp mắt, như thế nào bị hắn thích. Bên ta mới. Thất thần. Trúc Bình Nương tỉnh táo lại, cấp Vân một cái náy nụ cười đem vân tiện bồi dưỡng trở thành hợp hoan tông đại diện cái gì ý tưởng bây giờ vội vàng hấp tấp thế nào cũng phải trước hết để cho vân tiện thành công tu hành muội muội thân thể nguy như vậy suy yếu trúc bình nương chăm chú hỏi quý nước thế nhưng là chưa có tới thấy được vân tiện sau khi gật đầu trúc bình nương nhẹ nhàng thở dài quả nhiên là như vậy chưa từng tới quý nước lại nơi nào đến hải tử trúc bình nương có chút thương tiếc xem vân tiện khó trách nàng nói muốn hải tử là rất khó khăn chuyện cũng chính là bây giờ vân tiện gặp phải bản thân nhập thiên môn nếu không Làm như như vậy không thể có hài tử cô đương, ở trong trần thế này cũng không phải là tốt như vậy qua. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Dù là từ trường ăn không thèm để ý, hàng xóm láng giềng cái gì cũng sẽ truyền nhàn thoại a. Khục. Trúc Bình Nương chợt ho khan một tiếng, ánh mắt phiêu hốt hỏi. Vân muội muội, ngươi rất thích hài tử sao? Nữ tử lục nghệ chuyện có thể không nóng nảy, nhưng là trước tiên có thể đem cô thiên thừa đưa cho Vân Tiễn làm nữ nhi. Trước tiên đem Vân Tiễn cột lên xe lại nói. Chương 411, thuyết phục, chương 411, thuyết phục liên quan tới ác nhân định nghĩa mỗi người có khác biệt cách nhìn người lương thiện cùng ác nhân góc độ không phải từ đối phương bản thân quyết định mà là từ mỗi người góc độ quyết định cho nên có người nói chính nghĩa phía sau không phải tà ác mà là đường chính nghĩa nhưng những lời này vẫn như cũng là phiến diện bởi vì ngươi sinh hoạt ở chỗ này sinh hoạt ở nơi này trong hoàn cảnh không thể nào làm được tuyệt đối trung lập như vậy vào lúc này cái gọi là hoàn cảnh lớn là cái gì là thiên đạo đứng ở thiên đạo phía đối lập chính là cái gì là ác nhân đúng vậy tân lĩnh đã làm cái này ác nhân cử chỉ của nàng vượt qua hết thảy đã biết tà ác Dù là đem vực sâu biển lớn lật một chút xấp, cho dù là đem giới này trong lịch sử toàn bộ ác nhân, cùng đồ toàn bộ tích lũy cũng chống không nổi tần linh một hơi. Vô luận là thế nào ác nhân, uy hiếp nhiều nhất là một chủng tộc, một tộc quần gây gớm chính là phá hủy hàng trăm năm lịch sử. Nhưng theo thời gian nếu nước suối bình thường trôi qua, ánh trăng vẹn ra tầng tầng tuyết mây, ánh chiếu trên đất nước đọng lóe ra an lành trói lọi sau. Thiên đạo hay là cái đó thiên đạo, thế giới cũng vẫn là cái thế giới kia. Hết thảy đều sẽ không bởi vì có ác nhân xuất hiện mà có bất kỳ bất động, cho nên bọn họ không tính là ác nhân, nhưng là tần linh tính. Nàng suối dục từ trường an cấp vân tiền bỏ thuốc. Đây là người có thể làm được tới chuyện, lại cứ Vân Thiện còn kêu tần lĩnh một tiếng sư thúc, ai cầm nàng cũng không có cách nào. Nhưng là ác nhân chính là ác nhân, Phạm là nàng xúi giục ra một chút sự cố, này phương thế giới sẽ chở cùng kia đẹp vật cùng nhau bị vùi vào thế giới chi lớn đi. Cho nên cho đến ngày nay, tần lĩnh cũng là bị thiên đạo trọng điểm chú ý tội phạm như sợ nàng còn có thể gây ra cái gì vậy bạn. Nhưng là rất rõ ràng cái thế giới này quên đi một chuyện, đó chính là tần lĩnh cái này ác nhân là bị trúc bình nương nuôi lớn. Nếu như trên đời này có một số so tần lĩnh còn muốn cho đầu người đau, kẻ còn ra đã hơn, sẽ là ai chứ? Chúc cô đương. Không sai. Chính là bây giờ bác tăng thành cái này, mong muốn đem vân thiện cùng hợp hoàn tông liên hệ tới, thậm chí để cho vân thiện chấn hương hợp hoàn tông nữ nhân. Vân thiện, đoàn tụ. Cái ý nghĩ này, so sối dục từ trường an còn phải quá đáng. Quả nhiên, nữ nhi là xấu nữ nhân vậy, mẫu thân cũng không thiếu được có thể chỉnh bệ bạn. Nếu như tiên đạo có nhân tính, nhất định sẽ khí dơ chân. Thế nào vốn là cấp thiên đạo tri tử an bài nhân duyên một so một có thể gây sự, một so một nguy hiểm? a thiên đạo tri tử là nguy hiểm nhất cái đó. kia không sao. Trúc Bình Nương một đôi mượt mà con ngươi khắp nơi phiêu hốt, nàng lúc này cũng không biết mình đã nhập thượng thiên ánh mắt, bị trọng điểm làm đánh dấu. Ai bảo Vân Thiện thích nàng, đánh dấu liền dấu hiệu, cũng không làm gì được nàng. Thật may là Trúc Bình Nương không muốn cùng trưởng môn cấp tài nguyên, cho nên tạm thời không có vội vã tu luyện ý tưởng. Không phải, Vì có thể đưa nàng cái này không an phận nhân tố từ Vân Thiện bên người bỏ đi đi ra ngoài, nói không chừng nàng thật có thể chỉnh ra một trận bạch nhật phi thăng tiết mục. Trúc Bình Nương ánh mắt ở Vân Thiện đẹp đẽ vóc người bên trên qua lại tồn tra mặc dù vân tiện sớm muộn phải đi mộ vũ phong đi mộ vũ phong sau tự nhiên sẽ tu hành cơ sở nữ tử lục nghệ nàng có thể không cần phải gấp nhưng là trúc bình lương thật không tĩnh tâm được dù sao lý Chi bạch ô lê hai người này một bị nàng dưỡng thành trạch nữ người một dứt khoát cũng không giống như là nữ nhân bây giờ khó khăn lắm mới thấy được chấn hương hợp hoan tông cơ hội như thế nào lại bỏ qua cho ừm cho nên nàng mong muốn trước tiên đem cố thiên thừa đưa cho vân tiện làm nữ nhi đem nàng cột vào trên chiến xa lại nói đang bước lên cái ý nghĩ này sau bình lương cảm thấy mình đơn giản chính là thiên tài trên đời này thế nào có như vậy cả hai cùng có lợi chuyện Cố Thiên Thừa không phải là muốn Vân Thiện làm mẹ ruột của nàng sao? Trúc Bình Nương cảm thấy mình lần đầu cùng Cố Thiên Thừa nha đầu kia ốm ý tưởng giống nhau. Mẫu thân tốt, chỉ cần có thể quyết định tới đây cái danh phận kia Vân Thiện là mộ vũ phong cô đường, sau này cùng hợp hoan tông coi như thiên nhiên thân cận. Dù sao Cố Thiên Thừa người mang đoàn tụ trông, bản thân lại là hợp hoan tông thiếu tông chủ. Vân muội muội, ngươi nói tu hành là muốn đưa bé? Ngươi rất thích hài tử sao? Trúc Bình Nương nghiêm trắc hỏi. mình thích hải tử sao? Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, hắn rất thích. Từ trường an thích, vì vậy nàng mong muốn đứa bé, chẳng qua là không mang thai được. A. Trường An thích, không phải ngươi thích không? Trúc Bình Nương nghe vậy, sửng sốt một chút. nàng là thật không nghĩ tới là như thế này kết quả. Từ Trường An thích đứa bé, nhưng từ Trường An ở Trúc Bình Nương trong lòng, chính hắn cũng còn là đứa bé đâu. Mà Vân Thiện có đem từ Trường An nuôi lớn án cũ tròn nên nghĩ như thế nào Trúc Bình Nương cũng cảm thấy là chính Vân Thiện mong muốn đứa bé, không nghĩ tới lại muốn xóa. Bất quá Trúc Bình Nương rất nhanh trở về qua thần tới, như có điều suy nghĩ ở đầu, hắn thích đứa bé, thật đúng là là như thế này. Từ Trường An như vậy thích cùng Mèo Ly Hoa cùng nhau chơi mà trúc bình nương nghe cô bé nhóm nói qua mèo con sẽ có mấy phần làm như loài người con non cho nên từ trường ăn sẽ thích mèo con cũng sẽ thích hải tử trúc bình nương nghĩ tới đây nhìn một cái vân thiện ánh mắt phức tạp thích một người đến mong muốn cấp hắn sinh con đây đối với trong trần thế cô nương là chuyện bình thường nhất nhưng là đối với bây giờ trúc bình nương mà nói cũng là như vậy xa xôi ít nhất nàng mỗi lần nói bản thân cái này động lòng kia động lòng nhưng trên thực tế nàng nhưng chưa hề có nghĩ qua cấp cái gì nhân sinh hải tử quả nhiên nàng loại này cái gọi là thích tại chính thức vợ chồng trong mắt chính là càn đứa bé chiêu trò nhưng vấn đề là Nàng liền xem như nghĩ, cũng không có biện pháp cấp A Bạch sinh đứa bé đi. A Bạch cũng không có cái đó trước năng A. Trúc Bình Nương ngơ ngác một lúc lâu, lại cảm thấy Lý Chi Bạch luyện rất nhiều đan dược, sinh mệnh khí tức nồng nặc cũng không phải số ít, chỉ có thể phải có thể đột phá đạo vận đối với âm dương phong tỏa, giống như không phải không làm được. Lúc này, ngoài cửa sổ một trận gió mát chui vào Trúc Bình Nương cổ, để cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy Lý Chi Bạch ở biết nàng ý tưởng sau, kia mặt trê bai cùng cảnh giác bộ dáng. Trúc Bình Nương, T. bản thân đang suy nghĩ gì đâu? Trúc Bình Nương lạnh cả sống lưng, sắc mặt quái dị. Cảm thấy trước mắt Vân Thiện rất nguy hiểm, ở bên người nàng đầu góc của mình sẽ nghĩ những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Cái đó, bất kể là muội muội thích đứa bé hay là trường an thích. Trúc Bình Nương cấp Vân Thiện tiêm cho mũi thuốc dự phòng, nói, "Tu hành sau, dù là muội muội thân thể tốt rồi, cũng là không thể muốn hại tử." Nàng còn có nửa câu nói sau chưa nói. Cấm chỉ muốn hại tử, nhưng là không khỏi đem chuyện, cho nên Vân Thiện muốn có tốt hơn thể lực là có thể làm được. "Không thể nhận, vì sao?" Vân Thiện xem Trúc Bình Nương, ánh mắt 10 phần chăm chú. Đối với Vân cô nương mà nói, chính nàng không mang thai được cùng người khác không cho nàng nếu là hai khái niệm phải biết lấy Vân Thiện đối hải tử chấp nhiệm, nếu không phải là từ trường ăn ngăn trở, nàng cũng tính toán tự tay bắt một, dù là nặn ra khả năng tới răng rớp, không thể diễn tả thị phi thần, nhưng nàng đích xác là động tâm. bây giờ, phu quân cái này nhân duyên lại nói nàng không thể nhận hại tử, muội muội, đừng như vậy nhìn ta. chính trúc bình nương cũng không có phát hiện ngón tay có chút ít cứng ngắc, nhưng là nàng đích xác không quá thoải mái, phản phất bị thứ gì theo dõi. tự nhiên không phải Vân Thiện nhìn chăm chăm nàng, ác nhân mặc dù có thể thật tốt sinh hoạt, dĩ nhiên bởi vì nàng là bị ưa thích, nếu như nàng không bị Vân Cô nương ưa thích, kia. Vậy cũng không có sao, từ trường an bên kia còn ưa thích lắm. Theo áp lực từ từ tiêu tán, Trúc bình nương thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ thầm bản thân thật đúng là thích cái này Vân muội muội, nàng chỉ là có chút mất hứng, bản thân liền khẩn trương đến không thể hô hấp. Được rồi, Vân muội muội ngươi tỉnh táo chút. Trúc bình nương đứng lên cấp Vân tiện châm một chén nước trà, đồng thời giải thích nói, cũng không phải là ta không cho muội muội muốn cái gì hại tử, mà là, người tu hành sau, trong thời gian ngắn chính là không làm được chuyện này. Mắt thấy Vân Tiễn kia nghi ngờ bộ dáng, bình nương chỉ có thể bất đắc dĩ cho nàng giải thích. Chúng ta nữ tử, 1314 tả hữu thời điểm nhân mạch thông. Quá hướng mạnh múc, coi như là kinh nguyệt tới, đến rồi quý nước. Trúc Bình Nương giải thích lên loại chuyện như vậy cũng coi là quen cửa quen lẹo, nàng làm nhiều như vậy nha đầu mẫu thân, những thứ này chuyện riêng tư dĩ nhiên đều là do nàng tới dạy bọn nha đầu. Lúc nói, nàng có chút kỳ quái. Vân Thiển nhìn thế nào đều là đại gia khuyết thú, thế nào khi còn bé trong nhà mẫu thân, ma ma nhóm không cùng nàng nói qua những chuyện này, cũng có thể hiểu đi. Nếu như Vân Thiển khi còn bé là ma bệnh, một mực chưa có tới quý nước, kia cùng nàng giải thích làm gì? Nói cho nàng biết kỳ thực nàng không phải cái bình thường nữ nhân, sau này sẽ tuyệt hậu sao? Chuyện tàn nhẫn như vậy, Trúc Bình Nương nếu như cảm thấy mình là Vân Tiện Mẫu thân cũng sẽ không cùng nàng giải thích. Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương xem Vân Tiện ánh mắt lại bằng thêm mấy phần đau lòng cùng thương tiếc. Không thể nói là mâu ái phiếm lạm, chẳng qua là Trúc Bình Nương vốn là tính tình như vậy, không phải sẽ không nhặt nhiều như vậy hài Tử trở lại bản thân thôi. Nàng đem trà nóng đưa đến Vân Tiện bên người cho nàng ấm áp tay, đồng thời giọng điệu êm ái. Mỗi mỗi ngươi dị vạng thân thể yếu đuối, đoạn mất quý nước, cái này không đơn thuần là cùng thân thể bất lợi, đồng thời sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng cười, ở trong trần thế, con gái chúng ta nhà nhỏ yếu cũng không có cái gì địa vị, ai bảo chúng ta thể lực không sánh bằng nam tử, mỗi tháng sẽ còn suy yếu mấy ngày, thời gian mang thai yếu đất lại không thể làm việc. Cho nên, nữ tử suy nhược, địa vị thấp hèn chuyện, tại dạng này thế đạo trong, bất kể ai cũng không cách nào thay đổi. Giọng nói của nàng dừng một chút, cảm khái nói với Vân thiện, nhưng là không thể không nói thiên đạo là công bằng nhất, trần thế gánh nặng, đến tu hành giới giọng bản tố nguyên thời điểm ngược lại trở thành ưu thế. Nữ tử bởi vì có thể thai ngén sinh mạng, cho nên trời sinh mở linh đường, có thể tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí dùng để giữ hồn. Thậm chí mỗi tháng cái nặng, tới quý nước thời điểm tu hành có thể làm cho các nàng tại giai đoạn trước thời điểm liền dẫn trước nam tu một màn lớn. Sau, tu luyện càng là có thể để cho thiếu nữ thân thể một mực giữ vững đang muốn tuổi tác khoảng, mặc dù tuổi tác đang không ngừng tăng trưởng, trên thực tế giả yếu chỉ có hồn phách, coi như ngày sau cảnh giới cao, có thể tự chủ khống chế tuổi tác, vậy cũng chẳng qua là xem ra giả yếu mà thôi, chỉ cần hồn phách bất diệt, nữ tử thân thể vẫn luôn là ở vào thời đỉnh cao. Thiên đạo là công bằng. Trúc Bình Nương nhìn lên bầu trời, phản phất có thể xuyên thấu qua tầng mây thấy được từng viên treo cao với ngôi sao trên trời. Làm nữ tử, nàng cảm kích thiên đạo chiếu cố. Thiên đạo, Trúc Bình Nương nói chung sẽ không biết, nàng ở nàng cảm giác kích vật trong mắt, hôm nay là thế nào đáng sợ, mặt xanh nhanh vàng áp nhân. Phục hồi tinh thần lại, Trúc Bình Nương xem Vân Thiện như có điều suy nghĩ rắn vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nói những thứ này cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là mong muốn để cho Vân Thiện biết, nàng là may mắn cô nương. Ở trong trần thế, nàng tuyệt quý nước, không có thể nghiệm đến quý nước mang đến bất cứ phiền phức gì cũng không có phương tiện. Mà nàng bây giờ đến Tiên môn, trở lại quý nước, cũng chỉ có thể hưởng thụ được kinh nguyện tặng cho chiếu cố. Lúc này, liền chớ có chê bai nó phiền vai. Dù sao, chính Trúc Bình Nương là nữ tử. Nàng biết được để cho một chưa bao giờ có kinh nguyệt cô nương tiếp nhận mỗi tháng đúng giờ định điểm. Ngay từ đầu hay là cần có tâm lý khai đạo. Vân thiền, Vân cô nương tay nâng ấm áp ly trà, xem nước gợn dập dờn, ngẩng đầu lên nhìn mặt cảm khái, không rõ nguyên do trúc bình nương. Được rồi, biết Vân muội muội ngươi bây giờ đầu óc mơ hồ, bất quá sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi. Năm đó ôn lê cũng không phải là ta như vậy tay nắm tay đã dạy tới. Trúc bình nương ngáy mắt mấy cái. Vân muội muội, ôn nha đầu là người dẫn đường cho ngươi, ngươi nên đối với nàng rất quen, đúng không? Vân Tiễn nhớ tới Ôn Lê hướng về phía từ trường An Pha trà nước yêu thích không buông tay bộ dáng, gật đầu. Ôn Lê ban đầu là ta đưa lên núi, từ A Bạch dạy nàng tu hành nhập môn. Trúc Bình nương nói, lại giải thích nói, A Bạch chính là Trường An tiên sinh, ngươi nên cũng thường nghe hắn nhắc tới. Vân Tiễn gật đầu một cái, đang muốn nói gì liền bị Trúc Bình nương cắt đứt. Lời kéo xa. Trúc Bình nương lắc đầu một cái, hướng về phía Vân Tiễn nói, chờ ngươi thân thể tốt một chút, lại mở linh đường sau. Bởi vì ngươi bây giờ khởi bộ so những người khác muộn rất nhiều, cho nên kinh nguyện trong lúc đối với tu hành gia tốc liền rất là trọng yếu. Đơn giản mà nói, chính là Vân Tiễn tuổi tác lớn quý nước là không thể thiếu loại thời điểm này nàng làm sao có thể đi muốn cái gì hải tử thời gian hơn một năm linh đường bị hải tử cấp ngăn trở kia vân thiện còn tu luyện cái gì tình cho nên vân thiện ở tu hành sơ kỳ tốt nhất chính là đường hải tử chuyên tâm tu hành đem đạo lý này cùng vân thiện nói sau trúc bình nương phát hiện vân thiện giọng điệu bình tĩnh làm như không để ý nàng lập tức liền ý thức được mình là ở đàn gậy thái châu bởi vì vân thiện căn bản cũng không để ý tu hành nàng chính là vì có tốt thân thể có thể muốn hải tử mới tu luyện như thế nào lại vì tu luyện mà buông tha cho tâm nguyện đối với vân thiền mà nói đây là đầu đôi lẫn lộn cũng may, trúc bình nương niét miệng, nàng bây giờ cũng có chút biết được thế nào nằm trước mặt cái cô nương này, mong muốn để cho vân Thiện hiểu, vậy nhưng quá đơn giản, Khủ. trúc bình nương háng rọt một cái, vừa cười vừa nói, vân muội muội, Trương an cũng biết quý nước đối với tu hành chỗ tốt, lấy tính tình của hắn, làm sao có thể để cho muội muội thân thể mới có chuyển biến tốt sẽ để cho người có hại tử, vân thiền, trúc bình nương mắt thấy vân Thiện mẩn ra, lập tức nhân cơ hội, muội muội ngươi cũng nói là hắn thích đứa bé mà không phải ngươi, kia muội muội hiểu rõ nhất trường an, trường an lại bởi vì hắn bản thân tư dục mà chỉ hoãn ngươi tu hành sao, cho nên Không phải ta không cho phép ngươi có hải tử, mà là trưởng An không cho. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm xem Vân Tiện sắc mặt hòa hoãn, như có điều suy nghĩ cuối cùng gật đầu dáng vẻ. A, thật là đáng yêu Vân muội muội, thật tốt giải quyết. Chương 412, Vân cô nương mong muốn học được Genget, chương 412, Vân, cô nương mong muốn học được Genget. Từ Trường An sẽ không ở Vân Tiện tu hành mới vừa có khởi sắc thời điểm để cho nàng mang thai. Trúc Bình Nương có thể xác nhận một điểm này, mà Vân Tiện cũng ý thức được chuyện này. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nhìn một cái Trúc Bình Nương. Nàng nói có đạo lý. Quả nhiên Chúc Bình Nương là sẽ đổi từ Trường An thích tính tỉnh, vốn nên chính là nhân duyên. Chúc Bình Nương phát hiện, nàng tại không có đến gần Vân Tiện thời điểm, sẽ mất tự nhiên sinh ra một loại cố hữu ấn tượng, đó chính là cái cô nương này không tốt tiếp xúc, sẽ rất khó mà nói. Trên thực tế bước đầu tiếp xúc Vân Tiện sẽ phát hiện đích thật là cái bộ dáng này, cái này Vân mội mội tình cờ nô ra một câu nói có thể khiến người tức nghẹn gần chết, nhưng những thứ này chẳng qua là biểu tượng. Trên thực tế, Chúc Bình Nương cảm thấy mình lại đột phá một cái cấp bậc, nàng bây giờ cho là Vân Tiện hay là rất tốt giải quyết, nàng sở thích thật sự là quá mức rõ ràng. Thật là kỳ quái. Chúc bình nương hướng về phía Vân Tiện chớp chớp mắt. Theo đạo lý mà nói, cùng làm nữ tử, hay là tính cách độc lập, cường thế nữ nhân, nàng nên đối Vân thiện loại này vạn sự vạn vật lệ thuộc nam nhân, nữ nhân cảm giác được đáng tiếc, thậm chí khinh bỉ. Dù sao, bây giờ bước vào tiên môn, thiên đạo chiếu cố dưới, nữ nhi ra nghị như thế nào cũng không nên như trần thế trong như vậy lại lệ thuộc nam nhân. Có lẽ chính là có ý nghĩ như vậy, cho nên Mộ Vũ Phong trong mới có nhiều như vậy tịnh đế hợp hoa, con gái cũng nội bộ tiêu hóa, chỉ có số ít mấy cái sẽ ra ngoài câu nam nhân, nhưng đồng dạng chuyện thả vào Vân Tiện trên người. Chúc Bình Nương liền không có cảm giác không tốt, cũng không thấy được Vân Thiện nghe từ Trường An vậy chính là không có tự mình. Tại sao sẽ như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, Chúc Bình Nương cho là có lẽ là để cho Vân Thiện lệ thuộc từ Trường An bản thân liền là cực kỳ đáng tin. Lệ thuộc Trường An cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Từ Trường An có lúc nhắn nhủi không giống người đàn ông, giống như ôn lê không giống nữ nhân vậy. Sau đó chính là Vân Thiện cũng không phải là không có chủ kiến. Ngược lại, Chúc Bình Nương mơ hồ cảm giác Vân Thiện chính là quá có chủ kiến. Cứ việc loại này chủ kiến là nghe từ Trường An vậy. Kỳ quái sao? Cũng không. Trúc Bình Nương nhớ lại một cái Vân Tiện tình cờ nhìn về phía Từ Trường An tầm mắt. Xách, nàng ở cảm giác bị tú mặt đồng thời, trong mắt xuất hiện lao một cái thần sắc quá dị. Cái này Vân Muội Muội thật như nàng nói không thích đứa bé sao? Thế nhưng là chúc Bình Nương thế nào cảm giác, Vân Thiện đối với Từ Trường An có chút quá mức. Cương Triều, nàng suy tính hồi lâu, vẫn cảm thấy Vân Thiển cũng không phải là ngoan ngoãn nghe lời, nàng chính là đơn thuần cưng Triều từ Trường An, như cùng một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng mâu thân vậy. Trúc Bình Nương có thể như vậy nghĩ cũng là có lý do a. Rất rõ ràng, dựa theo chính Từ Trường An nói, hắn rất nhỏ vẫn còn là trẻ con thời điểm thời điểm ở Vân Thiện bên cạnh. Nói không chừng, Vân Thiện đối từ Trường An phần này cưng chiếu từ khi đó lại bắt đầu. Hai vợ chồng này có phải hay không có chút kỳ quái? Vân Muội Muội, Trúc Bình Nương chợt kêu một tiếng, "Ừm." Vân Thiện mới ứng tiếng, liền nghe đến Trúc Bình Nương hỏi, "Mộ Vũ Phong tình huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng, mà ngươi thường ngày ở tại Thiên Minh Phong, Trường An lại muốn ở vào đêm sau trở lại Mộ Vũ Phong. Chỗ kia tất cả đều là con gái, chỉ có Trường An một nam tử, ngươi như vậy thích hắn, làm sao không biết lén?" Trúc Bình Nương nói, một bức thỉnh giáo tư thế, thậm chí không chỉ là Mộ Vũ Phong Suy nghĩ một chút bây giờ quan cảnh đi. Trưởng phu mang thê tử tới thanh lâu, đem thê tử tạm thời bỏ lại sau đó đi cấp nữ nhân khác làm cơm tối. Chúc Bình Nương cảm thấy nếu như là nàng ở Vân Thiện vị trí, chồng của nàng, thậm chí cũng không cần là phu quân, nếu như Lý Chi Bạch quẳng xuống nàng đi cấp nữ nhân khác nấu cơm, nàng bây giờ đã tức điên hất bản, còn có thể cùng Hồ Ly Tinh ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nhưng Vân Thiển lại sẽ không. Ta nhất là sẽ ghen ghét nữ nhân, mọi muội muội dạy ta, ngươi làm sao lại sẽ không ăn giấm đâu. Chúc Bình Nương hừ tâm tỉnh giáo. Ghen? Vân Thiện bình Tinh nói, ta sẽ không. Ta biết muội muội sẽ không ăn dấm, cho nên mới muốn hỏi ngươi vì sao là thế nào làm được." Vân Thiện nghiêng đầu nhìn một cái Trúc Bình Nương, lắc đầu một cái, "Không phải là sẽ không. Chờ một chút." Trúc Bình Nương chợt ý thức được cái gì, khỏe mắt nàng mở mấy phần, không dám tin nói, "Vân muội muội, ngươi nói sẽ không, không phải ngươi sẽ không ăn dấm, mà là không học được." Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, nghĩ thầm là cái thông minh cô nương, không cần nàng nói quá nhiều. "Chúc Bình Nương." Nàng yên lặng ngồi lâu, mới nhẹ nhàng ruốt yên tâm. Cho nên, muội muội đối trưởng an thật đúng là yên tâm. Hắn chơi vui vẻ là tốt rồi. Vân Thiện nhẹ giọng nói, "Chơi vui vẻ." Trúc Bình Nương nghe vậy, khỏe mắt hơi tắt hai cái. Cái này muội muội thật sự chính là tâm lớn. Phạm là Trường An Hoa tâm một ít, Vân Thiện trên đầu màu sắc sẽ phải cùng nàng cái này thân xiêm y màu xanh lục vậy tôi đẹp. Nhưng là lại cứ, từ Trường An đích thật là để cho người yên tâm hại tử. Lúc này Trúc Bình Nương không có phát hiện, nàng trong tiềm thức đã ở cùng Vân Thiện bình bối luận sự, mở miệng một tiếng muội muội, là thật coi nàng là thành muội muội đi nhìn. Đối tử Trường An, ngược lại vẫn như cũng là nhìn Văn bối. Đây chính là chồng trẻ vợ giả mang đến a, Vân Thiện đích sát so từ Trường An người thiếu niên kia thành quá nhiều ta biết được, nguội nguội là không học được gen. Ừm. Trúc Bình Nương hai mắt chạy không. Chớ có nói đùa. Trên đời này còn có trong lòng sẽ không chua xót nữ nhân. Làm sao có thể? Trúc Bình Nương lấy vóc người của mình bảo đảm, trên đời này nữ nhân toàn bộ đều là nhỏ bình dấm chua được không? Trúc Bình Nương lúc này cảm thấy mình bén nhẹ bắt được Vân Tiễn tâm tình. Sẽ không ăn dấm. Cái này không rồi cùng nàng suy nghĩ giống nhau sao? Vân Tiễn chính là ở cương triều từ trường An, cho nên nàng dĩ nhiên sẽ không ăn dấm. Dù sao, cái nào bình thường mẫu thân ở phát hiện nhà mình heo sẽ chắp tay người khác cải thiện thời điểm sẽ gen a, ăn ủi còn đến không tiệt đâu. Nhưng vẫn là không đúng. Vân Thiện đối từ Trường An không đơn thuần là sủng, cũng vẫn là hữu ái, Vân Thiện xem từ Trường An thời điểm, trong mắt kia phần chăm chú nhưng cùng mẫu thân chút xíu cũng không dính nội quan hệ. Bất quá Trúc Bình Nương cảm thấy như vậy coi như bình thường, dù sao từ Trường An đích thật là Vân Thiện nuôi lớn, cho nên coi như Vân Thiện phần này sủng ái không có hoàn toàn chuyển hóa trở thành tình yêu cũng rất hợp lý. Sớm muộn, sớm muộn hoàn toàn đặt đúng tâm tính Vân Thiện là có thể học được ghen. Như vậy, rất tốt. Trúc Bình Nương có chút chợt nói, kỳ thực nàng để ý như vậy Vân Thiện có phải hay không sẽ ghen tính tình cũng là vì mong muốn để cho vân thiện nhập hợp hoàn tông thử rõ xét, ít nhất vân thiện sẽ không ngăn giống vậy, một ít chuyện cũng sẽ phương tiện rất nhiều. nghĩ đến, chỉ cần từ trường ăn nhập hợp hoàn tông, vân thiện chỉ biết đi theo chơi. lúc này vân thiện có thể hay không ghen cũng rất trọng yếu. thay cái bình giấm chua, biết trượng phu cùng hợp hoàn tông nữ nhân xen lẫn trong cùng nhau, đừng để ý có phải hay không trong sạch, đầu tiên liền đã không trong sạch. khi đó còn gia nhập hợp hoàn tông, nàng không đem toàn bộ hợp hoàn tông cũng dán lên hồ mỹ tử nhãn hiệu hung hăng hằn thù cũng không tệ rồi. cho nên lợi dụng vân thiện sẽ không ăn giống một điểm này để tới gần nàng. Chúc Bình Nương mặc dù cũng đối với mình hành vi rất khim bị, nhưng là Vân Thiện không học được Gen đích xác đối với nàng là có chỗ tốt. Hơn nữa, Vân Thiện nói không chừng là bởi vì nàng trong mắt không có người, cảm thấy tới nhiều hơn nữa nữ nhân cũng không thể nào đối với nàng có uy hiếp, cho nên mới sẽ không ghen ghét. Nghĩ như vậy vậy, trong lòng của nàng là có thể thoải mái một chút. Được rồi, dối mình dối người đến đây chấm dứt. Chúc Bình Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng dắt Vân Thiện tay, làm như một người đại tỷ tỷ vậy dặn dò. Muội muội, dù là trường ăn để cho người an tâm, thế nhưng là như vậy không được. Nữ nhi gia vẫn là phải học được Gen đây đối với đại gia đều tốt. Vân Tiễn bị giật tay, xem trợn hóa thân chi âm tỷ tỷ được Trúc Bình Nương chớp chớp mắt, Trúc Bình Nương lại không có suy nghĩ nhiều, nàng bây giờ chính là có chút bận tâm Vân Tiễn. Đơn thuần như vậy cô Nương, nếu là ban đầu nhặt được không phải từ Trường An, thay cái tâm hoài bất quý nam nhân, chỉ sợ Vân Tiễn thể cốt liền rắc rời đều bị người ăn cũng không biết đâu. Dù là Vân Tiễn tâm lớn đối với mình có chỗ tốt, nhưng Trúc Bình Nương vẫn mong muốn đứng ở Vân thiện vị trí thay nàng suy tính. Trúc Bình Nương tận tình khuyên bảo nói, thích ứng ghen ghét có thể để cho Trường An ý thức được ngươi là để ý hắn, hơn nữa đối nam nhân cũng không thể cấp hắn quá mức tự do, hắn là chuyên nhất có thể bảo vệ không đủ khoảng cách những nữ nhân khác quá gần sẽ chọc cho hạ cái gì tình lợ. Những thứ này đều là khó mà nói. Cho nên, ngươi nghe tỉ tỉ, dù là ngươi thật sẽ không ghen ghét, nhưng cũng tỉnh cờ biểu hiện ra sẽ ghen bộ dáng." Giọng nói của nàng dừng một chút, chỉ mình mặt. "Nếu là muội muội thật sớm học được ghen, trường An sẽ còn giống như vậy, không do dự liền chạy đi cấp ta làm cơm tối. Nếu là muội muội sẽ ghen, hắn làm sao có thể như vậy thản nhiên ra vào ký viện, vẫn cùng muội Vũ phong đám kia nha đầu sen lẫn trong cùng nhau. Làm nữ nhi ra chính là không thể cấp hắn quá nhiều tự do." cũng không phải nói muốn buộc, nhưng là tựa như mọi mọi người như vậy phóng túng cũng có chút quá mức. Trúc Bình Nương xem Vân Thiện kia vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc gì nói, dù sao thường đi tại bờ sông, sao có thể không rất dày. Sau khi nói xong, Trúc Bình Nương cảm nhận được Vân Thiện rơi vào trên người mình tầm mắt, trên mặt lên chút đỏ ửng. Nàng thật là không thèm đếm sửa, vì để cho Vân Thiện có cảm giác nguy cơ, cũng lấy chính mình đi ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Bất quá cũng không có cách nào, lợi dụng Vân Thiện khoan tâm cái gì, để cho Trúc Bình Nương trong lòng tội ác cảm giác không trôi sắc đặt, cũng chỉ có thể như vậy tới giải áp một bên vân tiễn xem trúc bình lương cái kia thủ túc luôn cuống dáng vẻ hơi nhất miệng cười nàng nói ghen ghét ta có ở học nên cần một ít thời gian không vội vàng được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trúc bình lương lập tức tiếp nối đồng thời sắc mặt có chút lúng túng vân tiễn nụ cười này nàng cũng cảm giác được một cỗ không che giấu được xấu hổ cảm giác đồng thời cũng lấy lại tinh thần đến rồi chính mình cũng đang nói gì đấy mình là người nào từ trúc đồng quân bắt đầu một đường độc thân đến trúc bình Nương, tương lai còn không biết muốn độc thân bao lâu vân tiễn đâu nàng tự cho là đem vân tiễn lạnh lùng cái khăn che mặt rút đi sau Dưới đáy Vân Ngụy Muội Thoạt nhìn là cái tâm tư tinh khiết ngu bạch ngọt nhưng trên thực tế chính là cái này trong trần thế ngu bạch ngọt có thể nắm từ trường an, để cho hắn vô cùng chuyên tình. Liên Ngụy Vũ Phong những thứ kia tại bên ngoài đều có thể xưng được tiên tử các cô nương cũng không thể để cho Từ Trường An nhìn nhiều. Vân Ngụy Muội ở Ngự Phu Chi Đạo bên trên, trong này hiển nhiên có nàng không biết thủ đoạn. Dục cầm cô Túng hay là cái gì khác? Chúc Bình Nương đoán không được Vân Thiện ý tưởng, hai người đẳng cấp trên lệch nhiều lắm. Thật là buồn cười. Bản thân một độc thân đến bây giờ nữ nhân không ngờ đi dạy Vân Thiện cái này có thể để cho Từ Trường An đầy lòng cũng treo ở trên người nàng nữ nhân dựa phu thêm nên thế nào chung sống trúc bình nương vừa nghĩ tới bản thân mới vừa dặn dò vân tiện dáng vẻ liền một trận không mặn mũi cho nên vân muội muội mới vừa chợt cười nhất định là cảm thấy mình rất ấu chi đi thậm chí nếu không phải là vân tiện trợn nợ nụ cười nàng cũng không có ý thức được bản thân đang làm gì chuyện ngu xuẩn nàng một hoàng hoa khuê nữ dạy có đàn bà có chồng phục hi môn trước tính táng quẻ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trúc bình nương gọ má nóng bỏng bộ dạng phục tùng bất quá vân mội mội cũng thật là ôn nhu cô nương thấy như vậy buồn cười chuyện nhưng chỉ là khoe miệng nhẹ cười cho mình lưu đủ rồi mà mũi Trúc Bình Nương vào giờ khắc này càng thích Vân Thiện. Vân Cô Nương nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, nhìn một chút Trúc Bình Nương mặt đỏ ửng rạng vẻ Nàng cảm thấy trước mắt cái này Trúc Cô Nương đích xác không lắm thông minh, nhưng là ít nhất tướng mạo bên trên hay là không thể bắt bẻ, cho nên mang đi ra ngoài cũng sẽ không mất mặt mũi. Mà Vân Thiện cấp Trúc Bình Nương mặt mũi, vì vậy chăm chú cẩn thận suy tư một chút nàng vừa rồi nói, ghen, chính là nói ghen ghét đi. Vân Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đích xác sẽ không có loại tâm tình này, cũng không phải nói là để cho nàng cao cao tại thượng. Cái gì người sẽ không ăn mèo giống loại vậy căn bản cũng không có đạo lý, người là sẽ ăn mèo giống. Tỷ như trong nhà nuôi mèo nữ nhân xem mèo con dính tại trượng phu trên người, xem hắn đối Ly Hoa thái độ ôn nhu, ít nhiều gì sẽ chua sót. Nhưng là Vân Thiện sẽ không. Vô luận là Ôn Lê hay là Tiểu Hoa, ở trong mắt nàng đều là giống nhau. Từ đầu đến cuối, nàng đối với cùng từ Trường An có nhân duyên tuyến thậm chí nhân duyên tuyến cô nương đều có rất cao thiệt cảm. Thậm chí ôm nhất định mong đợi. Vân Thiện sẽ chờ mong những cô nương này có thể làm được nàng không làm được chuyện. Mong đợi có một ngày, từ Trường An đối tên là Vân Thiện cô nương chán ghét ngắn sau, còn có cái khác nữ tử có thể làm cho hắn cảm giác được thế giới tốt đẹp. Còn có cái khác nữ tử có thể làm cho hắn có sống là một chuyện tốt ý tưởng. Hy vọng những cô gái này có thể làm cho hắn trở nên lòng tham, trở nên sẽ không dễ dàng buông tay. Tố ý nghĩ như vậy Vân Thiện, mong muốn học được ghen. Đích xác cần tốn hao rất nhiều tinh lực. Nhưng là nữ tử vì phu có tốt, cũng sẽ không ghen ghét sao? Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Cũng không phải đi. Dựa theo nàng trong sách hiểu biết, chỉ cần thích, chính là sẽ ghen ghét, không liên quan tới có hay không lý do chính đáng. Vân Thiện hiểu. Còn là mình đứng quá cao. Người có lẽ sẽ ăn mèo con dẫm. Nhưng là lại cao đâu? Thiên địa chí lý sẽ đi ghen ghét một con ly hoa sao? Vân Thiển như có điều suy nghĩ, Phu Quân sẽ thích sẽ ghen, sẽ ghen ghét cô nương. Như vậy, hồi lâu sau, khi nàng lần sau gặp lại Phu Quân thời điểm, có thể thoáng thoáng trở nên đê tiện một ít. Bây giờ cái này lãnh đời gia tộc tiên Kim thân phận quá mức cao quý, hi vọng trở nên đê tiện có thể hữu dụng. Thế nhưng cũng là lúc sau chuyện. Bây giờ Vân Thiển chỉ sợ là không học được ghen ghét. Hơn nữa, lúc này Vân Thiển có một cái chuyện trọng yếu hơn nhiều loạn tâm thần của nàng. Nàng túi đầu, chỉ thấy Trúc Bình Nương nắm tay của nàng nhẹ nhàng ma sát mặt cười ngây ngô, không lắm thông minh dáng vẻ. Vân thiện nhớ tới từ trường an giản rõ vậy nguyên lai like đây chính là nữ thẳng vô lại, mình tay cứ như vậy thú vị sao? chương 413 lâm vào ôn nhu hương cô nương, chương 413 lâm vào ôn nhu hương cô nương dưới đại cao mơ hồ truyền tới một trận thanh âm huyên não, thỉnh thoảng có cô nương lén lén ra khoang thuyền nhìn ra ngoài, một hồi lâu sau mặt hương phấn chạy về tới hướng về phía tiểu tỷ muội thẳng gật đầu, sau đó liền dắt tiểu tỷ muội tay cầm dù liền đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. bên ngoài tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì sao? bất quá lúc này trúc bình nương đã không có tâm tình đi để ý loại này chi tiết, bởi vì nàng cũng ở đây dắt tiểu tỷ muội tay, vân muội muội tay. Chúc Bình Nương trước như vậy thích cũng không có dũng khí đi sở Vân Tiện, nhưng chính nàng cũng không có phát hiện. Nàng ở truyền thụ Vân Tiện Ngự Phu chi đạo, An Uyển nàng thời điểm tiềm thức liền tóm lấy Vân Tiện tay, giống như thường ngày An Uyển nhà mình nha đầu vậy. Mà cho đến từ muối bữa trước cửa lỗ ban xấu hổ cảm giác trong đi ra ngoài, Chúc Bình Nương mới phát hiện, nàng mơ ước tay mềm thầm ngừng, đỏ giòn tươi xanh đã bị nàng nắm trong tay. Cho dù là Chúc Bình Nương cũng nương ác, quả nhiên vẫn là phải vô tâm trồng liều a. Ở phát hiện nàng nắm Vân Tiện tay sau, Chúc Bình Nương rất cố gắng mới không có cười hắt hắt ra thanh âm. Làm nữ tử cười hắc hắc thật mất thể diện, muốn cười cũng phải cười không lộ răng, mặt mày ngậm xuân mới lạ. Nhưng nàng không biết là, nàng như vậy yêu thích không buông tay nắm Vân Thiện, ở nơi nào thu liễu cười, ngược lại, càng thêm thô bị cũng không đàng hoàng. Nữ thẳng vô lại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì vậy, yến trên đài không khí liền trở nên kỳ quái đứng lên. Trúc Bình nương vốn là có một đôi bạch ngọc bình thường tay, nhưng là nàng lại dùng đôi tay này tới làm không đàng hoàng chuyện. Chỉ thấy tay nàng chỉ xẹt qua Vân Thiện mu bàn tay, dùng sức một chút, ở Vân Tiễn trên mu bàn tay lưu lại một sinh săn dấu ngón tay, đồng thời còn có một cỗ màu làm nhạt linh khí theo Vân tiện tay xông vào đi không có gì khác tác dụng, hóa giải mệnh nhọc. nàng ở chiếm tiện nghi thời điểm, còn không quên cấp vân tiễn một ít chỗ tốt, mà coi như là cấp tiền sau, trúc bình nương liền sờ được càng hăng hái. chỉ thấy nàng ngón trỏ, như ở trúc tiết như vậy trôi chạy ở vân tiễn đốt ngón tay bên trên hơi hoạt động, dụng tâm cảm thụ vân tiễn ngón tay nhiệt độ. rất nhanh, một chương phù hợp vân tiễn khí chất, tay hình thất huyền đản theo trúc bình nương động tác đang ở trong đầu từ từ sinh thành. nàng quyết định, nàng tự khoe là tỷ tỷ, như vậy cùng muội gặp mặt làm sao có thể không đưa lên lễ ra mắt đâu? lấy các nàng quan hệ, cấp độ trang sức, cấp tiền bạc, linh thạch cái gì coi như quá tụ khí sẽ đưa đàn đi, theo một ý nghĩa nào đó lấy cầm hội bạn. Chúc Bình Nương nhẹ nhàng ma sát nơi lòng bàn tay Vân Cô nâng tay, đồng thời trong đầu thất huyền đàn trở nên càng thêm lưu mỹ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bất quá Trúc Bình Nương lúc này động tác đang dần dần thu liễm. Nàng biết không có thể làm quá mức, dù sao nàng biết được bản thân bây giờ đang làm chuyện rất mất thể diện. Ở bên người có nhiều như vậy nữ tử đối ăn ví dụ hạng, Chúc Bình Nương cũng sợ bị hiểu lầm. Nàng phương hướng rất bình thường, lúc còn trẻ đụng phải dáng rất đẹp mắt người thiếu niên cũng sẽ cẩn thận nhìn một chút, mà nàng bây giờ thích lý chi bạch, cũng không phải là thích phái nữ, chỉ bất quá vừa vận lý chi bạch là phái nữ mà thôi. Cho nên, nàng đối với Vân tiện ngón tay thích, đơn thuần là bởi vì từ nhỏ tại bên trong hợp Hoàn tông liên quan tới thẩm mỹ cái này bộ phận quái phá, chẳng qua là đối tốt đẹp sự vật tán thưởng, không bao hàm một chút xíu dư thừa ý tưởng. Dù nói thế nào, Trúc Đồng Quân cũng sẽ không đối con gái tay phát. Phát cái gì xuân? Đi. Trúc Bình Nương đang nghĩ đến nơi này thời điểm, chợt có chút niềm tin chưa đủ. Bởi vì nàng trong trí nhớ thoáng qua Lý Chi Bạch ngồi ở đạo quan ngưỡng cửa, mảnh khảnh ngón tay khẽ hất giỏ Trúc trong thảo dược, phân chọn tài liệu lúc tính xảo. Mà khi đó, mong muốn xông lên hôn Lý Chi Bạch ngón tay Trúc Đồng Quân, hiển nhiên không phải cái gì bình thường nữ nhân thôi, cũng được bản thân chỉ đối A Bạch có đặc thù tình cảm. nhẹ nhàng ở Vân Tiện trên móng tay nhéo một cái, Trúc Bình Nương nghĩ thầm đụng chạm Lý Chi Bạch cùng Vân Tiện trên lệnh. Đại khái liền như là ngắm nghĩa yêu tận cùng người tay cùng ngắm nghĩa Ngọc Thạch phân biệt. Ngọc Thạch xúc cảm sẽ tốt, thế nhưng chẳng qua là đơn thuần thích, mà sẽ không có bất kỳ tình yêu nam nữ. bây giờ Trúc Bình Nương chính là như vậy, cho nên coi như cái này thô bị một màn bị người nhìn lại, nàng cũng không thẹn với lòng. lén lén nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Vân Tiện, Trúc Bình Nương phát hiện Vân Tiện đang xem hướng phía dưới náo nhiệt, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý bản thân đang bị một nữ thẳng vô lại phi lễ. Trúc Bình Nương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khỏe mắt đuôi mày mang tới mấy phần nét cười, vị này Vân muội muội, thật sự là cái mềm mại ôn hòa tính tình. Lúc trước sẽ không cười nhẹ nàng, bây giờ cũng không thèm để ý bản thân cái này thất lễ động tác. A, Vân muội muội tay, xúc cảm bên trên băng lạnh bướt lạnh, đâm đứng lên lại mềm mềm, liền cùng nàng tính cách của người này vậy tương phản. Trúc Bình Nương trong đôi mắt đẹp đều là yêu kiều nét cười, nàng bây giờ thật là nhìn thế nào Vân Tiện thế nào cảm giác hài lòng. Nàng biết được trong đó rất lớn một bộ phận hài lòng kỳ thực cũng không phải là Vân Tiện bản thân sức hấp dẫn, mà là nàng thân là từ trường an thê tử cái thân phận này mang đến ai ốp cấp ô. Nhưng là không có sao a chỉ cần là thích là tốt rồi, nguồn gốc cũng chẳng phải trọng yếu. Là, Trúc Bình Nương sở dĩ có thể như vậy thích Vân Thiện, vẫn có rất lớn một phần là bởi vì từ Trường An. Bởi vì Trúc Bình Nương rất thích từ Trường An, cho nên nàng mới có thể nhìn thế nào Vân Thiện thế nào cảm giác khiến người ưa thích. Nói thật, nếu không phải là có từ Trường An tồn tại, dù là Vân Thiện đẹp hơn nữa, tính cách khá hơn nữa, cũng cùng nàng không có cái gì liên quan, nàng sẽ không chủ động đi thân cận, lại không biết suy nghĩ dạy Vân Thiện cái gì nữa từ lục nghệ. Đây chính là thực tế nhưng đây cũng không phải là phải không tốt chuyện trên đời này tất cả mọi chuyện đều phải cần cơ hội cho nên trúc bình nương có thể tiếp nhận phần này hái ốc cả ô hơn nữa nguyện ý đưa nó phát triển thành chân thành tỷ tỉ muội tình nếu như trên đời này có si mê ma sát muội muội ngón tay tỷ tỷ Ừm. vân muội muội thật không thèm để ý bị bản thân sờ tay tay ai trúc bình nương phát giác vân thiện không có rút về tay động tác càng thêm thích vân thiện phải biết dù là năm đó thiên nhiên ngốc giống như ô lê đang bị nàng khoanh tay hắt hắt một khắc đồng hồ sau cũng không chịu nổi nhưng vân thiện trên mặt lại không nhìn ra một chút xíu không kiên nhẫn vì vậy trúc bình nương quyết định ngày một nhiều hơn Dù sao sau chờ từ trường an trở lại, nàng vì duy trì tỷ tỷ hình tượng, không nhất định còn nữa cơ hội đụng chạm Vân Thiện Tay. Như vậy vào lúc này sẽ phải đem toàn bộ chi tiết, bao gồm tay hình, xương sầu, móng tay thậm chí là ngón tay cứng mềm làm hết sức nhớ kỹ. Dùng cái này tới chế tạo cùng Vân Thiện tương tính tốt nhất, có thể làm cho nàng yêu thích không buông tay thất huyền đàn. Cuối cùng đem trương này đàn làm thành lễ ra mắt đưa cho Vân Thiện. Hoàn Mỹ, Vân Thiện, ngoài cửa sổ tinh vũ trăng tàn, mơ hồ có các cô nương náo nhiệt lọt vào thay. Vân cô nương nghiêng đầu, nhìn một cái đang đâm tay nàng chỉ chúc bình nương. Kỳ thực. Trúc Bình Nương lúc này làm chuyện là rất quá đáng, bởi vì cho đến ngày nay, Trúc Bình Nương là cái thứ hai như vậy tỉ mỉ quan sát tay nàng người. Cái đầu tiên chính là từ Trường An, mà chính Vân Thiện cũng không có chú ý qua, đối Vân Thiện mà nói, đôi tay này ở lúc hữu dụng có thể sử dụng, như vậy đủ rồi. Nàng đối với chúc Bình Nương loại này vô lễ cử động không lúc đích. có lẽ bởi vì Trúc Bình Nương là hắn nhân duyên, có lẽ là bởi vì chúc Bình Nương lúc này đầy đầu đều là cho nàng tạo đàn, không dính vào một chút tâm niệm. Bất quá, Vân Thiện cảm thấy nhất để cho nàng thích Hay là chúc Bình Nương ngay từ đầu cũng không phải là thế nào thích nàng, chỉ là bởi vì thích từ trường An Trần nên mới đối với nàng tốt. Loại này bởi vì thích phu quân mà bắn tung tóe đến trên người nàng thiệt cảm. Đối với Vân Thiện mà nói, đơn giản chính là mật mã chính xác để cho nàng một cái mới đúng Trúc Bình Nương vài phần kính trọng. Lấy lòng cô nương sở ưa thích người, vĩnh viễn so lấy lòng cô nương bản thân càng hữu dụng. Trúc Bình Nương hiểu, cho nên Vân Thiện sẽ cho nàng nàng mong muốn. Lần này Vân Thiện cuối cùng không có hỏi thăm Trúc Bình Nương có cái gì nguyện vọng bởi vì chúc Bình Nương nguyện vọng lúc này đã thực hiện. Tay. Thú vị như vậy sao? Vân Thiện chớp chớp mắt, nên là rất thú vị. Không phải, không đến nỗi từ trường ăn như vậy thích. Ừm. Vân Thiển dĩ vãng cảm thấy là nhà mình phu quân sở thích cùng nàng hiểu người bình thường không giống nhau, bây giờ Trúc bình nương cũng giống vậy thích. Hai người kia thật đúng là giống như. Vân Thiển nhớ tới từ trường ăn dặn dò lời của nàng, nếu là Trúc tiền bối thật sự có cái gì thất lễ động tác ngôn ngữ, tiểu thư liền cùng nàng nói ngươi cùng tiền sinh chuyện, nàng liền không có tâm tình làm chuyện xấu. Từ trường ăn có thể nói ra tới đây câu, về bản chất hay là hắn không có trông cậy vào lý Chi bạch cùng Vân Thiện quan hệ có thể một mực gạt chúc bình nương, cũng tin tưởng chúc bình nương ở hiểu Vân sau sẽ không ăn dấm ăn được trên người của nàng. Mặc dù Lý Chi Bạch ở Phong Thư trong không có nói ra nàng nhận Vân Thiện làm muội muội chuyện có chút, không biết ăn ở, nhưng là Từ Trường An cũng không có cách nào bị động bại lộ, dĩ nhiên không bằng tự bạo. Tự bạo sau, Trúc Bình Nương trở về phá vỡ một trận, sau đó rất nhanh chỉ biết tỉnh táo lại, nhiều nhất đi tìm Lý Chi Bạch phiền toái. Hơn phân nửa là liên lụy không tới Vân Cô Nương. Ừm, về phần nói Trúc Bình Nương có thể hay không bức hiếp Vân Tiện, Từ Trường An chưa bao giờ có hoài nghi tới. Cái này Tiền Bối là người tốt, là cái đáng giá ước mơ người không giả, nhưng là nàng lưu ở mặt ngoài không đàng hoàng thế nhưng là hình tượng. Không có dễ dàng như vậy thu liễm. Vân Điển cảm thụ trên ngón tay xúc cảm, trong tròng mắt Phượng Phất cất giấu một hớp giếng sâu. Bây giờ chàng cảnh này, vị này chúc cô nương coi như là thất lễ, coi như là đang làm chuyện xấu đi. Đối, nên là tính. Khủ. Rốt cuộc, bởi vì yến tính trong người càng tới với thiếu, hoàn cảnh càng ngày càng an tĩnh, trúc bình nương ở hoàn toàn yên tĩnh trong rốt cuộc thông thả lại sức. Nàng mở một đôi xấu hổ cùng ngại ngùng ánh mắt. "Mây, Vân hội muội, tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta mới là ở cho ngươi xem một chút dương ngón tay, ta mong muốn làm cho ngươi một chương thất huyền hoặc là năm giây cung, Ngươi chớ nên hiểu lầm." Trúc Bình Nương thực sự nói thật, nhưng lại như sợ Vân Thiện không quá tin tưởng. Dù sao nàng cũng biết nàng kia mặt cười ngây ngô dáng vẻ, coi như để cho Lục Cô Nương nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ cho là nàng ở nổi điên. Nhưng là đẹp mắt như vậy tay quá hiếm có, nàng nét mặt quản lý hơi không khống chế được cũng là chuyện rất bình thường. Cũng may, Vân Thiện giống như tin tưởng nàng chuyện hoang đường tỏ ra là đã hiểu. Chẳng qua là Vân Thiện xem nàng, thất huyền đàn, Ừm, chính là đàn. Trúc Bình Nương như nói thật đạo. Nhập Mộ Vũ Phong sau, nữ tử lục nghệ tóm lại là muốn bắt đầu học, mà cầm kỳ thư họa ca muối trong trà, cá nhân ta cảm thấy đối với muội muội mà nói hay là đàn thích hợp nhất dùng để nhập môn, cho nên đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi một chương tốt nhất đàn. Vân Thiện suy nghĩ một chút, gật đầu. Trúc Bình Nương cũng không có nói sai, đánh cờ phải dùng đầu óc, nàng không quá am hiểu. Thư họa cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, mà đầu bút lông của nàng giống như từ trường ăn lại yếu nhược ba phần, không có cái gì tiền đồ cá múa Liên nàng một khắc đồng hồ thể lực, vẫn là quên đi. Cha, uống một hớp là có thể tim đập rộn lên say trà, dĩ nhiên cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có đàn loại này tiền kỳ chỉ cần nhớ cứng giá lưng, sau đó ngồi vật thích hợp nhất. Về phần nói tiền kỳ luyện đàn khổ, mệt mỏi cũng không luyện thành lạ. Vân Thiển nghĩ vô cùng mở, nàng biết mình khệ đàn dáng vẻ từ Trường ăn nhất định sẽ rất thích, sẽ rất muốn muốn nhìn, cho nên nàng sẽ chăm chú đi học. Trúc Bình Nương, nàng nhìn Vân Thiển như có điều suy nghĩ, dễ dàng liền bị bản thân gạt gẫm dáng vẻ, bộ mặt. Được, cái cô nương này thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng người khác? Nếu là nàng vừa rồi thật sự là ở phi lễ Vân Thiển, quay đầu cùng nàng nói một tiếng mình là vì làm đàn, nàng cũng sẽ tin sao? Sẽ a. Trúc Bình Nương chợt có chút hiểu Vân vì sao không thích ra cửa. Vì sao Từ Trưởng an một lần một lần hy vọng nàng có thể nhiều coi sóc một ít Vân Tiễn? Dễ lừa gạt như vậy cô nương, tự nhiên cần thật tốt bảo vệ, ra cửa gặp người xấu nhưng làm sao bây giờ nha? Dù sao nàng là thật là đẹp mắt ta. Hơn nữa Vân Tiễn kiệm lời ít nói, sẽ không tự chủ cũng là người ta cảm thấy nàng là ôn nhu, văn tĩnh, dễ ước hiệp. Ta thật vô cùng thích Vân muội mọi người. Trúc Bình Nương không nhịn được nói, "Ừm." Vân Tiễn ứng tiếng. Chúc Bình Nương lại cười. Đối nàng chính là thích Vân Tiễn luôn là thật yên lặng trong mắt. Mặc dù là đơn giản ứng tiếng, nhưng Chúc Bình Nương biết Vân Tiễn không phải ở phụ họa. Nàng thật nghe là được, biết được mình thích nàng. Loại này tính tình chăm chú bình thản cô nương, để cho một mực bị Lý Chi bạch hôn đúc nàng. Như thế nào mới có thể không thích ta? Đương nhiên là thích đến vô cùng chỗ. Nếu là nàng nuôi nữ nhi có vân tiện loại này chăm chú mà không mất đi ôn hòa cô nương, nàng nhất định ngày ngày ôm vào trong ngực, đi tới chỗ nào cũng không buông tay. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm, mọi mọi người sau này ở trên núi có tỷ tỷ ta trong non, dĩ nhiên là sẽ không có người dám khi dễ ngươi, liền xem như trường an. Không được, hắn thôi, các ngươi vợ chồng son giữa chuyện, tỷ tỷ ta hay là không chen lợi vào. Chúc Bình Nương biết Vân Tiện có nhiều thích Từ Trường An, vì vậy rất thông dĩnh không có nói gì nếu là Từ Trường An dám khi dễ nàng, bản thân liền cho nàng hạ giận vậy. Nàng cũng là học thông minh, người ta vợ chồng xong chuyện, cùng nàng một người ngoài có quan hệ gì? Điện bao lớn mặt mới có thể nói lời như vậy. Lại nói, Chúc Bình Nương sắc mặt từng đỏ, Từ Trường An cuối cùng sẽ thường xuyên nước hiếp Vân Tiện a? Dù sao nàng thân thể yếu đuối thời điểm cũng, sau này nếu là chưa hết, chỉ sợ không phải hàng đêm. Khúc, dơ bẩn ý tưởng đã ra đời, trong thời gian ngắn trở về không đi. Nếu là bản thân cùng A Bạch, lắc đầu, không thể nghĩ những thứ này. Á Bạch nhất định cũng sẽ thích ngươi." Chúc Bình Nương đôi mày mang cười, chỉ thấy Vân Thiển nhẹ nhàng gật đầu, giọng ấm áp nói ra từ trường an dặn rõ vậy. "Lý Tỷ Tỷ. ưm, nàng nói là rất thích ta." Chúc Bình Nương, "Lý Tỷ Tỷ. nụ cười của nàng cứng ngắc ở trên mặt. Chương 414, Chúc Bình Nương, phá lớn phòng, chương 414, Chúc Bình Nương, phá lớn phòng. Khí trời bên ngoài rất tệ, mây đen giăng kín, không thấy trắng sao, chỉ có trên mặt hồ thuyền du lịch hiện lên đèn, tỏa ra cái này thê lương thế giới. Chúc Bình Nương lông mi rung động, sâu kín nhìn phía dưới vốn là náo nhiệt, bây giờ một người không thấy yên tĩnh. Nàng trong suốt con người giống như một vũng văng lên rung động thanh tuyền, từ từ cũng dính vào bên ngoài thê sắc. Mộng, vô cùng chân thật mộng cảnh. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nếu như không phải là mơ vậy, vì sao rõ ràng là náo nhiệt tiến hội, trong lúc vô tình toàn bộ nha đầu liền đều biến mất không thấy. Nếu như không phải là mơ vậy, nàng làm sao có thể có cơ hội nhẹ nhàng đuốt ve vân từ tay? Nếu như không phải là mộng, nàng làm sao sẽ bị từ trường an một quyền đánh phế phân thân, cần lấy chân thân đến đây? Nếu như không phải là mộng, trưởng môn như thế nào lại buông tha cho nàng theo đuổi đích đạo vận? Nếu như không phải là mộng cảnh, nàng kia làm sao sẽ từ Vân Thiện trong miệng nghe được Lý Tỷ Tỷ dạng này giống như là trời sập vậy vật. Phải biết, liên nàng dĩ vãng cũng không có kêu qua A Bạch như vậy thân cận gọi. Cũng đừng nói là chẳng qua là một câu sương vị, Vân Thiện tại sao không gọi nàng một tiếng trúc Tỷ Tỷ? A, hoàn hảo là một cảnh. Trong giấc mộng này, Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch quan hệ không ngờ rất tốt hay, thật là một chuyện kỳ quái. Chúc Bình Nương ngẩn người là nàng chuyện, Vân Thiện lại không có dừng lại nói chuyện. Vân Thiện bắt đầu giảng thuật nàng cùng Lý Chi Bạch trao đổi quá trình, ngay trước mặt Chúc Bình Nương, từng điểm từng điểm nói cho nàng nghe. Đây là từ Trường An yêu cầu, cho nên Vân Thiện sẽ nói rõ ràng một ít vì vậy, các nàng từ như thế nào nhận biết, đến ở trong đình viện lần đầu tiên nói chuyện, đến bị yêu cầu kêu một tiếng lý tỷ tỷ, đến lý chi bạch nguyện ý dạy nàng hóa trang, tất cả mọi chuyện từ vân tiện trong miệng chậm rãi nói ra, thật giống như một quyển triển khai của tranh. trúc bình nương bị buộc nghe những thứ này, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng run, trong tròng mắt hỗn loạn tương bừng. với trúc cô nương mà nói, ở phân thân bị hủy, lưu ly thân bị phá thời điểm nàng không có cảm thấy là đang nằm mơ. trường môn buông tha cho đạo vận, nàng không có cảm thấy đang nằm mơ. nhưng vân tiện trong miệng một tiếng lý tỷ tỷ lại làm cho nàng không muốn tiếp nhận. a, vân tiện nói lý chi bạch tự tay cho nàng xử lý tóc chăm chú dạy nàng bên trên trang, tỉ mỉ lại ôn nhu không giống nàng biết được cái đó a bạch, a bạch tay, không phải chỉ có thể dùng để luyện đan sao? Trúc Bình Nương trầm mặc, nhìn về phía bầu trời, khói mù bầu trời nàng thật giống như đánh hơi được mưa to mùi, phất qua thân thể phong lược đoạt nhiệt lượng, từng tia từng tia lạnh lẽo nhuộm dần thân thể. chân thật như vậy một cảnh, thật là thú vị. Trúc Bình Nương xem Vân Tiện kia một thân màu xanh biết suy báo, suy nghĩ, nàng vừa rồi không ngờ cảm thấy Vân Tiện trên đầu sẽ là tươi đẹp. Nguyện lai, like, mình mới là thích hợp nhất xuyên màu xanh lá cô đơn, cũng được chẳng qua là một cảnh. Trong động hết thể không hợp lý ở nàng khi tỉnh lại, cũng sẽ giống như như thủy triều dần dần tối lui, sẽ không có một chút xíu lưu lại trí nhớ. Trúc Bình Nương cặp mắt vô thần ngồi liệt trên ghế ngồi, lặng lặng chờ đợi tỉnh mộng. Làm một đi, nên làm một cảnh. Chỉ cần tỉnh mộng liền tốt. Sau đó mộng liền tỉnh. Nàng ý thức được Trúc Đồng Quân sẽ không nằm mơ. Nàng so với ai khác đều muốn biết được, bây giờ cũng không phải là cái gì mộng cảnh. Vân Tiễn đang nói chuyện trở thành áp đạo Trúc Đồng Quân vọng tưởng cuối cùng một con rơm. Nàng đang giảng thuật nàng cùng Lý Chi Bạch ở trong khuê phòng dùng trà nói chuyện tiếng chuyện. Ngày đó, Lý tri Bạch cố ý tắm một phen, điểm thượng hạng đàn hương. Hơn nữa cởi ra một thân đạ bảo, đổi lại mềm mại cư ra váy dài, không còn tựa như một nghiêm túc nói cô, ngược lại giống như là một nhà bên cạnh đại tỷ tỷ. "Chúc Bình Nương, phá lối phòng." "Không, không nên nói nữa." Chúc Bình Nương nàng trợn to hai mắt, tia cay đắng trong tiết lộ ra không dám tin, thanh âm run, thậm chí có mấy phần đáng thương nhìn chằm chằm vấn điện. "Vân Muội Muội, ngươi, ngươi không nên nói nữa." Lúc này Trúc Bình Nương biến thành bị người vứt bỏ ly hoa, nhẹ nhàng túi ở trên bàn, thanh âm giống như để lọt phong thải không ngừng. Nàng biết không phải là đang nằm mơ, cho nên đừng hơn nữa. "A Bạch món đó nhỏ vấy." Nàng đã từng vô số lần suy nghĩ nếu là A Bạch mặc vào sẽ là hình dáng gì. Thế nhưng là liền xem như Trúc Bình Nương qué dày đòi hỏi cũng không có để cho Lý Chi Bạch mặc một lần cho nàng xem qua, dù sao Lý Chi Bạch giữ lại cái này xiêm áo chỉ là bởi vì đây là Trúc Đồng Quân đưa cho nàng, mà nàng đã sớm mất thiếu nữ tâm, dĩ nhiên sẽ không đi xuyên. Nhưng là vì chiêu đãi Vân Thiện. Lại, lại xuyên. Vì cái gì? Vì trang điểm càng đẹp mắt sao? Đây chính là nàng đưa cho A Bạch nhỏ váy a. Chớ nói, Trúc Bình Nương bịt lấy lộ tai, càng giống như là một con bi thảm ly hoa. Nếu như nói lúc trước nghe được một câu tiên lý tỷ tỷ lúc nàng vẫn chỉ là bị vứt bỏ, bây giờ chính là lại bị vứt bỏ, đỉnh đầu hay là mưa to, màu xanh lá mưa. Trúc Đồng Quân đã muốn không được. Vân Thiện xem như đầu, chớp chớp mắt. Chính mình nói chính là cái gì chuyện quá đáng sao? Nên không phải đâu. Những thứ này vốn là phát sinh qua chuyện, chẳng qua là Lý Chi Bạch không có nói cho Trúc Bình Nương, mà nàng chẳng qua là dựa theo phu quân đã nói thuật lại một lần, cũng không có thêm dầu thêm mỡ. Cho nên, trước mắt cái này Trúc cô nương đỏ cả vẻ mắt. Nên cùng mình là không liên quan. Rốt cuộc, Vân Thiện không nói thêm gì nữa. Chúc Bình Nương không cần ở từ trong miệng nàng nghe được lý tỷ tỷ ba chữ, không còn lưu luyến cõi đời. Bốn chữ này cũng chỉ có thể giải thích lúc này Chúc Bình Nương trong lòng một phần mười tâm tình rất phức tạp. Chúc Bình Nương thất thần nhắm mắt lại, nếu không ngủ một hồi đi. Mặc dù Chúc Đồng Quân không biết làm mộng, nhưng là nàng thế, nhưng là Chúc Bình Nương a. Chúc Bình Nương làm một giấc mộng như thế nào? Nhưng nàng cuối cùng không có đi ngủ, mà là ôm chân của mình, đem bản thân có giúp ở ghế ngồi. Nàng vốn là như chủ đoạn vậy mềm mại tóc xanh tạm bị màu đen váy dài ở dưới người, có thể nói là không có hình tượng chút nào có thể nói nhưng là bây giờ đầy lòng đều là Lý Chi Bạch vứt bỏ nàng ý tưởng Trúc Bình Nương, còn phải cái gì cao nhân hình tượng, nàng vốn cũng không có loại đồ vật này, bởi vì nàng cuộn rút quan hệ, vóc người đường nét trở nên đặc biệt nổi bật, không thể không nói, Trúc Đồng Quân trên thực tế đích thật là một vị khó được mỹ nhân, mà mỹ nhân như vậy, cho dù là làm lôi thôi lết thiết cử động, vẫn vậy có một cũ tiểu khác mỹ cảm, không còn lưu luyến cõi đời dưới, Trúc Bình Nương đột nhiên cảm giác được, phi thăng có lẽ không có cái gì không tốt, từ từ, Trúc Bình Nương trước người mơ hồ xuất hiện lau một cái huyền diệu đạo vận. Huyền Diệu đến liền xem như Trúc Bình Nương toàn bộ bị bao khỏa đứng lên nàng cũng không có chút nào phát hiện. Phi Thăng, theo một, hai cái đạo vận xuất hiện, rất nhanh. Trúc Bình Nương liền bị bao vây lại. Nếu như nói Thạch Thanh Quân thu thập bình thường đạo vận, vậy bây giờ bao vây Trúc Bình Nương chính là chân chính Thiên Địa Chí Lý. Giữa hai người có chất chính lệch, người trước năng lượng yếu đất người sau kia đối với Đạo Phi Thăng Tiên Nhân mà nói đều là trí bảo. Mà trí bảo như thế, đã thành đoàn nhanh áp vào Trúc Bình Nương trên mặt. từng nàng bị kích thích một cái, trong thời gian ngắn thất thần đến không có lưu lên dưới, nhanh phi thăng. Dù sao nàng như vậy phiền toái lớn nếu như muốn phi thăng thiên đạo là rất vui lòng đưa nàng đoạn đường tuyến thẳng trực tiếp tuyến thẳng cũng không nhìn một chút cái cô nương này bây giờ đang làm gì an vân thiện dấm ngài hay là phi thăng đi dù là bây giờ tiền giới đã bị nghiền nát nhưng là bây giờ đã chữa trị một bộ phận đủ chúc bình nương sinh sống vân thiện chẳng qua là an tĩnh xem lần này nàng không cắt đứt ý tứ bởi vì lần này cùng dĩ vang ôn lê bị từ trường an bút tích ảnh hưởng mà ngộ đạo bất động nàng không có nhúng tay lý do sau đó chính là vân thiện lắc đầu cảm thấy phu quân hệ thống còn chưa phải rất thông minh lại muốn mang nàng đi Chúc cô nương nói thế nào cũng là phu quân nhân duyên, trừ phi phu quân phi tháng trước, không phải? Nàng thế nào trốn mở? Tại sao sẽ như vậy chứ? Trúc Bình Nương trong mắt từ từ lên mấy phần thần thái, lúc này nàng chưa từng muốn không cầu trong trạng thái lui đi ra. Nàng cái gọi là không còn lưu luyến cõi đời chẳng qua là trong thời gian ngắn bị tin tức đánh vào hoàng hồn, cũng không phải là thật liền tròn váng, có thể khôi phục. Vì vậy nàng quanh thân đạo vận rất là đáng tiếc từ từ thản đi, làm như thất vọng không có ngượn cơ hội này mang đi một phiền vay lớn. Phi thăng thất bại, đạo vận tan hết, lộ ra Chúc Bình Nương vốn là tướng mạo. Vân Thiển nâng ly trà nho nhỏ hớp một hơi đã sớm dự liệu như vậy, mà chúc bình nương trong lòng một mảnh tay đắng. Ở pha lớn phòng sau, nàng cuối cùng từ tâm cảnh giao động trong thoát khỏi đi ra, cái đầu tiên lên tâm tư chính là chua. Ghen sao? Đây là nói nhảm. Cảm giác kia giống như là một áng thả ngàn năm lao chân giẫm, đều đã cao hóa, thậm chí hóa đã đến cô giang. sau đó nàng đi lên liếm một cái. Chua xót, tay đắng, ngũ vị tạp trần. Đơn giản dùng hai chữ khái quát, muốn chết. Tình nguyện đi chết, cũng không muốn ăn vật này. Vân Nguyệt muội. Chúc bình nương ánh mắt phức tạp xem Vân Thiện. Ừm. Vân Thiện nâng ly trà ứng tiếng. Không có Không có sao." Chúc Bình Nương đỏ mặt túi đầu, nàng biết mình không nên đen, bởi vì trước mặt cái cô nương này không phải người khác, mà là Vân Thiện. Hoàn hảo là Vân Thiện, may mắn là Vân Thiện. Nếu là nữ nhân khác, tỷ như những thứ kia thích lý chi bạch, tình địch của nàng. Kia Chúc Bình Nương cảm thấy bây giờ bản thân thật muốn điên rồi, nhưng là Vân Thiện sẽ không, nàng thật vô cùng để cho người an tâm a. Lúc này, Trúc Bình Nương giống như rơi xuống nước người bắt được một con rơm, nội tâm đối với Vân Thiện thiện cảm trong nháy mắt đột phá chân trời. Cảm giác này thì giống như trượng phu phát hiện thê tử cùng nam tử xa lạ cùng chung một đêm. Tuyệt vọng sau trận phát hiện, Nguyên Lai không phải nam nhân, mà là một trang điểm giống như là nam nhân nữ nhân. Lúc này, không khỏi chỉ biết đối với nữ nhân này sinh ra một loại hoàn hảo là ngươi thiệt cảm. Tiếp sau Phùng Sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn cái này Vân Muội muội tính cách đã biết hiểu, nàng không có an vân thiện giống đạo lý. Nghĩ như thế nào đều là lý chi bạch tranh nhau đi cùng nàng chung sống, nàng chẳng qua là bị động tiếp nhận một phương, nhưng lại chúc bình lương phá vỡ cũng là thật. Chỉ bất quá nàng biết không có thể đoán vân thiện. Vậy đi đoán lý chi bạch Mình bây giờ cùng cái địa chói linh vậy chỉ có thể ở Bắc Tăng thành, Lý Chi Bạch lại không thể tới gặp nàng, thế nào đoán, viết thư mắng nàng sao? Nàng biết Lý Chi Bạch sẽ thích Vân điện, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy thích. Thậm chí, để cho Trúc Bình Nương nhất tức giận chính là, nàng lại còn có chút vì Lý Chi Bạch cao hứng. Vân Thiện có thể không hiểu rõ, nhưng là Trúc Bình Nương hiểu rõ nhất Lý Chi Bạch, lúc này Lý Chi Bạch rõ ràng là tại sự giúp đỡ của Vân Tiện thoát khỏi sắp bước vào càn khôn cảnh sở thụ đến ảnh hưởng. Trên thực tế, theo càng thêm đến gần càn khôn cảnh, Lý Chi Bạch tình cảm cũng ở đây từ từ tối lui. Mà bây giờ, trưởng môn thay đổi Lý Chi Bạch cũng tìm về thiếu nữ tâm thậm chí nguyện ý đi thể nghiệm, nghĩ như thế nào đều là một món làm người ta cao hứng chuyện. Nhưng là nàng làm sao có thể cao hứng đứng dậy a? Đây chính là người trong lòng của nàng. Vì sao A Bạch tìm về thiếu nữ tâm thời điểm ở bên người nàng chính là Vân Thiện không phải là mình? Nàng cũng muốn nhìn A Bạch xuyên nhỏ váy, nghĩ ở nàng đi tắm sau cùng nàng ăn một ly ngọc lộ tửu. Nàng cũng muốn bị Lý Chi Bạch ở trên mặt điểm trang. Nhưng những thứ này đều bị Vân Muội mội cấp. Lúc này, Trúc Bình nương tức giận, tức giận Vân Thiện. Làm sao lại lại cứ là Vân Muội muội đâu? Đây không phải là để cho nàng A Bạch vứt mị nhãn cấp người mù nhìn sao? Trúc Bình Nương đột nhiên cảm giác được bản thân có chút mâu thuẫn, một phương diện bởi vì là Vân Thiện mà an Tâm, một phương diện lại cảm thấy đáng tiếc. A Bạch như vậy dáng vẻ, nếu là bản thân thấy, nhất định sẽ vẽ xuống ngày sau ngày đêm đêm thưởng thức. Nhưng là Vân Thiện, nàng bây giờ hỏi Lý Chi Bạch nhỏ vảy tiểu dáng đoán chừng Vân Thiện cũng quên. Cái này còn không bằng để cho tình địch nhìn nữa nha. Dù là lúc ấy Lý Chi Bạch đặc thù là cho tình địch của nàng nhìn như vậy bản thân mặc dù cũng sẽ ghen, nhưng là chí ít có một phát tiết đối tượng, hơn nữa tình địch cũng có thể thưởng thức được A Bạch biến chuyển đẹp. Nhưng trời xanh là Vân Thiện, Vân Thiện hiển nhiên sẽ không vì lý Chi Bạch động tâm, cho nên Trúc Bình Nương trong lòng những thứ kia ghen tức trong có từ từ dính vào rất nhiều, phẫn uất, bức rất khó chịu, ngay cả thở đều muốn càng thêm dùng sức, như sợ một hơi rút ra không lên đây liền gửi. Ý khó bình, Trúc Bình Nương ở phá vỡ sau vận trong không cách nào thoát khỏi, sắc mặt bình tĩnh có giúp ở ghế ngồi suy tính, suy tính bản thân như thế nào mới có thể tiếp nhận chuyện này, biết không nên ghen là một chuyện, nhưng là nếu như không phải Vân Thiện cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy, đây cũng là sự thật. Nếu như không phải Vân Thiện, như vậy nàng A Bạch vẫn như cũng là không có mặc nhỏ váy cho người khác nhìn, chờ đợi nàng đi công lược Hoàng Hoa khuê nữ. Bây giờ, lại không cần thiết. Trúc Bình Nương nhìn về phía Vân Thiện, tâm tình từ từ hóa loạn. Đều là, đều là vị này Vân muội muội. Trúc Bình Nương trong đôi mắt, chút không tốt vật như làm khói vậy tràn ngập ra, cũng lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng tăng cường. Vô thanh vô tức giữa, Trúc Bình Nương yên lặng mở nhãn thuật, âm dương ánh sáng ở trong mắt lưu chuyển. Lúc này nàng nhìn chầm chầm Vân Thiện, không đơn thuần là tay, liền Vân Thiện xem bất kỳ chi tiết cũng cũng nhìn rõ ràng. Bên ngoài thanh âm dần dần bị loại bỏ chỉ còn dư lại Vân tiện nhỏ nhẹ hô hấp, tiếng tim đập ở trong thai của nàng ầm vang, làm người ta sợ hãi cảm giác nguy hiểm từ trên thân Trúc Bình Nương thăng lên. Nàng chậm rãi thoát khỏi co giúp tư thế, từ ghế ngồi xuống, từ từ đến gần Vân thiện, ở Vân tiện trong ánh mắt bình tĩnh, giơ tay lên, Trúc Bình Nương ôm lấy Vân Tiễn, cảm thụ kia đập vào mặt mùi thơm, úa nói, đều do muội muội ngươi, ngươi, ngươi xinh đẹp mắt như vậy làm gì? đều tại ngươi, ngươi đẹp như vậy, đừng nói A Bạch thích, tỷ tỷ ta cũng ta, nhưng là ta thật thật chua, A Bạch, nàng, thế nào không ở trong thư nói với ta cùng ngươi biết chuyện, nàng có phải hay không sợ? Có phải hay không chỗ dạng? Không phải thế nào không nói cho ta? Nàng rõ ràng biết ta nhất là sẽ để ý những chuyện này, nàng có phải hay không chê ta phiền toái? Trúc Bình Nương lâm vào nhị đoạn phá vỡ trong. Vân Thiện. cái này cùng phu quân nói, nàng không tâm tư lại ước hiếp bản thân. Không giống nhau. Cái này Trúc Cô Nương ngày một nhiều hơn, đang sờ tay của nàng. Chương 415, Ôn nu cô nương, chương 415, Ôn nu cô nương. Trúc Bình Nương ôm lấy Vân Thiện. Bị Lý Chi Bạch như vậy chọc sau lưng sau, nàng là thật vô cùng khó chịu, trong lòng một hơi. Liên Cần Vân cô nương an ủi cùng chưa khỏi nhắc tới thật là chuyện kỳ quái rõ ràng Lý Chi Bạch ngoại tình đối tượng là Vân Thiện nhưng nàng lại không có chút nào buồn bực Vân Thiện trong lòng chỉ có đối Lý Chi Bạch bất mãn Trúc Bình Nương Dĩ vãng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không tới nàng thế mà lại hướng về phía hưởng thụ a bạch ôn nhu nữ nhân như vậy yêu thích trên đời này làm sao sẽ có chuyện như vậy đây chính là vị này vân muội muội cho người ta đặc biệt an tâm cảm giác đi giống như Trường An Hải tử kia vậy trong mắt mặc dù có ánh sáng nhưng những ánh sáng kia lại thuộc về riêng một người a vân muội muội mềm mềm thân thể tính tình đều là như vậy bản thân trợn sông lên ôn nàng nàng một chút kháng cự ý tứ cũng không có, còn hương hương, xa phong khí tức rõ ràng nên là một mạc, nhưng từ vân thiện trên người chuyển tới thời điểm liền dẫn bên trên một cỗ say lòng người mùi thơm ngát, loại này an tâm cảm giác thì giống như, thì giống như khi còn bé nàng ôm cố tỉ tỉ, phang phất bất kể gặp phải chuyện gì, cho dù là trời sập xuống cũng có nàng chống đỡ. Trúc Bình Nương ôm lấy Vân Thiện, nhẹ nhàng thở dài, nghĩ như thế nào, cũng làm là nàng bảo vệ cái này suy nhược vân muội muội mới đúng. Lúc này, Trúc Bình Nương cầm đặt ở Vân Thiện đầu vai, nàng như đầu, như hổ phách vậy thông suốt con ngươi từ từ biến ôn nhu, gen thuộc về gen nhưng nếu như liền A Bạch đều như vậy yêu thích nàng, kia Trúc Bình Nương cảm thấy mình thì càng có lý do đem cái cô nương này làm thành tỷ muội đi nhìn. Trúc Đồng quân trong nhà hai tỷ muội, nàng đơn, nàng A tỷ là cố Thiên thừa nhị nương, bây giờ hợp hoàn tông tông chủ, nhận rất nhiều nữ nhi, nhưng duy chỉ có muội muội vị trí còn trống không. Vân muội muội cũng rất thích hợp. Vân Thiện thế nhưng là kêu A Bạch một tiếng tỷ tỷ, bản thân làm sao có thể là hậu? Lệnh nhà tiến tính lúc này còn có lạnh lẽo. Trúc Bình Nương xem Vân Thiện bị ôn nhuận ánh lửa ánh chiếu gò má, trong lòng một mảnh lửa nóng, nàng buông ra Vân Thiện, mặt ao ước. Vân muội muội vóc người của ngươi thật là tốt, nếu là ta cũng có loại này thân thể, a bạch nhất định sẽ càng thích ta. Vân thiền, cái cô nương này trở sông lên ôm lấy bản thân, chính là muốn muốn nói cái này. Trúc bình nương thanh âm lại ít nhiều có chút mệt mỏi, mà thôi. Ta bây giờ tâm tĩnh không xuống, hay là đi ra ngoài hóng gió một chút, tiến tĩnh một chút. Tâm tình của nàng bây giờ là thật phức tạp, bản thân cũng biết không rõ lắm, mong muốn ghen nhưng là vừa khắc chế không thể vạ lây Vân thiền, cái loại đó khắc chế cảm giác cần một phát tiết địa phương. mất tỉnh táo xuống lời, nàng không biết mình kế tiếp còn có thể làm ra tới chuyện mất mà gì nàng xem một cái trống rông yên tĩnh, các mày trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm. đúng lúc ta ngược lại muốn xem xem đám này cô bé đi ra ngoài làm cái gì. hoàng đế lao nhi đến rồi đúng không, cũng chạy ra ngoài xem trò vui. trúc bình nương cắn răng từng cái một muốn tạo phản không được. nói xong trúc bình nương một cách tự nhiên đi tới dắt vân tiền tay. nàng lần này không tiếp tục làm chuyện kỳ quái mà là nhẹ nhàng dắt một cái liền buông ra. bên ngoài gió lớn cũng không cần muội muội bồi ta cùng nhau, một mình ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Chúc bình nương có chút thấy này nói rõ ràng là ta yến lại luôn đem muội muội bỏ lại. Vân Thiện dĩ nhiên không có ý kiến gì, nàng nhìn trúc bình nương từ từ rời đi, cho đến nàng đi xuống lầu, Vân Thiện mới mệt mỏi ngáp một cái. Ngược lại thật mệt mỏi, xem mức quả cũng không quá muốn ăn, dù sao một hồi liền có thể ăn được phu quân làm một ăn. Liếc mắt nhìn từ Trường An phương hướng, Vân Thiện cúi đầu, yên lặng bắt chuẩn bị cheo váy. Nàng bây giờ thật là không có cái gì khí lực, sắc mặt tái nhợt cô nương nhìn qua so bất cứ lúc nào đều muốn suy yếu, cũng so bất luận kẻ nào đều muốn mềm mại đang yêu, chỉ ở từ Trường An trong mắt là như vậy. Vân Thiện lúc này ở nghĩ, nàng có phải hay không đi tìm một cái từ Trường An? mặc dù nàng hiện tại không có khí lực gì cũng không có cái gì tinh thần, nhưng là chỉ cần gặp được Phu Quân, nàng là có thể khôi phục một ít, không đến nỗi ngáp cả ngày mong muốn ngủ mất. Thế nhưng là Từ trướng An bây giờ ở phòng bếp bận rộn, mà hắn từ trước đến giờ không thích bản thân tiến phòng bếp, lý do có thật nhiều, cho nên Vân Thiện cảm thấy mình không nên muốn đi phòng bếp tìm chuyện của hắn. Dù là nàng đã từng một lần lại một lần nói qua muốn cùng hắn học làm đồ ăn, mong muốn làm thức ăn cho nàng ăn, kể một ngàn nói một vạn, một không biết làm cơm thế tử, lại hoa mỹ cũng tuyệt đối không thể được xưng là đạt chuẩn. Nhưng là nàng đang do dự có phải hay không đi. Từ Trường An thật rõ ràng cự tuyệt quá nhiều lần, thái độ kiên quyết không để cho nàng nấu cơm. Vân Tiện xem Trúc Bình Nương rời đi phương hướng, khép mắt lại một chút, hiện lên mượt mà hào quang. Mình không thể làm đồ ăn. Nhưng vậy Trúc cô nương liền tiến phòng bếp. Trúc Bình Nương cùng nàng vậy, không thông tay nghề nấu nướng, cũng nóng nóng tay chân. Nhưng là nàng lại cứ đang ở trong phòng bếp giúp đỡ từ Trường An. Trúc Bình Nương trứng gà cũng đánh không tốt, dính dính dính một tay. Nhưng từ Trường An như cũ sẽ kiên nhẫn dạy nàng nên như thế nào đi làm chi tiết từ đó làm tốt hơn. Vân Tiện hai tay quanh đặt ở nơi bụng, đỉnh đầu mùi vị lành lạnh đèn ở bên nàng tới trên mặt mũi chiếu ra sáng tối rõ ràng mặt vô biểu tình bộ dáng, phu quân đây là phân biệt đối đãi nhắc tới Lý Chi Bạch váy không mặc cho Trúc Bình nương nhìn, lại mặc cho nàng nhìn, từ trước an phòng bếp không cho nàng ở lâu, lại tỉ mỉ dạy Trúc Bình nương đánh chứng, hai chuyện lạ vậy sao? Vân Thiện một con trên tay rời, cảm thụ bản thân bình tĩnh như trước nhịp tim, có chút đáng tiếc chính là nàng cũng không có bất kỳ không thoải mái ý tưởng, phu quân nguyện ý dạy ai là chính hắn chuyện, hắn luôn là có chính hắn lý do, tỷ như không cho nàng nấu cơm phải không muốn cho nàng bị khói dầu hùn, Vân Thiện một chút không hề không vui, nhưng là. Trúc Bình Nương nói nàng vẫn là nghe đi vào, bởi vì Từ Trường ăn cũng đã nói, nữ tử thích chứng ghen có thể làm cho nam tử càng thêm thích. Như vậy dựa theo đạo lý, bây giờ bản thân cũng nên là sẽ ghen. ăn Trúc Bình Nương có thể đánh chứng gà dấm. Đây là một cơ hội tốt, một học tập. Không, ngụy trang thành ghen cơ hội tốt. Dù sao Trúc Bình Nương mới vừa ở trước mắt nàng cho nàng biểu diễn một ghen cô nương phải như thế nào biểu hiện, nàng chỉ cần đơn giản bắt trước một cái là được rồi. Phu quân sẽ cao hứng sao? Vân Thiện lắc đầu một cái, hắn sẽ không cao hứng, bởi vì mình là cố ý học những người khác, mà cũng không phải là thật trong lòng ghen ghét. Vân Thiện túi người ở trên bàn, gối lên cánh tay mong muốn thoáng nghỉ ngơi một hồi. Nàng nghiêng đầu, sợi tóc có chút sốt xết thoáng rơi xuống. Vân Cô Nương học được ghét nhiệm vụ vĩ đại, một lần nữa thất bại. Xem ra phòng bếp cấp bậc còn chưa đủ, dù sao chẳng qua là đánh hai cái trứng gà, có cái gì tốt ghét. Nhưng là Trúc Bình Nương dù sao lên cái tốt đầu. Sau này, dù sao vẫn là có càng nhiều cơ hội từ trên thân nàng học. Nếu như Trúc Bình Nương có thể sinh đứa bé, bản thân không biết có thể hay không học được genét. Vân Thiện suy nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra. A, không ngủ được. Vì vậy Vân Thiện chậm rãi đứng lên. Hướng từ tử trường an vị trí mà đi vân Thiện không phải sẽ không từng người luôn là phải thử thử một lần vì trở thành một đạt chuẩn thê tử mà cố gắng cũng không phải là một câu nói xuông coi như từ trường an vẫn vậy không cho nàng đi hỗ trợ nhưng mới vừa bị trúc bình nương ôm một cái để cho vân Thiện cũng muốn đi ôm ôm chồng của nàng giống như từ trường an đang bận rộn thời điểm cần hít một hơi vân Thiện vậy cô nương mệt mỏi cũng muốn hít một hơi rất cần hắn trang trong phòng thiếu nữ áo vàng nằm ở bệ cửa sổ chỗ xem bên ngoài tương bừng rộn rã quay đầu hướng về phía mặt không nói a cô nương kỳ quái nói thanh tỷ tỷ các tỷ muội thế nào đều đi ra Không phải ở chuẩn bị yến sao? Ai biết được? A Thanh cầm lên chỉ vẽ lông mày nhẹ nhàng điều một cái lông mày đồ trang, nàng rũ người, sau đó nói, lại có mới cô nương đến rồi đi, ngươi mau mau đến xem sao? Ta, thiếu nữ áo vàng cười tùng tìm nói, ta có thanh tỷ tỷ là đủ rồi, mới không đi xem náo nhiệt gì. A Thanh xem thiếu nữ kia nghiêm trang dáng vẻ, lắc đầu, bình nương yến luôn là như vậy lộn xộn, cũng không biết lúc nào mới có thể mở đại, ngươi có phải hay không đi ngủ một hồi? Bây giờ sợ là muốn dậy vào đến trời sáng, phải không? Thiếu nữ áo vàng như có điều suy nghĩ, sau đó ngáp một cái, kia vậy ta đi ngủ một hồi, thanh tỷ tỷ, một hồi mở màn ngươi cũng đừng quên tiêu ta. biết. a thanh gật đầu một cái. thật. thiếu nữ áo vàng mặt hồ nghi xem a thanh, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể bởi vì mình muốn lên đài, không muốn bị ta coi gặp ngươi khiêu vũ. liền cố ý không gọi ta. nàng nói nghiêm túc, nếu là ta bỏ lỡ tỷ tỷ diễn xuất, ta không phải khóc lóc ngươi mười đầu váy không thể. a thanh, có uy hiếp như vậy người, nàng cái gì chưa thấy qua, còn có thể sợ tiểu cô nương nước mắt. có ngủ hay không? a thanh giọng điệu nghiêm túc, nàng có được thật quan tâm một cái tiểu cô nương trạng thái tinh thần, không ngờ bị như vậy suy đoán ngủ ta đây chính là ngủ tỷ tỷ đừng như vậy nhìn ta sợ sệt thiếu nữ áo vàng lập tức liền sợ sau đó đi tới a thanh bên người nhút nhát đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện cứ như vậy chờ a thanh còn có thể không biết ý của nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhưng vẫn là giang hai cánh tay thiếu nữ áo vàng thấy vậy mừng dỡ đầu nhập ngực của nàng cọ sát hai cái sau bừng ra không thôi nói vậy ta đi nghỉ ngơi phải nhớ được đến tiêu ta biết ở thiếu nữ đi nghỉ ngơi sau a thanh nhẹ nhàng vuốt mi tâm tại sao có thể như vậy ta là ai ta ở nơi nào Nàng ban sơ nhất tới Bắc Tăng Thành là phải làm gì tới? Vì sao bây giờ đã hoàn toàn hòa tan vào Bắc Tăng Thành, trở thành Hoa Nguyệt lâu một sủng tiểu nha đầu đại tỷ tỷ? Nhắc tới, cô bé mỗi lần ngủ đều muốn bản thân ôm một cái, sau đó mới có thể mặt an tâm đi ngủ. Bị mình ôm lấy, là có thể như vậy để cho người an tâm sao? A Thanh không biết rõ. Nếu như cô bé biết thực lực chân chính của nàng, như vậy có thể an tâm nàng có thể hiểu. Bây giờ, thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Coi như là cái này Bắc Tăng Thành không đúng lắm được rồi, ngược lại cũng ra một từ công tử, nàng không hiểu nhiều chuyện. A Thanh đi tới trước cửa sổ xem bên ngoài tương bừng rộn rã, nàng dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì, ôn lê đến rồi, đối với cái này đều là nửa yêu cô nương, a thanh chú ý đã lâu, ôn lê cũng là đến tìm tử công tử, là, nàng đích xác tại trên người tử trường an cảm nhận được chút ôn lê khí tức, nàng nhìn về phía căn phòng trong góc lê hoa rủ, mấp máy môi, tâm tình mặc dù phức tạp, còn xa xa không thể nói ghen ghét, dù sao nàng tự nhận là không có như vậy giá rẻ, không đến nỗi một lần anh hùng cứu mỹ nhân liền thích bên trên kia tử công tử, mặc dù quả thật có chút thích chính là, rối người, a thanh trên mặt xuất hiện lâu một cái thần sắc quái dị. Ô Lê, thật là tốt nhìn a. Nàng ở Hoa Nguyệt lâu sinh sống lâu như vậy, quá biết những nữ nhân này sẽ thích cái dạng gì cô nương. Vân Thiển mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng là tuyệt đối không đủ để khiến cái này lòng phụ nữ động đến không cách nào khắc chế, bởi vì Vân Thiển giống như là năm đó trúc đồng quân, đẹp là đẹp, nhưng là lạnh để cho người không dám đến gần. Nhưng là Ô Lê, chỉ có thể nói, Hoa Nguyệt lâu các cô nương nhìn thấy nàng sẽ đi không nổi. Từng. Bây giờ chính là đi không nổi trạng thái. Trước đây không lâu, Ô Lê đi tới nơi này để cho các cô nương đi sau khi thông báo, những cô nương kia liền xô trào. Từng cái một tiếng tính cũng không đợi cũng chạy đến nhìn Ôn Lê, thận không được ánh mắt đều dài ở trên người của nàng. Coi như không biết Ôn Lê là ai, nhưng nhìn khí chất của nàng cùng tướng mạo trang điểm, những cô nương này trong lòng đều có suy đoán, biết nàng tám phần là cùng Trúc Bình Nương cùng cái tiên môn cô nương. Cho nên, cho dù rất si mê với trận xuất hiện Ôn Lê, nhưng là không có ai có gan đi lên cùng Ôn Lê đáp lời. Các nàng chẳng qua là làm bộ như ở bên kia chơi đùa, sau đó lén lén, xa xa nhìn, suy đoán cái này là Trúc Bình Nương sư tỷ hay là sư muội. Bao gồm đi thông báo Trúc Bình Nương nữ nhân cũng đều cố ý chậm lại bước chân, cố ý kéo thời gian không đi tìm Trúc Bình Nương chẳng qua là suy nghĩ nhiều nhìn một hồi ôn lê cái này cô y kéo dài thời gian nữ nhân là ai a thanh ngâm chán là lục quản sự lục quản sự không phải thích nhất trúc bình nương sao thế nào lúc này mới nhìn ôn lê một cái liền di tình bị luyến a thanh trợn phản ứng kịp, nàng bây giờ thật là càng thêm dùng hoa nguyệt lâu cô nương suy luận đi suy tính vấn đề bất quá cũng không có gì đáng ngại nàng trẻ tuổi này thân thể có năm đó suy nghĩ mô thức vốn là dễ dàng hơn bị hoa nguyệt lâu ảnh hưởng ôn lê a a thanh có chút đáng tiếc nhìn phía xa cô nương kia rất đáng tiếc nàng năm đó biết có như vậy một cái rơi yêu sau Thế nhưng là thật động thu độ tâm tư. Cùng Thạch Thanh quân thả nuôi trúc đồng quân không giống nhau, nàng là thật nghĩ tới tay nắm tay dạy, dù sao thân là nửa yêu, nàng hiểu rõ nhất ôn lê những năm này không dễ. Thế nhưng là bây giờ ngược lại cũng được, không có gì có thể tiếp. Ôn Lê đến tìm Trúc Bình nương còn cần thông báo. Từ nơi này biết ngay Ôn Lê tính cách quá mức chăm chú cứng nhắc, rất rõ ràng không thích hợp ở bên người nàng, càng không thích hợp giáo chung không khí. Chăm chú cứng nhắc, ngược lại cùng Thạch Thanh quân nữ nhân kia có chút tương tự. Cho nên, cho dù là vì Ôn Lê tốt, cũng là ở Triều Vân tông thích hợp hơn. A Thanh miệng, không nghĩ tới Nàng cùng ôn lên lần đầu tiên gặp mặt sẽ ở nơi như thế này. Đều là nửa yêu, đợi lát nữa trúc bình nương nhất định sẽ hướng nàng giới thiệu ôn lê. A thanh là có thể đoán được trúc bình nương ý tưởng, dùng tiên môn nửa yêu tới khích lệ bản thân lòng cầu tiến. Trúc bình nương bây giờ chính là như vậy ôn nu ngây thơ tính cách. A thanh vén lên bên thai bên phát, nàng có thể nhìn ra ôn lên nửa yêu huyết mạch bị bỏ đi. Rất rõ ràng, trước kia thạch thanh quân không hề quan tâm tiểu bối. Vì vậy chỉ bằng vào trúc bình nương còn không làm được hoàn mỹ bỏ đi ôn lên yêu huyết mạch. Dù sao ôn lê thiên phú quá tốt. Cho nên, nửa yêu huyết mạch chia lìa sau này, ôn lê thần hồn bên trên lưu lại không ít mầm họa, sẽ ảnh hưởng đến nàng tương lai đánh vào căn cốt cảnh. Những thứ đồ này Thạch Thanh Quân bất kể, thì không phải là trúc đồng quân có thể nhận ra được. Một hồi bản thân tìm một cơ hội cấp ôn lê giải quyết đi, cũng là một cái nhấc tay. Đang suy nghĩ, a thanh Trận quay đầu. Chỉ thấy ngoài cửa, cùng nàng ghim vậy dây buộc tóc Vân Thiện, lúc này đang mặt buồn ngủ, lắc la lắc lư đi ngang qua. Chương 416, Vân Thiện suy luận luôn là như vậy hoàn toàn kín kẽ. 2 hợp 1, chương 416, Vân Thiện suy luận luôn là như vậy hoàn toàn kín kẽ. 2 hợp 1 Á Thanh là thế nào nhìn Vân Tiễn đâu, chính nàng cũng không biết. Nhưng khi Vân Tiễn bị từ công tử đỡ xuống xe ngựa thời điểm, trong đầu của nàng phản ứng đầu tiên chính là cái cô nương này là yếu không chịu nổi gió đại tiểu thư, lại cảm thấy nàng là cực kỳ đẹp mắt, nhất là bị công tử đỡ lúc, ống tay áo trong nháy mắt lộ ra thủ đoạn, kia phiến thật giống như sau giờ ngọ nắng âm chiếu trăng loa như tuyết sáng bóng, trải qua xinh đẹp loại này mang đến đánh vào cảm rất sâu, chỉ biết không tự chủ cho là Vân Tiễn sẽ là cao quý, loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không cần bất kỳ suy luận chống đỡ, thì giống như trong cõi minh minh, chẳng qua là nhìn Vân Tiễn một cái, chỉ biết xuất phát từ nội tâm run rẩy. A Thanh không cách nào ý thức nàng đến làm đến gần thiên đạo người, đối Vân Cô Nương xuất hiện cảm giác bị thiên đạo ảnh hưởng. Bởi vì vô tri, cho nên A Thanh vô luận như thế nào cũng không cách nào đem xem Vân Thiện cái chủng loại kia cảm giác cho rằng là sợ hãi, nàng không có sợ hai lý do. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nàng đối với Vân Thiện nhận biết bị từ công tử ảnh hưởng cũng thêm được. Dù sao khi nàng không hiểu đem bị đạo vận lồng giam mã sát thời điểm, là từ công tử che dù chậm rãi đi tới đưa nàng lôi kéo ra vũng bùn. Khi đó từ trường an trên người truyền lại tới, A Thanh như cũ ghi ở trong lòng son phấn mùi thơm. Chính là đến từ cái này Vân Cô Nương cho nên nàng mới đúng Vân tiện như vậy có thiện cảm, Á Thanh lại như vậy cho là. Nhưng để cho Á Thanh đối Vân tiện để ý như vậy, hay là bởi vì Vân Thiện đang sử dụng nàng dùng qua băng gấm. Trước Vân tiện mang theo kính mũ, nàng không có nhìn thấy bản thân băng gấm, còn có chút thất vọng cùng may mắn. Thất vọng là không có nhìn thấy công tử phu nhân dùng màu xanh băng gấm giá vẻ. may mắn là không có nhìn thấy, không cần so sánh bản thân cùng Vân tiện tại thân là nữ tử trên cực lớn giàu nghèo trên lệch. Nhưng là lúc này nhìn thấy Vân Thiện sau, A Thanh lại không thèm để ý Vân che mặt hạ mặt cùng xiêm áo là cái dạng gì, bởi vì cái này Vân cô nương lúc này rất mệt mỏi. Cái cô nương này là thế nào? thế nào một bước chưa có tỉnh ngủ bộ dáng lắc la lắc lư dáng vẻ liền từ trước cửa đủ qua hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác vân thiện kia trượt lóe lên tinh xảo trên khuôn mặt giống như mang theo cùng nàng nhà cô bé trước khi ngủ vậy mệt mỏi cùng mong đợi giống như thiếu nữ áo vàng trước khi ngủ đến tìm nàng muốn dán dán thời điểm có như vậy một chút xíu tương tự a thanh nghi ngờ thoáng to mày nàng có lẽ không nên để ý những chuyện nhỏ nhặt này bởi vì không có ý nghĩa gì có lẽ bên ngoài ôn lê càng thêm đáng giá nàng đi nhìn hơn hai mắt nhưng là đây chính là từ công tử kết tóc thế tử A Thanh cũng không phải là ngây thơ người, nàng cũng không cảm thấy nếu như tử trường ăn là cái gì tiên nhân chuyển thế có to như trời lai lịch là vậy, làm tử trường ăn thê tử vân thiện sẽ là cái gì người bình thường. Lại nói dù là nàng thật sự là cái gì người bình thường, vậy trở thành công tử thê tử sau cũng đã không phải người bình thường. Nhưng lại A Thanh cho là mình vẫn là không có lý do đến gần vân cô đương. Dù sao, chính nàng biết, làm thiếu niên chống một cây dù đi tới bên người nàng thay nàng che đỡ nước mưa, xua tan lồng giảm sau. Nàng đích sắc là động lòng. Là một lý trí nữ nhân, A Thanh sẽ không tránh một điểm này, cho nên dù là bị nhà mình nha đầu nhiều lần cầm từ trường án vô giỡn, nàng cũng sẽ không đi phản bác cái gì. Mà dưới tình huống này, bản thân tại không có bất kỳ lý do gì chạy tới đến gần Vân Thiện. Thế nào có một loại chồn trúc tiết gà cảm giác, giống như là tiểu thiếp muốn vào trước cửa đi cùng chính thê tạo mối quan hệ. Đều biết từ trường ăn nhất là cương triều vị này Vân cô nương, vì vậy A Thanh loại này đi lên nói chuyện với Vân Thiện niệm tưởng thì trách dị chặt, để cho nàng như ngồi bàn trông, cũng không trách Á Thanh, nàng vì để cho Vân Thiện cao quý cảm giác trở nên hợp lý, cam chịu Vân Thiện là từ Trường án nửa người cùng từ trường ăn có vậy thần bí cho nên không tự chủ liền lùn một con a thanh nhìn một cái thiếu nữ áo vàng chìm vào giấc ngủ trong phòng nếu là nha đầu kia ở nhất định sẽ khuyến khích bản thân đi lên cùng vân cô nương đáp lời a dù sao vân tiện một người thời điểm thế nhưng là rất hiếm thấy một lát nữa đợi yến hội mở đại nàng nên liền không có cơ hội cùng vân tiện đến gần một chút nói chuyện lúc này vân tiện bất quá là để lọt một mặt a thanh trong đầu thì giống như qua một thế kỷ nàng trong nháy mắt liền suy tính rất nhiều sau đó vô đuổi đi ngay đáp lời muốn đến thì đến mà nàng rất nhanh cho mình tìm kỹ lý do với tình nàng bây giờ là hoa nguyệt lâu cô nương, xem biến hội khách như vậy kém cỏi trạng thái, đi qua dịu một cái vân tiện, cho dù là trúc bình nương cũng tìm không ra cái gì tật xấu tới. với lý, từ công tử bây giờ thế nhưng là nàng giáo trung thứ một tịch, làm giáo chủ, nàng quan tâm một cái bên trong giáo đệ nhất phu nhân, cũng không quá đáng đi, cũng không phải là tiểu tiếp tranh nhau đi lấy lòng vợ cả. a thanh nghĩ được như vậy, nâm chán, không nhịn được thở dài. được, nàng đã giá rẻ thành như vậy, quả nhiên là bị trúc đồng quân ảnh hưởng. được rồi, nói thật, nàng là thật sự có chút lo lắng kia vân cô Nương không có bất kỳ phức tạp lý do chủ yếu là nàng nhìn trước cửa sổ Vân Thiện kéo bước chân nặng nề hướng hành lang chỗ sâu mà đi, A Thanh cũng cảm thấy Vân Thiện như vậy suy yếu, nói không chừng sau một khắc là có thể té trên đất đi. Nếu là gõ đụng, công tử không phải đau lòng chết. Mặc dù nói như vậy có thể giả mù sa mưa, nhưng A Thanh trong nháy mắt thật sự có chút lo lắng cái này, mặt buồn ngủ cô nương có thể tự mình đem mình cấp vấp. A Thanh mày liêu hơi nhữ lên. Cái này Vân cô nương để cho người kinh diễm mặt mũi dưới, thế nào? Nhìn qua hề hề, giống như không lắm thông minh dáng vẻ. Chúc đồng quân đâu? Không phải ở cấp Vân Thiện chuẩn bị yến? Cô nương này chạy thế nào đi ra? bên người còn liền cái người hầu hạ cũng không có nhìn vân thiện cái này lắc la lắc lư nếu là sơ ý một chút từ trên thuyền té xuống đi uống mấy ngụm nước vậy sẽ phát sinh chuyện gì a thanh cũng không dám nghĩ vì vậy nàng phủ thêm áo khoác mơ hồ che kín bánh ngắn đi ra cửa xem vân thiện trên bóng lưng đó cùng nàng giống nhau như lúc màu xanh băng gấm chẳng qua là bóng lưng thuộc về nữ tử đường cong liền đập vào mặt nàng không tự chủ lại túi đầu nhìn bản thân cái nhìn này có thể thấy được dày thêu vóc người thua rất thảm làm nữ tử nàng có thể nói là thua nát bét tại bên trong hoa người lâu dáng dấp đẹp mắt cô nương chính là lợi hại chính là địa vị cao Đánh nhau. Đó là thua lỗ lựa chọn, là tầng dưới chót nhất. Ở Hoa Nguyệt lâu quy củ trong, nàng A Thanh cấp Vân Thiện làm cái nha hoàn thật sự chính là thiên kinh địa nghĩa. Bước chân dừng một chút, để cho vẻ mặt của mình trở nên mười phần tự nhiên. Vân Cô Nương, đêm hồ thuyền đãng, ngài ngược lại cẩn thận chút, cũng đừng ngã. A Thanh nói, một cách tự nhiên đi tới, như cùng một cái tỷ nữ bình thường nhẹ nhàng đỡ lấy Vân Thiện cánh tay. Vân Thiện lúc này buồn ngủ bỏ đi một bộ phận, nàng có chút kỳ quái xem cái này dính sắt lục đồng cô nương. Là nàng A Ý thức được bản thân cái này chợt xuất hiện có bao nhiêu kỳ quái A Thanh cố gắng để cho bản thân lộ ra bình thường. Nàng lắc đầu một cái. Ngài là khách, bên người không có cá nhân sao được? A Thanh nhỏ giọng nói, cô nương phải đi nơi nào, tiếp cùng ngài một đạo đến liền là. Cuối cùng, nàng còn nghiêm trang lo lắng nói, cô nương nếu là ở trên thuyền thế, chúng ta những nha đầu này mặt mũi coi như cũng ném sạch sẽ. Nói chuyện trong lúc, chính A Thanh cũng không có chú ý tới, rõ ràng Vân Thiện cũng còn không nói gì, nhưng nàng thai bên trên bản thân liền lên lau một cái đỏ ửng. Không có biện pháp, khoảng cách gần dịu nhau mới có thể cảm nhận được Vân Thiện thân thể có bao nhiêu mệt mỏi mấu chốt nhất, nàng có thể ngửi được Vân Thiện trên người kia nhàn nhạt son phấn mùi thơm, cùng lúc trước từ trường ăn trên người giống nhau như lúc, có lẽ là trong lúc sinh tử, cho nên những thứ này mùi thơm nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thích không được. Lúc này A Thanh ở Vân Thiện một chữ cũng không có nói dưới tình huống, dễ dàng liền bị tù binh. Nàng bây giờ cảm thấy những thứ kia Hoa Nguyệt lâu cô nương từng cái một đều là kẻ ngu, không ngờ cũng chạy đi nhìn ô lê, ngược lại để cho Vân Thiện một người lợi, để cho hầu hạ Vân Thiện ra cửa cơ hội bông dưng rơi vào trên người của mình. Lúc này Tiên Thủy xong trên mặt hồ có sương mù từ từ tán, không ngừng có nước dâng lên. Đung đưa phía trên những thứ kia thuyền hoa. A Thanh túi đầu, lại có thể nhìn thấy vân thiện màu xanh băng gấm nhẹ nhàng lắc lắc, thỉnh thoảng lao qua siêu mê của nàng. Thu thập hành lang vận, bị qua thiên đạo ảnh hưởng A Thanh ở vân thiện trước mặt, thì giống như thay đổi một tính tình, phản phất thật trở lại vậy có chút hèn yếu thiếu nữ thời kỳ. Thiên đạo đều sợ, hướng chi nàng. A Thanh không lòng tin túi đầu, cảm thấy mình loại này không có nhắc nhở, đi lên liền ôm tay người ta hành vi. Là tiếng Việt. Cùng A Thanh một đầu tạm nghĩ cùng tính toán bất đồng, vân cô nương hoàn toàn không muốn quá nhiều, hoặc là nói nàng bây giờ thể lực chưa đủ, căn bản cũng không có nghĩ. Mệt mỏi, muốn gặp phu quân cái cô nương này, a, là nàng, vân thiện đối với a thanh hay là rất thích, cho nên nàng ở a thanh dính sát sau, hoàn toàn không có bất kỳ suy tính, liền gật đầu một cái, đem bản thân phải đi trâu ngồi cùng nàng nói, đi, đi tìm công tử phải không? thiết biết được. a thanh ngoại ý muốn với vân thiện không ngờ như vậy dễ nói chuyện, sau đó liền dìu lấy vân thiện hướng phòng bếp phương hướng mà đi. đối với vân thiện đến tìm từ trường an, nàng ngược lại không có ngoại ý muốn, ngoại ý muốn chính là, cô nương này xem ra lạnh lùng, trên thực tế lại như vậy. a thanh chưa từng làm tì nữ sống cho nên nàng biết mình dịu lấy Vân Thiện tư thế không đúng tiêu chuẩn, nhưng là Vân Thiện cũng không có kháng cự cái gì, làm hết sức theo nàng. Hơn nữa, A Thanh đang đến gần Vân Thiện sau, trong lòng những thứ kia nồng nàn tiêu tán sạch sẽ. Nàng bây giờ biết Vân Thiện tại sao như vậy bước chân hư phủ. Cô Nương này thân thể là không phải có chút quá mức kém, công tử chính là như vậy chiếu cố Vân Cô Nương sao? A, A Thanh lại như có chút suy nghĩ. Bây giờ từ Trường An hiển nhiên không biết hắn ở thủ, A Thanh cảm thấy nói không chừng nàng cũng so từ Trường An càng thêm biết trên người hắn những thứ kia quái dị địa phương. Nhắc tới, công tử rất thích cô Nương, kia nếu là nàng có thể đối vân cô nương khá hơn một chút, có thể hay không lấy được một ít công tử thiện cảm đâu? mà thôi, cũng không tốt nói chờ từ trường ăn thật thức tỉnh chi nhớ, ai biết được hắn là thế nào tính tình? nhưng liền a thanh ý nguyện cá nhân mà nói, nàng càng hy vọng công tử là trước sau như một, dù sao nàng thật sự là khó khăn lắm mới động tâm một lần. trong hành lang rất an tĩnh, chỉ có hai cái cô nương bước chân ở trung quanh văn vọng. a thanh thật sự là rất tốt, làm một tỷ nữ công tác. vân thiện cảm thụ bên người nữ tử càng thêm chăm chú mắt mũi, lúc này cũng có chút phục hồi tinh thần lại. nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, dừng bước lại. vân cô nương. Vân Điện chợt dừng lại, để cho A Thanh sừng sốt một chút, sau đó đi theo dừng bước lại, thuận thế lấy ra khăn tay đưa cho Vân Điện. Làm thị nữ, bất kể đại tiểu thư phải làm gì, loại thời điểm này đưa tới khăn tay luôn là không có sai. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn một cái A Thanh đưa tới khăn tay. Nàng đừng vật này a? Vân Điện chẳng qua là mới phục hồi tinh thần lại sau, mong muốn nhìn kỹ một chút cái này sẽ để cho Từ Trường An thích, tên là A Thanh cô nương. Dù sao, từ Trường An bên người nữ tử, từ Liễu Thanh là, Ôn Lê đến Lý Chi Bạch Trúc bình nương nàng đều đã khoảng cách gần nhìn một lần, chỉ có A Thanh. Nàng không có cẩn thận xem qua. Mà A Thanh lại cùng ôn lên những nữ nhân kia không giống nhau. Thuộc về A Thanh phần này nhân duyên là bởi vì sự tồn tại của nàng mới cùng Từ Trường An móc đối. cho nên cần nhìn kỹ một chút. Vân Thiện đang suy nghĩ, liền gặp được A Thanh nhẹ nhàng thở dài. Chỉ thấy A Thanh cầm khăn tay dính sát, cẩn thận leo đi Vân Thiện khỏe mắt bởi vì ngáp mà tiêm nhiễm chút mồ mà. Sau khi lau xong, A Thanh xem Vân Thiện tấm kia để cho người kinh diễm mặt mũi, rất vừa ý gật đầu. Đẹp mắt cô nương, chính là muốn như vậy thời khắc hoàn mỹ. Vân Thiện, nàng chớp chớp mắt, lại cảm thấy cái cô nương này là thật không giống nhau. Nàng hay là rất thích A Thanh? Nguyên nhân có thật nhiều. Tỷ Như, Liễu Thanh La, Trúc Bình Nương, Lý Chi Bạch, Ôn Lê Bao gồm thạch thành quân cũng tốt, những cô nương này đều là cùng từ Trường An tiếp xúc qua một đoạn thời gian mới nhìn bên trên hắn. Nhưng là A Thanh không giống nhau, nàng là vừa thấy đã yêu, cho nên so những người khác muốn càng có mắt hơn quang. Mà là có phải có ánh mắt, cho tới nay đều là quyết định có thể có được bao nhiêu vân thiện mới bắt đầu thiện cảm trọng yếu chỉ tiêu. Còn có chính là, vốn là từ Trường An toàn bộ nhân duyên cũng đến từ hắn tự thân, cùng những người khác không có quan hệ. Nhưng là A Thanh bất động. Vân Thiện nhìn vô cùng rõ ràng. A Thanh cùng từ trường an nhân duyên tuyến chính là đến từ một nàng tiện tay xóa đi vật chống đi thứ một tịch vị trí rơi vào phu quân trên đầu. Cho nên đoạn này nhân duyên là chân thiết cùng nàng có liên quan. Là nàng nhiều chuyện để cho hai cái vốn nên không có cái gì giao tập người sinh ra nhân duyên. Cứ như vậy, A Thanh ở trong mắt Vân Thiện đích thật là một có chút đặc thù cô nương. Cho nên Vân Thiện lúc này chợt dừng bước lại là đang nghĩ một chuyện. Dựa theo trong sách nói một nhà thê thiếp đều là có hệ phái. Nàng xem qua rất nhiều tương tự sách. Nếu như toàn bộ cô nương ở đến cùng nhau, như vậy Lý Chi Bạch chúc bình nương. Liêu Thanh La, Lục Cô Nương không nghi ngờ chút nào là một cái vòng, bên ngoài cái đó chấp trạo thiếu nữ coi như là Hoa Nguyệt lâu người, nên không dám không nghe Lục Cô như vậy. Ôn Lê cùng Thạch Thanh Quân không có cái gì khuyên hướng, nhưng là tính tình tương cận, cũng nên là cùng nhau. Không đúng, Ôn Lê cùng Tiểu Hoa là cùng nhau, Thạch Thanh Quân cũng cùng Lý Chi Bạch quan hệ thân cận. Tóm lại, làm sao chia Vân Thiện đều là bản thân một thân một mình, không có cái gì vòng. Nhưng là, nàng xem nhìn bên người cái này như cái thị nữ á thành cô nương, lại cảm thấy nàng nên cùng mình là một hệ phái. Ừm, nếu như cần hệ phái loại đồ vật này vậy. Vân Thiện cười một tiếng. Nghĩ thầm những thứ này nếu là nói cho phu quân nghe, hắn lại phải không vui. Vân Thiện cười để mắt, nhưng là nàng cười một tiếng, A Thanh cũng không quá tự tại, tối đầu xem trang phục của mình có hay không có thất lễ địa phương. Váy ngắn có chút mất thể diện, nhưng nàng cố ý xuyên áo khoác ngăn che. Cô đương, ngài nhìn như vậy tiếp. Là? A Thanh do dự hỏi, là nhìn cái gì? Nhìn con mắt của ngươi. Vân Thiện thu hồi đủ cười. A Thanh nghe vậy, trong lòng than nhỏ. Đúng nha. Nửa yêu ánh mắt, vốn là như vậy để cho người tò mò. Rất dễ nhìn. Vân Thiện giọng bình tĩnh nói. Chương 417 Vân Thiện luôn là ở khai thác thủy tinh cùng 2 hợp 1, chương 417. Vân Thiện luôn là ở khai thác thủy tinh cùng 2 hợp 1. Nửa yêu ở trong trần thế cùng tai họa là vẽ lên dấu bằng sợ hãi cùng tin đồn mang đến dĩ nhiên là tò mò. Cho nên A Thanh nghe vậy sẽ ở trong lòng than nhỏ đúng nha. Vân cô Nương cũng không thể ngoại lệ. Sơn một trong hành lang có ánh lửa như hạ tô vẽ phía dưới hai cái áo xanh cô nương. hai người xem áo làm như cũng thay đổi màu sắc xanh đỏ xen nhau rất dễ nhìn. Vân Thiện trong tròng mắt chiếu A Thanh màu sáng ánh mắt giọng điệu mười phần bình tĩnh giống như là nói gì đó chuyện đương nhiên. A Thanh nghe Vân Tiễn vậy, lại sử suốt đẹp mắt. Nàng đã nói đẹp mắt là bản thân thường quy trên ý nghĩa hiểu biết, đẹp không? Vân Tiễn cảm thấy nửa yêu ánh mắt đẹp mắt. Nàng không sao chứ? Cho dù là A Thanh, trong lúc nhất thời cũng có chút động. Cho dù nàng đã đi rồi bây giờ mức, cho dù thật sự có không ít người bởi vì nàng mà cố ý nâng cao nửa yêu địa vị, nhưng là cái loại đó hành vi nàng cũng không thích. Bởi vì A Thanh so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng bản thân cái này ở nhân tộc bị cho rằng là nửa yêu, ở yêu tộc bị cho rằng là nửa người chủng tộc, có bao nhiêu để cho người chán ghét, các nàng tựa hồ sinh ra liền mang theo nguyên tội cái thân phận này có vô luận như thế nào cũng tắm không đi dơ bẩn, đó là so lòng người trên gông xiềng gông cùm còn cứng rắn hơn, không thể phá hư vật. Cho dù là thích nhất nàng thiếu nữ áo vàng, cũng chỉ là bởi vì nàng bản thân nguyên nhân không sợ nàng, nhưng thiếu nữ nội tâm đối với lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế nửa yêu vẫn là cực kỳ sợ hãi. Thiếu nữ không sợ nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho là một đôi mắt này là đẹp mắt. Dù sao đôi mắt này đại biểu cũng không phải là đơn thuần xinh đẹp, chỉ cần là hiểu qua một ít người liền có thể xuyên thấu qua đôi mắt này thấy được sau lưng nguy hiểm. Đây là kiên kỵ. tán dương một cái rơi yêu ánh mắt, không phải giống như tán dương nàng nửa yêu huyết mạch vậy loại hành vi này không chỉ có người ngoài cho dù là bị tán dương nửa yêu cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cao hứng thậm chí nên là cực kỳ phẫn nộ bởi vì cái này nghe ra cùng cố ý dêu cợt không có bất kỳ phân biệt thế nhưng là Vân tiện sẽ dêu cợt nàng sao A Thanh xem Vân Tiễn kia mượt mà phảng phất tùy thời đều ở đây tràn lên liền gợn ánh mắt nhẹ nhàng thở dài cái cô nương này làm sao lại dêu cợt nàng cho nên để cho A Thanh không thể nào hiểu được chuyện xuất hiện Vân Tiễn lại là thật lòng cảm thấy nửa yêu ánh mắt rất dễ nhìn nàng đâu không thành vấn đề đi A Thanh nghĩ như vậy cũng là không có chú ý tới, nàng thoáng nắm vào áo. Nói cho cùng, nàng cùng chúc bình nương phân thân con rối phải không vậy, lúc này A Thanh mặc dù cũng là ma giáo vị kia chí cao vô thượng này, có ở đây không không có bị hoàn toàn tiếp quản ý thức thời điểm, suy nghĩ của nàng mô thức hay là đến từ nàng thiếu nữ thời kỳ, cho nên mới có thể bị những chuyện này ảnh hưởng. Đối A Thanh mà nói, từ công tử chia đôi yêu cùng người đối xử như nhau, đã là thế gian hiếm hoi, cũng không có nghĩ đến còn có Vân tiện ngu như vậy cô nương, nàng không nhìn ra sau lưng nguy hiểm không? Chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài cái gì, ở nơi này thế nào? Coi như ba tuổi nữ nhi già cũng nên biết nửa yêu đáng sợ đi. Quả nhiên, cái này Vân cô nương không lắm thông minh dáng vẻ. A. A Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy từ trường ăn cái loại đó bình tĩnh ánh mắt muốn càng thêm khó được cùng để cho nàng động tâm. Dù sao từ trường ăn là biết qua nửa yêu thay nạn người, cũng không phải là không biết gì cả. So sánh với công tử, Vân cô nương loại này thích cũng không thể để cho nàng động tâm. Có chẳng qua là dở khóc dở cười cùng đối với cô nương ngây thơ vô tri bất dĩ. Chăm mặc một hồi sau, A Thanh không nhịn được than thở, đồng thời dịu lấy Vân Tiết tay, dặn dò: "Vân cô nương, sau này Có thể không nói lời như vậy vậy không cần phải nói. A Thanh nói nghiêm túc, thiếp nghe là rất cao hứng, nhưng nếu là cứ để người nghe qua, sẽ châm biếm cô nương. Chuyện Tiểu Lâm, ta. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Ừm. A Thanh gật đầu một cái. Đâu chỉ sẽ châm biếm. Ở trong trần thế, nếu là có người có thể nói một câu cảm thấy lửa yêu đếm mắt, chỗ kia cảnh, thật sự là khó mà nói, thậm chí không nói trần thế. Thu tiên giới sao lại không phải như vậy? Có môn phái nào thu dưỡng nửa yêu sau, không bị đánh lên nhãn hiệu? Thậm chí một ít thật lòng thu dưỡng nửa yêu, cũng cố ý thả ra tin tức nói là đang lợi dụng nô dịch nửa yêu, như vậy mới không còn bị đánh lên không biết đúng sai nhãn hiệu. A Thanh có chút thương tiếc xem Vân Thiện. Bản thân thật đúng là thích cái này Vân Cô Đương. mặc dù không quá thông minh, nhưng là thật là càng thêm có hảo cảm. Nếu là mình thật sự là ít như vậy nữ nhân kỳ, vào lúc đó có người có thể giống như Vân Thiện như vậy, thật lòng nói một câu ánh mắt của nàng để mắt. Dù là biết những lời này rất buồn cười, dù là biết Vân Thiện chẳng qua là vô tâm lời nói, nàng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố yêu nàng đi, cho dù hai người đều là nữ tử. Có ít người nói sẽ là giễu có ít người thời là thật lòng. Không phải nửa yêu, là không thể nào hiểu được thật lòng nói những lời này có thế nào khiến người tâm động. Đáng tiếc, A Thanh lắc đầu một cái, nàng đã không phải là ngây thơ nữ nhân, cho nên sẽ không động lòng, càng không cần nói bởi vì loại này lời ngon tiếng ngọt mà yêu Vân Tiễn. A Thanh thu hồi khăn tay, nói, lời như vậy cô nương nhớ sau này không nên nói nữa, con mắt này không phải cái gì tốt nhìn vật. Ta không hiểu. Vân Tiễn lúc này không có cái gì thể lực, không muốn suy tính quá nhiều, nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng là để mắt. Từ chướng An gia người mong muốn thay đổi Vân tiện nhận biết, cơ hội là không thể nào, trừ phi bắt hắn theo lệ. Mà Vân Thiện cũng là thật tâm cảm thấy con mắt này đẹp mắt, nàng cũng muốn một đôi. Nguyên nhân bởi vì Từ Trường An sẽ thích. Liền như là Vân Thiện mong muốn một đôi ly hoa thai để cho Từ Trường An đi sở sở vậy, nàng thế nhưng là biết Từ Trường An thấy được mèo kia hai vật trang sức thời điểm trong mắt lóe thế nào ánh sáng. Vân Thiện cũng muốn được rồi, các thân thể tốt hơn một chút, nàng liền béo lên ly hoa thai đi cám dỗ Từ Trường An. Nghĩ đến, hiệu quả nhất định là rất tốt. Nhưng vật trang sức chung quy là giả dối, không so được chân chính nửa yêu lỗ thai, cho nên nàng có lúc mong muốn như vậy lỗ hai. Mà A cũng là nửa yêu, cùng Ly nên là sắp xỉ. Ừm. Sắp xỉ, ngược lại chồng của nàng sẽ thích một điểm này, Vân Thiện không ôm ấp bất kỳ hoài nghi. A Thanh, nàng nghe Vân Tiễn vậy, đầy tường đèn tỏa ra trên mặt nàng không hiểu. Vị này Vân Cô Đường, có phải hay không có cái gì không đúng? Vân Tiễn nhưng là muốn bên trên Triều Vân Tông người, mà Triều Vân Tông đám người kia chia đôi yêu thái độ. Nói một câu đổi tận giết tuyệt đều là tốt, không phải không đến nôi đa số nửa yêu đều bị dồn đến Thánh giáo bên này, dù là bị lợi dụng tới cắt bã, cũng không muốn trở về đến Triệu Vân địa giới. Ôn lên là dấu giếm thân phận, không có mấy người biết nàng thật ra là nửa yêu, Tiểu Hoa đối ngoại tuyên bố cũng chỉ là bị kiếm về yêu tộc. Kỳ thực coi như biết cũng không có sao, ôn lê hôm nay là chân chân chính chính người, mà không phải nửa yêu. Cho nên Vân Thiện thái độ như vậy, nhưng làm muốn không phải. Vân Vân. A Thanh nháy mắt mấy cái. Bản thân có lẽ không có cần thiết cải chính Vân Thiện ý tưởng. Vân Thiện thích mình không phải là rất tốt sao, tại sao phải để nàng sợ hãi bản thân? Hơn nữa nếu như Vân Thiện thích nửa yêu chuyện bại lộ, bị Triệu Vân Tông người đời đặt thậm chí không thích, đó không phải là tốt hơn sao? Lấy công tử đối Vân cô nương bảo vệ, chỉ cần Triệu Vân Tông đối với Vân Thiện có cái gì chỉ trích, kia bất kể trước có bao nhiêu thiệt cảm, hắn đối với Triệu Vân Tông thái độ cũng sẽ xuống tới bằng điểm. Khi đó nói không chừng thật sự có cơ hội đem công tử lấy được cho mình làm thứ một tịch. A Thanh rũ xuống tầm mắt, nhìn mũi chân mình. cho nên nàng nên dẫn dắt Vân Tiện thích bản thân, thậm chí để cho nàng bị chiều Vân Tông xa lánh. A Thanh ngẩng đầu lên, xem Vân Tiện kia khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ thấy trước mắt cái này xinh đẹp đến quá mức, nhưng là đầy mặt cũng biết dễ gạt nữ tử. A Thanh động lòng, Xách. Nàng cuối cùng nhịn cười không được. loại này không ra gì, buồn cười tính toán nàng ăn sư phụ thành công bước vào quá hư cảnh sau, liền lại không có sử dụng qua. ở cùng Thạch Thanh quân chống lại trước, nàng bất kể làm gì đều là đường đường chính chính cầm đại thế đại người. Bây giờ lên loại này đáng yêu ý đồ, chính nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Thì giống như, thế thiếp giữa vườn hí tranh thủ tình cảm bình thường, rất mới lạ. Nhưng là nàng bây giờ là Hoa Nguyệt Lâu A Thanh, cho nên, nàng chỉ biết nói A Thanh nên nói. Tính toán Vân Thiện là đùa giỡn. Được rồi. A Thanh thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, "Vân Cô Nương, liên quan tới nửa yêu những chuyện này, thiếp thân không cách nào cùng ngài giải thích quá nhiều. Ngài thấy công tử, đi hỏi hắn đi." Hỏi hắn? Vân Thiện như có điều suy nghĩ. Từ trước an đối A Thanh cũng khá, cho nàng đưa rủ, cũng rất quan tâm, mặc dù là xem ở Trúc bình nương núi vì vậy vân thiền giọng điệu thông thả nói hỏi hắn hắn cũng sẽ nói con mắt của người là mắt a thanh nghe vân thiền vậy a thanh có chút chóng mặt trái tim bịch bịch này công công tử cũng sẽ cảm thấy hai mắt của mình phải không nàng nghĩ đến bản thân động tâm trong trước mắt ấy khi đó trận xuất hiện ở nàng phía trên lê hoa dù để cho nàng ở tuyệt vọng sau cảm nhận được tim đập rộn lên tâm kiếp bị đổi tản ra sau chữa trị để cho nàng cảm thụ cực độ dễ chịu mà lúc này vân thiền nhẹ nhõm một câu nói vậy mà để cho nàng có mấy phần lúc ấy cảm giác đùa gì thế lúc ấy a thanh sẽ bị từ trường an xúc động chính nàng có thể hiểu Dù sao lúc ấy nàng thức Hải đã tại Thiên Kiếp Hạ bị cực độ áp suất, Linh Hải phía trên xuất hiện dù sao cũng biết nước, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì nàng một tâm niệm mà hoàn toàn băng liệt, gần như ngẽn tờ, đã hoàn toàn không cách nào bình thường suy tính dưới áp lực. Là từ Trường An xuất hiện giải cứu nàng. Đối với càn khôn cảnh mà nói, trong lúc sinh tử nhân quả, đối với không biết sợ hãi, đối với hướng lên mới con đường khát vọng tan tạp ở chung một chỗ, cho dù là Thạch Thanh Quân thích từ Trường An cũng sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ cùng đột ngột, Á Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là trước mắt, bản thân trong lòng động cái thứ gì? Nàng chẳng qua là suy nghĩ một chút từ Trường An có thể sẽ nói ánh mắt của nàng đến mắt, không ngờ liền động lòng. Giống như lúc ấy được cứu thời điểm vậy động tâm. Như vậy không có tiền đồ. vô dụng như vậy nữ nhân thật sự là bản thân sao? A Thanh đều không cần nghĩ, nàng lúc này nhất định đã tại trước mặt Vân Thiển đỏ vĩnh thay, mà hết thể đều là bởi vì Vân Thiển một câu nói đưa tới nàng vọng tưởng. A Thanh cảm thụ nóng lên lỗ thay, xong đời đồ chơi. Bản thân hơn 20 tuổi thời điểm, nguyên lai là như vậy đồ vô dụng. Chính nàng cũng không biết bản thân năm đó lại còn có phần này nuốt ở đáy lòng thiếu nữ tâm cũng được, cũng được cái thân thể này là nàng từ bên trong dòng sông thời gian kéo trở về, chỉ cần ý thức của nàng trở về bản thể cũng sẽ không bị ít hơn nữa nữ thời kỳ bản thân không có tiền đồ ảnh hưởng. nàng hết ý kiến. cái này nếu để cho Thạch Thanh Quân biết mình chỉ là bởi vì có thể sẽ bị từ trường an tán dương ánh mắt để mắt, liền có trong nháy mắt tâm tình tốt giống như trôi giạt đến đám mây vậy cao hứng. Thạch Thanh Quân cũng sẽ không giống nàng như vậy giá rẻ cùng không có tiền đồ. không bằng nói, A Thanh cảm thấy coi như không ai biết, nhưng là chính nàng biết mình lúc còn trẻ là như thế này vô dụng đồ chơi sau, đã có chút ảnh hưởng đạo tâm lần sau gặp Thạch Thanh Quân, chỉ sợ liền lòng tin cũng sẽ trống rỗng gọn mấy phần. Mà nếu như bị biết, nàng thật không có biện pháp làm tiếp người, càng không cần nói cùng Thạch Thanh Quân tranh đấu. Ha, nàng muốn cũng không phải là người, không phải người là tốt rồi. Vân Thiện, lúc này Vân Thiện thoáng nghiêng đầu, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt ra thanh đốt ngón tay bóp trắng bệnh, con người động đất bộ dáng, tình cảnh như vậy có chút quen mắt, nàng khó được vận dụng đầu óc suy nghĩ một chút, sau đó ý thức được một màn này cùng mới vừa chúc bình nương nghe được Lý Chi Bạch xuyên nhỏ vậy thời điểm rất tương tự, có thể không tương tự sao? hai người đều là bị vân tiện một câu nói cấp làm phá lớn phòng. mà a thanh phá vỡ trình độ đến từ đối với tự mình nhận biết, cho nên trong lòng dao động thậm chí còn phải lớn hơn trúc bình nương. Cũng chính là biết là thiếu nữ thời kỳ suy nghĩ ảnh hưởng, không phải một câu nói này nói không chừng cũng có thể làm cho a thanh sinh ra tâm kiếp. Về phần nói a thanh sẽ đối với từ trường an động tâm có hay không thật như chính nàng suy nghĩ chính là bị thiếu nữ thời kỳ suy nghĩ ảnh hưởng. Vậy thì không liên quan vân cô nương chuyện. Vẫn cô nương xem a thanh cùng trúc bình nương giống nhau như lúc phá vỡ bộ dáng, cũng ở đây nghĩ một chuyện. A thanh cùng trúc bình nương như vậy tương tự, cho nên nói. Chẳng lẽ nàng không phải là mình cái này hệ phái, hay là cùng Trúc bình nương ở bên? Ừm. Vân Thiện suy luận luôn là như vậy hoàn toàn kinh kẽ, nàng có đạo lý của nàng. A Thanh. Một hồi lâu sau, nàng rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chống lại Vân Thiện tấm kia để cho người kinh diễm mặt mũi, hít sâu một hơi. Vân cô nương, ngươi thật cảm thấy con mắt của ta? Là để mắt. Theo lời của nàng, trong hành lang làm như lên phòng, liên đối trên tường trụ đèn trong lửa cũng không hiểu đung đưa lên. Vân Thiện nghĩ thầm nàng chợt không tự xưng là thiếp đây là ý gì? Nàng cũng muốn làm chính thế sao? Bất quá, Vân Thiện không có tỉ mỉ suy tính liền đầu là để mắt a thanh nghe vậy thở dài sau trầm rãi nhắm mắt lại lầm bầm lầu đầu ta là bích lân xả huyết mạch ừ vân thiện đứng tiếng kia theo a thanh khép lại ánh mắt trầm rãi mở ra ngoài cửa sổ tránh mưa chim chóc cũng nhắm lại thì thầm miệng bên tường mèo con cung này thân thể phát ra hắc đe dọa âm thanh con ngươi của nàng thay đổi hoàn toàn bộ dáng một con ánh mắt tròn đồng một con ánh mắt khe trạng con ngươi thẳng đứng bộ phận xinh biết trung gian thì có vực sâu vậy đen nhánh với nước ánh lửa lọt vào đi phảng phất bị toàn bộ căn cũng nữa không trốn thoát một tơ một hào khe trạng con ngươi thẳng đứng như rắn đều là dạ hình rắn Mà tròn đồng rắn thì đồng dạng đều là ban ngày hành rắn, đây là âm dương. Ở nơi này là người nên có ánh mắt, Chập chân đèn hạ, A Thanh xem trong bóng tối vẫn thiện. Vân Cô Nương, như vậy càng dễ nhìn sao? Chương 418, Vân Cô Nương vui thêm một, chương 418, Vân Cô Nương vui thêm một. A Thanh đã đã bao lâu không có sử dụng qua cái này đối âm dương hoa đồng. Rất xưa đến nàng đã có chút quê tuổi. Ngày đêm là vì âm dương. Gần đây một lần, hay là hồi lâu trước tại trước mặt Thạch thanh Quân. Khi đó nàng có lẽ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng một lần nữa sử dụng nhãn thuật, lại là vì hù dọa một cái tiểu cô nương. Ừm, Vân Thiện ở trong mắt nàng cùng tiểu cô nương không có gì khác nhau, dù sao nàng cho là tuổi tác trên lệch ở nơi nào bấy. Cũng là Vân Thiện là người thật kỳ quái, nàng chẳng qua là dùng một câu đơn giản lời sẽ để cho A Thanh ý thức được. Nàng thật ra là cái thích nam nhân nữ nhân, liền có chút phá vỡ. Phải biết, liền trúc bình nương loại cô nương này cũng sẽ mong muốn tự lập, húng chi là một mình đi tới bây giờ A Thanh. Nàng liền mở mắt. Vân cô nương, như vậy càng dễ nhìn sao. A Thanh lời nói ở nơi này hơi lộ ra mở tối sơn một hành lang trong đi xuyên vô cùng xa. Lời này vừa ra, nàng kia đèn dưới cái bóng tựa hồ cũng trong nháy mắt bị xé nát thành quái vật bộ dáng. Cái bóng giống như cũng có một đôi màu xanh nhạt ánh mắt mở ra một máu lộ ra răng nanh như cùng một điều màu xanh cự mãng chuẩn bị đem hắn bên người cái cô nương này một hớp nuốt vào. Lúc này nghe A Thanh thâm trầm giọng điệu Vân Tiễn phảng phất cảm thấy nhiệt độ giảm xuống chút run một cái giống như là đáng sợ. A Thanh lại không có nhắm lại giống như vực sâu ánh mắt nàng đại khái là mong muốn hoàn toàn thay đổi Vân Tiễn vận tâm tư. Nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, bị Vân thiện giao động tâm tư là một người trong đó. Nàng là thật không hy vọng cái này sạch sẽ cô nương. bởi vì chia đôi yêu trong vấn đề xuất hiện sơ sẩy, cũng không phải là vì Vân thiện là vì không bị công tử chán ghét. Á Thanh ở trong lòng tự nói với mình như vậy, nàng cảm thấy nếu như bởi vì nàng tồn tại mà để cho Vân thiện chia đôi yêu trên thái độ mập mờ mà xảy ra vấn đề, kia tử công tử đối với nàng cũng sẽ không có cái gì tốt sắp mặt đi. Nhưng để cho Á Thanh hơi nghi hoặc một chút chính là Vân thiện không có trả lời, nàng một mực tại yên lặng. Vì vậy Vân Tiện yên lặng, A Thanh đi theo yên lặng, không biết nên nói gì. Vân Thiện ở Bắc Tang thành ở một ít ngày giờ, liên quan tới tính tình của nàng, a thanh hiểu một chút, không thích ra cửa, thể chất nhu nhược đại tiểu thư, cho dù bây giờ đã gả cho người, tuổi cũng tăng trưởng một chút, nhưng chung quy, a thanh cho là Vân Thiện tính tình cùng ngây Thơ hồn nhiên tiểu cô nương không có phân biệt. Cho nên, chưa từng thấy qua yêu họa, không biết nửa yêu đại biểu cái dạng gì máu tanh giẽo họa Vân Thiện sẽ cảm thấy bản thân đôi mắt này để mắt, nàng cũng không phải là không thể nào hiểu được. Nhưng là đối phó như vậy cô nương, có lẽ không cần cái gì đạo lý lớn. Hu dọa nàng một cái chính là xa cuối chân trời yêu họa không bằng trực tiếp dùng một đôi đáng sợ ánh mắt để cho Vân Thiện trực quan hiểu nửa yêu có bao nhiêu chán ghét. Như vậy là đủ rồi đi." A Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở dài. "Xung động. Bởi vì bị Vân Thiện điểm ra thật ra là cái giá rẻ nữ nhân, phá vỡ sau nàng khó mà nói loại hành vi này có phải hay không cố ý hù dọa, ước hiếp Vân Thiện mà trả thù hành vi, hoặc có lẽ có một chút xíu trả thù cô nương tâm tư đi, là đang ghen tị Vân Thiện cùng công tử kia sao? Không biết. Nhưng A Thanh đích đích sát, sát phải không nguyện ý bị Vân Thiện ghét. Cho nên, bây giờ kỳ thực đã có chút hối hận hù dọa Vân Thiện. Chẳng qua là, A Thanh chợt rất nghi ngờ Vân Thiện tại sao không nói chuyện? Không là thật bị bản thân hù dọa đi. Không nên a." Nàng Tinh chuẩn nắm chặt tốc độ. Nếu như không khống chế, ở nàng khởi động nhãn thuật sát na, lấy bác tang thành làm trung tâm một khu vực lớn, trừ chiều Vân tông hộ sơn trấn pháp, còn lại toàn bộ đều sẽ bị từ trên thế giới xóa đi, hóa thành trên đời này tinh thuần nhất âm dương nhị khí, bị triệt để phá hủy. Mà bây giờ nguy hiểm như vậy nhãn thuật, uy thế lại bị nàng khống chế ở miễn cưỡng hù dọa bên cửa sổ chim chóc, ven đường ly hoa cấp bậc. Đại khái là có thể đem nữ tử giật cả mình, ném một sát hồn cái chủng loại kia. Cảm thụ Vân Thiện yên lặng, Á Thanh có chút bất tâm. Chẳng lẽ cái này vân cô nương trên thực tế là một mười phần nhát gan cô gái vì vậy a thanh ngẩng đầu lên thế nhưng là cảnh tượng trước mắt để cho nàng sử sốt Đèn bóng tối rơi vào vân thiện con người đen nhanh trong mà cô nương lúc này đang nghiêm nghiêm túc túc quét nhìn thân thể của nàng giống như là đang kiểm tra một bình sắp bị nàng mua về nhà thanh bạch đổ sứ để tránh phía trên có cái gì với nước a thanh a thanh đang đợi thẩm phán trong lúc có nghĩ qua vân thiện tầm mắt sẽ là sợ hãi sẽ là chán ghét tốt nhất tốt nhất cũng nên là chơi bài, nhưng nàng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là như vậy nàng ngơ ngác cảm thụ vân tiện tầm mắt như cùng một khối tơ lửa khăn tay Từ nàng giãy đều, mắt cá chân một mực đi lên, thoáng thật chặt xiêm áo, làm hết sức mong muốn dùng áo khoác che đỡ bản thân kia diễn xuất dùng, có chút mất thể diện vấy ngắn. Nhưng vậy như thế nào ngăn che ở? Bất quá là dối mình dối người mà thôi. Cho nên, A Thanh thân thể cứ như vậy bị Vân Thiện dùng tầm mắt trên dưới lao nhiều lần, cái loại đó cảm thụ 10 phần kỳ dị. Nàng đang nhìn cái gì? A Thanh không biết, nhưng là dựa theo đạo lý, nàng nên 10 phần căm ghét Vân Thiện loại này đưa nàng coi là vật trong túi mà đi dò xét tầm mắt. Nhưng trên thực tế, nàng không có chút nào căm ghét. Thật là kỳ quái. Kia Vân Tiễn sợ sao? cái này cũng không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Vân Thiện muốn vàng nhịp tim, hòa hoán hô hấp không một không ở chứng minh. Vân Thiện không có nửa phần bị nàng hù được, ngược lại, ngược lại như vậy dò xét xem bản thân, không đúng. A Thanh tâm du lên. Vân Thiện không có nhìn nàng ánh mắt, mà là cố ý tránh đang nhìn thân thể của nàng, cho nên không thể nói nàng phải không sợ hãi. đang suy nghĩ, đột ngột chống lại Vân Thiện tầm mắt. vậy là như thế nào một đôi mắt đâu? A Thanh cô nương thần thức bên trên mông một tầng đất. nàng lúc này mới ý thức được, nguyên lai nàng cho tới nay cũng không có xem thật kỹ xem qua trước cái này Vân cô nương ánh mắt. Không có cái gì sâu thẳm giống như vực sâu sức hấp dẫn, cũng không có cái gì đáng sợ như thế. Bình thường, màu đen, rất dễ nhìn. Chính là như vậy. Sao? A Thanh kinh ngạc nhìn Vân Tiện tầm mắt dừng ở trên ánh mắt của nàng, sau đó liền không lại di động. Vân Tiện đang nhìn nàng, nàng đang nhìn con mắt của ta, chăm chú. Giống như tường tận bảo vật gì. Mặc dù phạm vi rất nhỏ, nhưng lại A Thanh thật sự có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Tiện đang nhìn khỏe mắt của nàng, đang nhìn nàng màu xanh nhạt con ngươi, ở tỉ mỉ nhìn nàng kia tên là cực kỳ đáng sợ khe hở đồng. A Thanh tâm hơi gia tốc. Đã đã bao lâu Không. chưa bao giờ có từ ra đời bắt đầu liền chưa bao giờ có người như vậy tỉ mỉ xem qua ánh mắt của nàng mà như vậy trường hợp hạ, vân thiện cái loại đó cẩn thận đến giống như phải đem nàng ánh mắt phụ cận mỗi cái chi tiết mỗi cái ánh mắt thậm chí mỗi một cây mi mắt đều muốn chăm chú ghi nhớ dáng vẻ để cho a thanh luôn cuống nàng chợt có một loại bản thân kỳ thực hoàn toàn không có mặc si mão thậm chí hoàn toàn mở ra thức hại cấp vân thiện nhìn cảm giác vì sao vì sao cái này vân cô nương bình thường con mắt màu đen thế nào đáng sợ vì vậy chính a thanh cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh vốn là muốn hù dọa vân thiền nàng bị vân thiền chăm chú ánh mắt bị dọa sợ đến hai mắt nhắm nghiền. Vân Tiễn, đang tỉ mỉ quan sát A Thanh, Vân Tiễn trên đầu chậm rãi đã nổi lên mấy cái dấu hỏi. nàng nói qua nàng không có khoảng cách gần xem qua A Thanh, cho nên lần này coi như là bổ túc, nhưng nàng không phải để cho bản thân nhìn sao? thế nào nhắm mắt lại? Vân Tiễn nhớ tới chính nàng dùng băng gấm che lại ánh mắt chuyện, nhưng khi đó nàng thì không muốn thấy Phu Quân bị thương. A Thanh là vì cái gì? chẳng lẽ nàng cũng không muốn thấy được Phu Quân ở trong phòng bếp bị đao cắt tới tay? Vân Tiễn chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? nghe Vân Tiễn vậy, A Thanh cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, mây. Vân Cô Nương, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn cái gì? Nhìn con mắt của ngươi." Nàng hướng về phía A Thanh nói, "Là ngươi hỏi ta." Cũng được khó coi. Nàng muốn nhìn một hồi mới có thể cho ra câu trả lời. Đối với phu quân nhân duyên, Vân Cô Nương thái độ luôn là như vậy trong chú. Cho nên, mở mắt, để cho ta xem một chút." A Thanh, không đúng. Cô nương này không đúng. Bản thân kia một đôi yêu đồng, là cần như vậy cẩn thận phân biệt mới có thể có ra kết luận vào sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ không đúng chỉ nhìn một cái cũng sẽ bị hù được, chỉ biết cảm thấy khó coi sao? Chẳng lẽ cái này Vân cô nương thẩm mỹ có vấn đề? Không phải, Vân Thiện thích từ Trường An, cái này thẩm mỹ chính là rất bình thường. Mở mắt. Vân Thiện lặp lại một lần, lại bổ sung, để cho ta nhìn lại một hồi. A Thanh từ từ mở mắt, hít thành một cái khe hở. Vân Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, mở mắt. A Thanh nghe vậy có chút dây dửa, nhưng vẫn là từ từ mở mắt, không có đem tia con ngươi lần nữa giấu đi, đem chân thật nhất nàng một lần nữa bại lộ tại trước mặt Vân Thiện. Lúc này, nàng ngược lại thật sự có mấy phần chờ đợi tuyên án tử hình phạm cảm giác. Mới vừa hít mắt cùng chưa tỉnh ngủ vậy. Vân Thiện xem A Thanh nói nghiêm túc, cái này rất dễ nhìn. nàng quan sát qua sau, xác nhận đáp án của vấn đề này. A Thanh hỏi nàng bây giờ có còn hay không là để mắt, nàng cảm thấy để mắt. cái này rất dễ nhìn. cái này rất dễ nhìn. Vân Thiện thanh âm ở bên thay vân vọng, lấy được đáp án này, A Thanh tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu. sơn một hành lang trong rất an tĩnh, hai bên có bình phong che giấu, đèn mở tối. A Thanh chợt có chút không lắm thích an tĩnh như vậy hoàn cảnh, bởi vì lúc đó để cho nàng ý thức được, bây giờ tim của nàng đập rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. yên lặng hồi lâu, A Thanh lấy yêu đồng nhìn về phía Vân thiện, chăm chú hỏi. vẫn cô Dương. Ngươi không sợ? Ta nên sợ hãi? Vân Thiện kia bình tĩnh, lẽ đương nhiên nghi ngờ, để cho Á Thanh không lợi nào để nói. Nàng kinh ngạc nhìn một hồi Vân Thiện. Sẽ thật sự có người không thèm để ý nửa yêu ánh mắt sao? Không thể nào. Cho nên, nàng cảm thấy Vân Thiện có lẽ chẳng qua là không biết nửa yêu đại biểu cái gì, lại vừa lúc là cái gà lớn. Cô nương, thiếp là nửa yêu. Ừm, ta biết được. Vân Thiện nghĩ thầm nàng nên tỉnh táo lại, lại bắt đầu tự xưng là tiếp. Cô nương nhưng có biết nửa yêu là cái gì? Á Thanh hỏi. Biết. Vân Thiện gật đầu một cái, từ trưa ngang nói với nàng, chính nàng cũng biết qua một ít tiếp không cho là cô nương là biết, ngươi cảm thấy ta là vô tri, làm sao sẽ? A Thanh không nhịn được thở dài, chẳng qua là muốn nói, cô nương là thiện lương người. Vân Thiện nghe vậy, xem A Thanh ánh mắt lại càng kỳ quái. Lương Thiện, nàng đang nói ai đó? Nhưng A Thanh cũng không có cấp Vân Thiện quá nhiều suy tính thời gian, nàng tự mình bắt đầu cấp Vân Thiện khoa phổ. Đèn Hạ, A Thanh đem nửa yêu lai lịch, nửa yêu nguy hại chờ trầm dãi, từng chữ từng câu cùng Vân Thiện nói rõ ràng. Bao gồm bắt tang thành trung canh thành chuẩn bị một huyết mạch kém hóa mất khống chế nửa yêu hoàn toàn hủy diệt chuyện, cũng đều cùng Vân Thiện nói. Giải thích song sau A Thanh một lần nữa nói vân cô nương, thiếp là nửa yêu, có thể hiểu. A Thanh sau khi nói xong, nhìn về phía Vân Thiện, chỉ thấy Vân Thiện đang dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt xem nàng. Ta hiểu. Vân Thiện gật đầu một cái, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi là nửa yêu, ta là biết. Cô nương, ta là nửa yêu. A Thanh cười khổ. Ngươi một câu nói nói nhiều lần như vậy làm gì? Vân Cô Nương cảm giác cái này A Thanh cô nương không lắm thông minh. A Thanh. Nàng chợt hiểu, nguyên lai like cái cô nương này cái gì cũng biết. Nguyên lai, like, nàng là thật không thèm để ý. Nguyên lai, like, nàng là ở biết được hết thể điều kiện tiên quyết nói hai mắt của mình. Để mắt Nàng vốn là cho là Vân Thiện là ngây thơ, nhưng sự thật nói cho nàng biết, cái này Vân cô nương cùng Từ công tử là vậy người. Hoa Nguyệt lâu thanh quan nhân không thích bị kỳ thị, lại càng chán ghét giả dối đồng tình. A Thanh cảm thấy mình cũng giống như vậy, dù sao nàng chính là Hoa Nguyệt lâu cô nương. Mà lúc này, Vân Thiện như vậy bình tĩnh nhưng thật giống như là một thanh kiếm sắc, thẳng tắp cắm vào nàng tâm, ở Từ Trường An giấu vết lưu lại bên trên một lần nữa lưu lại sâu sắc quy tích. Nàng không phải là giá rẻ cô nương, nhưng là vô luận là Vân Thiện hay là Từ Trường An đều không phải là người bình thường, vô luận là bởi vì Từ Trường An hay là đã từng bị thiên đạo ảnh hưởng. A Thanh cũng sẽ không đem Vân Thiện thật hợp lý thành bình thường nữa từ nhìn cái này để cho nàng tâm hướng về phía Vân Thiện rộng mở Vân cô nương A Thanh tỉnh táo lại sau đó nhìn về phía Vân Thiện theo nàng cùng Vân Thiện ánh mắt lần nữa chống lại giống như mới vừa Vân Thiện ở tử tế quan sát ánh mắt của nàng nàng cũng nhìn về phía Vân Thiện làm như muốn biết cái cô nương này trong óc rốt cuộc đều đang nghĩ một cái gì lần này nàng đột nhiên cảm giác được Vân Thiện cái kia vốn là bình thường ánh mắt chợt trở nên rất có sức hấp dẫn bình thường không rõ ràng là như vậy tinh xảo đen nhánh không là giống như ngọc trai đen bình thường để cho người kinh diễm. Cái cô nương này ánh mắt, tại sao như vậy đẹp mắt đâu? A Thanh vào giờ khắc này cảm thấy Vân Tiễn ánh mắt làm như nàng từng tại Nam Biển trời bên ra mắt một vòng sơ thăng ngày mai, xua tan trong lòng nàng đắp lên tầng kia bụi đất. Nàng trước cho là Vân Tiễn ánh mắt có bao nhiêu bình thường, bây giờ đã cảm thấy ánh mắt của nàng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Màu đen kia con người phảng phất cất giấu trên thế giới toàn bộ báo vật, vô luận là vực sâu vĩnh dạ chi chỗ, hay là hành tinh ngày bản, vô luận là thành châu thánh điện, hay là triều vân thần phòng, cũng giấu ở cô nương trong ánh mắt. Một người chỗ cho là vật, quyết định tầm mắt của nàng. Mà A Thanh vào giờ khác này, cảm thấy trong lòng nàng toàn bộ vật chân quý đều có thể ở trong mắt Vân Thiện tìm đến. Nghĩ đến, công tử cũng ở đây cô nương trong đôi mắt. Ừm. Nàng bây giờ thật thích cái cô nương này. Chương 419, thất thủ, chương 419, thất thủ. Đối với có ít người mà nói, trên đời này chỉ có chính mình thích người cũng chẳng phải người trọng yếu. Mà bây giờ Vân Thiện còn không biết được cô gái này ánh mắt trợ trở nên nóng bỏng ý vị như thế nào. Bất quá nàng luôn là không thèm để ý những thứ này. Theo nàng nói qua A Thanh ánh mắt đẹp mắt sau, A Thanh thì giống như không muốn sẽ cùng nàng nói chuyện, không nói một lời dịu lấy nàng liền hướng đi về trước. Phong bếp vị trí có thể tiến về các kiến tính, vì vậy vị trí địa phương tương đối sâu, ở sơn một hành lang trong cần quẹo trái quẹo phải. Nếu là không có đã tới người, cho dù dựa theo trên tường bản vẽ quy hoạch chỉ sợ cũng không tìm được địa phương. A Thanh cắm đầu mang theo Vân thiện đi về phía trước, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. An tĩnh hành lang trong chỉ có thể nghe hai nữ tử lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân cùng rối loạn tiếng hít thở. Nhưng A Thanh cảm thụ bên người cái cô nương này trên người nọ vậy dễ ngửi khí thức đột nhiên cảm giác được bản thân tu hành mang đến thần thức bén nhạy cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Tỷ như bây giờ nàng lại cứ có thể nghe bản thân càng thêm rồn rập, giống như lớn bị cổ bình thường khẩn trương tim đập. Tùy theo mà tới còn có thở hào hẹn các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ nàng bây giờ cũng không phải là nhìn qua như vậy bình tĩnh. A Thanh làm thanh châu nửa bầu trời, cho tới nay đều ở đây dùng giá rẻ hai chữ tới nhắc nhở bản thân, chớ có bị một nam tử thật mê ánh mắt. Nhưng vừa thấy đã yêu tóm lại là không giả được. Nhưng là để cho nàng tuyệt đối, tuyệt đối không nghĩ tới chính là nàng bây giờ không chỉ có bị đâm thủng thích công tử nội tâm đồng thời còn thích công tử thế tử. đã từng không cho là mình là một nữ nhân a Thành, vào giờ khắc này ngược lại đang suy nghĩ trên đời này thế nào có nàng như vậy không biết liêm sỉ, mặt dạn mày dày vô liêm sỉ, chẳng biết xấu hổ nữ nhân. mình là làm sao làm được như cũ đối công tử có bất chính tâm tư đồng thời, lại hận không được ôm lấy trước mặt vân cô nương hung hăng hít một hơi. trên đời này ác liệt nhất nữ nhân xấu, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. a thanh nghĩ tới đây bước chân càng thêm dồn dập, đồng thời bên tai tiếng hít thở cũng đi theo gia tốc. xong đến nàng cảnh giới này đã sớm không cách nào làm ra dối mình dối người chuyện, nàng so với ai khác đều muốn hiểu bản thân nội tâm mỗi một nơi hẻo lãnh. cho nên tên là A Thanh nữ tử đã triệt triệt để để, bị Vân Thiện mấy câu không có cái gì ảnh hưởng vậy cấp công lược. A Thanh bây giờ thật thật thích cái này không có cái gì nét mặt, nhưng là mỗi một câu cũng đâm tại trên người nàng cô lương. nàng là thiện lương như vậy, giọng nói của nàng là ôn nhu như vậy, nàng lại như vậy để mắt, mấu chốt nhất là nàng có thể nhìn thẳng bản thân cái này đôi ẩn chứa ngày đêm âm dương hoa đồng, lại mà không đổi sắc, kiên trì bản tâm, cái gọi là ngày đêm hai con người, là âm dương, là đen trắng, là thủy hỏa cũng là thiệt ác. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, dù là nàng thu liễm như thế, nhưng cũng biết hiểu Vân Thiện sẽ bị nàng ảnh hưởng đến, đáy lòng ngâm u mặt sẽ bị thả vào lớn nhất. Nhưng khi đó Vân Thiện vẫn vậy có thể nói ra để cho nàng động tâm vậy. A Thanh có lý do tin tưởng, trừ công tử, trên đời này chỉ có cô gái này có thể làm cho bản thân như vậy động tâm. Không hổ, không hổ là công tử thế tử. A Thanh trên mặt một mảnh nóng bỏng, vì vậy tại ý thức đến Vân Thiện con ngươi ở nàng trong đôi mắt càng phát ra đẹp mắt đồng thời, nàng liền hoảng hốt hốt không biết nên nói những gì, chỉ có thể liền dắt Vân Tiện một đường đi phía trước. Bản thân động tâm điểm rốt cuộc ở nơi nào? chỉ là bởi vì mấy câu khích lệ vậy sao? Lúc này, A Thanh cũng không rõ lắm. Có lẽ là bởi vì Vân Thiện từ biết được sự tồn tại của nàng, đến biết được nàng là nửa yêu, lại đến chăm chú thấy được nàng ánh mắt. Vô luận là ở đâu cái giai đoạn, Vân Thiện ánh mắt cũng thủy chung như một. A Thanh có một loại, Vân Thiện chỉ biết xem nàng người này, chỉ biết nhìn nàng nội tâm, mà không liên quan tới nàng là dung mạo ra sao, là thân phận gì, có dạng gì năng lực. Vân Thiện để ý không phải A Thanh cái thân phận này, mà là nàng người này, cho nên tại trước mặt Vân Thiện, nàng là A Thanh hay là giáo chủ cũng không có phân biệt bị ánh mắt như vậy xem, mặc dù sẽ có một loại không mặc quần áo váy xấu hổ cảm giác, nhưng nhiều nhất hay là thích, hy vọng nàng có thể nhìn hơn bản thân hai mắt. Vân Điển cho người ta cảm giác cũng là không có chút nào ở nút. Một có thể đối mặt nội tâm trao đổi cô nương, nàng như thế nào lại không thích. Chỉ có A Thanh biết, ở nàng tái diễn nhiều lần mình là nửa yêu, mà Vân Điển hỏi nàng tại sao phải tái diễn nhiều lần như vậy thời điểm. Tâm tình của nàng có bao nhiêu hơn du? Nàng thậm chí có một loại cảm giác, dù là nàng khi đó nói không phải thiết là nửa yêu mà là thân phận chân thật của nàng, là có thể để cho tiểu nhi ngừng khóc ma giáo giáo chủ. Vân Thiện cũng chỉ biết chút cả đầu, bày tỏ mình biết rồi. Sau đó chuyện này chỉ biết như vậy đi qua. Trong cõi Minh Minh, A Thanh chỉ biết cho là như vậy, nhất định sẽ là như thế này. Ngoài cửa sổ mưa trở nên lớn hơn, hai nữ tử từ trước cửa sổ trải qua, chút ánh sáng rơi vào A Thanh trên mặt, không giấu được nàng thai bên trên huyết sắc. A Thanh còn không có nghĩ đến chính là, bản thân thế mà lại còn có như vậy ngây thơ một mặt. Có như vậy một hồi, nàng cho là mình là may mắn. Ở gặp phải từ trường ăn sau, nàng cũng bắt đầu cố ý bổ một ít giữa nam nữ câu chuyện, thoại bản. Có mấy người có thể gặp phải chân mệnh tiên tử đồng thời? còn có thể gặp chân mệnh ngày. Nữ, Từng. A Thanh biết nàng bây giờ đích thật là có mấy phần thần trí không rõ, nàng lúc này có thể có thể cảm nhận được bản thân ở vực sâu biển lớn hạ bản thể cũng dừng lại thu thập đạo vận động tác. Cái gì gọi là động tâm a? Cái này kêu là Cứ việc A Thanh cũng biết, nàng công nhận Vân Thiện cơ hội là bởi vì Vân Thiện là từ công tử thế tử, có như vậy một mối liên hệ ở nàng mới có thể đối Vân Thiện rộng mở cánh cửa lòng, nhưng là thích chính là thích. Nàng còn chưa bao giờ có như vậy thích một cô nương qua. Cho dù là năm đó chưa bước vào Càn Khôn cảnh lúc gặp Thạch Thanh Quân, cũng không có hôm nay như vậy động tâm. Không Không thể như vậy mất thể diện. Coi như nàng bây giờ là thiếu nữ thời kỳ, là Hoa Nguyệt lâu nữ tử, cũng phải khách sáo. A Thành sau khi hít sâu một hơi, ngừng thở ý đồ để cho bản thân từ từ bình tĩnh lại, không phải nàng sẽ phải chống đỡ một đôi mượt mà con ngươi đi gặp kia Từ công tử. Từ trường An nhất định là biết nữ tử giữa có đối ăn lau kính chuyện. Nàng cũng không muốn bị Từ trường An hiểu lầm nàng đối Vân Thiện có cái gì bất chính tâm tư, nếu là bị như vậy hiểu lầm, đó mới thật sự là nghĩ nhảy xuống vực sâu biển lớn nếu không đi lên. Nàng mặc dù thích Vân Thiện, mặc dù động tâm lợi hại, có thể nói rốt cuộc hay là nữ tử giữa yêu thích, cùng tình yêu nam nữ là có phân biệt nhưng là để cho A Thanh ngoại ý muốn chính là nàng ngừng thở sau cảm giác bên thai hô hấp càng thêm rồn rập sướng sốt một chút sau nàng chợt ý thức được tim đập rộn lên không đơn thuần là nàng còn có bên người Vân Cô Nương chẳng lẽ Vân Cô Nương cũng đối với mình động lòng đúng nha mình bây giờ mặc dù chỉ là một cái tiểu cô nương nhưng nói thế nào nàng cũng là phương Tây đỉnh đầu nửa bên Vân Cô Nương sẽ thích nàng cũng là có thể hiểu ga đang suy nghĩ A Thanh cảm giác mình đai lưng bị Vân tiện nhẹ nhàng vuốt một hồi người người đi chậm một chút Vân Tiễn thanh âm từ bên thai truyền tới A Thanh phát hiện, Vân Cô nương vốn bình tĩnh giọng điệu khó được mang tới một tia bất đắc dĩ. "Ừm. Bất đắc dĩ? Không phải thích không?" Vì vậy A Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn lại trước cửa sổ. Núi Minh Mây âm nặng, trời giá rét dấu hiệu sắp mưa nổ. Mây đen răng đầy đã bao phủ trong phạm vi bán kính 100 dặm, bầu trời rung động ầm ẩm, không khí bực bội vô cùng, mưa to dưới ẩm ẩm loảng xoảng thanh âm rơi trên mặt đất. Ẩm. Một tiếng sét trên bầu trời vang lên, kia âm u tầng mây bị ánh chiếu phản ban ngày, kịch liệt lôi quang ở đồng thời, cũng chiếu vân tiện trắng non núi. A Thanh trợn chống lại Vân Thiện ánh mắt, nàng nhất thời cảm giác bị thứ gì nặng nề đánh trúng trái tim, mang trên mặt đỏ hưởng. Bên hai tóc xanh có chút ít sước xết, đứng không thẳng thân thể lại nhỏ miệng thở hào huyền Vân Thiện. Nàng nhìn Vân Thiện trên sợi tóc kia lung la lung lay rua rua, hồi lâu nói không ra lời. Thật sự là, thật sự là quá đẹp mắt. A Thanh lúc này lỗ thai huyết sắc càng thêm nương thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống. Nàng dĩ vãng cảm thấy đạo vận là trên đời này đẹp mắt nhất vật, thế nhưng là vào giờ khắc này, nàng không khỏi lên đối thiên đạo bất kính tâm tư. Đạo vận, ở Vân cô nương trước mặt cả một cái ảm đạm phai mở nhưng trời xanh, nàng bất kính không có đưa tới bất kỳ thiên đạo chi phạt, điều này làm cho A Thanh đem đạo vận địa vị lại đi xuống đạp hai cước. Khủ. A Thanh chịu đựng đem tầm mắt từ có chút chật vật Vân Tiễn trên người rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. mưa rơi nhân gian, thuyền ngoài bùn hoa trong cánh hoa bị đánh rơi trên đất, như cùng nàng bây giờ bị Vân Tiễn đè xuống đất ma sát thẩm mỹ. Vân cô nương, Thiếp xuất thần, xin lỗi. A Thanh làm hết sức bình tĩnh nói, nàng bây giờ làm sao không biết Vân Tiễn hô hấp dồn dập tim đập rộn lên là bởi vì nàng đi quá nhanh. Cô nương này thể chất rất yếu, chịu đựng đi theo nàng đi lâu như vậy, có thể thở bên trên khí mới là lạ. Khó trách mới vừa tim đập cùng hô hấp như vậy rõ ràng, A Thanh còn tưởng rằng là bản thân động tâm đến không có tiền đồ. Nguyên lai like không phải nàng, mà là Vân Thiện. Nhưng Vân Thiện hay là chịu đựng? Thật là một ôn nhu cô nương. A Thanh nhẹ nhàng cười, "Ta biết được." Vân Thiện cái miệng nhỏ hô hấp, theo cửa sổ, nghỉ ngơi một chút. "Ừm." A Thanh gật đầu. Hai người đang ở trước cửa sổ làm sơ ngừng nghỉ. Vân Thiện xem trước mặt cái này cùng trước không giống mấy cô nương, đồng thời hô hấp từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đối với thích cô nương luôn là rất có kiên nhẫn. Cho nên, cho dù bị A Thanh như vậy kéo đi vội cũng không có cái gì không kiên nhẫn, nhưng là Vân Thiện vẫn cảm thấy trước mắt cái cô nương này không lắm thông minh. A Thanh làm như có thể cảm giác được Vân Thiện đang nhìn nàng, bị mất mặt nàng cảm thấy mình quả nhiên không lắm thích hợp làm thị nữ sống, liền cấp Vân Thiện dẫn cái đường cũng có thể làm lui. nhưng nàng cũng không có cái gì biện pháp, kỳ thực căn bản cũng không có đi bao lâu, là Vân Thiện thật quá yếu. cô nương này quá nhỏ bé, phản phất sơ ý một chút chỉ biết giống như như đổ xứ vỡ vụn, nhưng lại A Thanh cảm giác như vậy cũng không có cái gì không tốt. dù sao cô nương càng là nhỏ yếu, nên là có thể càng phát ra kích thích nàng, không kích thích công tử ý muốn bảo hộ đi. Lúc này, mưa to từ ngoài cửa sổ bắn tung tóe đi vào, để cho A Thanh Mi tầm một chút mát mẻ. Nàng một cách tự nhiên lấy ra khăn tay, xóa đi mi tâm dớp nước, sau đó nhìn về phía Vân Thiện kia trên trán chút sốc xít sợi tóc. Mà thôi, nàng bây giờ không rất tốt giống như mới vượt như vậy đi hầu hạ Vân Thiện. Lúc trước nàng chỉ là bởi vì từ trường an tròn nên đối Vân Thiện nhìn với con mắt khác, vì vậy có thể tâm vô tạp niệm lấy tay lụa thay Vân Thiện lau khẻ mắt. Nhưng hôm nay, nàng cũng khó mà nói hoàn toàn mất khống chế nàng cấp Vân Thiện sửa sang lại thời điểm, sẽ lộ ra thế nào mất mặt nét mặt. Nàng hôm nay đã đem cả đời có thể mất mặt cũng ném sạch sẽ cảm giác được a thanh phức tạp tâm tình vân thiện ngáp một cái khỏe mắt mang theo vài phần mệt nước mắt nhìn cô gái trước mặt đối với cô gái này ở trước mặt mình như vậy không chịu nổi chính vân thiện không có cảm giác gì nàng vốn nên liền không có cảm giác gì a thanh ở cái thế giới này có lẽ là sẽ là người rất lợi hại nhưng vẫn là muốn nhìn nàng đối mặt chính là ai ở bên ngoài bất kể như thế nào cao cao tại thượng lãnh nào cũng theo nàng có ở đây không cô nương trước mặt nàng coi như là như vậy bên cửa sổ màn mưa như là thác nước rơi xuống không khí an tĩnh để cho người không lắm tự tại vì vậy a thanh hít sâu một hơi chủ động mở miệng cũng không biết hôm nay là thế nào bầu trời phát hồng thủy thật là không có cái gì ánh mắt chuyên gánh cô nương yến trời mưa vân thiện nghe a thanh vậy đang suy nghĩ bản thân muốn nói những gì đáp lại nàng nhưng a thanh cũng không có trông cậy vào vân thiện đáp lại nàng chẳng qua là làm cái câu chuyện mục đích là vì có thể điều chỉnh không khí đem cô nương sự chú ý hút tới trên người mình từ đó đưa tới để tải kế tiếp nàng theo tiếng mưa rơi chậm rãi ngẩng đầu lên vân cô nương ừm, cô nương thật sẽ không chê bai tiếp sao a thanh giữa lông mày đều là chăm chú sẽ không Vân Thiện không do dự, thanh âm của nàng ở A Thanh trong thai là như vậy bình tĩnh cùng lẽ đương nhiên. Dù là thiết là nửa yêu, đã nói qua rất nhiều lần. Vân Thiện nói, khoe miệng lên mấy phần ý cười nhợt nhạt. A Thanh đỏ mặt, nàng rõ ràng là như vậy chăm chú, nhưng cô nương tại sao phải cười? Kỳ thực nàng cảm thấy Vân Thiện nên là không quá cười cái chủng loại kia, nhưng lại cứ, nàng bây giờ thật cười, khoe miệng độ cong rất dễ nhìn. A Thanh lại mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chính mình vấn đề cười đã chưa. Vân Thiện tự nhiên không là bị A Thanh cho cười, cũng sẽ không cười nàng. Vân Thiện là nhớ tới từ Trương An trong của nàng cũng là ưa thích đem một câu nói tái diễn, rất nhiều lúc nàng rõ ràng đều đã đáp lại qua rất nhiều lần. Phu quân hay là sẽ không sợ người khác làm phiền hỏi. nàng liền nói, những cô nương này luôn có cùng từ trường ăn chỗ tương tự, a thanh cùng từ trường ăn nhất định sẽ hợp. hợp vậy, sai lầm đưa đến từ trường ăn cùng a thanh sinh ra nhân duyên tuyến chuyện, nên không coi là là cái gì lỗi. bởi vì thật quan văn cô nương chuyện, nàng sẽ rất để ý, nếu là từ trường ăn có thể thích A Thanh, nàng dĩ nhiên rất cao hứng. cho nên nàng sẽ cười, nhưng lại a thanh không hiểu vân tiện vì sao mà cười, nàng trầm mặc một hồi, nói nghiêm túc. Thiếp biết được cô nương sẽ không xem thường nữa yêu, nhưng nếu tiếp thân thật ra là cái hư nữ. Không, thật ra là ác nhân đâu. Trên đời này đại khái không có cái gì ác nhân có thể nói so với nàng càng hỏng rồi hơn đi. Mặc dù nàng không có tự mình làm qua cái gì, nhưng nàng được giáo trung tài nguyên, dĩ nhiên là muốn trên lương tài nguyên mang đến nhân quả. Ác nhân? Nàng nói là ai? Vân Tiễn nghe lời của nàng, chớp chớp mắt. A Thanh Trận phát hiện, Vân Tiễn xem ánh mắt của mình có chút quái gì Chương 420, ác nhân là ác nhân, tà tu là tà tu, chương 420, ác nhân là ác nhân, tà tu là tà tu. Bên hai là càng thêm dậy đặc tiếng mưa rơi, bầu trời thỉnh thoảng có ánh sáng màu trắng thoáng qua. Có lẽ là khí trời có chút lạnh, cho nên bên người cái cô nương này thân thể ấm áp, để cho A Thanh rất là dễ chịu. Bất quá, nàng có chút không hiểu rõ lắm, chính mình vấn đề là như thế này buồn cười sao? Nàng nói mình là ác nhân, cái này có cái gì tốt cười? Nhưng A Thanh bị Vân Thiện nhìn như vậy, thật là có một loại không giải thích được xấu hổ. Nàng biết được bản thân bây giờ chẳng qua là cô gái bình thường bộ dáng, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là nửa yêu, không đến nỗi tự khoe là ác nhân, còn phải bị Vân Thiện xem thường đi. Vân Thiện thì giống như không có ý thức đến A Thanh bất mãn trên thực tế nàng cũng thật không có ý thức được ác nhân a thanh là đang nói ai vân thiện vẫn cảm thấy làm ác nhân cũng không có cái gì không tốt thậm chí nàng là hy vọng chồng của nàng có thể biến thành ác nhân từ trương an đã từng bởi vì ức hiếp vân thiện mà tự xưng là ác nhân khi đó vân thiện cũng rất cao hứng dù sao Phu quân nếu là thanh ác nhân đều là ác nhân vân cô nương thì càng có lý do ở bên người của hắn càng không cần nói trong sách ác nhân phần nhiều là tham lam một bước đến nơi cho nên vân thiện mong đợi chồng của nàng có thể biến thành sẽ ức hiếp nàng ác nhân chẳng qua hiện nay xem ra điều tâm nguyện này rất khó thực hiện Nhưng tâm nguyện khó thực hiện, lại sẽ không thay đổi. Vân Thiển nhìn từ trên xuống dưới mang theo chút mờ mị ta thanh, nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm. Chớ nói A Thanh làm về điểm kia chuyện tính không được là cái gì làm ác, coi như thật có thể miễn cưỡng dính vào làm ác bên, Vân Thiện cũng chỉ sẽ cảm thấy rất thích hợp. Vân Thiện cũng là cần một bước đệm khu vực. So với trực tiếp bị từ trường An phát hiện nàng những thứ kia gây nên, có lẽ có một A Thanh cho nàng đặt cơ sở, sau này có thể để cho phu quân tốt hơn tiếp nhận thân phận của nàng." Vân Cô Nương là nghĩ như vậy. Cộng thêm A Thanh vốn là đứng ở nàng bên này cô đường, cho nên Vân Thiện xem A Thanh ánh mắt trở nên càng thêm lưu hòa. A Thanh nàng có chút lưỡng ác. Xảy ra chuyện gì? Bên ta mới hỏi chính là cái gì? Thiếp biết được cô nương sẽ không xem thường nữa yêu, nhưng nếu thiếp thân thật ra là cái hư nữ. Không, thật ra là ác nhân đâu. A Thanh tránh Vân Thiện tầm mắt, trên mặt là không thể tưởng tượng nổi. Không nên đi. Chính mình nói những lời này, vô luận như thế nào cũng không nên để cho Vân Thiện thái độ đối với nàng trở nên hòa hoãn. Nhưng Vân Thiện như vậy ôn hòa ánh mắt, cũng đã đáp lại nàng cái vấn đề này. Đó chính là Vân Thiện như cũng sẽ không để ý nàng có phải hay không ác nhân chuyện. Cái này để cho A Thanh ở mừng rỡ hơn có chút niềm tin chưa đủ cùng ấy nãy. Dù sao nàng sợ dĩ hỏi ra những lời này, chính là có mấy phần cho mình đặt cơ sở, cấp Vân Thiện làm phòng ngừa ý tứ, tương lai, nếu là thân phận của nàng bị Vân Cô Nương phát hiện, hy vọng Vân Thiện có thể nhớ tới hôm nay đối thoại. Nàng là cùng Vân Thiện ám chỉ qua thân phận của mình, nếu như ngày sau Vân Cô Nương phát hiện nàng thật ra là chữ thiên số một nữ nhân xấu thời điểm, có thể tha thứ nàng. A Thanh là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới mình bị cô nương như vậy liền tha thứ. Mà kia tha thứ cảm giác, liền như là bị chê cười. Liền như là, Vân Thiện cảm thấy lấy bản lãnh của nàng căn bản cũng không có thể làm ra cái gì ra dáng chuyện xấu bị xem thường, nữ tử lòng hiếu thắng để cho A Thanh trong lòng một trận phẫn nộ, nàng chợt mong muốn ra cửa làm mấy món chuyện xấu hướng Vân Tiễn chứng minh một cái bản lĩnh của mình. Bất quá nàng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, gọi ra một ngụm cho khí, cuối cùng không nhịn được thở dài. Thua, hoàn toàn thua. Nàng trong nháy mắt này khắc sâu ý thức được, nàng bây giờ có bao nhiêu để ý trước mặt cái cô nương này. Vân Tiễn một cái ánh mắt sẽ để cho nàng có quỷ dị như vậy tâm lý chấn động, nàng coi như còn không gọi được thất thủ, nhưng cũng không kém bao xa. Vân cô nương, ngài, thật là một người kỳ quái. A Thanh nhẹ nhàng nuốt mi tâm. Tưởng. Vân Tiễn gật đầu nàng nghĩ thầm tần lĩnh, ô lê, lý chi bạch đều nói qua như vậy. vân thiện chớp chớp mắt, nàng không biết ở nữ nhi gia tâm lý kỳ quái cái từ này có hay không cùng thích dị khúc đồng công. không phải, nói qua nàng kỳ quái cô nương cũng rất để ý nàng. vân thiện cảm thấy rất có ý tứ, liền như là nàng rất sớm trước liền suy nghĩ một chuyện. những cô nương này vốn nên sẽ cực kỳ sự chú ý đều đặt ở từ trường an trên người, nhưng sự thật chính là, vân thiện phát hiện có lúc các nàng cũng sẽ thích nhìn bản thân. cũng may vân thiện hỏi qua từ trường an, biết hắn sẽ không bởi vì mình bị cô nương xem mà mất hứng. hắn không thèm để ý, vân cô nương cũng sẽ không để ý. Các nàng nguyện ý nhìn, liền nhìn kỹ. Vân Tiện biết được chồng của nàng có lúc không lắm thích bị nữ tử áp sát quá gần, như vậy ở hắn hy vọng an tĩnh thời điểm, từ bản thân cấp hắn chia sẻ một ít nữ nhi ra áp lực. Cũng là một đạt chuẩn thê tử cần làm chuyện. Nghĩ như vậy, Vân Tiện xem Á Thanh ánh mắt liền càng thêm nu hòa. Á Thanh sau so hốt non nớt băng gấm không nhịn được Nàng luôn cảm giác Vân Tiện bây giờ xem ánh mắt của mình thật vô cùng kỳ quái. Đơn giản mà nói vậy, có chút giống là chúc bình nương tình cờ xem chúng nữ nhi ánh mắt, giống nhau như lúc. Á Thanh hơi cắn môi, Nàng cho là chỉ cần không sư hồn, nàng nên là không thể nào biết trước mắt cái cô nương này trong óc chứa là cái gì. Nghĩ tới đây, A Thanh sững sốt một chút. Sư hồn. Nàng tắc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu lên. Vân cô nương, thiếp thân quả nhiên là cái nữ nhân xấu. A Thanh trột dạ tầm mắt phiêu hốt, vì mình một cái chớp mắt ý niệm mà cảm giác được xấu hổ. Vân Thiện ứng tiếng. A Thanh tay run lên. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có để cho cô nương này phù hợp ý thứ a. Nàng đây là ý gì? Cũng cảm thấy mình là một nữ nhân xấu. Sao? Giống như là cảm thấy A Thanh cứng ngắc. Vân Thiện bình tĩnh nói, trúc cô nương cũng luôn là như vậy nói, trúc bình nương cũng luôn là nói nàng là xấu nữ nhân. Suy nghĩ một chút, Vân Thiện lắc đầu một cái, bổ sung một câu, nàng có lúc không lắm thông minh. Ai? A Thanh nghe Vân Thiện ở sau lưng nói trúc bình nương tiếng xấu, trong lúc nhất thời màu xanh nhạt hai mắt mở ra mấy phần. Vị này Vân cô nương, thế mà lại sau lưng nói người tiếng xấu. A Thanh trong lúc nhất thời rất là cao hứng, bởi vì nàng biết nữ tử giữa có thể âm thầm xuống lại nói nữ nhân khác tiếng xấu, đây là nàng cùng Vân Thiện quan hệ tốt tượng trưng. Bất quá, vị này Vân cô nương là người như vậy sao? nàng nhìn Vân Điển tốt lắm tựa như ưu đầm vậy ánh mắt, gương mặt như bị phòng liên tránh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cô nương này sẽ không cố ý nói đến người khác tiếng xấu, thay vì nói Vân Điển bất mãn, không bằng nói là không khí đến, nàng bình tĩnh trần thuật một sự thật. A cái này, Vân Thiện là sâu trong lòng cảm thấy trúc bình nương không quá thông minh a. A thanh khoẻ mắt hơi rút ra. Đường đường trúc đồng quân hôn đến nước này, thật là có nàng. A thanh ở bất đắc dĩ sau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may là, thật may là bản thân chẳng qua là nữ nhân xấu, mà không phải trúc bình nương cái loại đó không chỉ có hư hơn nữa ngu, quả nhiên có so sánh là có thể tiếp nhận. Nàng cũng là sẽ không biết được, kỳ thực nàng ở trong mắt Vân Tiễn cũng không lắm thông minh. Khu khụ. A Thanh háng giọng một cái, hỏi: "Vân cô nương, ngươi không ghét nữ nhân xấu sao?" Vân Tiễn mặc dù nói cho nàng biết chúc bình nương cũng sẽ nói mình là nữ nhân xấu, nhưng là từ Vân Tiễn trong ánh mắt có thể nhìn không ra một chút xíu nàng đối với nữ nhân xấu chẳng ghét. Vân Tiễn che mặt nhẹ nhàng ngáp một cái, theo A Thanh vậy nói, "Không ghét. Vì sao?" A Thanh không hiểu. Vân Tiễn nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái, "Ngươi nói mình là nữ nhân xấu, chúc cô nương cũng nói như vậy, cho nên không ghét." nếu như nữ nhân xấu đều là A Thanh cùng trúc bình nương như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ không cám ghét, không chỉ có không ghét, thậm chí còn có thể rất thích. bất qua nói cho cùng, trên đời này thật sẽ có để cho Vân Thiện cảm thấy chán ghét người sao? A Thanh không có lời gì để nói, lúc này mặt của nàng càng thêm nóng bỏng. Vân Thiện trong lời nói ý tứ nhưng quá mắc cỡ, cái gì gọi là nàng cùng trúc bình nương cũng nói như vậy, vì vậy không ghét. cái này không phải cơ hồ là ở ngoài sáng nói, bởi vì thích các nàng hai cái, cho nên liên đối cũng không ghét nữ nhân xấu sao? là cái ý này đi, là cái ý này đi. A Thanh vào giờ khắc này chợt cho là đưa nàng cùng Trúc Bình Nương đặt chung một chỗ tương đối cũng không có cái gì không tốt, bởi vì nàng bây giờ đụng phải động tâm cô Nương, cũng bắt đầu trở nên ngu xuẩn, không thông minh. A Thanh bây giờ là thật cảm giác mình đầu có chút không dùng tốt lắm. Nàng nơi nào còn có mấy phần cản khôn cảnh dáng vẻ, rõ ràng chính là một phù hợp dáng ngoài tuổi tác, bình thường hoang nguyệt lâu ngu xuẩn cô Nương, gây nên, suy nghĩ suy nghĩ, cũng phù hợp cái thân phận này. Bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo chân chính nữ nhân xấu bây giờ vẫn còn ở vực sâu biển lớn dưới đáy thu thập cái gì đạo vẫn đâu. Được rồi, đùa dớn đến đây chấm dứt. Vẫn cô Nương, thiết thân. Đích xác không phải người tốt lành gì, thật không phải cùng cô nương nói đùa rất lời. Á Thanh hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, hy vọng cô nương có thể nhớ chuyện này. Vân Thiển mi mắt run rẩy, nhìn về phía Á Thanh. Á Thanh lần này không lảng tránh Vân Thiện ánh mắt, nàng rất nghiêm túc. Nàng hy vọng Vân Tiễn nhớ, bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Cứ như vậy, dù là nàng tương lai thân phận bại lộ, Vân cô nương nhớ tới chuyện ngày hôm nay cũng có thể biết, nàng chẳng qua là dấu dếm, mà cũng không phải là lừa gạt. Thì giống như, nàng bây giờ hướng Hoa Nguyệt lâu cấp cô nương che giấu mình nửa yêu thân phận vậy cho dù là chúc bình nương giúp đỡ dấu giếm, A Thanh sẽ còn đặc lập độc hành nuôi một con rắn, sau đó từ Hoa Nguyệt lâu trong dọn ra ngoài, đây chính là nàng cấp các cô nương ám chỉ. Ám chỉ A Thanh là cái không đúng nữ nhân, để cho các cô nương cẩn thận một chút. Cứ như vậy, dù là bây giờ nàng nửa yêu thân phận bại lộ, Hoa Nguyệt lâu cô nương cũng không có mấy người cảm thấy A Thanh là đang lừa gạt các nàng, chẳng qua là dấu giếm. Lừa gạt cùng dấu dếm chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dù sao A Thanh cũng kỳ quái như thế, thay vì nói thân phận bại lộ sau để cho người kinh ngạc, không bằng nói các cô nương có một loại bừng tỉnh nộ cảm giác. Cùng chim mà tới không phải chẳng ghét, mà là lẽ đương nhiên. Nàng đều rời ra ngoài, còn nuôi một con rắn ai, không bình thường như vậy, cho nên nàng là có xạ yêu huyết mạch nửa yêu, rất hợp lý đi. Từng, hợp lý. Bởi vì A Thanh vốn là không hợp quẩn vì vậy cho dù là bên người nàng người thân nhất thiếu nữ áo vàng cũng không có nửa phần cảm giác bị lường gạt, mặc dù có, vậy cũng tất tật đều là chuốc bình nương nổi. Nàng A Thanh tỷ tỷ cũng không phải là cố ý gạt người. Có thể như vậy nghĩ. Mà A Thanh bây giờ đối Vân Tiễn làm chính là chuyện giống vậy, nàng mong muốn sau này có cơ hội cùng Vân Tiễn làm tốt quan hệ, liền cần trước đem cái này giấu giếm chuyện làm xong. A Thanh vẻ mặt thành thật nói, Vân Cô nương đừng như vậy xem thiếp thân. Thiếp thân thật cũng không phải là cái gì lương thiện người, hy vọng sau này cô nương chớ có tức giận. Phải không? A Thanh rất chăm chú, vì vậy Vân Thiện cũng chăm chú một chút. Vân Thiện tầm mắt bình tĩnh trên dưới quét một vòng A Thanh, sau đó ở A Thanh kia không dám tin trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải là lương thiện người, Ừm, Ngươi là Tu A Thanh nàng kinh ngạc xem Vân Thiện hồi lâu. Tu, Vân Thiện còn biết cái này. Lúc này, chút gió mát tự song cửa sổ trôi vào, A Thanh không nhịn được run rẩy một chút, sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu, thiếp tự nhiên không là cái gì tu nửa yêu chính là nửa yêu, không phải tà tu, liền coi như không phải là để cho hắn không thích ác nhân. Vân Thiển nói nghiêm túc, không thích tà tu, đây là từ Trường An nói cho nàng biết. ở trong mắt Vân Thiển, ác nhân cũng chưa có thể để cho Phu Quân thích cùng không thích. không nghi ngờ chút nào, những thứ kia lấy mạng người làm môi giới tu luyện tà tu mới là từ Trường An trong lòng ác nhân, mà tà tu ra ác nhân, hắn không ghét, cho dù là người của Ma Môn cũng giống vậy. không phải tà tu, thư công tử cũng sẽ không căm ghét. sao? A Thanh nghe Vân Thiển vậy, trong lúc nhất thời giật mình xuất thần. là như thế này. Vân Thiển tiếng nàng cảm thấy mình ít nhiều có chút hiểu phu quân cái này nhân duyên trong lòng đang suy nghĩ viết cái gì có cái dạng gì bất an vì vậy vân tiễn nói cho nên là ma môn cũng không cần gấp không phải tà tu hắn chỉ biết thích a thanh vốn là khỏe miệng mang theo nét cười không biết đang suy nghĩ viết cái gì mà nàng đột nhiên nghe vân tiễn nói cái gì chợt từ trong ngọng đẹp thức tỉnh ngạc nhiên xem vân tiễn vân cô đương ngươi nói gì vân tiễn sớm đã thành thói quen loại này cùng nàng phu quân vậy không nghe người ta nói chuyện cô đương lắc đầu một cái ta nói là ma môn cũng không có gì đáng ngại chỉ cần không phải tà tu hắn chỉ biết thích a thanh Nhưng nghe rõ ràng. Vân Thiện hỏi: "Trở về cô nương, tiếp nghe rõ ràng. A Thanh bộ dạng phục tùng." Nàng rũ xuống tầm mắt, lúc này tim đập lợi hại, trong đầu trống rỗng. A Thanh đại khái có thể hiểu được, là bởi vì nàng luôn là ám chỉ chính Vân Thiện không phải người tốt, cho nên Vân Thiện thân là không có như vậy có kiến thức cô nương, sẽ cầm trong mắt thế nhân công nhận ác, ma môn tới theo lệ, cũng không phải là không thể giải thích. Hợp lý. Vân Thiện là cầm ma môn theo lệ, là tự nói với mình, chỉ cần nàng không phải tà tu, bất kể nàng là dạng gì ác nhân cũng không quan hệ, Vân Thiện cũng không ghét, công tử cũng không ghét. Cho dù là Ma môn cũng không có gì đáng ngại, nhưng là trong lòng có quỷ A Thanh luôn là có một loại cảm giác quỷ dị. Vân Thiển là cố ý nói như vậy, thì giống như Vân Thiển biết được nàng Ma môn thân phận vậy, cho nên mới phải nói lời như vậy. Nhưng vậy làm sao có thể? Vân Thiển làm sao có thể biết nàng thật ra là người của Ma môn? Nên chẳng qua là làảo giác, chẳng qua là trùng hợp, là tự mình làm tập tâm hư. Ta cũng không thể chối dạ, muốn bình thường một ít. Khiết Sâu, đang lúc này, nghe thấy được là tốt rồi, hắn sẽ không chán ghét Ma môn. Vân Thiển nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, nhưng an tâm, ăn an, an tâm, A Thanh là tự mình làm tập tâm hư, là ảo giác, đúng không? Chương 421, cô nương trực giác rất chuẩn, chương 421, cô nương trực giác rất chuẩn. A Thanh kinh ngạc nhìn Vân Tiễn. Vân Tiễn đầu tiên là nói cho nàng biết từ trường an không thèm để ý ma môn, sau đó lại hỏi thăm nàng có hay không an tâm. Nghe Vân Tiễn vậy, nàng luôn có một loại kỳ thực mình đã lộ tẩy ảo giác. Là bởi vì Vân Tiễn biết được thân phận của nàng, biết được nàng có chút bận tâm công tử có phải hay không sẽ chơi bai nàng ma giáo thân phận, cho nên mới nói những lời này. Đây thật là giác sao? A Thanh xem đang lặng lặng chờ đợi nàng đáp lại Vân Tiễn đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Nói trong lòng nàng có quỷ cũng tốt, nhưng lúc này nàng cảm thấy Vân Thiện đơn giản chính là đem chuyện thả vào trên mặt bàn mà nói. Nhưng là A Thanh không tìm được bản thân bại lộ có khả năng. Dù là Vân Thiện ở trong lòng của nàng ngả thủ, nhưng chung quy là được từ Trường An chế lập, là từ Trường An ngả thủ, mới lộ ra bên cạnh hắn cái này Vân Cô Nương cùng người khác bất động. Về phần cái này Vân Cô Nương bản thân, nếu là rời từ Trường An, cũng không phải là cái đẹp mắt một ít Cô Nương, không có cái gì là thủ. Nhưng là cho dù là từ Trường An, lấy A Thanh hiểu, từ Trường An cũng không biết trên người hắn có nhiều như vậy quá gì. Cho nên cho đến trước mắt chỉ cần từ trường ăn không có thức tỉnh thuộc về tiên nhân chi nhớ, thực lực của hắn nên là xa xa không so được chốc bình thường, càng không cần nói Thạch Thanh Quân. Công tử cũng không được, huống chi Vân Cô Nương. Như vậy, A Thanh liền không tìm được một tơ một hào nàng có thể ở Vân Tiện trước mặt bại lộ lý do. Lùi một bước nói, cho dù có người nói cho Chính Vân Tiện thật ra là giáo chủ của Ma giáo, nhưng Vân Tiện sẽ tin sao? Nhìn một chút A Thanh gây nên, suy nghĩ suy nghĩ, nơi nào có một phần càn khôn cảnh dáng vẻ? Thậm chí đều không cần nói càn khôn cảnh, nàng như vậy không có tiền đồ dáng vẻ cũng không giống như là một người tu hành. A Thanh có thể xác nhận, đừng nói Vân Tiễn, liền xem như Thạch Thành quân thật đích thân đến, đến rồi, nhìn thấy bộ dáng của nàng, cũng nhất định không dám xác định mình chính là nàng kẻ thù không đội trời chung. Cho nên, bản thân không có bại lộ lý do. Nên như vậy a? Kia Vân Tiễn làm sao sẽ nói câu nói như thế kia? Vân Tiễn nhìn trước mặt cái cô nương này con ngươi động đất bộ dáng, chớp chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Nàng nói cho A Thanh từ trường ăn sẽ không ghét ác ma cửa là muốn cô nương này tiêu trừ bất an, nhưng hôm nay nhìn. Thế nào lên phản hiệu quả, nàng giống như càng thêm cần trương. Vân Tiễn tự nhiên không thể nào hiểu được A Thanh ý tưởng chỉ cần từ trường an không ghét ma giáo cô nương là tốt rồi vân thiện không biết nàng có cái gì tốt bất an nàng nhìn a thanh kia mất hồn mất vía dáng vẻ nghiêng đầu một chút không nên a tại sao có thể như vậy hai nữ nhân vào giờ khắc này đồng thời lâm vào cái vấn đề này trong bất đồng chính là vân thiện bây giờ không muốn suy tính quá nhiều cho nên chẳng qua là nghi ngờ một cái chớp mắt liền vứt xuống sau đó không đi để ý cho đến a thanh phục hồi tinh thần lại mặt phức tạp xem vân thiện vân cô nương Ừm. ngài a thanh ánh mắt chăm chú rất nhiều nàng gặp phải chuyện cũng không phải là sẽ nín tính tình cho nên trực tiếp hỏi Cô nương tại sao phải nói với ta những thứ này? Bởi vì ngươi không an lòng, bất an tâm. A Thanh sử sốt, Vân Cô nương đang nói gì đấy? Nàng đích sắc rất để ý từ trường ăn là như thế nào nhìn Ma Môn, nhưng là, loại chuyện như vậy Vân Thiện làm sao sẽ biết? Hay là nói, Vân Thiện trong miệng bất an kỳ thực không phải chỉ chuyện này, mà là nói bản thân buổi tối muốn diện Vũ Khẩn trương. Có thể, dù sao nàng đuổi theo ra tới thời điểm còn cố ý khoác xiêm áo lấy ngăn che thân thể. Nhìn A Thanh nghi ngờ, Vân Thiện lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, hắn hay là rất thích người, ta cũng thích, liền muốn nói với ngươi. Từ Trường An sẽ đối với A Thanh có thiện cảm là bởi vì chúc bình nương mà ái ước cậu, ô, lại thích chính là thích, Vân Thiện bất kể những thứ kia phức tạp vật. Vân Thiện nói thích A Thanh cũng có rất nhiều lý do. Thì như A Thanh cảm thấy Vân Thiện là cái bình thường cô nương, cảm thấy nàng không bằng Từ Trường An, cảm thấy Vân Thiện trên người tất cả quang mang cũng đến từ Từ Trường An, loại này xem thường để cho Vân Thiện mười phần vừa lòng, cho nên nàng thích cái cô nương này, thích, thích. Vân Thiện vậy, để cho A Thanh vốn là nghiêm túc ánh mắt trong nháy mắt bị đánh nát, chút đỏ hửng trong nháy mắt liền leo lên gò má. Hắc, cái này Vân cô nương đang nói cái gì vật? bản thân thế nào hoàn toàn không biết nàng nói chuyện suy luận đâu một hồi nói bản thân bởi vì ma môn bất an một hồi còn nói thích bản thân còn mang tới công tử a thanh tâm loạn nàng không nghĩ tới vân thiện lại còn nói thích nàng mừng rỡ vui vẻ nương theo lấy phức tạp khẩn trương trong lúc nhất thời để cho a thanh lâm vào suy nghĩ bao tác, nàng tốn hao một chút khí lực mới từ trong đi ra ngoài không thể quá không thể quá cao hứng như vậy liền thật mất thể diện hơn nữa cho dù vân thiện nói thích nàng có thể cái cô nương này tính tình loại này thích sợ rằng cùng thích mèo mèo chó chó không hề khác gì nhau mà từ trường ăn thích chớ có nói đùa, a thanh thế nhưng là nhớ, từ trường an lúc ấy nhìn nàng nuôi thanh rắn cũng so dừng lại tại trên người nàng thời gian dài, hiện nhiên từ trường an thích thanh rắn đều muốn thích qua nàng, thật muốn tin vân thiện vậy tự mình xấu hổ, đó mới là mất thể diện. từ trường an loại này đối ly hoa, thanh rắn so với nữ tử đều muốn để ý tính tình, nàng đã từng lấy vì từ trường an là hoa nguyệt lâu các tỷ bội trong miệng đại nam tử, trai thẳng, nhưng khi thấy từ trường an đỡ vân thiện xuất hành sau, mới loáng thoáng có thể cảm giác được từ trường an đối vân thiện ra nữ tử kháng cự, chuyên tình nam nhân, nghe có lẽ không tính là gì, có ở đây không cái này thế đạo, có năng lực phương hướng bình thường, lại bên người không thiếu thốn vô cùng sức hấp dẫn nữ tử chuyên tình nam nhân, trên thực tế là rất hiếm thấy. nhất là, thê tử của hắn hay là như vậy tính tình, cũng sẽ không ghen ghét. không đơn thuần sẽ không ghen ghét. nghe theo trước đối thoại bên trên, A Thanh thậm chí cảm thấy phải là công tử có thể có bản lãnh nạp tiếp, Vân Thiện sẽ là trước tán thành cái đó. Vân cô nương có vấn đề, cái cô nương này có vấn đề lớn. A Thanh đột nhiên có một rất quái lạ dị ý tưởng từ trong lòng thăng lên, nàng nhìn ngạo đầu, sắc mặt bình tĩnh Vân Tiễn, trợn lạnh cả sống lưng. A Thanh là cái cực độ bén nhẹ nữ nhân, như cùng nàng tại không có bất kỳ chứng cứ nào thời điểm đã cảm thấy có thể phong cấm thiên hạ người tu hành thông thiên bạch ngọc tử lôi cực lớn ngang trời liệt dương loại này dị tượng cũng cùng từ trường ăn có liên quan, nàng vô cùng tin tưởng trực giác của nàng, mà vào giờ khắc này Vân Thiện trên người những thứ kia kỳ kỳ quái quái nhỏ tính cách vốn làm chẳng qua là nàng cá nhân tình cảm vật tổ hợp lại với nhau, lại làm cho A Thanh chợt có mấy phần không rét mà run. A Thanh trên cánh tay chậm rãi lên chút nổi da gà, lạnh leo theo phần lưng kéo lên tới cánh tay, trong lúc nhất thời nửa người tươi dại, nàng nhớ tới bản thân ở Ma Môn. Thạch Thanh Quân ở Triều Vân, hiểu cho là nàng cùng Thạch Thanh Quân nên Thanh Châu làm bản cờ người đánh cờ. Nhưng trên thực tế, các nàng không thèm để ý của cờ, không thèm để ý bản cờ, cũng không thèm để ý con cờ. Loại này không thèm để ý cũng không phải là không thèm nhìn, càng không phải là cao não, chẳng qua là thân cư cái vị trí kia một cách tự nhiên nên có vật. A Thanh không thèm để ý Ma Môn, Thạch Thanh Quân đã từng không thèm để ý Triều Vân. Ngồi ngay ngắn mù sương trên người, không thể nào hiểu được phía dưới người ý tưởng, cũng không cần đi tìm hiểu. Mà bây giờ, A Thanh vẫn vậy không hiểu rõ Vân ý tưởng, nhưng Vân Thiển tựa hồ cũng không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Như vậy, hôm nay là ai giống ở mụ sương trên. Nếu như nói từ công tử là cái gì chuyển thế tiên nhân, cái này đem hắn nuôi lớn, được thân thể của hắn Vân cô nương ở trong đó lại đóng vai thế nào nhân vật. A Thanh tiềm thức nhìn về phía Vân Điển, lôi quang lên, bạch quang chiếu Vân Điển có chút chật vật quò má. Lúc này Vân Điển bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhu hòa chi phong phát động, Vân Điển bên thái tóc xanh hơi chấn động, giống như là vực sâu biển lớn dưới sóng gợn, an tĩnh, nhưng cũng tràn đầy cực lớn cảm giác thần bí. A Thanh nhìn thẳng Vân Thiện, từ từ sinh lòng nghi ngờ. Nàng là từ lúc nào bắt đầu nhận biết đến, vị này Vân cô nương cũng không phải là ngông nghênh mà là một rất có sức hấp dẫn người. Vân Thiện một thân thanh bạch váy dài, nhất là sức hấp dẫn, rõ ràng là đẹp mắt như vậy, bản thân lúc trước không ngờ cảm thấy nàng không thông minh, sợ không phải để cho thiên cơ làm tâm trí mê muội. Thế nhưng là A Thanh trong nháy mắt chính mình cũng không có phát hiện. Ánh mắt có chút né tránh, nàng chợt có chút sợ hãi, hoặc là nói là sợ hãi. Loại tâm tình này đối với nàng mà nói có thể có chút quá mức xa xôi, vì vậy trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, dợn cả tóc gáy cảm giác từ từ lan tràn tới đầu ngón tay, để cho nàng thở. Kỳ quái, A Thanh lý trí vào giờ khắc này lại chiếm cứ thượng phong bản thân đến tận cùng là đang suy nghĩ gì? Vân Thiện bất quá là tính cách có thiếu sót, bất quá là sẽ không ghen ghét, bất quá là dáng dấp đẹp mắt hơn nữa có thể nói thẳng trong lòng. nàng tại sao phải cảm thấy Vân Thiện có cái gì âm mưu sẽ là cái gì tiên nhân chuyển thế thủ phạm đứng sau? chẳng lẽ là những thứ này chút ngày giờ bổ những lời đó bản nguyên nhân làm cho nàng suy nghĩ phát tán đến không cần suy luận? thế nhưng là Á Thanh nhìn thật sâu một cái Vân Thiện, nàng mười phần tin tưởng mình trực giác, dù chỉ là trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi đến để cho người bật cười ý niệm, nàng cũng sẽ cẩn thận đi suy tính. bây giờ Liên quan tới vân thiện thân phận cái suy đoán này thăng lên, nàng chỉ biết ước chế không được suy nghĩ. A Thanh yên lặng hồi lâu, nàng đang quan sát trước mặt cái này trong mắt luôn là thông thảm mà đẹp mắt cô nương. Tự nhiên, nàng từ vân thiện trên mặt không nhìn ra bất kỳ vật gì. Cho dù là A Thanh, cũng ở đây nghĩ chính mình có phải hay không bởi vì từ trường an quá mức là thủ, vì vậy cấp vân thiện tràng lên hào quang. Nghĩ như thế nào, cái cô nương này? Cũng không có cùng từ trường an giống vậy đặc chất. Ừm. Nàng cái gọi là trực giác. Dĩ nhiên không cách nào đoán được Vân Tiện chút xíu lai lịch, cho nên A Thanh trong nháy mắt chân chính ý niệm, thật ra là đang suy nghĩ Vân Thiện có khả năng hay không cũng là cùng Từ Trường An vậy tiên nhân chuyển thế. Mặc dù Vân Thiện không có từ Trường An nhiều như vậy là thủ, nhưng là có thể cùng Từ Trường An trở thành vợ chồng chuyện này vốn là lớn nhất là thủ. Bởi vì là ý nghĩ như vậy, ở ban sơ nhất không hiểu lạnh cả sống lưng sau, A Thanh liền tỉnh táo lại. Nhiều lắm là Vân cô nương cùng công tử là vậy lai lịch, bản thân chỉ cần thật tốt đối đãi chính là. Nghĩ tới đây, A Thanh xem Vân thiện ánh mắt càng thêm ôn hòa, cho đến hoàn toàn che lại kia phần không lý do sợ hãi. Là. A Thanh vào giờ khắc này cho là, nếu như Vân Thiện thật giống như từ trường ăn cũng có không được lai lịch, như vậy nàng đối Vân Thiện có thiện cảm, mong muốn một khuê mật ý niệm căn bản không tính là giá rẻ. Không phải giá rẻ, mà là ánh mắt của nàng tốt. A Thanh chợt vô cùng tao hứng, lòng tin đầy đủ. Chỉ cần mình không giá rẻ là tốt rồi không phải sao? Lúc này, A Thanh thậm chí có một loại cảm giác, nàng cố ý cấp Vân Thiện biên bãi thân phận, không phải là bởi vì Vân Thiện thật sự có cái gì không được lai lịch, mà là nàng vì cho mình có thể đối cái này nhỏ yếu cô nương có thiện cảm mà tìm lý do chính đáng. Vân Thiện lợi hại như vậy, nàng dĩ nhiên có thể đến gần nàng không phải sao? Sách. Đường Đường giáo chủ cũng có đầu góc mê muội một ngày. Vân Cô đương, ngài, thật đúng là khiến người ưa thích." A Thanh cười, Vân Thiện trên đầu khó được lên một dấu hỏi. Phu quân cái này nhân duyên, đến tột cùng là thông minh hay là cái không lắm thông minh? Vân Thiện không biết, làm A Thanh nhân duyên cùng từ trường An liên tiếp sau, tương lai của nàng thì không phải là Vân Thiện nguyện đi dòng nó. Chỉ cần là cùng từ trường An tương quan, ở trong mắt của nàng đều là bao phủ sương ngủ. Nhưng là A Thanh trước một giây mới khẩn trương, sau một giây trong mắt nóng bỏng liền tựa như muốn ăn thịt người. Đích xác để cho người rất mê hoặc. Cái này A Thanh cô nương, không hổ là từ trường ăn nói qua sẽ thích, dù chỉ là tên vậy, nhưng cũng so với nàng lợi hại nhiều. Về phần nói A Thanh có thể đoán được một vài thứ, Vân Thiện không thèm để ý. Ở phu quân trong mắt, trên người nàng bí mật quá nhiều, những thứ đó sớm muộn cũng sẽ để cho hắn biết được, che giấu càng tốt, đến phía sau đưa tới bắn ngược chỉ biết càng lớn. Cho nên, Vô Luận là từ lúc nào, Vô Luận là cái nào Vân Thiện, cũng xưa nay sẽ không cố ý đi giấu giếm những thứ này, không chỉ có sẽ không giấu giếm, nàng sẽ còn thoáng để cho bên ngoài sự vật có thể hiểu sự tồn tại của mình. Nếu như nàng thật sự có dấu vết y tứ, chỉ bằng từ trường an trên người hệ thống, có bản lãnh gì có thể nhận ra được nàng đáng sợ, có bản lãnh gì sẽ đi sợ hãi sự tồn tại của nàng? Không có lý do gì sẽ sợ hãi nàng, riêng cái này chính là vô cùng thực lực tự trưng. Cho nên, Vân Tiện thật không có dấu vết qua. Chỉ cần lúc đầu từ trường an không biết là tốt rồi, về phần sau đó bị phát hiện bí mật sẽ như thế nào đi về phía, vậy phải xem lần này phu quân mong muốn thế nào đối đãi, mong muốn như thế nào đi suy tính sự tồn tại của nàng. Kỳ thực, từ trường an mỗi lần hỏi thăm cũng không có bao mạnh cường rắn. Hắn luôn là trước thử do xét một cái cô nương có nguyện ý hay không nói, chỉ cần nàng có chút ít do dự, Từ Trường An cũng sẽ không truy hỏi. Giống như Vân Tiện chỗ nói cho hắn biết, nếu như hắn thật sự là ra lệnh thái độ, như vậy hắn bây giờ đã sớm biết được hết thảy. Vân Tiện ngáp một cái, xem A Thanh. Thông minh một ít là chuyện tốt. Nàng nghĩ như vậy. Cô nương, ngươi thật ra là người rất lợi hại đi. A Thanh đột nhiên hỏi, "Ta?" Vân Tiện lắc đầu, "Không phải. Chỉ có tại thân là Vân Tiện thời điểm, nàng mới có thể xưng bên trên là người. Vân Tiện là lợi hại người sao?" Đi ba bước thở hai bước dĩ nhiên là không có chút nào lợi hại, cho nên vân tiện thực sự nói thật, giống vậy có thể cảm giác được vân tiện đang nói lời nói thật. á thanh vẫn vậy cười, nguyên lai cô nương không phải lợi hại người, vậy không biết là cô nương cùng công tử vậy không có chi nhớ, hay là thật sự là tiếp thân nghĩ lầm. a thanh thở vào nhẹ nhõm, đúng nha, nàng không cần suy tính nhiều như vậy, có vấn đề gì trực tiếp hỏi vân Thiện không tốt sao? vân cô nương sẽ đáp lại bản thân, a thanh đối với vân tiện sẽ chăm chú đối đai chính mình vấn đề về điểm này, có chính nàng đều không cách nào hiểu lòng tin, vì vậy a thanh hỏi bản thân trong nội tâm lớn nhất nghi ngờ, vân cô nương, ngươi cho là? thiếp thân là ma môn người. Chương 422, không phải ma môn cô nương, chương 422, không phải ma môn cô nương. Ở Vân tiện cái cô nương này trên người, A Thanh tìm được rất nhiều từng nàng không thể hiểu, cũng sẽ không cho là phát sinh ở trên người mình chuyện. Nàng sẽ đối với từ công tử để ý, là bởi vì từ trường an tại tâm kiếp hạ cứu tánh mạng của nàng, quyền này chính là to như trời nhân quả. Nàng là nửa yêu xuất thân, cho nên vô luận là gặp phải chuyện gì cũng sẽ không đi bất kỳ người câu thông, sẽ chỉ ở trong lòng một người cân nhắc. Dù là sau đó đạt đến can rút đi nửa yêu mang đến hết thể kém hóa, nhưng cái thói quen này như cũng giữ lại Toàn bộ chuyện nàng đấy lòng đều có một cây cân. Cái này có lẽ chính là nàng tại sao phải như vậy tin tưởng mình trực giác lý do, bởi vì nàng trừ tự thân cũng sẽ không còn có bất kỳ một cái nào tin tưởng người. Nàng tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi thương nghị vấn đề gì, cho dù là nàng đã từng ước mơ qua Thạch Thanh Quân, làm Thạch Thanh Quân thật tìm được nàng tới thương nghị liên quan tới đạo vận cùng yêu tộc vấn đề sau, nàng cũng là không chút do dự cự tuyệt. Tất cả mọi chuyện cuối cùng, A Thanh rất rõ ràng hết thảy ngọn nguồn là bởi vì nàng. Không cách nào đi tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là nàng cũng không phải là đa nghi tính cách. A Thanh, là như thế này a. A Thanh xem trước mặt Vân cô nương, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ mi tâm. Đúng nha. Rõ ràng vốn nên là như thế này. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhìn chung nàng hôm nay biểu hiện, chớ nói khó có thể tiếp xúc. A Thanh có một loại bạn thân lúc còn trẻ chính là cái ngu bạch ngọt cảm giác. Phạm La có một vân tiện như vậy thật lòng tiếp xúc nàng cô nương, nàng chỉ biết không thể át chế thất thủ đi vào. Rất hoàn toàn cái chủng loại kia. Thậm chí không cần vân tiện loại này trong suốt như nước, cái đó lúc này đang ngủ bù, cùng nàng tạo thành để cho cô cô nhức đầu không thôi. Thời giáp hạt tổ hợp hoàng nhà đầu. Đều được. Nàng cũng rất thích những cô nương này, cũng nguyện ý đi tin tưởng các nàng. Thời cắn môi bản thân nên là rất khó tiếp xúc nữ nhân, tại sao có thể làm được cùng một mới gặp gỡ nữ tử như vậy thẳng thắn? Không chỉ là thẳng thắn, A Thanh phát hiện nàng bây giờ thế mà lại tin tưởng Vân Thiện nói, rất tin tưởng. Rõ ràng mới nói bên trên lời, nàng lại có một loại Vân Thiện tuyệt đối sẽ không nói láo cảm giác, loại cảm giác này cũng không phải là hư vô mà mịt, ngược lại mười phần đoán chắc. A Thanh suy nghĩ hồi lâu, mới cảm giác là đây cho phép cũng không phải là nàng không đúng, mà là Vân Thiện không đúng. Cô nương kia trong lời nói thì giống như hạ cổ nghi ngờ thuật. Nàng nói chuyện luôn là chậm rãi, để cho nghe người dù là nghe thấy được cái gì kỳ quái chuyện cũng sẽ không cho là vân thiện là đang nói dối, sẽ xuất phát từ nội tâm nguyện ý đi tin tưởng nàng. Cho nên a thanh mới có thể hướng vân thiện hỏi ra những lời này. Vẫn cô đương, ngươi cho là thiếp thân là ma môn người? Nàng hỏi như vậy vân thiện. Nói ra khỏi miệng sau, a thanh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bởi vì nàng một lần nữa ý thức được bản thân đối với vân thiện tín nhiệm. Tín nhiệm. A thanh không nhịn được than thở. Là nếu không tin vân thiện, làm sao sẽ hỏi ra như vậy ngu xuẩn lời nói? Nàng quả nhiên rất tín nhiệm vân thiện. A Thanh nhớ tới những này qua phụng bồi hoàng nha đầu nhìn chút thoại bạn. Tựa hồ trong sách những thứ kia vai nữ chính, đối với người yêu đều là như vậy tin tưởng vô điều kiện. Mà A Thanh phát hiện, nàng vào giờ khắc này, cùng trong sách bị tình cảm làm mở đầu góc, vô nào tin tưởng người yêu nữ nhân ngu xuẩn. Giống nhau như lúc. T. Phải biết, nàng thế nhưng là còn suy đoán Vân Thiện có thể có cái gì không được lai lịch, nên kiên kỵ, mà không phải tin cậy. Để cho nàng đi như vậy tin tưởng một người, dù là A Thanh biết được Vân Thiện chẳng qua là một cô nương, nhưng loại này tín nhiệm cùng đối công tử thích có gì khác biệt? Tín nhiệm không thể so với yêu mộ phải kém nếu là Vân Thiện không lừa nàng, sẽ không có phụ phần này tình cảm, nàng chỉ biết một mực tin tưởng đi xuống đi. A Thanh chăm chú chờ đợi Vân Thiện đáp lại. bất quá, phát hiện mình đã thất thủ, A Thanh xem Vân Thiện ánh mắt mang theo vài phần chính nàng đều không cách nào hiểu ưu oán kia dợ người sâu kín ánh mắt, cũng chính là Vân cô Đường biến thành người khác tới nhưng không tiếp thu được. Vân Thiện bị A Thanh u nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm, Vân Thiện trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì, nàng khó được điều động bản thân chút thể lực đem phân phối tới đầu, sau đó bắt đầu suy tính. A Thanh là có ý gì? Chính mình có phải hay không cho rằng nàng là ma môn người? Cái này phải như thế nào trả lời? A Thanh mong muốn nghe cái gì? Vân Thiện chăm chú đang suy tư từ trường ăn ở nơi này sự kiện trong vai trò nhân vật. Vân cô nương ngược lại nghe thiếp nói chuyện. A Thanh mắt thấy Vân Thiện mê mê dáng vẻ, không nhịn được than thở, loại thời điểm này, cô nương nếu là vờ như không thấy, thiếp sẽ thất vọng. Vân Thiện nghiêng đầu, từ từ nói, ta đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Chẳng qua là bây giờ không có khí lực, nghĩ có chút chậm. Xem Vân Thiện kia nghiêm trang nói đáng yêu vậy, A Thanh cảm giác mình nội tâm đột nhiên bị thứ gì đánh trúng. Tim đập rộn lên, nàng dùng sức kềm chế đem trước mặt cái này khả khả ái ái cô nương ôm vào trong ngực trả đạp ý tưởng. Được rồi, vân cô nương ngươi từ từ nghĩ, không nóng nảy, không nóng nảy. A Thanh cảm thụ có chút nóng lên gò má. Vân cô nương, ừm, cô nương biết được, thiếp thân thật ra là người của Ma Môn. A Thanh nhẹ nhàng cười, lặng lẽ đổi câu trả lời. Từ có phải hay không cho rằng nàng là Ma Môn, đến có biết hay không nàng thật ra là Ma Môn. Nàng tự bạo. A Thanh có thể nói ra lời như vậy, nàng thật cấp Vân Thiện cực lớn tín nhiệm, mà xem như một cô gái, nàng cũng hy vọng có thể lấy được Vân Thiện đáp lại. A Thanh dĩ nhiên không lo lắng bây giờ đối thoại bị Vân Thiện ra bất luận kẻ nào nghe qua, bởi vì nàng đã ở chung quanh bày ra một tầng kết giới. Không phải, bản thân lời mới rồi thật để cho người nghe qua, coi như liên tưởng không tới nàng thân phận chân thật bên trên, nhưng cũng có chút kỳ quái, mặc dù cũng không phải không tốt giải thích, nhưng là nữ nhi ra nhà riêng lợi không muốn bị người thứ ba nghe qua. Ma môn, người là Ma môn. Vân Thiện kỳ quái xem nàng, sau đó lắc đầu một cái. Nàng cũng không phải là. A Thanh. A Thanh xem Vân Thiện ánh mắt, bản thân trong lúc nhất thời cũng có chút ngột. Chuyện gì xảy ra? Vân Thiện tại sao phải lắc đầu? A Vân Thiện không cho là mình là Ma Môn A, cho nên nàng một câu nói đem mình phá tan lộ, như thế nào cùng nàng suy nghĩ không giống chứ? Vân Thiện phản ứng này, hiện nhiên là không có coi nàng là thành Ma Môn. Ai, là thế này phải không? A Thanh còn tưởng rằng có thể nói ra để nàng không nên bởi vì Ma Môn thân phận mà bất an Vân Thiện biết tất cả mọi chuyện đâu? Kết quả, nguyên lai thật sự là ảo giác. Đáng tiếc, A Thanh bù mặt, nàng rõ ràng cũng làm xong Vân Thiện kỳ thực cũng là tiên nhân chuyển thế, thậm chí thân phận của nàng đã bại lộ chuyện. Kết quả, Thuần chẳng qua là nàng tự nghĩ, là nàng một người ở chỗ này suy nghĩ nhiều tự bạo. Bất quá loại này phát triển mới là hợp lý nhất, Vân Thiện liền nên là đoán không được nàng là ma môn người. Ngược lại, không hiểu đoán chắc thân phận mình nhất định bại lộ A Thanh mới là không đúng người kia. A Thanh không có đi hoài nghi Vân Thiện là biết được cố ý giả không biết hiểu, cho nên nàng bây giờ yên lòng, vì mình trong lúc nhất thời tự nghĩ mà cảm giác được không nói. Quả nhiên, trực giác của nữ nhân loại vật này, lúc chuẩn lúc không chuẩn. Thường đi tại bờ sông, luôn có ướt xảy thời điểm. Xem A Thanh một người ở bên kia tự mình buông lòng, Vân Thiện chớp chớp mắt. Chính mình nói cái gì? A Thanh làm sao lại chợt chấm dứt cái đề tài này, không phải nàng đang hỏi bản thân? thế nhưng là chính mình cũng không có mở miệng đâu. ở từ trường an nói với nàng ma môn một ít chuyện sau. vân thiện là thật không cho là a thanh là ma môn cô nương. ma môn là ma môn, nàng là nàng. có thể nói ma môn là dưới tay nàng sản vật, lại không thể đem giáo chủ này thật cho rằng ma môn một bộ phận. bởi vì a thanh là từ trường an nhân duyên, cho nên ở a thanh cái khác nhân duyên oai. vân thiện nhìn so với ai khác đều muốn rõ ràng. cùng thạch thanh quân cùng triều vân gắn chặt bất động. ma môn cùng a thanh giữa nhân quả mười phần nhạt nhẽo, gần như với không. nàng chỉnh hợp ma môn cũng không phải là ý nguyện của mình thuần túy là ở học thạch thanh quân chỉnh hợp tiên môn cử động liền ma môn xuất hiện lớn nhất cơ hội cũng một bộ phận dính dấp ở thạch thanh quân trên thân về phần a thanh cần ma môn tài nguyên cũng chỉ có bước vào cản khôn cảnh không lâu ở sau nàng liền bắt đầu một người thu thập đạo vận giáo chủ trên thực tế chẳng qua là địa vị cao cả thậm chí chính a thanh đối ma môn cao tầng đánh giá đều là mộ trong xương khô mấy chữ đủ để thấy được nàng đối chỗ đó thái độ như thế nào nghĩ đến cũng là những năm này a thanh đối với ma môn nội bộ hết thảy chuyện cũng sẽ không đi để ý liên trúc bình nương nổi điên đi sông thánh sơn nàng đều là mắt lạnh ở một bên xem đội thạch thanh quân gặp phải ma môn sông sơn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn a thanh gần đây duy nhất chân chính ra lệnh hay là bởi vì giáo trung ra cái thứ hai cản khôn cảnh nàng hạ lệnh chỉnh hợp ma môn sau đó tấn công bắc tang thành trận nhãn vốn là chuyện này có thể làm cho nàng cùng ma môn lần nữa nhấc lên nhân quả nhưng vấn đề là chuyện này bị vân thiện cấp xóa đi vân thiện để cho chuyện này trở nên chưa từng xảy ra vì vậy a thanh che chở ma môn chấm dứt nàng từ ma môn nơi đó lấy được tài nguyên nhân quả sau nàng bây giờ cùng Ma môn nhất ngưng thật nhân duyên tuyến chính là nàng đem từ trường an nội định trở thành bên trong giáo thứ một tịch truyện. Ừm, ở Vân cô nương trong mắt chỉ cần cùng từ trường an dính vào vật cuối cùng cũng sẽ trở thành nàng trong bảo khố báu vật, không dính một chút xíu đời này nhân quả ngược lại sớm muộn gì cũng phải bị nàng lấy đi giấu đi. Cho nên bây giờ A Thanh ở trong mắt Vân Thiện dĩ nhiên không phải cái gì Ma môn cô nương. Ma môn là dạng gì địa vị Vân Thiện hay là biết được một ít. Nếu A Thanh ngay từ đầu chính là bình thường Ma môn cô nương vậy thì thôi, nhưng nàng rõ ràng là vượt qua Ma môn ra, làm sao có thể tự hạ thân phận? A thanh đầu tiên là thanh châu ngoài gian nửa bầu trời, sau đó mới là Ma môn giáo chủ, không thể đầu đôi lẫn lộn. Nói cho cùng, Ma môn tồn tại chẳng qua là A thanh cùng thạch thanh quân đánh cuộc dưới sản vật, làm sao có thể đem A thanh bỏ vào nàng tùy ý sản vật dưới tên? Nhưng lại A thanh có thể như vậy nói, cũng là bởi vì nàng cho là vân tiện bây giờ tầm mắt không cao, cùng nàng nói càng khôn cảnh không bằng nói Ma môn đơn giản dễ hiểu. Ở chỗ này, hai người liền sinh ra khác nhau, nói căn bản không phải một kiện đồ vật. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất kỳ thực không phải những thứ này, nhân quả trên đạo lý lớn. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, A thanh là nửa người nửa người cũng là người A ở trên thế giới này sinh hoạt sẽ phải làm hết sức dựa theo cái thế giới này quy củ đi làm việc. Vân Tiễn cho là A Thanh làm một càn khôn cảnh thiết thất, nghĩ như thế nào nếu so với Ma Môn làm thiết thất, có thể càng làm cho Phu Quân có mặt mũi. Đây chính là mặt mũi. Trên sách nói nam tử mặt mũi hay là rất trọng yếu. Từ Trương An có thể không thèm để ý, nhưng là làm chính Thê lại muốn để ý, đây cũng là Vân Cô nương vì làm một tốt Thê tử tu hành, nàng thời khắc nhớ kỹ. Cho nên A Thanh không phải Ma Môn, cũng không thể là Vân Tiễn vốn là muốn đem chuyện này tỉ mỉ cùng A Thanh nói rõ ràng, để nàng không nên tự cam đoan Nhưng là ai nghĩ đến nàng chẳng qua là đối A Thanh là Ma môn chuyện này có một ý kiến, chính A Thanh thì giống như suy nghĩ ra hết thảy. "Ừm, đây là một không thông minh cô nương." Vân Thiện lẳng lặng xem trên mặt mừng rỡ A Thanh, liền không có nói thêm gì nữa. A Thanh sẽ nghĩ như thế nào không trọng yếu, chỉ cần đừng bất an liền tốt. Dù sao cũng là phu quân nhân duyên, nếu là dùng như vậy không rất tốt trạng thái đi gặp phu quân, Vân Thiện sẽ không rất cao hứng. Bây giờ như vậy mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng ít nhất là sẽ để cho nam thư thích. Vân Thiện nghĩ như vậy. Lúc này, A Thanh rốt cục thì phục hồi tinh thần lại, nàng bắt đầu đối mặt thực tế thực tế chính là hết thề thật tốt, nàng chọn hướng về phía vân thiện nói bản thân thật ra là ma môn cô nương. như vậy hiện tại nàng nên vì bản thân không có đầu óc xung động hành vi thiện hậu, muốn làm sao hướng vân thiện giải thích tự bảo chuyện. cô nương. a thanh mở miệng, ừm, cái đó, a thanh suy nghĩ một chút, khẽ nói, thiếp là nửa yêu, mà bây giờ thế đạo, ma môn thu hẹp nửa yêu, ta đã làm một đoạn thời gian ma môn cô nương, cái này rất hợp lý đi. a thanh tự cho là lý do này là rất hợp lý, cho dù là đi trúc bình nương nói, trúc bình nương cũng sẽ cảm thấy hợp lý. bất quá, a thanh không nghĩ tới vân thiện gọn gàng chỉ lắc đầu. Ngươi không phải ma môn cô nương." Vân Tiễn nói. "A Thanh." Nàng nhìn Vân Tiễn trong mắt chăm chú, nghe Vân Tiễn chém đinh chặt sắt giọng điệu. A Thanh trong nháy mắt cũng sinh ra một thảo giác, bản thân thật chẳng lẽ không phải ma môn. Giáo chủ bị khai trừ ma tịch. Phi. là thánh giáo." Đi theo Hoa Nguyệt lâu các cô nương hồ lâu, bản thân kêu bản thân mở miệng một tiếng ma môn tạm được. "Vân cô nương." A Thanh bất đắc dĩ nói với Vân Tiễn. Chuyện này liền xem như bị trúc bình nương biết cũng không có gì đáng ngại, mấu chốt nhất chính là nàng không muốn lừa dối Vân Tiễn Hoa Nguyệt lâu hiếu thụ qua Ma môn ân huệ cô đương, đối với chỗ đó nương nương, cũng không có bên ngoài như vậy kháng cự, dĩ nhiên cũng sẽ không thật sự có người cho là Ma môn là địa phương tốt, chẳng qua là bùn đèn trong da lắc đắc mấy đóa hoa sen, không thể để cho Ma môn đánh giá biến tốt, nhiều lắm là một đám câu lan trong cô nương cảm thấy mình không có tư cách đánh giá người tu tiên, không nghĩ lừa gạt Vân Thiển, cho nên A Thanh nói nghiêm túc, Vân cô nương, thiếp thật sự là Ma môn nữ nhân, dù sao cũng là nửa yêu, đã làm một đoạn thời gian, các nàng cũng là có thể hiểu được, không, Vân Thiển xem A Thanh giọng điệu nghiêm túc nói để cho A Thanh chân mày một cái, ngươi không phải. A Thanh. Được chưa, bản thân quả nhiên để cho Vân cô nương tử ma môn bị khai trừ. Xách. Nàng không tin thì không tin đi. A Thanh không nhịn được sờ một cái mặt mình. Chẳng lẽ, bản thân dáng dấp chính là như vậy thuần lương, cứ như vậy hiền lành vô hại, thật sự một chút không giống nữ nhân xấu. Không là bản thân dáng dấp quá mức bình thường đi. Vân Thiện không ngờ không tin. Hừ, A Thanh hiếm mắt. Sớm muộn muốn hù dọa cái cô nương này giật mình. trước trước bị che giấu, sửa đổi sau mới thả ra, nói là dung tục dính liễu màu sắc. Trong lúc nhất thời có chút không muốn hiểu, sau đó nhìn có thể là phái nữ đối phái nữ nói thích liền qua tuyến. Ồ, oh. ừ, yêu các ngươi so tâm.